tranh ư ớ c 1430, cảm tài a bắt đầu ngay tại lam lão gia tử than thở thời điểm tây châu độc hoàng đã tuyên bố tranh tài bắt đầu trận này không phải chắc đi về đông phụ trách có lẽ còn có thể có thể cứu cơ hội đại tỷ tỷ người phải cẩn thận lam ngọc đồng tử hì hì cười một tiếng đối với thượng quan vân vị này xinh đẹp đại tỷ tỷ tựa hồ vẫn rất có hào cảm thiều nam hải thích xinh đẹp đại tỷ tỷ cũng là hợp tình hợp lý bất quá đây là lôi đài thi đấu d u n g không được nửa chút qua loa tiểu đ ệ đệ ngươi cần phải nhẹ nhàng một chút mà a đại tỷ tỷ sợ đau thượng quan vân giá hỏa này tinh cực kỳ biết làm sao dỗ tiểu hài tử khai tâm nàng làm ra một bộ hờn dỗi c h ẳ n g đến để lam ngọc đồng tử không bỏ được hạ n ặ n tay vừa dứt lời lam ngọc đồng tử liền biến mất khỏi chỗ cũ tình huống như thế nào khán giả đều sửng sốt bởi vì vừa rồi lam ngọc đồng tử biến mất một khắc này mọi người rõ ràng cảm giác được mặt đất chấn động một cái tựa như là có một cự nhân một cốc hung hăng dẫm lên trên mặt đất đồng dạng đỗ phong con ngươi đột nhiên co g ụ c lại bở lam ngọc đồng tử dựa vào hai chân lực lượng không cần bất luận cái gì thân pháp liền thực hiện thuấn di vận động tốc độ sau một khắc hắn liền xuất hiện ở thượng quan vân phía sau bay lên một cước đá vào đối phương cái g i ấ m cô bên trên ai nha thượng quan vân quát to một tiếng trực tiếp hướng về phía trước ngã quỵ mặt chắn đất dán lôi đài trượt ra đi thật xa mới dừng lại đám người đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh tiếp lấy buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm mọi người một bên vỗ tay còn nhịn không được cười ha ha trước đó nhìn lam ngọc đồng tử dáng vẻ đó đều cho là hắn bị mỹ nữ đại tỷ tỷ cho mẹ hoặc làm nửa ngày tiệu tử này là giả heo ăn thịt hổ mở màn liền cho thượng quan vân một hạ mã h uy đường đường n h ậ t n g u y ệ t minh minh chủ mây đô thành chứ danh đại mỹ nữ thượng quan vân chưa từng nhận qua loại khuất nhục này liền xem như thua trận tranh tài đều không có cái dắm c ố bên trên bị tiểu hải nhi đạp một cước mặt c h ạ m đất trượt ra đi mất mặt cái này lam láo gia tử cũng là không còn gì để nói vừa rồi hắn còn lo lắng lam ngọc đồng tử tâm trí không thành t h ụ dễ dàng bị người khác cảm toán bây giờ xem ra tựa hồ là mình quá lo lắng đỗ phong thì là mí môi kìm nén một bụng cười xấu xa chỉ có lam cô nương mặt lộ vẻ xấu hổ bởi vì một cái là đệ, đệ của nàng một cái khác là nàng hào tìm hội ai bị đánh rất kh tất cả mọi người coi là tiếp xuống thượng quan vân sẽ bộc u phát l ử a giận biến thân làm h ỏ a phượng hoàng cùng lam ngọc đồng tử l i ề u mạng thế nhưng là không nghĩ tới nàng cưỡng chế l ử a giận từ dưới đất bỏ dậy phủi bùi trên người một cái vẫn là rất ôn nhu cùng lam ngọc đồng tử nói chuyện tiểu đ ệ đệ tốt có lược a đều đem tỷ tỷ u ả n đau nghe cái này hòn à hòn ẻn đỗ phong hơi kém không có tại chỗ phun ra tại trong ấn tượng của hắn thượng quan vân là loại kia không sợ trời không sợ đất bậc cân quắc không thua đấm mày dâu tính cách lúc nào biến thành cái dạng này a thật sự là quá phá vỡ tam quan đại tỷ tỷ đừng giả bộ ta biết ngươi là người xấu l lộ ra không có chuyện liền trông coi cái kia bồn u rửa mặt tử nhín khắp nơi nhật nguyệt minh làm qua rất nhiều sự tình đều bị hai người bọn họ cho thấy được thượng quan vân là nhật nguyệt minh minh chủ nhưng cái kia chuyện xấu nếu như không có đồng ý của nàng tin tưởng thuộc hạ cũng không dám đi làm lam ngọc đồng tử mặc dù là tiểu hài nhi tâm trí nhưng cơ bản tốt xấu còn có thể phân rõ ràng muốn nói nhất không rõ ràng ngược lại là lam cô nương bản nhân nàng vẫn cảm thấy thượng quan minh chủ vóc người xinh đẹp tư chất cao mà lại ôn nhu lại thiệt lương coi như ngoại giới lưu truyền một chút bất lợi cho nhật nguyệt minh sự tình nàng cũng hết thệ không tin còn đần độn đi làm cái gì hữu hộ、pháp. tiểu đ ệ đệ ngươi có thể có chút hiểu lầm nghe tỷ tỷ giải thích cho ngươi thượng quan vân vừa nói một bên chậm rãi tới gần lam ngọc đồng tử trong tay nàng không có cầm vũ khí khí thế trên người cũng không mạnh tựa hồ không có muốn công kích lý tứ tránh ra nào biết được lam ngọc đồng tử thân bên trên b ộ phát ra khí thế cường đại lập tức liền đem thượng quan vân cho dung ra đi ngươi tránh xa một chút mà nói ta có thể nghe được tiểu tử thúi này vẫn rất tấn thăng không cho thượng quan vân ních lại gần mình ai nói tâm hàn tri không thành thục dễ dàng mắc lửa bây giờ xem ra vẫn rất thông minh nha đường, đường tiên tri tiêu nữ thượng quan vân chẳng lẽ cứ như vậy cam tâm tình nguyện chịu làm kẻ、dưới? đỗ phong cảm thấy không thích hợp ở trong đó tất có kỳ vặc tốt tốt tốt ta đứng xa một chút nói với ngươi thượng quan vân ngoài miệng mặc dù như thế đáp ứng nhưng kỳ thật vẫn là so vừa rồi tới gần hơi có chút bất quá lần này nàng học tinh không có cách quá gần để tránh lam ngọc đồng tử t á i phát b a o tố lại đứng ngay ngắn về sau nàng lại bắt đầu dùng dỗ tiểu hải mà phương pháp lắc lư lam ngọc đồng tử làm cái gì a đến cùng có đánh hay không chính là a chúng ta không phải tới đây nhìn dỗ hải tử các ngươi đến cùng còn muốn đánh nữa hay không a thượng quan vân trên lôi đài không sợ người khác làm phiền lắc lư lam ngọc đồng tử nhưng d ư ớ i đài người xem nhìn không được c á mọi người xuất ra thời gian đến đến trên quảng trường xem so tài chính là vì có thể nhìn thấy kịch liệt đánh nhau giống như vậy mặt đối mặt đứng đấy nói chuyện t i ế m xem như cái gì mây bảng luận võ á không thích hợp thật không thích hợp đỗ phong con mắt đích đấy lộc cộc trực chuyển nhanh chóng quan sát thượng quan vân trên người mỗi một chi tiết nhỏ y dịch ụ của c nàng chất liệu không tệ nhưng ngoại trừ đẹp mắt bên ngoài không có cái gì chỗ đặc thù trên đầu nàng bụi tóc tựa hồ là một kiện tinh thần loại đồ phòng ngự cũng tại hợp lý phạm vi bên trong khuyên Bên trong chất liệu rất đặc thù trước kia chưa hề đều chưa thấy qua lão gia tử ngươi xem một chút cổ nàng bên trên khối kia ngọc bội có cái gì chỗ đặc biệt đỗ phong một nhắc nhở như vậy lam lão gia tử cũng lưu ý đến thượng quan vân trên cổ khối kia ngọc bội hắn cũng không biết đồ chơi kia nhưng không hiểu có một loại cảm giác quen thuộc kỳ quái vì sẽ cảm thấy khối kia ngọc bội quen thuộc á lam lao ra từ đẩy trong đầu không hiểu lam cô nương cũng tương tự không làm rõ ràng được bởi vì nàng cũng cảm thấy khối kia ngọc bội có cảm giác quen thuộc nhưng chính là n g h ĩ không ra ở nơi nào gặp qua kia là ca c a sen lẫn thạch ngay tại tất cả mọi người không biết rõ tình trạng thời điểm cá chép đồng tử đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy sen lẫn thạch loại vật này đỗ phong trước kia nghe người khác nói qua chính là cực phẩm ngọc tại lúc xuất thế bên cạnh sẽ có một chút cũng không tệ lắm những vật khác so ngọc phải kém một điểm nhưng so tảng đá phải tốt hơn nhiều cũng có người sẽ cầm cực phẩm ngọc sen lẫn thạch đương lần một chút ngọc đến dùng Trước một bên suy nghĩ, vừa quan sát trên lôi đài tính, phát Thượng một trước, trong lúc bất chi bất giác đã cách Lam ngọc Đồng Tử rất gần. Mấy cái ý tứ, chẳng lẽ nàng muốn đột nhiên xuất thủ đánh lén không thành. Lam ngọc Đồng tử toàn thân đau thương bất thường thôi. bét, được cho đọc giác chuyện chậm dịch chuyển lúc chi giác cách Ngọc cái chẳng Ngọc cũng làm lôi Lam lẽ lén Lam lén Lam lá đài nàng Mấy muốn đủ Đỗ đã Đồng đánh Đồng đau đánh phong nghĩ hắn phía nhiên không nhập, bình Hỏng xấu. suy quan Quan bên Vân nói bên gần. dụng vừa vừa về vô dãi ý bây giờ bình chướng đã chặn hết thảy hắn muốn nhắc nhở lam ngọc đồng tử cũng đã không còn kịp rồi t h a n h âm truyền vào t r u y ề n r a đều là từ trác đi về đông bên kia không chế cho dù là mật ngữ truyền âm hay là thần nghiệm cũng đều không cách nào thông qua cái kia đạo bình chướng thượng quan vân mặt ngoài là tại dỗ tiểu hài loạn trò chuyện trên thực tế một mực tại phát ra một loại đặc thù s ó n g âm đó là một loại rất cao cấp tinh thần mê hoặc thuật cổ nàng bên trên mang theo lam ngọc đồng tử s e n lẫn thạch lại thêm tinh thần mê hoặc thuật rất nhanh liền lấy được lam ngọc đồng tử hảo cảm cho chuyện tiếp một hồi hai người liền tiếp càng kình làm sao bây giờ làm lão gia tử thật luôn uống lại như thế trò chuyện số giới lam ngọc đồng tử liền sẽ hoàn toàn tin tưởng thượng quan vân đối nàng không chút nào bố trí phòng vệ đến lúc đó thượng quan vân nếu là đột nhiên xuất thủ lam ngọc đồng tử khẳng định phải gặp nạn đại tỷ tỷ n g ư ơ i n g ư ờ i thật tốt ta không cùng người đánh a nghe lời này toàn trường người xem đều trận tròn mắt mấy cái ý tứ tâm sự sau đó liền không đánh a là l ắ c lư lấy chúng ta chơi đi đây chính là mấy bảng luận võ a mỗi một trận đấu đều tỷ số tính gộp lại điểm số sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng xếp hạng sao có thể nói không lớn liền không lớn lam ngọc đồng tử nhận thua bùn tràng tranh tài thượng quan vân thắng tây châu độc hoàng xem xét sự tình giải quyết hướng về phía lam lão gia tử mỉm cười lập tức tuyên bố thượng quan vân chiến thắng bọn hắn loại này cũng thật sự là chế nhạo vờ ơ y mà lợi dụng sen lẫn thạch đến mê hoặc lam ngọc đồng tử xem ra chắc đi về đông bên kia là đã sớm chuẩn bị cũng không biết hắn là thế nào tìm tới sen lẫn thạch được rồi thua thì thua người không có chuyện liền tốt lam lão gia tử đổi phế ngồi xuống lại chỉ cần lam ngọc đồng tử không có chuyện liền tốt bất quá là một trận tranh tài mà thôi phá hoàng đ a đối với lam ngọc đồng tử ảnh hưởng không lớn hắn là thiên sinh địa dưỡng bảo ngọc không cần mượn nhờ loại đ cũng chỉ là thua một chút lam phủ mặt mũi mà thôi a không đúng lúc đầu đỗ phong cũng cảm thấy thua trận tranh tài không có gì thượng quan vân lắc lư người cũng không phải lần thứ nhất liền ngay cả mình lúc trước cũng bị lừa qua thế nhưng là hắn lập tức phát hiện không thích hợp lam ngọc đồng tử xuống lôi đài về sau cũng không trở về đến lam lão gia tử bên người mà là nhanh nhẹn thông s u ố t đi theo thượng quan vân cùng đi tiểu tử trở lại cho ta lam lão gia tử xem xét loại tình huống này lập tức liền nổi trận lôi đ ỉ n h tiểu nam hải thích xinh đẹp đại tỷ còn chưa tính thế nhưng là không thể bởi vậy liền không về nhà a lam ngọc đồng tử từ, từ nhỏ đã tại lam phủ lớn lên cứ như vậy rời đi cũng quá nói nhầm đi lam lão gia tử thanh em phi thường lớn đã mang theo uy hiếp giọng nói thế nhưng là lam ngọc đồng tử bỏ mặc theo đạo lý nói tiểu hài tử là sợ nhất đại nhân tức giận hắn coi như thích đuổi theo quan vân chơi cũng không trở thành không nghe đại nhân không đúng lam ngọc đồng tử không chỉ là hàm chơi đơn giản như vậy hắn là tinh thần thất thường thượng quan vân một khắc không rời đi theo bên cạnh hắn chính là muốn dùng khối kia sen lẫn thạch không ngừng ảnh hưởng lam ngọc đồng tử người các ngươi lam lão gia tử không thể nhị được nữa loại hành vi này không khác ăn cướp trắng trận nhà khác hải tử a toàn thân h ắ n khí thế bộc phát hướng về lam ngọc đồng tử liền n h o tới dự định trước tức về lão đệ đừng kích động tiểu hai tử thích chơi liền để hắn chơi đi không nghĩ tới hắn vừa mới đập ra đi liền bị một c ố cường đại lực lượng cho gậy trở về chắc đi về đông cười ha hả từ trong đám người đi tới hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng các ngư i dạng này cướp đi hải tử nhà ta liền không sợ bị thiên lôi đánh xuống hà lam lão ra t ử đem trong mắt chừng căng t r ọ n hắn thật đúng là bị tức hỏng tranh tài gian lận còn chưa tính đem lam ngọc đồng tử cho bắt cóc cũng quá đáng nhiều người như vậy đều đang nhìn bọn hắn thật không biết xấu hổ à lao đệ nghiêm trọng lam ngọc hắn lúc đầu cũng không phải nhà đã nguyện ý đến ta c h á c phủ chơi ngươi không có quyền lợi ngăn đón đi chắc đi về đông nói phong khinh vân đạm phản phất chính là một kiện hải tử ham chơi chuyện nhỏ tại quần chúng vây xem xem ra cũng cảm thấy râu r ị a kỳ thật mọi người đều biết lam ngọc đồng tử là bị lam phủ thu dưỡng cũng không phải là bọn hắn lam ra hải tử vừa rồi lam ngọc đồng tử tựa hồ trên lôi đài đuổi theo quan vân trò chuyện không tệ bây giờ không thi đấu muốn theo đại tỷ tỷ cùng đi c h á c phủ chơi cũng hợp tình hợp lý lam lão ra tử không cần thiết sinh lớn như vậy khí lam ca ca ngươi không đổi ta chơi sao nhìn thấy lam ngọc đồng tử cũng không quay đầu lại rời đi cá chép đồng tử vánh mắt đều、đỏ. hắn hô một tiếng thế nhưng là không có bất kỳ cái gì hiệu quả lam ngọc đồng tử vẫn là không để ý hắn đi theo thượng quan vân càng chạy càng xa xem ra quyết tâm muốn đi c h ắ c phủ tinh thần mê hoặc thật sự là lợi hại ngàn phòng vạn phòng đều không có bảo vệ tốt một chiêu này lam ngọc đồng tử toàn thân cứng rắn vô cùng đau thương bất nhập thủy hóa bất x â m vật lý tổn thương cùng ngũ hành pháp thuật cái gì còn không sợ vạn vạn không nghĩ tới chắc đi về đông cùng thượng quan vân sẽ nghĩ ra như thế một cái chủ ý ngu ngốc chẳng những để lam ngọc đồng tử tự động nhận thua lại còn bởi vậy đầu nhập vào trắc phủ chẳng khác gì là lam phủ bên này từ đây đã mất đi một viên đại tướng các ngươi là người xấu các ngươi đều là người xấu lam ngọc đồng tử rời đi dẫn đến cá chép đồng tử không kiềm chế được nỗi lòng hắn như thế một phát đ i ê n đỗ phong nhịn không được nhữ mày lúc đầu tất cả mọi người là người quen lôi đài luận võ còn không đến mức hạ tử thủ nhưng là bây giờ cá chép đồng tử không kiềm chế được nỗi lòng một hồi lên lôi đài khẳng định thừa cơ phát tiết cảm xúc khi ra tay không nhẹ không nặng tiểu hài tử căn bản cũng không so đo hậu quả đủ tuyệt đủ hung á c thật lợi hại đây là đỗ phong đối chắc đi về đông đánh giá mê hoặc lam ngọc đồng tử mất khống chế đồng thời đem cá chép đồng tử cùng đỗ phong t r á n h tài cố ý an bài tại lam ngọc đồng tử đằng sau đây hết thảy đều tại trác đi về đông cơ hồ bên trong lam láo ra tử như thế ổn trọng người giờ phút này cũng bị khí n ổ i điên ngược lại là đỗ phong ngược lại rất tỉnh táo đối với cơn ư giả g mặc kệ là người tốt hay là người xấu hắn đều thừa nhận thực lực của đối phương trác đi về đồng chỉ riêng tại hoàng cực cảnh cảnh giới đại viên mãn liền dừng lại trọn vẹn ba ngàn năm tâm trí của hắn không là bình thường thành t h ụ làm người tương đương tỉnh táo tại một cảnh giới ba ngàn năm đều bất động chỉ là phần này tịch mịch cũng không phải là bình thường người có thể tiếp nhận cũng chính bởi vì vậy hắn mới có thể tại quan sát qua cực bắc nữ vương phi thăng quá trình về sau rất nhanh liền đột phá đến thiên nhân cảnh đồng thời tại đột phá sau khi thành công không nóng nảy đi đi lên giới mà là lưu lại an bài sự tỉnh các loại Trước tính tỉnh. thế tương trao trở tiếp tranh tài. tử một tiếng trước tay ra người nhưng ngược hư Chắc góc cá chép chuẩn càng chiến 1432, nhỏ đông này, Phong nhanh đang nghĩ ứng xuống nhiên không ngoài đồng lệnh nhảy lên khó phó Hử! đi đối đối Đỗ đầu đối đài, đã chuẩn bị kỹ đại lại liệu, lôi về là mày, quay suy kỹ A sao Quả sở bị tây châu độc hoàng liền tuyên bố tranh tài bắt đầu ngay cả cái giai đoạn trước thời gian chuẩn bị đều không có các ngươi đều là người xấu đem lam ngọc ca ca trả lại cho ta cá chép đồng tử nhỏ tính tình đi lên miệng bên trong hô hào toàn thân toát ra đại lượng hỏa diễm không hổ là trời hỏa chi linh một lát sau toàn bộ lôi đài liền bị ngọn lửa cho trần đ ầ y t r u n g quanh đều bị bình chướng chặn lại đỗ phong căn bản cũng không có địa phương có thể trốn tỉnh táo lam ngọc là bị tinh thần của người khác mê hoặc nhờ có đỗ phong cũng sẽ đổ lửa nếu không căn bản là không có cách nào trên lôi đài mang theo cá chép đồng tử loại này đấu pháp rất vô lại để người khác tránh cũng không thể tránh nếu như vừa vặn gặp được cái sợ lửa cũng chỉ có thể tại chỗ nhận thua nhận thua tốc độ chậm cũng có thể sẽ bị thiêu chết phi phi phi ta mới không nghe đâu tóm lại chính là các ngươi không đúng người người người đều là bại hoại cá chép đồng tử tiểu bàn tay chỉ chỉ đỗ phong chỉ chỉ tây châu độc hoàng còn chỉ chỉ chắc đi về đông làm cho chắc đi về đông mặt mò có chút không nhịn được nếu là người khác làm như vậy còn chưa tính để cái tiểu hại tử chỉ vào cái môi mắng xác thực rất mất mặt tiểu tử thúi này coi như có chút lương tâm không nói lam lão gia tử là người xấu hắn nhìn ra được lam ngọc ca ca rời đi để lão gia ra, ra rất thương tâm thứ tình cảm đó là không cách nào làm bộ ngược lại là đỗ phong lúc đầu cảm thấy hắn là người tốt thế nhưng là lam ngọc ca ca đều bị mang đi hắn vợ ừ ơ y mà một chút đều không thương tâm còn tỉnh táo lên lôi đài thi đấu nhất định phải làm cho hắn ăn chút thiệt thòi mới được lười nhác cùng ngươi giải thích đỗ phong không còn lãng phí miệng lưỡi rút ra long hồn kiếm liền cùng cá chép đồng tử đọc thủ một màn này đem chắc đi về đông đều cho nhìn sửng sốt nghĩ thầm tình huống như thế nào họ đỗ tiểu tử thậm chí ngay cả lam phủ mặt mũi cũng không cho hắn biết đỗ phong sẽ không vì để cho cá chép đồng tử mà thua trận tranh tài nhưng vừa mở tr quả thật có chút ra ngoài ý định muốn đánh ta không có cửa đâu cá chép đồng tử nâng lên má chu má đột nhiên thổi ngụ khí liền thấy một cây hỏa mâu trống rông sinh ra hướng về đỗ phong liền b ắ n tới hỏa chi tinh linh tùy tiện nhấc nhấc tay nói một câu tất cả đều là hỏa thuộc tính công kích căn bản cũng không cần chuyên môn học tập a băng chi long hồn xuất kích cá chép đồng tử không khách khí á c h h k đỗ phong càng không khách khí á c h h k đi lên chính là đại chiêu một đầu màu lam băng long hướng về phía đôi phương liền nào tới to lớn miệng rồng mở ra giam giác một tiếng cắn lấy hỏa mâu phía trên a nhìn đến đây làm cô nương cho cả kinh miệng há thật lớn nửa ngày đều không khép được tình huống như thế nào đỗ phong đây là muốn nổi điên á coi như hắn nghi thắng cũng không cần như vậy đi một đứa bé phát phát c á u chờ một lúc liền tốt vơi mở trận liền dùng đại chiêu đây là nghĩ l i ề u mạng không thành bạo hòa mâu bị cắn cá chép đồng tử không chút do dự trực tiếp đem nó dẫn bạo lúc đầu khí thế hung hăng băng long cũng đi theo v ợ nát tốt làm tốt lắm đúng cứ như vậy đánh l a m phủ người là không nguyện ý nhìn thấy trên lôi đài hai người liều mạng khả quan chúng nhóm không nghĩ như vậy bọn hắn thích xem nhất chính là chiến đấu kịch liệt ngọn lửa màu đỏ cùng màu lam băng long đơn giản cùng một chỗ đánh vào thị giác lực vẫn là rất mạnh nhóc con ta trước cho ngươi hạ nhiệt một chút băng long nổ tung đỗ phong không chút hoang mang nhẹ nhàng vung tay lên liền thấy văng tứ phía vụn băng biến thành từng cái băng phiến hướng về cá chép đồng tử tụ họp quá khứ một chiêu này lúc trước hắn dùng qua liền ngay cả ma đẳng đều bị mưu hại được thôi đi ai cần ngươi lo cá chép đồng tử bản thể là thiên hỏa đương nhiên không nguyện ý bị băng phiến áp vào trên thân hạn tiểu bàn chân trên lôi đài đột nhiên giống một cái một cỗ nhiệt lượng đất bằng bay lên cảm giác tựa như là một tòa mô hình nhỏ núi lửa bạo phát tụ lại tới băng phiến trong nháy mắt bị tách ra trên không trung li chỉ có ngần ấy mà b ả n sự còn muốn có ta cá chép đồng tử trận nhìn đỗ phong một chút rõ ràng xem thường hắn băng chi long hồn xuất kích cỡ nhỏ núi lửa vẫn còn tiếp tục dâng trào một cỗ sền sệt nham tương trên lôi đài chạy xuôi chẳng mấy chốc sẽ tràn đến đỗ phong trước mặt cá chép đồng tử đây là muốn đem toàn bộ lôi đài đều chế tạo thành mình hỏa chi v ư ơ n g nước đây mới gọi là tranh tài nha khán giả nhìn ăn no thỏa mãn cá chép đồng tử trước đó đối thủ đều có yếu vì hắn nắm đấm trắng nhỏ nhắn đầu mấy lần truy bay một chút ý tứ đều không có hy vọng đỗ phong có thể chịu đựng nhiều một ít đặc sắc biểu hiện nhìn thấy nam tương trực tiếp nham tương tràn qua mu bàn chân của hắn bắt đầu hướng trên bàn chân kéo lên hì hì ngươi bị lừa rồi cá chép đồng tử nghịch ngậm cười một tiếng hướng về phía đỗ phong n h á y máy mắt hắn biết đỗ phong không quan tâm nham tương nhiệt độ có thể sẽ đùa nghịch không né tránh kỳ thật đây chỉ là cái chướng nhát pháp mục đích thực sự chính là vì khóa lại đối phương mắt cá chân địa ngục x i ề n xích hỏng bét đỗ phong đột nhiên cảm giác được hai chân mắt cá chân xích chặt túi đầu nhìn lại không biết khi nào nhiều một bộ x i ề n chân suy nghĩ cả nửa ngày c h i ê kia núi lựa bộ phát chỉ là cái nguy trang tác dụng chân chính là vây khốn chính mình c h ắ c không được lam lão ra tử nói để cho ta toàn lực thi triển xem ra cái này cá chép đồng tử thật đúng là khó đối phó a oanh bị xiềng chân khóa lại đỗ phong toàn thân đều dâng lên ngọn lửa màu đỏ đại h ỏ a bùng nổ một hồi liền biến thành sáng màu cam ngay sau đó lại biến thành màu trắng ngọn lửa màu trắng có loại ma lực thần kỳ chính là có thể đem nham tương nhiệt lượng cho hút đi mắt nhìn thấy trên lôi đài nham tương dần dần biến thành đen trở thành cứng ngắc không cách nào giống trước đó như vậy thông thuận lưu động người người vợ ơ ý mà trộm t á lửa cá chép đồng tử muốn dùng địa ngục xiềng xích đem đỗ phong chạy kết quả tay nhỏ một dùng sức phát hiện kéo không n h a m tương ngưng kết về sau đem xiềng xích cũng cho dính chặt trả lại cho ngươi đỗ phong hút đủ hỏa năng lượng về sau không chút do dự phát động hỏa chi long hồn xuất kích lần này hỏa long không phải màu đỏ mà là trắng sáng sắc nhiệt độ cao hơn uy lực cũng lớn hơn lấy đạo của người trả lại cho người hấp thu cá chép đồng tử thiên hỏa kết hợp với bên trên mình t ì n h t ì n h chi hỏa còn có phượng tộc bất tử hỏa để hỏa long lực sát thương tăng cường mấy lần ra ra mau ngăn cản bọn hắn l a m cô nương đã nhìn không được tiếp tục đánh như vậy khẳng định phải có một phương thủ thường hay là lưỡng bại câu thương nga ô còn không đợi lam lão gia tử làm ra đáp lại màu trắng hỏa long phát ra một tiếng rít gào gọi hướng về phía cá chép đồng tử liền nào tới mở ra miệng rồng lộ ra hai hàng răng nanh nhìn qua m ư ờ i phần hung tàn liền ngay cả vải rồng cũng biến thành rõ ràng rất nhiều cảm giác không giống như là ngưng tụ ra hỏa long giống như là một đầu sống tới chân long đây là muốn giết chết cá chép đồng tử hay sao Trước 1433, tính mệnh quan. Ai sợ ai? Đều loại thời tử trên theo ru cá chép cái cá cá ch mệnh quan. này, đồng tử vẫn không quên nói nhại. Hắn mình cái bụng, sờ lên hồng cá yếm bên trên theo lên điểm yếm Đều Ai ai? loại lại sợ sờ vô vô mắt nhìn thấy liền bị đầu kia màu trắng hỏa long cắn chết như thế hắn còn đói bụng không thành ngay tại mọi người coi là bạch long muốn đả thương đến cá chép đồng tử gào thét trước người hắn đột nhiên sáng lên một đạo hoàng quang tiếp lấy một đầu màu vàng cá chép nhảy vọt mà ra miệng cá đột nhiên khẽ hấp vờ ơ y mà giống như là ăn cá trùng đem toàn bộ màu trắng hỏa long đều cho hút vào trong bụng a ta có phải hay không hoa mắt tình huống như thế nào mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra dưới đ à i khán giả rùi rùi con mắt có chút không dám tin tưởng mình nhìn thấy cùng một chỗ cá chép đồng tử xuyên hồng cá h ế m bên trên đầu kia cá chép vờ ơ y mà xuống lại liền xem như, như thế cũng ăn không xong lớn như vậy một đầu màu trắng hỏa long đi bởi vì vừa rồi đụng tới cá chép cũng liền cùng trong nhà nuôi thưởng thức cá chép không chênh l ạ nhiều đồng thời không có cái gì khí thế cường đại là như thế nào nuốt mất một con rồng á hì hì ha ha mùi vị không tệ cá chép đồng tử một kích đặt được đắc ý vặn vẹo bố néo nhỏ mập cái rắn cỗ màu vàng cá chép một lần nữa về tới trước người hắn hồng cái hiếm bên trên liền cùng cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng nấc cá chép đồng tử vừa nói xong còn nhịn không được ở một cái thế là cười càng thêm đắc ý tiếp xuống hắn liền muốn lợi dụng màu vàng cá chép nhất cử đánh bại đỗ phong bị một đứa bé chơi bừa đỗ phong mặt mũi cũng nhịn không được rồi ánh mắt của hắn trở nên băng lãnh liền liền thân bên trên trường sang màu trắng cũng bắt đầu đi theo biến sắc từ màu trắng biến thành màu xám lại từ màu xám biến thành màu đen trên lôi đài nhiệt độ ngay tại hạ xuống cá chép đồng tử xung quanh thế l ử a c ũ n g tại giảm nhỏ thân là trời hỏa chi linh hắn mọi cử động có thể kéo theo hỏa d i ễ m t i ê u đốt bây giờ hỏa diễn r ậ t tắt nói rõ phải có đại sự phát sinh ma hóa đỗ phong ma hóa không biết ai mở miệng trước hắn như thế một hô tất cả mọi người chú ý tới đỗ phong trong tay long hồn kiếm cũng tại biến thành đen mà ánh mắt của hắn lại tại biến、đỏ. chỉ có tại đối mặt địch nhân cường đại thời điểm đỗ phong mới sẽ sử dụng ma hóa trạng thái dù sao ma hóa về sau dễ dàng tinh thần mất khống chế dưới tình huống bình thường không muốn b ư ớ c lên loại này hiểm lần này liền ngay cả lam lão g i à tử cũng khẩn trương lên nắm chắc hai tay đang không ngừng run r ậ y l a m cô nương hai tay khoác lên già già trên n ắ m tay nàng giờ phút này cũng rất khẩn trương cá chép đồng tử thân là trời hỏa chi linh bình thường công kích không đả thương được hắn nhưng càng là thuần khiết đồ vật liền càng sợ h ã i ma thuộc tính công kích xem ra đỗ phong thật sự tức giận hắn lần này cần ra ngon chiêu đối mặt ma hóa đỗ phong cá chép đồng tử thu hồi khuôn mặt nhỏ hắn nằm đ ấ m trắng nhỏ nhắn nắm chặt chân trái phía trước chân phải ở phía sau kéo ra k h ô n g bước thân thể hơi nghiêng về phía trước hai mắt dùng sức nhìn chằm chằm đối phương và vai nô thật cao một bộ muốn liều mạng giá vẻ hồng cái hiếm bên trên đầu kia màu vàng cá chép ở trên người hắn quay tròn trượt truyền làm xong tùy thời xuất kích chuẩn bị trên lôi đài nhiệt độ tiếp tục hạ xuống màu đen ma khí tràn ngập toàn bộ không gian t r u n g quanh hỏa diễm tất cả đều không thêm liền liên cẩm lý đồng tử đều bị ma khí cho bao phụ lại đỗ phong hạ như thế lớn vốn gốc làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến đặc biệt là không tới hiện trường quan chiến phục、thi. từ hình chiếu bên trong nhìn thấy đây hết thảy khẩn trương đều nói không ra lời hắn lúc đầu coi là chỉ là một trận tiểu đả tiểu náo cho nên liền lưu tại lam phủ cùng bồi luyện cùng một chỗ luyện công vạn vạn không nghĩ tới sẽ biến thành dạng này đâu còn có tâm tư tiếp tục luyện công a ma chi đỗ phong hai chữ này vừa ra khỏi miệng long hồn trên thân kiếm ma khí liền bắt đầu sôi trào cảm giác có một đầu đáng sợ cự long liền muốn t h o á t khốn mà ra long hồn xuất kích theo gầm lên giận dữ một đầu màu đen ma long buốc lên mà ra há miệng máu miệng bên trong không ngừng phun ma khí dưới đài người xem thấy cảnh này nhịn không được rụt cổ một cái dạng này một đầu ma long nếu là từ lôi đài lao ra tất cả mọi người phải đi gặp diêm vương đừng a kiến thức đến ma long kinh khủng lan cô nương lớn tiếng la lên không muốn hắn không muốn nhìn thấy cá chép đồng tử chết cũng không muốn bởi vậy cùng đỗ phong quan hệ vỡ tan a liền ngay cả trác đi về đông cũng không nghĩ đến đỗ phong lại đem sự tình làm được như thế tuyệt cái khác phương thức công kích còn chưa tính dù n g ma long đi thôn vệ cá chép đồng tử thế nhưng là thật sự có thể đem hắn triệt để giết hết chẳng lẽ hắn là muốn thông qua thôn vệ cá chép đồng tử tăng lên tu vi của mình nếu là đỗ phong thật đem cá chép đồng tử cho giết chết, hắn tất nhiên là sẽ bị đá ra mây bảng tranh tài làm như vậy liền ngay cả trác đi về đông cái này sống mấy ngàn năm nhân tinh đều có chút xem không hiểu nuốt mất trời hỏa chi linh cá chép đồng tử s á c thực đối với tu vi có lợi thật lớn nhưng bởi vậy đắc tội làm phụ tất cả mọi người thật đáng ra sao phải biết trước mắt đỗ phong đã cùng trác đi về đông bên kia là t ử đối đầu nếu như lại đắc tội l à m lão ra t ử bên này như vậy hắn tại chưa hết đại lục đơn giản liền không có đường sống được a tiểu tử trác đi về đông lúc nói lời này nghiến răng n g h i ế n lợi hắn bắt đầu có chút bội phục đỗ phong nếu quả thật có thể không so đo bất luận cái gì hậu quả đem sự tình làm được như thế tuyệt cũng không hổ là một thế hệ mới a Cá c h é một người t trung niên nam võ giả v ú t vớt cái cằm một chút kia râu rĩa vụ vô, vô bên người, người trẻ tuổi hãn tử vừa mới bắt đầu liền xem trọng đỗ phong cảm thấy cá chép đồng tử niên kỷ quá nhỏ cho dù là tư chất lại cao hơn cũng vô pháp thắng tranh tài thôi đi tranh tài còn không có kết thúc khoác lắc đừng nói quá sớm bên cạnh hắn người trẻ tuổi rõ ràng vẫn còn có chút k h ô n g phục ngoài miệng mặc dù rất bướng b ì n h kỳ thật trong lòng cũng không chắc chắn bởi vì đỗ phong đầu kia ma long thực sự quá kinh khủng cách bình t h ư ớ n g xuyên thấu qua tới một ánh mắt đều bắt hắn cho dọa đến trái tim nhỏ phanh phanh mẹ loạn theo ma long càng quấn càng chặt trái tim tất cả mọi người đều đi theo một năm chặt một năm chặt cá chép đồng tử cũng là s ử suất ăn sữa sức lực thân thể không ngừng bành trướng muốn từ đó tranh thoát thế nhưng là ma long một vòng một vòng một v ò n càng quấn càng mật càng siết càng chặt lần nữa mở ra bồn máu rộng từ ngực khán giả muốn nhìn nhất đến lại sợ nhìn nhất đến một mặt ma long vờ ơ im mà một ngụm đem cá chép đồng tử nuốt xuống dưới sự tính đến loại tình trạng này tựa hồ không có gì có thể lấy vắn hồi nguyên lai đỗ phong ở tại lam phủ còn cùng lam cô nương lôi kéo làm quen cũng là vì tăng lên thực lực của mình tại chính thức muốn làm quyết định thời điểm hắn một chút mặt mũi cũng không cho căn bản không có đem lam láo ra tử để vào mắt ra tây châu độc hoàng nhìn đến đây cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái nghĩ thầm về sau đến để p h o n g một chút đỗ phong tiểu tử này làm việc quá ác quá tuyệt không thể nào cái này không giống như là đỗ lao đệ phong cách gã chỉ có phục hy nhìn đến đây ngược lại sinh ra nghi vấn tranh ư ớ c 1434, l tài, tài tự hồ chỉ còn lại có một cái kết cục chính là cá chép đồng tử bị giết chết sau đó đỗ phong so đá ra tranh tài lam ngọc đồng tử bị mang đi cá chép đồng tử bị giết chết đỗ phong bởi vì vi quy không thể tiếp tục dự thi thượng quan vân lập tức trừ đi ba cái đối thủ mạnh mẽ chắc đi về đông hẳn là cao hơn mười đúng thế nhưng là không biết vì cái gì sắc mặt của hắn rất khó coi t r o m à y tựa hồ có chút không nghĩ ra đỗ phong phong cách hành sự đã vượt ra khỏi hắn suy nghĩ phạm vi làm một sống mấy năm trước l a o quái vật là không cho phép chuyện như thế phát sinh này lại để hắn sinh ra một loại cảm giác mất mát thật giống như một cái kinh nghiệm phong phú tiên sinh dạy học bị học đường bên trên nhóc con bụa bỡn giống giống nuốt mất cá chép đồng tử ma long bắt đầu gầm rú bước lên xem ra thiên tri hỏa linh cũng không phải dễ dàng như vậy liền tiêu hóa hết cá chép đồng tử còn tại ma long trong bụng giấy r không biết hắn có thể kiên trì tới khi nào cùng lúc đó đỗ phong toàn thân ma khí ngay tại tăng thêm con mắt cũng là càng ngày càng hồng đều đã bắt đầu tím b ẩm đây là chiều sâu ma hóa biểu hiện chắc đi về đông lãnh nhược băng xương trên mặt cuối cùng là có tiếu dung đây mới là kết quả hắn muốn chỉ cần đỗ phong đã mất đi lý trí liền có xuất thủ lý do coi như đỗ phong thôn vệ cá chép đồng tử tu vi tấn thăng thì thế nào như thường vẫn là có thể thừa cơ làm thịt hắn l a m láo ra t ử m ồ hôi c h á n có cột, cột hướng xuống nhỏ hai tay nắm chặt không ngừng run rẩy hiện tại hắn mới là khẩn trương nhất người một cái là lam phủ thu dưỡng hai tử một cái khác là hắn coi trọng nhất người trẻ tuổi. nếu như đồng quy vô tận lời nói vậy nhưng hết thể đều xong、Bá. nhưng vào lúc này một đạo lam quang hiện lên vờ ơ y mà xuyên tấu bình chướng tiếp lấy liền chui vào ma long thể nội thứ gì vờ ơ y mà có thể không nhìn chắc đi về đông tự mình b ả y bình chướng tất cả mọi người ngây ngẩn cả người bọn hắn thúc đẩy đầu góc cũng tưởng tượng không ra tại toàn bộ chưa hết đại lục ở bên trên còn có ai so chắc đi về đông lợi hại hơn l a m quang càng ngày càng thịnh ma long rõ ràng có chút không chịu nổi đỗ phong con mắt hoàn toàn biến thành tự sắc cảm giác liền muốn mất đi k h ô n g chế đến cùng sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ khán giả ngay cả khí quyển mà cũng không dám thở một n g ụ n lúc này nếu là có một cây châm rơi trên mặt đất khẳng định sẽ nghe được rất rõ ràng vâng ma long bị chống nổ tung hóa thành quần quận khói đặc lôi đ à i không ngừng lắc lư liền cả mặt đất đều xuất hiện nước ra một chút thực lực tu vi không đủ người xem ngồi không vững từ trên ghế ngã xuống còn có một số không có chỗ ngồi người xem bởi vì đứng không vững dứt khoát ngã ngồi tới đất bên trên nằm sấp không nổi bởi vì lúc này đứng lên khẳng định sẽ còn lại cái ngã đến cùng xảy ra chuyện gì tất cả mọi người rất hiếu kỳ đạo lam quan kia là chuyện gì xảy ra cá chép đồng tử chết chưa đỗ phong chết chưa có quá nhiều vấn đề khốn nhớ bọc hắn thế nhưng là trên lôi đài khói đặc quần quận ngay cả không gian đều sinh ra ba động bọn hắn căn bản là không làm rõ ràng được tình trạng a lam cô nương khẩn trương quá độ rốt cuộc nhịn không được kêu thả một tiếng hôn mê bất tỉnh l a m lão ra tử đỡ tôn nữ thân thể cũng không nhịn được run dày không biết là bởi vì phẫn nộ vẫn là quá quá khích động mau nhìn là lam ngọc công tử khói đặc rất nhanh t ả n ra đầu tiên ánh vào mọi người tầm mắt lại là lam ngọc đ ồ n g tử hắn khuôn mặt nhỏ nhắn khí khái hào hùng mười phần tiêu ngạo từ trên lôi đài nhìn chăm chú phía dưới người xem cái này sao có thể a hắn không phải đắp lên quan vân mang đi à coi như không có bị giết chết. cũng chát có c nên ở tại、chát、phủ A lúc này lại nhìn trên lôi đài cá chép đồng tử ngồi xếp bằng ngay tại điều tức hắn đối diện chính là đỗ phong cũng tương tự ngồi xếp bằng vận công điều tức vừa rồi một trận chiến hai người đều tiêu hao không nhỏ mà lại cá chép đồng tử còn bị thương rất nặng hắn nhất định phải làm như thế nếu như không làm như vậy liền không cách nào tỉnh lại lam ngọc đồng tử hai tên đồng tử ở giữa tâm linh tương thông một cái có lo lắng tính mạng một cái khác có thể cảm thụ được vừa rồi cá chép đồng tử tại ma long thể nội dãy ruộng sinh mệnh dấu hiệu càng ngày càng yếu lúc đầu đã mê thất bản thân lam ngọc đồng tử tim đột nhiên tê dần trực tiếp tỉnh lại hắn tỉnh lại về sau không nói hai lời trực tiếp cho thượng quan vân một trường lúc ấy thượng quan vân ngay tại đóng vai chi tâm đại tỷ tỷ cách lam ngọc đồng tử rất gần không có chút nào phòng bị phía dưới bị một trường đánh bay t nếu là đỗ phong xuất thủ không đủ nặng không đem cá chép đồng tử bước đến từ lộ liền không cách nào tỉnh lại lam ngọc đồng tử thế nhưng là nếu như hắn ra tay nặng hơn nữa một điểm như vậy cá chép đồng tử liền sẽ chết mất không thể không nói cá chép đồng tử cũng phi thường tín nhiệm đỗ phong hoặc là nói là phi thường tin tưởng lam láo ra từ an bài mới có thể phối hợp diễn trận này hí từ lam ngọc đồng tử bị bắt đi một khắc kia trở đi hắn cũng đã bắt đầu đ n g kịch phát tiểu tính tình hồi náo tất cả đều là giả vờ lừa qua tất cả mọi người liền ngay cả lá hồ ly c h ắ c đi về đông đều không nhìn ra người các ngươi chắc đi về đông khí miệm đều run run hắn hao tổn tâm cơ tìm tới xen lẫn thạch thật vất và bắt cóc lam ngọc đồng tử coi là lần này lam ngọc đồng tử phản bội bởi vì cá chép đồng tử trái với quy tắc tìm tới giúp đỡ bụng tràng tranh tài đương nhiên là đỗ phong chiến thắng làm phụ không có bất kỳ tổn thất nào lam ngọc đồng tử còn đã thương thượng vân vân có thể nói là đại hoạch toàn thắng、ừ. c h ắ c đi về đông hử l ệ n h một tiếng cũng chỉ đành giải trừ lôi đài bình t h ư ớ n g bây giờ đại cục đã định hắn đang nhúng tay cũng vô ích xen lân thạch đã phế lại nghĩ mê hoặc lam ngọc đồng tử không có khả năng đỗ phong cùng cá chép đồng tử vừa né qua một trận phía dưới cũng không cách nào lại an bài hai người bọn họ đánh mấu chốt nhất là thượng quan vân bên kia còn ra xong việc Trước thiên ma hồi xuân. Vất vả. Lam láo ra tử thành thị tạng. ra hướng bạc chân căm hồi phong hắn vai, biểu xuân. ma Lam vả. vỗ vô láo đỗ lam ngọc đồng tử bị bắt cóc trong nháy mắt kia lam lão gia tử là thật luôn c uống còn tốt chính là đỗ phong cái khó lo cái k h ô n nghĩ ra biện pháp này đồng thời trước khi lên n à i đem hết t h ể đều cho sắp xếp xong xuôi hẳn là đỗ phong mỉm cười sắp mặt có chút trắng bệnh trước đó hắn liên tục thi triển đại chiêu thân thể tiêu hao quá độ lại thêm sau cùng ma long bạo tạc nhận lấy một chút phản vệ vì để cho toàn bộ kế hoạch hoàn mỹ áp dụng hắn làm ra hy sinh xác thực không nhỏ đi chúng ta trở về lam lão gia tử nói một tiếng lam phủ một đám nhân mã vòng một đi qua đem đỗ phong mấy người bọn hắn vây vào giữa một đường c h e trở về tới lam phủ đỗ lao đệ ngươi xem như trở về đều làm ta sợ muốn chết phục hy nhìn thấy đỗ phong vào cửa nhiệt tình nhào lên muốn cùng hắn chào hỏi kết quả bị lam lão ra từ ngăn cản trở về lúc này đỗ phong thân thể thâm hụt thế nhưng là chịu không được d à y vỏ phục hy ra hỏa này không nặng không nhẹ lại cho biến thành hai lần tổn thương sẽ không tốt đỗ phong mí môi một cái hắn hiện tại thật là cười không nổi trước tiên chui vào phòng luyện công xuất ra mấy bình đan dược rót vào miệng bên trong đại tiểu thư hắn một bên vận công điệu tức một bên suy nghĩ ba chữ này đường, đường tây châu độc hoàng thế mà kêu lên quan vân đại tiểu thư nói rõ trong lòng của hắn thật rất khẩn trương mới có thể tại lớn đỉnh người xem phía dưới nhịn không được kêu đi ra phải biết đỗ phong ở trên một thế liền đuổi theo quan vân quen biết mặc dù là như thế cũng không biết nàng đến t ộ n cùng là thân phận gì xem ra nàng tuyệt đối không chỉ là một cái hôn huyết yêu tu đơn giản như vậy nếu là thân phận phổ thông căn bản cũng không đáng giá đường đường tây châu yêu hoàng đi theo làm t ù y tùng hầu hạ nếu là trước đó c h ắ c đi về đông phối hợp còn có thể hiểu thành coi trọng thượng quan vân tiềm chất tây châu đọc hoàng bộ kia dáng vẻ khẩn trương cũng quá q u dị khu khu cụ thượng quan vân ngực chính giữa chịu một trường vờ ý mà ho ra màu nữa nàng c u n g đỗ phong tình huống còn không giống đỗ phong thuộc về là tiêu hao quá lớn thân thể tiêu hao liền xem như ma long bạo tạc phản vệ cũng có nhất định chuẩn bị tâm lý mà lên quan vân là tại hoàn toàn buông lỏng t r ạ n g t h á i giới bất thình lình bị lam ngọc đồng tử đánh một trường lam ngọc đồng tử hoàng cực cảnh tám tầng tu vi mà lại thể chất đặc thù dưới cơn thịnh nộ một trường này đánh thế nhưng là không nhẹ nếu không phải vội vàng đi cứu cá chép đồng tử chỉ sợ sẽ còn lại bổ mấy trường đại tiểu thư ngươi đừng n ú c n í c tây châu đặc hoàng khẩn trương mồ hôi đều lưu lại muốn phối hợp thêm quan vân t r ư ớ thương thế nhưng là hắn một thân tập công sẽ chỉ dùng độc dược sẽ không dùng thuốc chữa thương cũng chỉ có thể là lo lắng xuông còn tốt chính là c h á c phủ có một ít không tệ thuốc chữa thương trước cho thượng quan vân ăn ta tới đi chắc đi về đông lường tây châu độc h o à n g một chút tựa hồ đối với hắn rất không hài lòng một là bởi vì hắn trên lôi đài nói sai bại lộ thượng quan vân thân phận mặt khác chính là ghét bỏ hắn một thân độc công ngay cả cho thượng quan vân chuyển vận chân nguyên đều làm không được kim mục thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành bất luận một loại nào chân nguyên đều có thể trên sự trợ giúp quan vân chữa thương liền xem như phong lôi điện những này dị thuộc tính chân nguyên hãng có thể qua đến p một hồi liền muốn bắt đầu sông thiên môn kỳ thật không nên lại tiêu hao t h â n nguyên vì người khác chữa thương nhưng thượng quan vân thân phận đặc thù lại không thể không làm như thế bởi vậy tâm tình thật không tốt còn kém không có tại chỗ đem tây châu độc hoàng cho mắng một trận ha ha ha làm cho gọn gần vào lam lão gia tử nghe lam ngọc đồng tử tự thuật biết thượng quan vân bị tổn thương khẳng định không nhẹ tiếp xuống tranh tài nàng còn muốn tiếp tục tham gia chắc đi về đông nhất định phải tiêu hao đại lượng chân nguyên vì đó chưa thương kể từ đó cũng liền không giành lại tính toán đỗ phong h ừ không có đánh chết coi như nàng mạng lớn lam ngọc đồng tử vẫn còn có chút khó chịu hắn từ đầu đến cuối không cách nào tiêu tan thượng quan vân lừa gạt mình sự tình nếu như có thể mà nói hắn muốn lên lôi đài lại đuổi theo quan vân đọ sức một lần tự tay đánh chết nữ nhân kia mới có thể hạ giận lão gia tử ngươi nói tranh tài sẽ còn tiếp tục sao phục hy rất hiếu kỳ mây bảng tranh tài đến cùng còn có thể hay không tiếp tục tiến hành chắc đi về đông tổ chức cuộc thi đấu này chính là vì để thượng quan vân bộc lộ tài năng đồng thời mượn cơ hội này tăng thực lực lên bây giờ làm nhân vật chính thượng quan vân đã bị đánh thành trọng thương lại làm hạ thấp đi tựa hồ cũng không có ý nghĩa sẽ hắn khẳng định sẽ đem tranh tài sự tình làm xong lấy làm láo ra tử đối chắc đi về đông hiểu rõ hắn khẳng định sẽ để cho mây bảng luận võ giải thi đấu toàn bộ hoàn thành đơn giản chính là cho thượng quan vân an bài mấy cái kẻ lựa gạt trên lôi đài biểu hiện một phen dù sao sau cùng quân là dùng chấm điểm phương thức đến quyết định chỉ cần thượng quan vân một trận đều không có thua qua liền có thể cho nàng đánh tối cao phân làm một cái tổng quán quân danh hiệu lắc lư người bất quá đỗ phong thứ tự hẳn là cũng sẽ không quá thấp dù sao hắn biểu hiện rất trói mắt mà lại đến nay đều không có thua qua nếu như làm cho quá thấp có chút không thể nào nói nổi lại nói tháng sau chắc đi về đông còn muốn làm một cái sông thiên môn nghi thức đến lúc đó sẽ an bài mây bảng tranh tài năm người đứng đầu đi quan sát tại tứ trọng thiên phía trên thế nhưng là giết chết đỗ phong cơ hội thật tốt ừ n vậy ta phải cố gắng tranh thủ cầm tới năm người đứng đầu bồi đỗ lao đệ cùng đi lúc đầu phúc hy đều không trông cậy vào mình có thể lấy được thứ tự thế nhưng là tình thế biến hóa quá nhanh lam ngọc đồng tử thua một trận cá chép đồng tử cũng thua một trận đồng thời thượng quan vân còn tụ thương thêm hoa rời khỏi tranh tài tây châu độc hoàng thủ hạ bị phế sạch rất nhiều cao thủ đều xảy ra vấn đề như thế tính ra phục hy ngược lại thành điểm tích lũy tương đối cao một cái kia chỉ cần hắn tiếp xuống có thể lại thắng hai trận nói không chừng thật có thể tiến vào năm người đứng đầu、Tốt. phục hy nếu là có thể cùng đi lam lão gia tử đương nhiên cao hứng bởi vì đi tứ trọng thiên quan sát sông thiên môn chuyện lớn như vậy phục hy lão cha làm d i ệ khẳng định cũng sẽ đi lấy phục ra địa vị hẳn là sẽ để c h ắ c đi về đông trong lòng còn có cố kỵ đến lúc đó nếu là tà dương cũng có thể tới thì tốt hơn đỗ phong hệ số an toàn sẽ cao hơn một chút chủ nhân ngươi có muốn hay không thử một chút thiên ma hồi xuân công đỗ phong bởi vì nhận ma long phản vệ kinh mạch trong cơ thể đoạn mất không ít đan đ i ể n cũng cơ bản giống mặc dù ăn thật nhiều đan dược thế nhưng là khôi phục vẫn là quá chậm ngay tại hắn sầu muộn thời điểm phồn hoa thành nam quỷ tu đột nhiên nói chuyện thiên ma hồi xuân công là cái gì đỗ phong trước đó căn bản là không có nghe nói qua hắn cùng phồn hoa thành nam quỵ tu một câu thông mới biết được đó là một loại ma giới chữa thương công pháp chủ yếu công năng chính là khôi phục trạng thái thân thể trước một nghìn bốn trăm ba mươi sáu khi hệ vu do nội t ì n h thiên ma hồi xuân công nghe xong chính là ma công mà lại bên trong còn mang theo cái xuân chữ cảm giác vẫn rất tà ác bất quá chờ phồn hoa thành nam quỵ tu g i ả n g minh bạch về sau đỗ phong liền triệt để đã hiểu loại công pháp này cũng không tà ác tương phản còn rất thực dụng không cần hút máu người cũng không cần làm thu thập v a n hồn loại hình sự t ì n h đối với hạ giới tu sĩ tới nói loại công pháp này khả năng rất thần kỳ kỳ thật tại ma giới chính là một loại rất nhu hòa chữa thương công pháp ngoại trừ có thể chữa thương khôi phục trạng thái bên ngoài cũng có thể tẩm bổ kinh mạch cường kiện g â n cốt đương nhiên đây hết thệ cơ sở đều xây dựng ở có thể động dụng ma khí trên cơ sở nếu như là một nhân loại bình thường võ giả liền xem như học được tiên ma hồi xuân công cũng không cách nào dùng bởi vì không có ma khí ủng hộ còn tốt chính là đỗ phong có thể điều động ma khí mà lại phẩm giai còn không thấp được vậy ta thử một chút căn cứ phồn hoa thành nam quỷ tu truyền lại tin tức đỗ phong hiện trường học tập loại công pháp này độ tính của hắn rất cao một hồi liền học xong thế ừ ngồi nhưng cải t là ngồi đầu xuống luyện công thời điểm nhất định không thể loắt lắc cũng không thể đầu hướng xuống chân hướng lên trên như thế rất dễ dàng tàu hỏa nhập ma thiên ma hồi xuân công làm ma giới chính tông ma công đương nhiên không thể dùng phổ thông tư duy đi tìm hiểu nó chỗ đặc thù ngay tại ở cần dựng ngược luyện công mà là nhất định phải là đỉnh đầu h u y ệ t bách hội chống đất không thể dùng tay đi phụ trợ hai tay muốn kết thành thủ ấn sắp nhập tại bụng dưới vị trí a xảy ra chuyện gì lam lão gia t ử đột nhiên phát hiện không đúng bởi vì phòng luyện công bên kia là hắn bố trí chỉ cần hắn nguyện ý l i ề n có thể kiểm tra đến đỗ phong luyện công tình huống thế nhưng là vừa rồi phòng luyện công đột nhiên truyền đến chấn động thần trí của hắn tham dò qua lại chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu đỗ phong đến cùng luyện công phát gì thậm chí ngay cả thần thức đều cho cắt n ư ớ lam lão gia từ mỉm cười hắn đã bắt đầu thích ứng bởi vì đỗ phong quá nhiều lần để hắn chân kinh một khi thành thói quen cũng liền không có kích động như vậy người trẻ tuổi này hiện tại liền đã có thể đem c h ắ c đi về đông loại k i a lão hồ ly cho đi mưu hại chờ hắn trưởng thành còn đến mức nào a đừng nói là l à m p h ụ loại địa phương nhỏ này chỉ sợ toàn bộ chiến thần đại lục đều lưu không được hắn phong luyện công giới mặt đất nguyên lực bị q u ấ t tới sau đó thông qua đỗ phong đỉnh đầu h u y ệ t bách hội tiến vào trong cơ thể hắn những này nguyên lực vốn là một cỗ dòng nước cấm thế nhưng là tiến vào trong cơ thể hắn sau biến thành một cô lớn hàn lưu một lát sau liền thấy đỗ phong tóc bên trên kết xương mái tóc màu đen bên trên kết x ư ơ n g trắng nhìn qua cùng n h i ễ m cái màu xám giống như vẫn rất có cá tính một hồi xé qua cổ của hắn cũng bắt đầu trở nên cứng ngắc nhìn qua tựa như là ngược lại t r ô n ở trong hồ bán tử nhân nếu không phải là bởi vì ngược còn tại khi dễ rất dễ dàng bị xem như là tử thi chờ đến lúc buổi tối liền liền tâm tạng cũng ngừng đập còn tốt làm lão ra t ử không nhìn thấy đỗ phong luyện công tình huống bằng không mà nói hắn khẳng định sẽ xông tới cứu người luyện công trong quá trình bẩn ngừng này đây cũng không phải là đồ dỡn thật sẽ chết người đấy nếu như chỉ là nói như vậy coi như sông đại họa đợi đến sáng ngày thứ hai đỗ phong cả người đã biến thành dựng ngược băng côn cứ như vậy thẳng tắp đứng lặng ở nơi đó cũng không nhúc nhích liền hô hấp đều không có thiên ma hồi xuân công bên trong rõ ràng có cái xuân chữ nhưng làm sao cảm giác giống như là tiến vào trời đông giá rét đem người đều làm cho đông lại lúc này đỗ phong mặt ngoài nhìn qua là bị đông lại kỳ thật kinh mạch trong cơ thể ngay tại nhanh chóng chữa trị liền như là là gây mất tiểu thủy quản ngay tại từng cây nhận chỉ có những kinh mạch này nhận ma khí mới có thể thông qua đi mà ma khí thông qua đi thân thể mới có thể khôi phục đỗ phong mặc dù thân thể không thể động kỳ thật thần chí là thanh tình hà nội thị thân thể biết mình ngay tại nhanh chóng khôi phục xem ra này thiên ma hồi xuân công thật đúng là tốt công pháp chẳng những hiệu quả trị liệu rõ rệt mà lại cũng không để cho người nhập ma dấu hiệu ngươi còn biết cái gì ma giới công pháp lại cùng ta tâm sự chứ sao đỗ phong luyện ma công còn nghiện bây giờ hắn sẽ công pháp tại hoàng cực cảnh bên trong cơ bản sẽ chấm dứt chờ đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn cũng chỉ có thể cùng lam láo gia t ử thỉnh giáo một phen người ta còn chưa nhất định nguyện ý dạy liền xem như lam láo gia t ử n g u y ệ n ý dạy l a m phủ công pháp cũng vô pháp cùng ma giới công pháp so sánh cho nên hắn dứt h o á t cùng ph xem hắn sẽ còn một chút cái gì mà giới công pháp thiên ma hồi xuân công dù sao cũng là chữa thương công pháp cũng không có lực sát thương nếu như có thể học một hai loại lực công kích lớn ma công ở sau đó trong trận đấu liền có thể đại sát tứ phương tạm thời không nhớ nổi kết quả phồn hoa thành nam quỷ tu căn bản là nghĩ không ra mình còn biết cái gì ma công thiên ma hồi xuân công cũng là bởi vì hắn nhìn thấy đỗ phong bị thương nặng trong lúc vô tình nhớ tới người đây đều sẽ công pháp gì cùng ta tâm sự đỗ phong tin tưởng phồn hoa thành nam quỷ tu là thật không nhớ nổi nếu không sẽ không g i u diếm chính mình nếu như hắn muốn g i u diếm liền không ngất ma hồi xuân công cũng sẽ không sách cho nên lời nói xoay chuyển đột nhiên bắt đầu đặt câu hỏi quỷ bục đỗ ca ngươi đừng nói dỡn ta làm sao cái gì ma giới công pháp a quỷ bục bị hỏi rất xấu hổ thực lực của hắn không có mạnh như vậy cùng chắc đi về đông đồ đệ đánh cũng còn tốn sức sao có thể dạy cho đỗ phong ma giới công pháp a thật sẽ không sao tia âm giới công pháp kiểu gì cũng sẽ điểm đi đỗ phong câu nói này liền đã mang theo ám chỉ ý tứ bởi vậy trước đó quỷ bục tại âm giới len lén đi khắc điện không biết đi gặp người nào mà lại sau khi trở về một câu đều không có sách vậy ta ngược lại là biết không ít thế nhưng là không có gì dùng a tâm giới công pháp cũng chính là cái gọi là quỷ tu công pháp không riêng quỷ bộ c sẽ trang tệ ti cũng sẽ a bất quá quỷ bộ c tu vì tăng lên về sau ký ức hồi phục chút ít cho nên nhớ tới rất nhiều cấp bậc cao quỷ tu công pháp thế nhưng là coi như lại cao hơn cũng cao không ra hoàng cực cảnh phạm vi c ù n g cấp bậc quỷ tu công pháp không bằng ma công lực sát thương lớn húng chi quỷ bộ c sẽ quỷ tu công pháp phẩm giai không cách nào cùng ma giới ma công so sánh cho nên đỗ phong bên này hắn không giúp đỡ được cái gì đã không có cái mới ma giới công pháp có thể học được đỗ phong dứt k h á t liền cùng phồn hoa thành nam quỷ tu lại nhiều tâm sự có quan hệ minh giới sự tình hắn cảm giác phồn hoa thành nam quỷ tu Cùng minh giới là cùng thiên vạn giới đồng cấp thượng tầng thế giới cũng tương tự phân chia rất nhiều khu vực mà lại minh giới thành viên cũng không phải là một lòng liên quan tới cao tầng sự tỉnh phồn hoa thành nam quỷ tu đều không nhớ rõ hắn chỉ nhớ rõ tầng giới chót la sắt nhóm thường xuyên phát sinh tranh đấu gian i á c gian i á c ngay tại đỗ phong cùng phồn hoa thành nam quỵ tu nói chuyện trời đất thời điểm trên người hắn hắc băng dần dần vỡ ra liền như là là n h ộ n vỡ ra hồ điệp phá kén mà ra đương hắc băng toàn bộ chóc ra thân thể của hắn liền khôi phục được trạng thái toàn thịnh chẳng những chân nguyên dồi dào mà lại trong ngoài lớn nhỏ thương thế tất cả đều biến mất không thấy gì nữa kinh mạch mở rộng biến lớn gân cốt cũng trở nên cứng cắp hơn lần bị thương này chẳng những không có ảnh hưởng đến đ ỗ phong thực lực còn để hắn trở nên càng thêm cường đại có thể nói thiên ma hồi xuân công làm ra mấu chốt á c dụng vũ minh lần này liền dựa vào ngươi nhất định phải làm thịt tiểu từ、kia. lúc này c h ắ c đi về đông bên kia ngay tại an bài tiếp xuống tranh tài dựa theo hắn tính toán đỗ phong bị thương nặng như vậy nửa tháng cũng tốt không được thừa dịp trọng thương chưa lành an bài đệ tử đắc ý nghiêm vũ minh cùng hắn đánh một trận có rất lớn cơ hội có thể đem đỗ phong đánh giết ừng giao cho ta nghiêm vũ minh người này nói cũng không nhiều chỉ là đáp ứng sau đó liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần nguyên bản hắn lần này dự thi là vì chèn ép đối thủ bảo hộ tên thứ hai vị trí thuận tiện đem thượng quan vân đưa đến tổng quán quân bảo tọa bây giờ đã đỗ phong là uy hiếp lớn nhất như vậy thì có cần phải đem nó diệt trừ nếu như là bình thường đối thủ n g h i ĩ m vũ minh chỉ cần đem nó đánh bại không cần giết chết dạng này không ảnh hưởng tự thân xếp hạng nhưng đỗ phong quá mức nguy hiểm mặc cho trưởng thành xuống dưới sẽ uy hiếp được toàn bộ c h á t phủ tất cả mọi người lợi ích vì xử lý đỗ phong hắn cũng liền không quan tâm cái kia tên thứ hai vị trí c h á t phủ bên kia tại an b à i như thế nào đối phó đỗ phong lam láo ra từ bên này thì là canh giữ ở phòng luyện công bên ngoài chính gấp hắn sợ đỗ phong tại hạ vòng đấu trước đó ra không được không cách nào đến đúng giờ đấu t r ư ở n g sẽ bị tự động đào thải nhưng lại lo lắng h ắ n quá xấu ra thương thế không có khôi phục tốt như thế trên lôi đài ăn thiệt người không tốt ta đều không tâm tư tham gia trận đấu phục hy người này chính là thành thật có cái gì thì nói cái đó hắn cũng canh giữ ở phòng luyện công ngoài cửa tốt tốt thì thầm cùng cái ném đi tiểu đồng bọn hải tử giống như yên tâm chắc chắn sẽ không chậm trễ ngươi tranh tài đúng lúc này phòng luyện công cửa đột nhiên mở ra đỗ phong t ừ giữa vừa đi ra sắc mặt hồng nhuận có sáng bóng hai mắt lập l ọ tỏa ánh sáng căn bản nhìn không g i a nửa phần thụ thương dáng vẻ em gái ngươi a có nhân tính hay không phục hy xem xét đỗ phong dáng vẻ chẳng nhưng không có thụ thương cảm giác tu vi vợ y mà từ hoàng cực cảnh năm tầng hậu kỳ tấn thăng đến tầng thứ sáu vốn đang lo lắng thương thế hắn quá nặng không tốt đẹp được kết quả chẳng những thương thế khỏi hẳn còn thuận tiện tấn thăng một tầng tu vi tiểu tử này đến cùng có còn hay không là người a đỗ tiểu hưu n g ư ờ i tốt lam lão gia tử cũng hưng phấn tiến đến trước mặt trên dưới dò xét đỗ phong thân thể căn cứ kinh nghiệm của hắn kinh mạch tổn hại là không có dễ dàng như vậy khôi phục cho dù là đem bọn hắn lam phụ tất cả hảo dược đều dùng tới cũng cần m ộ ư ơ i ngày trở lên thời gian mới được húng chi dược vật là có tác dụng phụ không có khả năng một lần tính dùng quá nhiều bởi vì lúc trước trong phòng luyện công bị khói đen bao phủ liền ngay cả hắn đều thấy không rõ lắm đến cùng x cho nên lam lão gia tử hoài nghi đỗ phong là vì tiếp tục dự thi dùng cái gì vi phạm lệnh cấm dư vật loại thuốc này dùng về sau trong thời gian ngắn có thể để cho người ta nhìn qua thần thái sáng láng trạng thái tăng lên thế nhưng là qua đi có rất nghiêm trọng tác dụng phụ ngược lại là thân thể suy yếu mấy tháng thậm chí có khả năng dẫn đến tu vi rút lui t ố t lao nhân gia ngài yên tâm đi đỗ phong biết lam lão gia tử đang suy nghĩ gì dù sao thiên ma hồi xuân công loại này cấp b ở ở cờ công pháp không phải hạ giới đám võ giả có thể lý giải mà lại người bình thường coi như học được thiên ma hồi xuân công cũng không đạt được hắn hiệu quả như vậy dù sao hắn có thiên ma thước món đồ kia thả ra thế nhưng là chính tông ma giới thiên ma khí ừm khôi phục liên tốt khôi phục liên tốt l a m lão gia t ử đáp ứng một tiếng vẫn là rất không không yên lòng trên dưới dò xét đỗ phong thế nhưng là nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn ra nửa chút vấn đề tới nếu quả như thật phục dụng cấm dược thân thể sẽ tản mát ra một cỗ mùi hôi thổi đến con ngươi cũng sẽ có, có chút ó c phóng đại nhưng trước mắt đỗ phong cũng không có phát ra kỳ quái hương vị con ngươi lớn nhỏ cũng rất bình thường xem ra hắn là thật khôi phục thật bất khả t ư nghị chẳng lẽ là bởi vì hắn phượng tộc huyết mạch có tác dụng lam lão r a hạt đang suy nghĩ không thông cũng chỉ có thể hướng huyết mạch vấn đề bên trên cân nhắc bởi vì lúc trước đỗ phong dùng qua đuổi theo quan vân tương tự phượng tộc chiến kỹ tất cả mọi người cảm thấy hắn có thể là có một bộ phận phượng tộc huyết thống khu khu cụ kỳ thật liền ngay cả vị kia chính chân phượng tộc huyết mạch người thừa kế thượng quan v â n lúc này thương thế nhiều còn chưa có khỏi hẳn nàng còn có chắc đi về đông cao thủ như vậy giúp đỡ chữa thương đều không thể tại thời gian ngắn bóp khôi phục nếu như vẹn vẹn dựa vào huyết mạch chi lực đỗ phong làm sao có thể nhanh như vậy liền trở nên tốt đẹp đại tiểu thư đừng lo lắng ngươi tranh tài sẽ chỉ hoan mấy ngày tây châu độc hoàng sợ thượng quan vân lo lắng cố ý đem tranh tài c h í n h tự điều chỉnh sự t ì n h nói cho nàng đồng thời còn nói cho nàng tiếp x u ố n g sẽ từ nghiêm vũ minh v ụ trách thu thập đỗ phong nghiêm vũ minh là chắc đi về đông đại đệ tử tu vi tại hoàng cực cảnh chín tầng đ ỉ n h phong dừng lại cũng có một đoạn thời gian từ hắn ra mặt đối phó đỗ phong thượng quan vân cũng yên lòng thông qua chuyện lần này mặc kệ cái này đỗ phong cùng đan hoàng c h i tử đỗ phong có quan hệ hay không thượng quan vân đều đối với hắn sinh ra ý quyết giết dạng này cũng là bất việc không cần tại hao hết điều tra cái gì thân thế nếu là cả hai không quan hệ vậy liền đơn độc đem đỗ phong giết chết nếu có quan hệ đem hắn cùng đan hoàng cùng lúc làm sạch để hắn hai người chết cùng một chỗ quá phận đơn giản quá phận sáng sớm hôm sau lam lão gia tử một bên chửi rủa vừa đi đi qua bởi vì chắc đi về đông bên kia vừa ở y mà cho đỗ phong an bài tốt so tài dựa theo thông thường hắn muốn chờ hơn mười ngày về sau mới tham gia vòng tiếp theo tranh tài l i ê n xem như đem nhật trình hướng phía trước sách cũng muốn tại kéo cái ba năm ngày vạn vạn không nghĩ tới lại là an bài tại hôm nay mà lại là lâm thời thông báo nếu không phải là bởi vì lam lão gia tử một mực lưu ý đấy cũng có thể sẽ bỏ lỡ cái tin tức này cái này nếu là đổi thành người khác có t hắn ể để sẽ bởi vậy bị bọn thải. vậy ha ha, vừa vặn đào Ha ha, h kiến thích ứ c chút đố lao để lợi hại. Phục được chẳng có còn cả cảm cách chờ cái có chấn một hôm mọi một tranh tài tại Tất thấy thân trọng thương không cách nào tranh tài, thật tới phát thể toàn trường. t hại. Hy nghe Phong những không hơn hương phấn hắn không đánh nhau Phong khẳng định kinh Hắn h đố đệ Đỗ Đỗ đại lao lợi lo lắng, lên. an nay, nữa xong nào bạo bài người bản bị sau, về nhất chính là lớn đảo ngược nhìn thấy chác đi về đông một gương mặt mò tiêu nhịu xuống cảm giác mười phần thoải mái trạng thái thân thể của hắn đã khôi phục sẽ không ảnh hưởng đến tranh tài đối thủ lần này là nghiêm vũ minh ngươi nhất định phải cẩn thận a thực sự không được liền nói đến đây lam lão gia tử là một cái cắt cổ động tác nhắc nhở đỗ phong nếu như đến thời khắc sinh tử đừng lo lắng tranh tài thứ tự sự tình có thể dốc hết toàn lực giết chết đối phương bởi vì giết chết đối phương t u y ể n thủ c ũ n g lắm là bị đá ra tranh tài nhưng nếu là mình chết mất vậy liền mãi mãi cũng không có cơ hội ừ m ta nhớ được đỗ phong nhẹ gật đầu đem lam lão gia tử ghi tặc trong lòng hắn cùng trác đi về đông hai cái tiểu đồ đệ tại hắc long trong sông giao thủ qua biết thực lực bọn hắn rất mạnh cái này nghiêm vũ minh là trác đi về đông mạnh nhất đại đồ đệ thực lực khẳng định không thể khinh thường mặc dù rất muốn vào nhập ba h ạ n g đầu đạt được một bình phá hoàng đan nhưng nếu là thật nguy hiểm cho đến tính mệnh đỗ phong đương nhiên vẫn là lấy tự vệ làm chủ nếu như hắn chết lại càng không có người có thể tiếp tục đổi t r a đan hoàng có liên quan tin tức bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có cúi đốt làm cái gì cũng không bằng còn sống trọng yếu đồng thời người cũng rất cao ngạo hắn được xưng là chưa hết đại lục tất cả hoàng cực cảnh vũ giả bên trong có hy vọng nhất đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn người cậy t à i khinh người cũng là chuyện rất bình thường lúc này đỗ phong r ũ cục lấy đầu đi đường còn một quẹ một quẹ nhìn qua hai chân bùn rùn bất lực cùng ngâm nước mị sợi giống như nghiêm vũ minh xem xét liền biết hắn là trọng thương chưa lành đừng nhìn đỗ phong lúc ấy tranh tài xong còn có thể bình thường rời đi kia là đang dáng chống đỡ sau khi trở về tích lũy thương thế bộ phát khẳng định dễ chịu không được hắn cùng cá chép đồng từ h ù n vốn tính toán thượng vân vân cũng là muốn trả giá thật lớn không xong đỗ phong tổn thương còn chưa tốt chỉ sợ muốn thua à? không phải chỉ sợ muốn thua mà là khẳng định phải thua cũng thật là kỳ quái hắn làm sao nhanh như vậy liền đến tham gia trận đấu kỳ q u á i cái g i ắ m khẳng định là chắc、Sweet. khán giả nghị luận ở mỹ nhất là nam võ giả đều vô cùng phấn khởi bọn hắn những ngày thường xuyên đánh nhau người bị thương đối với dạng gì thương thế cần bao dài khôi phục thời gian đều nắm chắc lần trước ma long nổ tung phát sinh lớn như vậy bạo tạc lại thêm phản vệ hiệu quả đỗ phong không có khả năng nhanh như vậy khôi phục mới nghỉ ngơi mấy ngày liền đến tham gia trận đấu khẳng định là bị chắc đi về đông tinh、kế. một mọc da tóc đỏ giữ lại dâu quai nón đại hán đang muốn mở miệng mắng chắc lao chó kết quả bị đồng bạn cho ngắn trở nói đùa cái gì toàn bộ chưa hết đại lục đều tại c h á t phủ giám sát phía dưới húng chi là nội thành quảng trường cách c h á t phủ gần như vậy hắn mắng chắc đi về đông khả năng hiện tại không có chuyện nhưng qua đi là sẽ gặp phải trả thủ cho dù là chắc đi về đông do thân phận hạn chế không tiện xuất thủ c h á c phủ những cái kia thuộc hạ cũng sẽ tìm cơ hội thu thập hắn có ý kiến gì vẫn là dấu ở trong lòng tương đối tốt phải hiểu được họa từ miệng mà ra đạo lý đừng lời gì đều trước mặt người khác nói p h ẫ nhưng c thật nếu là có h chậm o vẻ bệnh lên này nghĩa vũ minh tất nhiên xem thường hắn tự nhiên cũng liền không thế nào coi trọng vũ minh không muốn bông lỏng cảnh giác bởi vì lúc trước rất nhiều người đều trong tay đỗ phong thua thì qua bao quát hai tên tiểu đồ đệ đều tại hắc long trong sông bị hắn xử lý cho nên chắc đi về đông bất quá xem nhẹ hắn dặn dò nghiêm vũ minh muốn đ ể cao cảnh giác không thể tê dại tí chủ quan họ đỗ ta trong vòng ba chiêu đưa ngươi đi gặp diêm vương chắc đi về đông dặn dò cũng vô dụng bởi vì nghiêm vũ minh nạo mạn tính cách là sửa không được cũng không phải bởi vì chắc đi về đông thời gian tu hành dài bây giờ tu vi là chưa hết đại lục ở bên trên cao nhất một người đoán chừng nghiêm vũ minh ngay cả hắn đều không nhất định để mắt ba chiêu quá ít đi bốn chiêu được hay không khù khụ đều loại thời điểm này đỗ phong vẫn không quên hài hước một thanh cùng đối phương thương lượng có thể hay không nhiều hơn một chiêu vừa nói chuyện còn một bên không ngừng ho khan hừ ngươi ngược lại là thật đàng hoàng thúc đã vậy liền bố n chiêu nghiêm vũ minh xem xét đỗ phong bộ kia sợ hình dáng trên mặt tách ra tươi cười đắc ý bốn chiêu cùng ba chiêu khác nhau cũng không lớn dù sao đỗ phong sớm tối đều phải chết đa tạng nghiêm công tử thật sự là đại nhân có đại lượng k h u k h u k h u nói đến đây đỗ phong kịch liệt ho khan vờ ơ ý mà ho ra máu tới hắn vì cho siết diễn tốt cũng thật sự là liều mạng ngạnh sinh sinh từ cổ họng của mình trong mắt b ư ớ đi ra một chút máu mà lại máu nhan sắc có chút sâu nhìn qua giống như là xuất huyết bên trong thời gian dài về sau tích lũy tại thể nội máu đen cắt một phế vật nhìn thấy đỗ phong bộ kia hư hình dáng nghiêm vũ minh lại có chút hối hận sớm biết ngay từ đầu liền nên nói một chiêu như loại này q u ỷ bị lao t u y tiện tới một người đều có thể đánh bại hắn căn bản không cần tự mình ra tay sư phó người này không khỏi cũng quá cẩn thận đoán chừng là bởi vì thượng quan vân thụ thương bắt hắn cho hù dọa người lớn tuổi thật đúng là không sợ hai a i chắc đi về đông hảo tâm d ặ t dò kết quả bị nghiêm vũ minh trở thành đồ hèn nhát nếu là hắn biết bảo bối đại đồ đệ nội tâm ý nghĩ đoán chừng có thể buồn một chết Tranh tài bắt đầu. trận đấu này không cho sơ thất cho nên từ c h á c đi về đồng tự mình chủ trì hắn nhìn thời gian không kém qua lập tức tuyên bố tranh tài bắt đầu nhìn kỹ chiêu thứ nhất nhiệm g v ũ minh người này mặc dù cao ngạo nói chuyện nhưng còn giữ lời cũng không có vọt thẳng quá khứ mà là bày một cái tư thế hắn nói phải dùng bốn chiêu giết chết đỗ phong tự nhiên muốn từng chiêu một tới phía trước mấy chiêu trước tiên đem hắn đánh phế đánh cho tàn phế chiêu thứ tư lại đem giết chết tới đi ta đã chuẩn bị xong nói đỗ phong liền triệu hắn ra bạch cốt phiên để nó biến thành khô lâu bảo tọa bộ dáng một cái dắm c ấ ngồi xuống thân thể ngựa ra sau t ư ỡ lưng vào gh ngồi cái này không phải tới tham gia luận võ giải thi đâu a đơn giản chính là tới tham gia trả i ệ c t lại còn tự mang cái ghế mà lại cái ghế này tạo hình vẫn rất khốc từ rất nhiều tiểu khô lâu đầu tạo thành hai bên lan can vị trí đầu lâu hơi lớn hơn một chút nhan sắc cùng bên cạnh những cái kim màu xám trắng đầu lâu cũng không giống là loé sáng kim sắc đỗ phong tay trái tay phải phân biệt khoác lên hai con kim sắc đầu lâu bên trên thân thể có chút ngựa ra sau thoải mái dựa vào thành ghế đ u ô i phải khoác lên chân trái trên đầu gối vểnh lên chân bắt chéo khíp lại hai mắt một bộ sắc ngủ mất dáng vẻ cũng không biết hắn là bởi vì quá khốn vẫn là thương thế thật quá nặng Trước ngồi đánh m u ố n chết n g h i ê m vũ minh xem xét thật đáng giận hỏng người đây là tới tham gia trận đấu vẫn là đến dưỡng lao a coi như thủ thường cũng không cần tự mang trên ghế nằm đài đi vậy lên chân bắt chéo híp mắt dáng vẻ đó đơn giản còn kém một thanh tử xa ấm trả n g h i ê m vũ minh thân thể k h é động một đầu hàn băng thác nước liền hạ xuống tới thẳng tới đỉnh đầu một mực tới đến hai chân ngay sau đó lôi đài mặt ngoài bắt đầu kết băng từ hai chân của hắn bên cạnh một mực ra bên ngoài làm tràn nhìn đến đây lam lão ra từ con ngươi đột nhiên co dù lại lại là đại nhật càn k h ô n kiếm pháp bộ kiếm pháp kia tu luyện thật là khó khăn vô cùng không phải kiếm đạo tư chất cực cao người tuyệt đối học không được liền xem như học xong cũng không dùng được liền ngay cả chắc đi về đông bản nhân tại hoàng cực cảnh thời điểm cũng dùng không tốt bộ kiếm pháp kia đại nhật c à n k h ô n kiếm pháp là chắc đi về đông lúc trước từ bí cảnh bên trong đạt được một bộ kiếm pháp hắn bằng vào bộ kiếm pháp kia đánh bại qua vô số đ ị c h nhân nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đạt tới c à n không nghịch chuyển âm dương hợp nhất cảnh giới về sau tu vi đột phá hắn cũng liền không còn luyện không nghĩ tới lại bị n i ê m vũ minh cho biết luyện n i ê m vũ minh xuất thủ trong nháy mắt đó lam láo ra từ liền đã nhìn ra hắn chẳng những học xong mà lại dùng phi thường thuần t ụ ông kiếm vừa ra liền có băng thác nước hạ xuống trước tiên đem mình từ đầu đến chân suối mấy lần đây là tại tăng cường uy lực kiếm pháp đồng thời cũng là một loại bản thân bảo hộ phương thức nếu là lúc này có người đánh lén nghiêm vũ minh cũng bị băng thác nước cho suối đến trên thân sẽ trực tiếp liền biến thành băng điêu tiếp lấy hàn băng lan tràn ra phía ngoài đối phương liền không cách nào trên lôi đài đặt chân coi như không bị đông cứng dưới chân trượt cũng đứng c ư n g vững đương nhiên đỗ phong không cần trên lôi đài đặt chân hắn thoải mái nằm tại khô lâu bảo tọa bên trong thậm chí còn ngáp một cái k h â lâu bảo tọa cách mặt đất ba thước lơ lửng cũng không nhận được hàn băng lưu ảnh、hưởng. đỗ phong hiếp mắt lại chờ lấy nhìn nghiêm vũ minh một chiêu này rốt cuộc là tình hình gì từ lam lão ra t ử vẻ giật mình đến xem hẳn là rất lợi hại đi mặt đất tầng băng chỉ là giai đoạn trước động tác tiếp lấy trong không khí liền n g ư n g tụ ra từng cái băng lăng băng lăng nhanh chóng dài ra trở thành từng đầu băng thương h à n khí bước người cho đỗ phong uy hiếp rất lớn cảm giác như là có rất nhiều tên hoàng cực cảnh v õ giả đang tay cầm bảo kiếm đ ố i hắn khô khụ đỗ phong cũng không đứng dậy mà là ho khan hai tiếng k h â lâu bảo tọa dâng lên một chút bay đến cùng băng thương không sai biệt làm cao tiếp lấy từng đầu cốt mâu từ khô lâu bảo tọa lý vươ ra khi thế một chút đều so với đối phương băng thương yếu mau nhìn những cái kia cốt mâu giống như thật lợi hại bộ dáng a đúng vậy a ta cũng cảm thấy rất lợi hại đó là đồ chơi gì mặc dù đỗ phong một bộ ống yếu dáng vẻ nhưng người ta khô lâu bảo tọa lợi hại a người nằm ở phía trên như thường có thể đối địch liền ngay cả mấy bảng trọng yếu như vậy tranh tài đều không cần lo lắng các ngươi xem ra giống hay không trong truyền thuyết a tỷ bảo tọa đúng ta cũng cảm thấy như vậy mọi người đối đỗ phong cái kia tràn đầy khô lâu cái ghế càng ngày càng cảm thấy hứng thú thảo luận tới thảo luận lui càng thảo luận càng cảm thấy giống trong truyền thuyết a tỉ bảo tọa đây chính là tu la vương ạ tìm đồ vật nhanh tôi h đừng chém gió ta cái không gian này căn bản là không chịu nổi a tỷ bảo tọa cũng có võ giả đưa ra chất vấn a tỷ bảo tọa cao như vậy cấp độ đồ vật nếu là thật sự ở nhân gian thế giới xuất hiện đã sớm đem không gian làm cho sụp đổ Liên tại bọn hắn thảo luận lôi lên. lẫn tại thời điểm, trên lôi đài đã sản sinh biến、hóa. Nghiệm minh hai Tại trên bên bọn hắn sản không một quyển, tất cả băng thương đều chấn động lên. Tại lẫn nhau âm thanh bên trong, hướng thảo tay một tất hóa. cách cả đều đã âm vũ hai đại cao thủ giao đấu nhìn qua đều không có mất bao công sức nhưng chiêu thức uy lực rất lớn giây lát còn không đợi băng thương g i ế t tới nghĩa i vũ minh vợ ờ y m à dùng một cái thuấn di từ biến mất tại chỗ đây chính là hắn chỗ lợi hại tại một cái chiến kỹ còn không có biến mất thời điểm cũng có thể phát động kế tiếp công kích sau một khắc hắn đã xuất hiện ở đô phong trước mặt nhìn một chút dựa vào khô lâu khô lâu trên bảo tọa người kia tata cười một tiếng một kiếm đâm ra bảo kiếm đã đâm tới đô phong trước người mắt nhìn thấy liền phải đem lồng ngực của hắn cho xuyên h ủ n g làm sao còn không mau làm ra phản ứng người xem đều có chút nhìn trận cho mắt bởi vì nghiêm vũ minh một chiêu này chỉ đồng đánh tây quá lợi hại h á n tự hồ đã tính sẵn rồi băng thương sẽ cùng cốt màu lẫn nhau triệt tiêu cho nên căn bản cũng không chờ băng thương giết tới người đã tới trước đỗ phong trước mặt nếu là băng thương không có bị cốt màu triệt tiêu rất có thể sẽ từ phía sau lưng đâm đến chính hắn cái này cần tự hồ bao lớn cẩn thận mới dám an bài như thế xem ra đỗ phong lần này là thai kiếp khó thoát hắn bản thân bị trọng thương lại nói cũng không tiện di động phương diện thân pháp cũng đã thua đại nhật c à n khôn kiếm pháp chia làm âm kiếm cùng dương kiếm trước mắt nghiêm vũ minh dùng chính là âm kiế kiếm thể bốc lên h à n g khí đầu tiên là đâm xuyên qua đỗ phong lồng ngực tiếp lấy lại đâm xuyên qua phía sau hắn thành ghế tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đỗ phong vờ ơ y mà dễ dàng như vậy liền thua bất quá ngẫm lại cũng đúng dù sao hắn bản thân bị trọng thương mà lại diêm ngọc minh thật sự là quá lợi hại không đúng n g h i ê m v ũ minh cảm giác được không thích hợp bởi vì đâm quá dễ dàng cơ hội không có cái gì lực cản ẩm khô lâu bảo tọa lập tức nổ tung nổ hắn một thân nát xương mực nước đen như mực ma khí cũng đem hắn quần áo cho nhiễm mô h ế khu, khu tạ ở chỗ này đỗ phong vẫn là vững vàng ngồi tại khô l vểnh lên cái chân bắt chéo chẳng những không có bị bảo kiếm xuyên thủng ngực liền ngay cả một sợi tóc đều chưa từng ít mới vừa rồi là kia là chỉ là khô lâu bảo tọa chế tạo ra một cái phân thân mà thôi dùng để dẫn dụ nghiêm vũ minh mắc lửa chân chính khô lâu bảo tọa đã sớm mang theo đỗ phong vây quanh địa phương khác Người nghiêm minh triển xong, chẳng những không có thể gây tổn thương cho đến phong, còn làm một thân đen xì đồ vật. Những cái kia mảnh gây gái chiều thi kia thể cho một làm một vũ vật. có xì đỗ đổ hắn đ ỉ n h chỉ không nói chuyện đỗ phong ngược lại là nói chuyện trước mở màn thời điểm hai người liền thương lượng để nghiêm vũ minh trước ra bốn chiêu dựa theo nghiêm vũ minh lý giải là chiêu thứ tư giết chết đỗ phong nhưng hôm nay xem ra đỗ phong có ý tứ là trước hết để cho hắn bốn chiêu a không thể nào chẳng lẽ đỗ phong là nghĩ trước hết để cho hắn bốn chiêu hay sao khán giả cũng phản ứng đi qua ngay từ đầu bọn hắn đều cảm thấy đỗ phong trọng thương chưa lành là nghĩ gượng chống bốn chiêu sau liền nhận thua bảo trụ mạng nhỏ bây giờ xem ra không phải có chuyện như vậy à người ta căn bản cũng không sợ cái gì chắc đi về đông đại đệ tử dễ dàng tiếp nhận một chiêu cái g rắm cốt đều không có rời đi khô lâu bạo t o ạ n còn một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ liền ngay cả lam lão ra tử đều âm thầm tán thưởng tại hắn không có tấn thăng đến hoàng cực cảnh đại viên mãn trước đó tuyệt đối không tiếp nổi một chiêu này đại nhật c à n k h ô n kiếm pháp dựa theo âm dương c à n k h ô n tương hô giao thế nguyên lý một chiêu là âm g i ớ i kiếm một chiêu chính là dương kiếm một âm một dương lẫn nhau sử dụng đỗ phong híp hai mắt đột nhiên mở ra hắn cảm giác mình phản phất là bị một con thái c ổ cự thú theo dõi dương thuộc tính kiếm pháp bản thân liền khắc chế ma khí mà lại cái này chiêu thứ hai uy lực rõ ràng muốn so chiêu thứ nhất lớn hơn nhiều toàn bộ lôi đại phản phất biến thành biện ánh sáng đem hai người đều ngâm ở bên trong phốc phốc phốc ph Khô lâu trên bảo tọa phản phất là bị người nhỏ nồng lưu toan bắt đầu bước lên từng trận khói trắng đây là đại kim sắc thanh quang đối ma khí áp chế hỏng b e t a đỗ phong muốn thua bên trên một chiêu đỗ phong tiếp rất nhẹ nhàng khán giả đối với hắn lòng tin tăng nhiều cũng đừng quên bên trên một chiêu là đại nhật càn k h ô n kiếm pháp bên trong l âm kiếm cùng k h â lâu bảo tọa thuộc tính bản thân liền giống nhau cho nên ứng đối tương đối đơn giản lần này không giống đại nhật càn k h ô n kiếm pháp bên trong giường kiếm thế nhưng là chuyên khắc âm tả hắn trọng thương chưa lành muốn thế nào mới có thể mượn nhờ một chiêu này làm lão gia tử cùng phục hy cũng không làm sao khẩn、trương. bởi vì bọn hắn biết đỗ phong thương thế đều là giả vờ coi như không cần khô lâu bảo tọa cũng có biện pháp tránh đi một chiêu này trên lôi đài không có quy định nói chỉ có thể đón đỡ không thể tránh né chết bởi vì lúc trước bị đỗ phong n ụ c nhã nghĩa i vụ rõ ràng hiện có chút t ứ c giận hắn lại muốn vi phạm hứa hẹn chiêu thứ hai liền đem đỗ phong xử lý một mảnh kim quang tung xuống bao trùm toàn bộ lôi đài căn bản là tránh cũng không thể tránh một chiêu này mặc dù không có băng thương cũng không có lợi kiếm lại càng thêm đáng sợ song song đỗ phong chết chắc nam đám vo giả nhìn đến đây còn cảm thấy có chút đáng tiếc dù sao bọn hắn bình thường tổng bị c h á t phủ người khi dễ cuối cùng là có người có thể cùng c h á t phủ đấu nếu là đỗ phong dừng b ư ớ c ở đây vậy thì thật là đáng tiếc mau nhìn đó là cái gì vừa mới bắt đầu tia sáng thực sự quá mạnh khán giả căn bản cũng không dám nhìn thẳng chỉ có thể híp mắt lại vụ trông nhìn quá nhi một hồi cường q u a n g trở nên yếu đi một chút con mắt cũng dần dần thích dướng tới lúc này mới thấy rõ ràng trên lôi đài biến hóa một đoàn màu đỏ đồ vật phiêu phủ ở trong võ đ à i ở giữa cùng một viên màu đỏ trứng giống như chuyện gì xảy ra đỗ phong đi đâu k h â lâu bảo tọa đi đâu viên kia màu đỏ nhưng là thứ gì chết đi chết đi chết mọi người ở đây đều giật mình thời điểm n g h i ĩ m vũ minh còn tại tiếp tục phát lực từng mảnh từng mảnh kim quang rơi xuống dưới vô tình thiêu đốt lấy viên kia màu đỏ trứng đỗ phong khẳng định là nút ở viên kia trứng bên trong muốn né qua thánh quang công kích chỉ cần thánh quang tiếp tục tung xuống khẳng định có hắn nhịn không được thời điểm khán giả nhìn một mặt mơ hồ làm lão ra tử biểu lộ thì là không có chút rung động nào nhìn không ra vừa mừng vừa lo ngược lại là chắc đi về đông giờ phút này trao mày tựa hồ đang lo lắng cái gì mắt nhìn thấy từng mảnh nhỏ thánh quang tung xuống viên kia màu đỏ trứng cũng càng có càng nhỏ lại dựa theo bình thường logic bên trong cất dấu đỗ phong khẳng định cũng đồng thời bị áp suất chỉ cần viên này chứng hoàn toàn biến mất đỗ phong cũng coi như là xong đời cho nên nghiêm vũ minh không tiếc tiêu hao chân nguyên liều mạng tung xuống từng mảnh từng mảnh kinh quang không tốt dừng tay chắp đi về đông n h u chặt lông mày đột nhiên t r i ệ t khai h é t lớn một tiếng để nghiêm vũ minh dừng tay thế nhưng là nghiêm vũ minh căn bản cũng không ngừng hắn cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay kiên trì một hồi nữa nhất định có thể đem đỗ phong đưa vào chỗ chết sư phó hiện tại để hắn dừng tay đơn giản là sợ đem đỗ phong giết chết muốn lưu hắn một cái khẩu khí như vậy ngh loại người này giữ lại không được nghiêm vũ minh quyết định không nghe sư phó trực tiếp đem đỗ phong tạo chết cũng không đợi cái gì chiều thứ tư viên tiêu màu đỏ trứng càng đổi càng nhỏ từ so bóng rổ còn lớn hơn biến thành đà đ i ể u trứng lớn nhỏ lại từ đà đ i ể u trứng lớn nhỏ co lại đến to bằng trứng nống lại từ to bằng trứng nống co lại đến trứng gà mang xuống cuối cùng đã co lại thành trứng chim cút nhỏ như vậy nếu như là người bình thường ở bên trong sớm đã bị đè ép chết rồi hoàng cực cảnh võ giả không giống có thể cải biến thân thể hình thái không dễ dàng như vậy bị chết bất quá chỉ cần viên này màu đỏ trứng hoàn toàn biến mất tin tưởng đỗ phong h ẳ n phải chết không nghi ngờ Giang giác. g i a n g d ắ c nhưng vào lúc này rất nhỏ v ỏ trứng n ứ t r a âm thanh truyền đến nghiêm vũ minh sau khi nghe càng thêm vưng ơ phấn xem ra đỗ phong là không chịu nổi viên k i a màu đỏ trứng muốn bị mình đẻ nát hắn lần nữa gia tăng chân nguyên c h u y ể n vận để thanh quang đại lượng vùng xuống đến như là như sóng biển từng đợt từng đợt c u ố n về phía viên kia màu đỏ trứng dĩ đảo đột nhiên hét dài một tiếng chuyển đến màu đỏ v ỏ trứng tùy theo vỡ ra bên trong dần hiện ra một con màu đỏ đại đ i ể u toàn thân bốc lên hừng hực liệt hỏa lại nhìn trên lôi đài kim sắc thanh quang vờ ơ y mà không bị khống chế hướng thân thể của nó tụ lại quá khứ liền như là tràn đ theo ấ t tìm cả được đều p hồng điệu hình thể biệt lớn tất cả mọi người thấy rõ kia là một con hỏa phượng hoàng a đuổi theo quan vân lúc ấy phượng tộc huyết mạch hoàn toàn kích hoạt thời điểm bộ dáng đồng dạng phượng hoàng là thư hùng gọi t h u n g hùng là phượng thư là hoàng gọi trung là vì phượng hoàng cho nên thượng quan vân biến thân đây chẳng qua là lửa hoàng độ phong biến thân cái này mới là thật tông hòa phượng chỉ bất quá mọi người đối với phượng tộc thư hùng phân chia đều không rõ cho nên một sợi trở thành hỏa phượng hoàng h ỏ a phượng hoàng càng biến càng lớn mà nghiêm vũ minh thì giống như là quả cầu da xì hơi ngồi liệt trên mặt đất mẹ sủi xuống liên thủ cũng không ngẩng lên được hắn hận a hận mình quá bất cẩn sao có thể quên đỗ phong có được phượng tộc huyết thống phượng hoàng n ế p b à n d i ụ c hỏa trùng sinh tuần hoàn không thôi trở thành vĩnh sinh dựa theo phượng giới lệ cũ phượng hoàng ngôi n i ế p b à n một lần liền có thể gia tăng năm trăm năm công lực nơi này chỉ vẫn là tiểu n ế p bản nếu như là hình thần câu diệt loại kia đại n ế t bản một khi trùng sinh vậy liền thoát thai hoàng c t đương nhiên đại n ế t bản nguy hiểm quá lớn liền xem như chính tông phượng tộc thành viên cũng tùy tiện không dám nếm thử đỗ phong lần này liền xem như tiểu n ế p bản lợi dụng nghiêm vũ minh thánh quang cho mình rèn luyện một phen hắn không phải chính tông phượng tộc nhưng cũng tăng lên một chút tu vi từ hoàng cực cảnh sáu tầng sơ kỳ tăng lên tới hậu kỳ dù sao đều là bạch kiếm trước một nghìn bốn trăm bốn mươi mốt mất mặt xấu hổ tạ ơn a đằng sau hai chiêu xin đừng nên k h á c h khí đỗ phong biến trở về trước đó nhân loại trạng thái đứng ở giữ không trung lần này hắn không gọi ra khô lâu bào tọa bởi vì không cần thiết ra bệnh phượng hoàng n ế t bản dục hỏa chúng sinh coi như trước đó thật là sắp chết trạng th trải qua lần này niết bản cũng nên hoàn toàn khôi phục cho nên phải thật tốt tạ ơn nghiêm vũ minh a ngươi người b a bỡ ta nghiêm vũ minh bị tức ngồi dưới đất trực xuyên thuốc khí hắn sức liều chân nguyên muốn giết chết đỗ phong không nghĩ tới đi cho người ta làm áo cưới cuối cùng chính mình mệnh mọi gần chết giúp người ta đỗ phong đem tu vi từ hoàng cực cảnh sáu tầng sơ kỳ tăng lên tới hậu kỳ đừng có gấp còn có hai chiêu ta có thể gợi ngươi đỗ phong mỉm cười phong khinh v ấ n đạo trên thân trắng đoán trường sam không nhốn bụi trần trái lại n g i ê m vũ minh lúc này ngồi dưới đất toàn thân quần áo vừa bẩn vừa nát trên chắn cũng tất cả đều là nghiêm vũ minh còn k h ô n g phục hắn cảm thấy mình là bị ám toán nếu như không phải là bởi vì đỗ phong quá giảo hoạn mình là sẽ không thua phải biết trước kia h ắ n tại chưa hết đại lục thế nhưng là được xưng là hoàng cực cảnh đại viên mãn phía d ư ớ i đệ nhất nhân đã từng mộng tưởng qua vượt qua sư phụ của mình trác đi về đông chỉ là về sau sư phó đột phá đến thiên nhân cảnh một lần nữa đem tranh lệch kéo dài nghiêm vũ minh mới vừa già trung thực thật tại trác phủ ngây ngô b â n g không h ắ n ngay cả trác đi về đông đều khâm phục giờ này khác này tại nhiều người như vậy quan chiến tình hùng giới bại bởi một cái vừa tới chưa hết đại lục không bao lâu người mới k h ẩ u khí n à y v g đại nhật càng khôn kiếm pháp một chiêu âm một chiêu dương đằng sau kia hai chiêu uy lực càng lớn đỗ phong khẳng định không tiếp nổi hắn đã nói xong trực tiếp bốn chiêu nên sẽ không đánh trả mới đúng phía trước hai chiêu đỗ phong xác thực không trả tay lần đầu tiên là né tránh lần thứ hai dứt khoát lợi dụng đối phương kim sắc thánh quang cho tới cái dục hỏa trung sinh cũng không biết nghiêm vũ minh kiếm thứ ba sẽ là cái chiêu gì uy lực như thế nào cũng không biết đỗ phong còn có thể hay không đỡ được mất mặt xấu hổ còn không cút xuống cho ta nghiêm vũ minh là muốn đợi trạng thái khôi phục về sau tiếp tục cùng đỗ phong đánh nhưng chắc đi về đông nhìn không được à bởi vì quá cho hắn cái này làm sư phụ mất mặt mà tới người ta đỗ phong rõ ràng có thể nhân cơ hội này đánh bại nghiêm vũ minh vẫn đứng ở nơi đó không có động thủ chờ hắn khôi phục điều này nói rõ cái gì nói rõ người ta căn bản là không có để hắn vào trong mắt n g ư ờ i khôi phục thì đã có sao còn chưa đủ một c h i ê u đánh cùng lại ném một lần người còn không bằng thừa dịp hiện tại không bị tổn thương tranh thủ thời gian nhận thua xuống này mặc dù nghiêm vũ minh có chút không phục q u ò n giáo nhưng c h ắ c đi về đông còn không nỡ hắn xảy ra chuyện vạn nhất đỗ phong ra tay mặc gác đem nghiêm vũ minh đan đ i ể n đâm thủng k i n h mạch chân vỡ vậy hắn có thể coi là là phế đi đại đô đệ nếu như bị người phế đi chẳng những c h ắ c đi về đông mất hết thể diện c h ắ c phủ cũng sẽ từ đây mất đi một cao thủ c h ắ c đi về đông mắt nhìn thấy liền muốn phi thăng lên giới hắn rời đi sau c h ắ c phủ không thể không có cao thủ tòa c h ấ n sư phó ta ta khư phục nghiêm vũ minh vẫn là khư phục hắn cảm thấy sư phó quá xem thường mình nếu không phải là bởi vì ngay từ đầu bị đỗ phong tính toán nếu không phải là bởi vì đỗ phong có cái kia khô lâu b ả o tọa còn có phượng tộc huyết thống làm sao có thể đánh thắng được chính mình hắn dựa vào là đều là tà môn ma đạo không tính võ giả bản lĩnh thật sự bởi vậy nghĩ như thế nào đều khâm ô phục chắc đi về đông vừa rồi một chiêu kia ngoại trừ đem nghiêm vũ minh cho quét bay đi bên ngoài hoặc nhiều hoặc ít cũng cho đỗ phong chế tạo một chút phiền thoái bình chướng trừ bỏ về sau to lớn trưởng phong ngay cả thính phòng đều ảnh hưởng đến đỗ phong đứng tại trên lôi đ à i không có khả năng không bị ảnh hưởng nếu như hắn thực lực không đủ rất có thể cũng sẽ bị quét xuống đ à i trận đấu này khẳng định là đỗ phong thắng nhưng nếu là hắn cũng đi theo bị quét xuống đ à i vẫn sẽ có chút m ấ t mặt đỗ phong bây giờ là hoàng cực cảnh sáu tầng hậu kỳ tu vi lại vừa luyện thiên ma hồi xuân công làm sao dễ dàng như vậy liền bị quét xuống tới hắn hai chân cơ bắp phát lực t r ầ m ổ n bộ pháp hai chân phát ra hấp lực thật chặt bám vào trên lôi đài mặt ngoài nhìn qua phân gió vẫn đạm ngoài miệng vẫn không quên cùng chắc đi về đông nói đùa kỳ thực thể nội chân nguyên phục lên đối kháng kia cố cường đại t r ư ở n g phong chờ kêu bàn tay gió thổi qua về sau đỗ phong y nguyên trên mặt tiếu dung đứng nghiêm trên lôi đài wow đẹp trai ngây người ta phát hiện mình yêu đương ta cũng là a tỉ tỉ muốn hay không để cho ta dưới đài nữ người xem đều nhìn mê bởi vì giờ khắp này đỗ phong tạo hình thật sự là quá đẹp rồi chắc đi về đông không phá trận kia trưởng phong còn tốt một trận này trưởng phong thổi qua đi đơn giản chính là tại thay đỗ phong đánh quảng cáo a bồn u tràng tranh tài đỗ phong thắng chắc đi về đông chính là lại tức giận làm hiện trường trọng tài cũng phải chính miệng tuyên bố đỗ phong chiến thắng đỗ phong vặt huế đỗ phong vô địch chắc đi về đông vừa mới tuyên bố xong thính phòng liền sôi chào mặc kệ là nữ người xem vẫn là nam người xem tất cả đều đứng lên cao giọng gieo họ bởi vì đỗ phong chiến thắng không chỉ đại biểu một người thắng lợi cũng đại biểu người mới chiến thắng người cũ cá nhân chiến thắng gia tộc dân chúng bình thường chiến thắng trác phủ cao độ mọi người như thế một h ô làm cho chính đỗ phong đều không có ý tứ nghĩ thầm cái này lại không phải cuối cùng một trận đại quyết chiến có cần hay không kích động như vậy à phía sau vạn nhất gặp lại cường địch làm sao bây giờ đi thôi trận tiếp theo không có cường địch lam lão gia t ử nhìn thấy đỗ phong một mặt lúng túng bộ dáng cũng không nhịn được cười chào hỏi hắn về trước lam phủ đồng thời nói cho hắn biết phía sau sẽ không còn có cường địch l i ê n ngay cả chắc đi về đông đại đ ồ đệ đều xuất động còn không giải quyết được đỗ phong còn lại cũng chỉ có thượng quan vân dựa theo chắc đi về đông cá tính là sẽ không để cho thượng quan vân mạo hiểm cùng đỗ phong đánh đầu tiên thượng quan vân người này quá kiêu n ạ o tuyệt đối sẽ k h ô n g nhận ta h u cũng cảm thấy chắc đi về đông sẽ an bài lam ngọc đồng từ bên trên không riêng gì lam lão gia tử liệu đến liền ngay cả phục hy dạng này toàn cơ bắp người đều đắm được tiếp xuống chắc đi về đông sẽ không lại tiêu hao trắc phủ lực lượng đối phó đỗ phong bởi vì hắn hiện tại thương thế khỏi hẳn ở vào trạng thái toàn thịnh cung dạng này còn không bằng để lam ngọc đồng tử lại thua một trận tiện đem lam phủ bên này điểm số kéo thấp về phần nghiêm vũ m ì n h thì sẽ bị an bài cùng trịnh khắc chiêu đánh một trận nếu như hàn thắng còn có thể lại vãn hồi một chút điểm số Trước kết thúc. Các người biết, thật bất kết biết, thấp một tranh tài, tại tháng một người như Các có cũng đắc cũng có cuối cùng cuối cử có cái không không không Nếu nghĩa Phong hạ nghĩa hắn hành, dạng này liền không có dĩ, biết, liền không có không ngoài liệu, vòng tài, An hành, giữa lại đi liệu, Bài mới bị dĩ, làm ý ý A. A. Đỗ đã đ quả sở sẽ sẽ ở sau đó tranh tài cùng dự liệu không kém đều cá chép đồng tử thì là đụng phải lao thủ đánh m ư ờ i phần gian nan chính k h ắ c chiêu tao nộ nghiêm vũ minh mặc dù phát huy không tệ nhưng cuối cùng vẫn là thua trận kể từ đó lam phủ bên này có thể bảo trì toàn thắng liền chỉ còn lại đỗ phong cùng phục hy kỳ thật phục hy có thể bảo trì toàn thắng vẫn rất khiến người ngoài ý bởi vì hắn tu vi cũng không cao không biết vì cái gì chắc đi về đông an bài cho hắn đối thủ cũng đều không tính mạnh đến cuối tháng thi đấu thời gian đỗ phong còn lại một trận tranh tài thượng quan vân cũng còn lại một trận tranh tài tất cả mọi người coi là hai người này trở về một cái va chạm mạnh không hề nghĩ tới chắc đi về đông cho thượng quan vân an bài một cái thực lực bình thường đối thủ nàng nhẹ nhõ m ngược một thanh đối thủ đem vượng tộc tư chất thừa cơ phô b à y một phen thật không có ý tứ còn tưởng rằng có thể nhìn thấy đỗ phong đổi theo quan minh chủ đánh ta cũng coi là có thể nhìn thấy đại quyết chiến sớm biết liền không tới khán giả nghị luận ở mỹ cảm thấy thật không có kỉnh người thượng quan vân tư chất cao như vậy một vòng cuối cùng tranh tài vậy mà liền chỉ cùng cái phổ thông tư chất đối thủ đánh liền xem như thắng cũng không có gì không tầm thường a được rồi được rồi ta là vị đỗ phong tới không coi trọng quan vân cũng được đúng đúng chúng ta cũng là vị đỗ phong tới nam khán giả cảm thấy thượng quan vân đánh rất không có ý nghĩa đối mặt kẻ yếu thi triển một đống lớn hoa lệ lệ chiến kỹ coi như thắng lại tiêu sái không có đối kháng cũng không đặc sắc ga nữ người xem thì là không quan trọng các nàng đại bộ phận cũng là vì đỗ phong tới bởi vì bên trên một trận tranh tài đỗ phong biểu hiện thực sự quá bắt mắt thượng quan vân coi như lại xinh đẹp cùng với các nàng nữ võ giả cũng không quan hệ a mai cho đến cuối tháng tranh tài buổi chiều cuối cùng một trận đỗ phong cuối cùng là lên đài hắn vừa lên đến khán giả thật hưng phấn đỗ phong đỗ phong đỗ phong nữ người xem rõ ràng càng kích động một chút đầu tiên hô lên khẩu hiệu nam người xem ngay từ đầu còn không có ý tứ nhìn thấy nữ khán giả kêu như vậy hăng hái liền cũng đi theo hô lên kết quả chờ bọn hắn nhìn thấy đỗ đố phong đối thủ liền tất cả đều đỉnh chỉ kêu to a đây là mấy cái ý tứ a đỗ đố phong đối thủ lại là lam ngọc đồng tử tất cả đều là người quen còn có cái gì tốt đánh a hử ta là sẽ không thua ngươi lam ngọc đồng tử thực lực bất phàm bên trên một trận là bởi vì nhận lấy sen lẫn thạch ảnh hưởng mới bại bởi thượng q u â n vân trận này hắn phải thật tốt đánh đem thực lực chân chính toàn bộ phát huy ra tốt cứ việc phóng n g a tới đỗ phong lo lắng nhất chính là lam ngọc đồng tử không thả ra giống thượng quan vân như thế giả đánh liền một chút ý tứ cũng không có dù sao trước đó đỗ phong đã giúp hắn như vậy lớn bận điệu lam ngọc đồng tử nếu là lên đài liền trực tiếp nhận thua cũng rất bình thường bất quá đứa trẻ này mà vẫn rất có cả tính muốn cùng đỗ phong hảo hảo đánh một trận tranh tài bắt đầu chắc đi về đông nhìn một chút trên trận hai người mặt mà ủ mày cho tuyên bố tranh tài bắt đầu bởi vì trận đấu này đối bọn hắn chắc phủ tới nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì thuật ý chính là người ta hai cái lam phủ người ở chỗ này tỉ thí với nhau xem chiêu tranh tài vừa mới bắt đầu lam ngọc đồng tử liền chủ động phát động công kích thật đúng là đừng nói tiểu tử thúi này khí lực thật là lớn bởi vì hắn sẽ không sử dụng chiến kỹ cho nên đỗ phong dứt khoát cũng không cần hai người liền trực tiếp thịt đỏ sức chiến q u ê n q u ê n đến thịt đâm đến xương cốt đều răng rắc răng rắc v ă n g lên t ố t đã nghiển lúc đầu khán giả còn sợ đỗ phong cùng lam ngọc đồng tử không thật đánh cảm thấy cuối cùng trận đấu này sẽ không có ý nghĩa không nghĩ tới lam ngọc đồng tử một chút đều không k h á c h khí đem hắn thể chất đặc biệt phát huy phát huy vô cùng tinh tế đỗ phong cũng không chút nào yếu thế coi như không cần chiến kỹ công phu quyền cước cũng tương đương cường hãn hai người quyền nhanh càng lúc càng nhanh thân pháp cũng càng lúc càng nhanh cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy hai đạo tàn ảnh trên lôi đ à i không ngừng di động đồng thời truyền đến phanh phanh phanh nắm đấm đụng nhau thanh âm thoải mái đánh lấy đánh lấy lam ngọc đồng t ử đột nhiên hô to một tiếng tiếp lấy khí thế tăng vọt vỡ ơ ý mà tấn thăng đến hoàng cực cảnh chín tầng thể chất của hắn đặc thủ tu vi tấn thăng vốn là nhanh gặp được đỗ phong đối thủ như vậy mỗi một quyền đều có thể chấn hắn cơ bắp m ỏ i n h ư gân cốt đêu vang cảm giác thật sự là quá sung sướng kết quả đánh lấy đánh lấy tu vi liền tấn thăng a cái này đều được khán giả nhìn có chút mắt trợn nghĩ thầm hai người các ngươi cũng quá sẽ chơi đi lại đến lam ngọc đồng tử tu vi tấn thăng đồng thời cũng đi theo khí lực lớn trướng vung đầu nắm đấm lại nào tới cùng đỗ phong triển khai thịt đỏ sức chiến đừng nhìn cánh tay nhỏ không dài tốc độ ra quyền thật đúng là khá nhanh đỗ phong cũng không d ở trò gian không đem này tá lực đả lực kỹ xảo trực tiếp cứng tay cứng chân quyền qua cước lại coi như xương ngón tay đánh gãy con mắt đều không nháy mắt một chút hai người bọn họ loại này đấu pháp lẫn nhau ở giữa xương ngón tay cũng không biết đoạn bao nhiêu lần dù sao thân thể năng lực khôi phục mạnh đoạn mất đón thêm nhận tiếp tục đánh gãy so xương ngón tay đánh gãy càng đau là xương ống quyền chạm vào nhau còn tốt chính là xương ống chân không giống xương ngón tay dễ dàng như vậy đoạn bất quá mỗi lần chạm vào nhau đều đau lam ngọc đồng tử n h a răng n ế t miệng biến thái quá biến thái lam ngọc đồng tử là từ trong khe đá đụt tới không cần chiến kỹ trực tiếp thịt đỏ sức chiến một chút đều không kỳ quái nhưng đỗ phong là chính tông võ giả là có máu có thịt nhân loại à, vờ ơ y mà cũng dám đánh như vậy hắn không hô đau dưới đài người xem thấy đều đau trước đó vị kiên một mực ủng hộ đỗ phong tóc đỏ đại thúc thấy khỏe miệng quất thẳng tới xúc còn thỉnh thoảng vò hai lần bắp chân của mình phảng phất bị đá xương ống chân người không phải đỗ phong mà là tóc đỏ đại thúc thực sự nhìn không được mấu chốt là trái tim chịu không được a mỗi lần hắn đều lo lắng đô phong cánh tay chân sẽ gây mất lại sợ lam ngọc đồng từ cái đầu nhỏ sẽ bị đánh nổ ẩm hắn lời này vừa mới nói xong liền nghe đến trên lôi đài truyền đến một tiếng vang thật lớn tiếp lấy liền thấy một đạo l a n quang nhanh chóng bay về phía không trung nguyên lai、like、là đỗ phong dùng một cái trọng kích đem lam ngọc đồng từ đánh bay đi bay thật không là bình thường cao vỡ ơ y mà chạy tam trọng thiên đỉnh chóp tầng mây đi phải biết tầng mây kia phía trên nhưng chính là trong truyền thuyết tứ trọng thiên cái kia độ cao cũng sớm đã vượt qua bình chướng có thể bảo hộ phạm nhưng vào lúc này bầu trời đột nhiên xuất hiện một bàn tay cực kỳ lớn nhẹ nhàng đem lam ngọc đồng tử cho tiếp nhận bàn tay lớn kia l ó ạ i lên đã không thấy t â m hơi bóng dáng đồng thời đi theo biến mất còn có bị tiếp được lam ngọc đồng tử chương một nghìn bốn trăm bốn mươi ba xếp hạng tình huống như thế nào khán giả thấy đều có chút mơ hồ từ chỗ nào tới một cái đại thủ a cũng dám nhiễu loạn mây bảng luận võ mà lại liền ngay cả trác đi về đông đều ngăn không được ngẫm lại cũng đúng bàn tay lớn kia đến từ tứ trọng thiên khẳng định là cao nhân gây nên cũng không biết vị cao nhân nào vì sao muốn bắt đi lam ngọc đồng tử bùn trang tranh tài đỗ phong thắng đã lam ngọc đồng tử đều biến mất khẳng định là đỗ phong thu hoạch được thắng lợi sau cùng lại nói tất cả mọi người đã nhìn ra đỗ phong chiến kỹ đều vô dụng nếu như hắn dùng kiếm chỉ tà dương như thế tuyệt kỹ cũng sớm đã chiến thắng sau đó mới là trọng yếu thời khắc chắc đi về đông muốn tuyên bố lần này mấy bảng tỷ võ thứ hạng cái bài danh này chẳng những quyết định phần thưởng nhiều ít còn quan hệ đến có thể hay không đi tứ trọng thiên tham quan ngày mai sông thiên môn khoảng cách gần quan sát võ giả sông thiên môn đối với đề cao lực lãnh nộ thậm chí đột phá cảnh giới đều là rất có lợi đối với rất nhiều người mà nói cái này danh mạch chân quy trình độ thậm chí vượt qua phá Hoàng lần này mây bảng tỷ võ hạng nhất là nói đến đây chắc đi về đông dừng lại một chút hắn lúc đầu nghị trực tiếp tuyên bố thượng quan vân là hạng nhất thế nhưng là tất cả người xem đều nhìn về đỗ phong quá rõ ràng a đỗ phong mới là mạnh nhất mặc dù thượng quan vân cũng là tất cả b u ổ i diễn đều thủ thắng không c ó thua qua nhưng thấy thế nào cũng không bằng đỗ phong đánh phân khích cũng không có hắn thực lực mạnh cực kỳ mấu chốt chính là trên bầu trời xuất hiện một con kia đại thủ để chắc đi về đông cảm nhận được uy hiếp hắn không xác định kia là côn sơn cái nào đó lao ra hỏa vẫn là cái gì khác người tóm lại bàn tay lớn kia chủ nhân giờ phút này chính giam khống tranh tài hiện trường nếu như làm cho quá không công bằng có thể sẽ có p h i ề n p h ứ c lần này mây bản g tỷ võ hạng nhất là đốt phong tuyên bố xong kết quả chắc đi về đông cuối cùng là t h ở dài một hơi dù sao ngày mai đi tứ trọng tiên còn có biện pháp đối phó đốt phong người thần bí kia vật tổng không đến mức lại cắm tay đi chờ mình đi đến thượng giới về sau chẳng mấy chốc sẽ vượt qua côn sơn kia một bang láo giả bọn hắn ngưng lại tại hạ giới không tranh thủ thời gian phi thăng sớm muộn cũng sẽ bị đào thải kỳ thật côn sơn duy trì trật tự lao tiền bối cũng là thiên nhân cảnh tu vi ở nhân gian thế giới nhiều lắm là liền có thể đến cảnh giới này mặc dù là như thế thật đánh nhau cũng không dám dùng hết toàn lực bởi vì như vậy có khả năng sẽ tạo thành không gian dung chuyển không gian một khi dung chuyển tứ đại châu hai đại cực địa khả năng toàn bộ hủy diệt đến lúc đó sinh linh đ ổ thán chính là tập thế chắc đi về đ ồ n g tại sao lại cố kỵ côn sơn lao tiền bối bởi vì hắn vừa mới đột phá đến thiên nhân cảnh không bao dài thời gian chỗ tập luyện chiến kỹ vẫn là lúc trước hoàng cực cảnh đại viên mãn kia một chút mặc kệ là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là chiến kỹ phẩm giai phương diện cũng không bằng ủy tín lâu năm thiên nhân cảnh võ giả tên thứ hai thượng quân vân hạng ba nghiêm vũ minh hạng tư lam ngọc đồng tử hạng năm ph đáng người cũng là một trận thổn thức liên biết chắc đi về đông lão già này k e o kiện tên thứ hai cùng hạng ba đều là mình người dạng này phá hoàng đàn tự nhiên là tiết kiệm tới không nghĩ tới chính là hạng tư cùng hạng năm vợ ơ ý mà cho lam ngọc đồng tử cùng phục hy lam ngọc đồng tử đều đã biến mất còn cho hắn cái hạng tư có cái gì ý nghĩa a ngay tại mọi người nghị luận ẩm ý thời điểm một đạo lam quang hiện lên người mặc màu lam cái hiếm lam ngọc đồng tử lại xuất hiện tại mọi người trước mặt hắn vừa rơi xuống đất trực tiếp chạy tới lam lão gia từ bên cạnh cùng cá chép đồng tử đứng chung một chỗ lần này năm người đứng đầu bên trong không có cá chép đồng tử hơi có chú hạng nhất phần thưởng là ba viên phá hoàng đan đây là đô phong chờ mong đã lâu đồ vật hắn vừa mới bắt đầu dự định là ít nhất lấy tới một viên bây giờ có thể phân đến ba viên đương nhiên càng cao hứng bởi vì phá hoàng đan dáng v ó c tương đối lớn mà lại rất chân quý mỗi khoả đều muốn dùng một cái bình s ứ giả ba viên phá hoàng đan hắn liền có thể đạt được ba cái đan hoàng chuyên dụng bình s ứ nhỏ từ phía trên nhất định có thể tìm tới một chút manh mối lần này phần thưởng chắc đi về đông cuối cùng là nâng lên phần thưởng sự tỉnh lúc này đô phong đã kích động chỉ cần phần thưởng một nắm bắt tới tay hắn lập tức liền muốn về làm phủ nghiên cứu bí mật trong đó lần này phần thưởng sẽ ở ngày mai cấp cho còn xin các vị tuyển thủ đúng giờ tới đó đỗ phong trong lòng cùng mắng chắc đi về đông một vài lần lao già này thực sự quá giàu hạn đều đã quyết định sự t ì n h lại còn về sau lại kéo dài một ngày hắn đánh cho ý định gì kỳ thật đỗ phong rất rõ ràng là sợ đỗ phong ngày mai không đi tứ trọng thiên tham quan sông thiên môn nếu là ngày mai mới cấp cho phần thưởng lời nói hắn vì phần thưởng cũng phải đi một khi đỗ phong đi tứ trọng thiên sức chiến đấu liền có thể thừa dịp sông thiên môn quá trình bên trong làm bộ xuất hiện một cái nho nhỏ sai lầm thừa cơ bắt hắn cho giết chết như vậy ba viên phá hoàng đan chẳng khác nào thu xạc về ngày mai chú ý nhất định không nên rời bỏ ta bên người làm lão gia tử cũng biết chắc đi về đông dự định bởi vậy vô cùng khẩn trương ngày mai đô phong nhất định phải đạt được trận nếu không liền không cách nào cầm tới phần thưởng thế nhưng là đến tứ trọng thiên là phi thường nguy hiểm phía trên kia phát sinh bất cứ chuyện gì người phía dưới đều không nhìn thấy chẳng những hạ giới tứ đại châu h a i đại cực địa võ giả không cách nào biết được liền ngay cả chưa hết đại lục các cư dân cũng vô pháp thăm dò tứ trọng thiên sự t ì n h nói t r ắ n g ra là nếu như không có người ngăn được chắc đi về đông xuất thủ đem tất cả mọi người giết sạch đều được bao quát làm lão gia tử cũng có thể bị hắn xử lý nhưng tham quan sông thiên môn đối với hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả tới nói quá trọng yếu lam lão gia tử cũng không thể không đi ừng yên tâm đi đỗ phong tâm lý n ắ m chắc ngày mai nguy hiểm khẳng định không nhỏ nhưng hắn nhất định phải đem phá hoàng đan đem tới tay đã hôm nay không cấp cho phần thưởng vậy dứt khoát liền đi về trước vào lúc ban đêm l a m phủ người cơ hồ tất cả đều một đêm không ngủ bởi vì chuyện của ngày mai quá trọng yếu chẳng những đỗ phong đang mạo hiểm lam lão gia tử cũng đang mạo hiểm vận khí tốt nhìn chắc đi về đông sông thiên môn quá trình có khả năng sẽ đột phá đến thiên nhân cảnh nhưng nếu là vận khí không tốt có khả năng chết tại tứ trọng thiên bên trên ngược lại là phục hy không nhiều lắm sự tình hắn hiện tại tu vi còn thấp lại có thượng cổ gia tộc thân p h ậ n chắc đi về đông tùy tiện không dám động đến hắn đầu tiên là giam không côn sơn lão tiền b ồ i nhóm sẽ không cho phép người k h á c động phục hy mặt khác liền xem như chắc đi về đông đi thiên giới cũng có thể sẽ gặp được phục gia trước kia phi thăng những cái kia tiền bối nếu như bị thiên giới tiền bối biết chắc đi về đông d á m động côn sơn người vài phút liền có thể bắt hắn cho bóc chết một đêm chưa ngủ sáng sớm hôm sau đô phong phục hy lam ngọc đồng tử cùng lam lão gia tử liền cùng lúc xuất phát tiến về tứ trọng thiên chắc đi về đông bên kia thì là đi theo tây châu độc hoàng thượng quan vân nghiêm vũ minh cùng một không biết tính danh nam tử trung niên tên này nam tử trung niên rất lạ mặt liền ngay cả lam lão gia tử đều chưa thấy qua nhưng hắn vợ ơ ý mà cũng là hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi xem ra c h ắ c phủ thế lực so trong tưởng tượng còn mạnh hơn a trưng một nghìn bốn trăm bốn mươi bốn cho thấy thất h ậ n tất ố t t cả mọi người tới lĩnh phần t h ư ờ n g đi dựa theo trước đó q u ý củ ba hạng đầu có phá hoàng đàn có thể lĩnh thượng quan vân cùng nghiêm vũ minh đã nội bộ nhận chỉ còn lại đỗ phong ba viên phá hoàng đàn cùng lam ngọc đồng tử phục hy vũ khí đổ phòng ngự ha ha ha chắc lao ca tới rất sớm a ngay tại đỗ phong dự định tiến lên lĩnh thưởng thời điểm một thân hình cao lớn nam tử trung niên đột phá tầng mây xuất hiện tại tứ trọng thiên người này tất cả mọi người quen thuộc chính là b ắ c châu đại lục bá chủ yêu hoàng hắn làm tư thâm hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả đương nhiên muốn tới quan sát trác đi về đồng sông thiên môn quá trình lần này quan sát qua đi nói không chừng liền có thể đột phá đến thiên nhân cảnh yêu hoàng ngầm đầu mà bước đi đến trác đi về đông bên cạnh đứng vững thuận tiện còn nhìn lướt qua đỗ phong mặc dù chỉ là phổ phổ thông thông một chút nhưng đỗ phong rõ ràng cảm thấy trong đó sát ý đỗ phong cùng cực bắt ba vị công chúa cùng cùng bắt châu đại lục tứ đại k chỉ bất quá hắn thân là một cái tiền bối không có ý tứ tự mình đối vãn bối xuất thủ đều đến a xem ra là ta trễ ha ha ha tiếp lấy lại là một người trung niên nam t ử đột phá tầng mây đi tới tứ trọng tiên người này giọng càng lớn c ư ờ i lên vô cùng p h o n g khoáng một đầu nồng đậm tóc ngắn dâu d ư ớ i cằm cũng đen nhánh ngắn ngủi người này chính là đại danh đỉnh đỉnh nam châu đại lục bá chủ lấy một đôi thiết q u y ề n nghe tiếng nam hoàng nam quyền bắc chân đông kiếm tây độc ngoại trừ đông châu đại lục kiếm hoàng bên ngoài tứ hoàng ba người khác đều đến đông đủ không thể không nói bá chủ chính là bá chủ mặc dù đều là hoàng cự cảnh đại viên mãn tu vi nhưng chắc đi về đông bên người vị kia hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả cùng nam hoàng bọn hắn so ra khí thế vẫn là yếu đi rất nhiều đặc biệt là nam hoàng cùng yêu hoàng dạng này vì tín lâu năm bá chủ toàn thân đều lộ ra bà khí cho dù là đối mặt thiên nhân cảnh chắc đi về đông cũng không có nửa điểm hèn m ọ n tư thái so sánh với mà nói vẫn là nhân tài mới nổi độc hoàng yếu nhược một điểm nhưng cũng so một vị khác hoàng cực cảnh đại viên mãn trung niên nhân mạnh hơn tiểu hoạ tử biểu hiện không tệ a nam hoàng cười ha ha một tiếng đi tới lam lão ra từ trước mặt còn thuận thế vô vô đỗ phong bạ vai biểu dương hắn một câu tình huống như thế nào n g đột nhiên lai Nam o Lão à n cùng g g Lam à tử q u hét dài một tiếng chuyển đến sau đó lại có một người từ tầng mây chui đi lên cái này cũng là đỗ phong người quen dạy cho hắn điểm tà dương tuyệt kỹ tà dương bản nhân chúc mừng nha tàn lao đệ đột phá kịp thời a nam hoàng vừa thấy mặt liền chúc mừng tà dương bởi vì trải qua lần này bế quan tà dương đã đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn vừa vặn có thể hào hào tham quan một phen trác đi về đồng sông thiên môn quá trình mặc dù hắn là vừa đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn trong thời gian ngắn không có khả năng đột phá đến thiên nhân cảnh nhưng loại này tham quan vẫn là có cần phải giống đỗ phong cùng thượng quân vân phục h i bọn h ắ năm người sở dĩ có thể đến tứ trọng thiên tham quan sông thiên môn nghi thức là bởi vì đạt được trác đi về đông cho phép những người khác nếu như không đến hoàng cực cảnh đại viên mãn cho nên bàn đến trong động mới coi là sẽ không có người tới không nghĩ tới tà dương tại một khắc cuối cùng chạy tới tốt đã đều tới đ ô n g đủ vậy ta lại bắt đầu chắc đi về đông muốn bắt đầu sông tiền môn trước đó muốn đem phần thưởng ra tay trước bông xuống đi cấp cho phần thưởng thời điểm cũng là một lần ra tay với đỗ phong rất tốt thời cơ chắc lão đệ không ta và ngươi cùng một chỗ đi hoa kháo người nào cũng dám gọi chắc đi về đông lão đệ phải biết hắn nhưng là sống mấy ngàn năm lão quái vật liền ngay cả lấy tuổi thọ kéo dài mà lấy xương yêu hoàng cũng không dám xưng hô hắn lão đệ a kiếm minh ngươi chắc đi về đông con ngươi phong đại hắn thấy được một cao thủ một cái giống như chính mình là thiên nhân cảnh cao thủ người này chính là đông châu đại lục bá chủ kiếm hoàng đại nhân thế nào cùng một chỗ đi kiếm hoàng dỗi ra một ngón tay chỉ chỉ phía trên ý kia rất rõ ràng muốn cùng c h ắ c đi về đông cùng một chỗ sông thiên môn hắn lại là thiên nhân cảnh tu vi đương nhiên là có tư cách sông thiên môn như thế xem ra kiếm hoàng đột phá đến thiên nhân cảnh thời gian so c h ắ c đi về đông còn phải sớm hơn hắn không có giống mọi người ngẫm lại như thế phi thăng t h i ê n giới cũng không có giống một ít người truyền thuyết dạng này chết mất mà là giấu đi kiếm hoàng mặc dù không hỏi thế sự nhưng cũng tuyệt đối không cho phép thế giới này cân bằng bị đánh phá hắn trốn ở phía sau màn một mực giam không toàn bộ nhân gian giới chắc đi về đông lần này sông t i ê n môn sự tình đương nhiên cũng không gạt được hắn như thế rất tốt như thế rất tốt ta liền cùng kiếm huynh đồng hành chắc đi về đông nghĩ nghĩ cũng tốt nếu như chính mình đi thiên giới lưu lại kiếm hoàng kia hạ giới đặc biệt là đông châu thế lực không khỏi cũng quá lớn kỳ thật kiếm hoàng cũng là ý tưởng giống nhau vờ ờ y mà chắc đi về đông đi như vậy mình cũng có thể yên tâm đi ừng trước tiên đem bọn tiểu bối đồ vật phát đem kiếm hoàng tại nguyên chỗ bất động không có đi chắc đi về đông bên người chiến cũng không có đi lam lão ra từ bên kia chỉ là nhắc nhở nên đem đồ vật p h á t chắc đi về đông là thật không muốn đem ba viên phá hoàng đan cho đỗ phong a thế nhưng là kiếm hoàng đều lên tiếng hắn không có cách nào đ á n h phải móc ra ba cái bình xứ đỗ phong gan cũng là đủ lớn không có trốn ở lam lão ra từ bên cạnh mà là thoải mái đi đến chắc đi về đông trước mặt l ĩ n h đi thuộc về mình phần thưởng tạ ơn tiền bối không biết ngài cái này phá hoàng đan thế nhưng là xuất từ một vị họ đỗ luyện đan sư trí thủ đỗ phong nhận phá hoàng đan về sau vẫn không quên tạ ơn chắc đi về đông mà khác hắn thuận mồm nói ra một vấn đề chính là liên quan tới phá hoàng đan lai lịch đã chắc đi về đông đều muốn phi thăng t h i ê n giới cũng liền không có gì không thể hỏi cái này chắc đi về đông trong mắt l ó e lên một chút do dự không biết nên trả lời như thế nào hắn không muốn thừa nhận mình giam lòng đan hoàng nhưng lại không cách nào tiếp nhận phá hoàng đan lai lịch ta nhìn thuốc này trên bình có cái đỗ chữ cho nên thuận miệng hỏi một chút tiền bối bỏ qua cho đỗ phong nói là tùy tiện hỏi một chút kỳ thật rõ ràng là tại đem bình xứ bí mật cho điểm phá hắn dùng ngón tay tại bình xứ bên trên nhẹ nhàng điểm một cái cái kia đỗ chữ liền hiện ra ra chính là đan hoàng đỗ ra thủ bút tiểu họa tử ngươi là kiếm hoàng thấy cảnh này hai mắt tỏa sáng theo hắn biết biết cái này loại thủ pháp người trên đời này chỉ có hai cái một cái là đan hoàng bản nhân một cái khác chính là đan hoàng con trai độc nhất đỗ phong ngươi là đỗ phong ngươi vợ ơ ý mà không chết còn có một người phản ứng so kiếm hoàng còn lớn hơn người này chính là nhật nguyệt minh minh chủ thượng q u â n vân cũng chính là đỗ phong đã từng bãi đường thế tử thượng quan vân đây rốt cuộc là có ý tứ gì ngươi ngươi làm sao có thể không chết lúc ấy ta rõ ràng thượng quan vân nói tới chỗ này đột nhiên cảm thấy không thích hợp bởi vì kiếm hoàng nam hoàng yêu hoàng thậm chí chắc đi về đông tất cả đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn giết chết đỗ phong sự tỉnh chỉ có thượng quan vân cùng độc hoàng hai người biết giam lòng đan hoàng sự tỉnh chắc đi về đông là tham dự nhưng giết chết đỗ phong sự tỉnh hắn cũng không hiểu biết bây giờ xem ra là thượng quan vân hạ thủ người thật không chết ta không chết liền tốt không chết liền tốt ha ha, ha. thượng quan vân đột nhiên lời nói xoay chuyển lại cười lên hơn nữa còn nói đỗ phong không chết liền tốt mấy cái y tư à, lúc trước rõ ràng chính là nàng một đao chọc vào đỗ phong trên đan điền như muốn giết chết hơn nữa còn có cái đồng l o a đường côn vì sao hiện tại còn nói không chết liền tốt hơn nữa còn rất cao hứng bộ dáng thế nào để ngươi thất vọng rồi đỗ phong lường thượng quan vân một chút không tin nữ nhân này nói bất luận cái gì nói nếu quả như thật không muốn h ắ n chết vì sao lúc trước muốn đâm một đao kia đâm một đao còn chưa tính lại còn để đường côn ở sau lưng chuẩn bị song khổng long tác lại nói về sau đan hoàng đào bị đoạt đan hoàng lao nhân ra ông ta cũng thành bị trác phủ giam lỏng đây hết thể sự tỉnh đều đổi theo quan vân có quan hệ ngươi hiểu lầm ta thật hiểu lầm ta nói thượng quan vân vợ ơ y mà khóc lên lê hoa đ á i vũ ta thấy mãi yêu mỹ nhân khóc lên đặc biệt dễ dàng đả động người có như vậy một may mắt đỗ phong thậm chí đều muốn tin tưởng nàng là thật có nội khổ tâm thế nhưng là nghĩ đến đan hoàng đào chết đi nhiều người như vậy nghĩ đến phụ thân đan hoàng còn bị vây ở c h ắ c phủ hắn lại hạ quyết tâm đã nhiều năm như vậy cũng nên đem tiểu đỗ phong xuất đi nhưng vào lúc này kiếm hoàng lên tiếng kỳ thật hắn đã s ơ m chú ý tới đan hoàng sự tình chỉ là không biết cụ thể tình huống như thế nào đến cùng sống hay chết không chết bị giấu ở chỗ nào bây giờ đan hoàng c h i tử đỗ phong xuất hiện còn đem bình xứ bên trên bí mật cho điểm ra chắc đi về đông muốn trốn nợ đều không được â chắc đi về đông đương nhiên không nguyện ý giao ra đan hoàng dù sao hắn luyện được đan dược có thể giúp trác phủ người tăng cao tu vi có thể nói là một cái sống đan lô bên người vị kia hoàng cực cảnh đại viên mãn trung nhân nhân chính là mượn phá hoàng đan mới có thể thành công đột phá bao quát nghiêm vũ minh bọn hắn đông đảo trác phủ lệ tử cũng đều dính đan dược ánh sáng nếu như không phải có đan hoàng cái này miễn phí luyện đan sư bọn hắn không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy thế nào khó khăn nhìn thấy chắc đi về đông chưa trả l kiếm hoàng lại hỏi một lần đang hỏi đồng thời trên thân ẩ n ẩ n xuất hiện một đạo kiếm khí kiếm này khí vừa ra tứ trọng tiên không gian liền bắt đầu rung động phía trên cùng ngũ trọng tiên đụng vào nhau tầng mây v ừ ơ im mà cũng bị nhiễu loạn đỗ phong hiện tại triệt để động cái gì gọi là kiếm khí lăng vân có thể đem kiếm pháp l u y ệ n đến kiếm hoàng loại trình độ này quả nhiên là thế giới này đỉnh tiêm tồn tại không không có độ khó chắc đi về đông sắc mặt cấp biến khoe miệng có quáp động mấy lần nếu như hắn không cho kiếm hoàng mặt mũi này đối phản rất có thể xuất thủ đem trác phủ những người còn lại rết đi mặc dù đều là thiên nhân cảnh tu vi nhưng hắn thực tình đánh không lại kiế chắc đi về đông đáp ứng lập tức liền phân p h ó x số dưới không bao dài thời gian liền có người mang theo đan hoàng đi tới tứ trọng tiên phong nhi mặc dù đỗ phong dung mạo trở nên như trước kia khác biệt nhưng đan hoàng vẫn nhận ra hắn máu mủ tình thâm điểm này là vĩnh viễn sẽ không cải biến coi như đan hoàng không nhận ra đỗ phong bề ngoài cũng có thể cảm giác được linh hồn của hắn cha đỗ phong muốn xông tới ôm lấy đan hoàng lại bị lam lão ra t ử trò kéo lại hắn hiện tại x ô n g đi lên vẫn là có nhất định nguy hiểm kiếm hoàng buộc chắc đi về đông giao ra đan hoàng đan hoàng có đa đương nhiên ộ minh bạch nam hoàng ý tứ đi theo hắn cùng đi đến đỗ phong bên người sau đó hai cha con tại ôm ở cùng một chỗ giờ phút này đỗ phong tâm tình phi thường kích động chúng sinh đến nay chuyện hắn lo lắng nhất chính là phụ thân đan hoàng an ủi bây giờ cuối cùng là nhìn thấy người sống thiên môn vạn ngữ đều phải để lại lấy sau này hay nói dưới mắt chuyện quan trọng nhất là nhìn xem chắc đi về đồng sông thiên môn rời đi chỉ có hắn đi mới xem như chân chính an toàn kiếm hoàng lựa chọn lúc này phi thăng thiên giới cũng là đồng dạo ý tứ nếu như không có hắn ngăn được chắc đi về đông l ã o già kia còn chưa nhất định làm ra chuyện gì nói là hôm nay sông thiên môn để mọi người đến tham quan cũng có thể là nghĩ nhân cơ hội này đem hạ giới những cao thủ một m ẻ hốt gọn chẳng qua hiện nay kiếm hoàng lão nhân ra ông ta tới chắc đi về đông lần này thiên môn là không muốn sông cũng phải sông chắc lão đệ chúng ta bắt đầu đi thời gian không đợi người quả nhiên thấy đan hoàng đã an toàn kiếm hoàng lại thúc giục tay phải của hắn ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại nghiêng hướng lên một chỉ liền nghe đến ầm ầm thanh â m chuyển đến nếu như muốn xét đánh tiếp lấy bầu trời xuất hiện một đoàn thật dày đám mây đoàn kia trong áng mây bao vây lấy đồng dạng màu đỏ đồ vật chính là thiên môn thiên môn mở sáng láng tốt khí ư ớ c xung xuê bích lạc ba càn bên ngoài hoàng đồ tứ hải bên trong người nào lớn mật dám t r i ệ u hoán thiên môn thiên môn ngoại trạm lấy một toàn thân kim giáp thiên b i n h cầm trong tay một thanh kim sắp giản nói tới nói lui ổm thái độ tương ngang ngược dùng nhìn xuống ánh mắt nhìn phía dưới đám vó giả l ã o phu cùng hào hữu hôm nay muốn nhập thiên môn kiếm hoàng nói chuyện không tiêu ngạo không tự ti h cho dù là gặp thiên binh cũng như thế cái gọi là thiên binh kỳ thật chính là thiên đình lâu la mà thiên đình chính là thiên giới một cái thống trị cơ cấu thiên binh tu vi là linh t i ê n kính cũng liền tương đương với thế giới loài người thiên nhân cảnh cho nên cũng không có cái gì thật là sợ đúng đúng đúng ta cùng kiếm hoàng lão huynh hôm nay muốn sông thiên môn còn xin thiên binh đại nhân phê chuẩn chắc đi về đông lão già này lúc nói chuyện túi đầu túi người đang quay thiên binh mông ngựa thời điểm vẫn không quên tổn hại một chút kiếm hoàng kiếm hoàng là nhân loại võ giả cho phong hào không thể tạ i thiên binh trước mặt s ư n g hô như vậy bởi vì bọn hắn trong suy nghĩ có thể s ư n g là hoàng thế nhưng là do、so、tiên đế còn cao tồn tại nho nhỏ nhân loại cũng dám s ư n g hoàng ta nhìn ngươi là không muốn sống thủ vệ thiên binh n g h e được s ư n g hô thế này quả nhiên dựng d â u chừng mắt nổi giận lên kỳ thật sông thiên môn độ khó chính là từ đang trực tiên h binh đến quyết định nếu là hắn c ố ý quấy dối kia sông độ k h ó nhưng lớn lắm Trước 1446, thiên môn. Người không tệ, tới trước thiên môn đi. Thiên Người 1446, sấm sấm môn. Bởi vì thông qua thiên môn không binh nh đi. đây là một kiện vô thượng vinh quang sự tình hắn gặp chắc đi về đông người này thái độ khiêm tốn liền cho phép trước sấm thiên môn cái này vốn là một kiện ưu tiên công việc tốt nhưng chắc đi về đông lại có chút do dự hắn là sợ mình tiến vào thiên môn về sau kiếm hoàng đột nhiên đổi chủ ý nếu là kiếm hoàng hôm nay không sấm thiên môn thừa dịp chắc đi về đông rời đi bảng giới đi đem c h ắ c phủ người đều giết vậy coi như phiền thoái thế nào ngươi không muốn sông nhìn thấy chắc đi về đông do dự thiên binh đem trứng mắt có chút không cao hứng thiên binh đại nhân ta muốn mang một người tiến vào không biết phải chăng là có thể đây mới là trọng điểm chắc đi về đông không dám đem thượng quan vân đơn độc lưu lại muốn cùng một chỗ đưa vào thiên môn đi hướng thiên giới có thể nhưng độ khó khăn muốn gia tăng gấp đôi lần này thiên binh ngược lại là trả lời rất thẳng thắn thiên giới xác thực có cái này quy tắc người hạ giới muốn đi vào thiên giới nhất định phải đến sông q u a thiên môn nếu là muốn mang một người tiến vào khó như vậy độ liền gia tăng gấp đôi nếu là muốn mang hai người tiến vào độ khó liền muốn lần nữa gấp đ ô i ừ m tiểu nhân biết nghe được thiên binh trả lời chắc đi về đông ngược lại yên tâm chỉ cần có thể đem thượng quan vân mang đến thiên giới là được tây châu độc hẳng có thể đợi đột phá đến thiên nhân cảnh sau mình sông đã hết thể thỏa đàm như vậy thì muốn bắt đầu sấm thiên môn sấm thiên môn phương thức cũng rất đơn giản chính là giữ cửa hải bế thiên môn cho đập ra là được có thể dùng đầy có thể dùng đụng cũng có thể dùng đạp hoặc là dùng chiến kỹ đi hoành dù là có thể sử dụng dìm nước dùng hỏa thiêu dùng xét đánh đều được chỉ cần có thể mở ra sau đó chui vào coi như thông qua thiên môn sẽ chỉ bị mở ra sẽ không bị phá hủy bởi vậy không cần lo lắng làm hư Thế Thiên một hiểu chuyện mà. Thiên binh nhìn ch ngươi mà. Chắc đi về đông vẫn tương đối có lợi bởi vì kỳ thật độ khó thấp coi như tăng gấp đôi cũng sẽ không quá khó này thiên binh thiết t r í s o n g độ khó về sau tránh ra một bên chắc đi về đông bắt đầu phát lực vượt q u a n hắn đầu tiên là một kích phá không quyền đánh ra đập vào màu đỏ thắm thiên môn phía trên l i ê n nghe đến t h ị h một tiếng tiếng vang thiên môn rung động mấy lần cũng không có muốn mở ra ý tứ thấy cảnh này đỗ phong lường l i ế m miệng mặc dù chắc đi về đông vừa rồi một quyền kia chỉ là phổ thông chiến kỹ nhưng từ thiên nhân cảnh võ giả trong tay phát ra tới uy lực cũng là rất lớn mình tuyệt đối không tiếp nổi một quyền, kia. Lợi hại như vậy một quyền. thậm chí ngay cả cửa khe hở cũng không đánh mở đ ạ p chân núi chắc đi về đông đã sớm biết một cái phá không quyền đã không ra thiên môn vừa rồi chỉ là nó người kiểm tra một chút thiên môn lực bắn ngược lớn bao nhiêu để tránh làm bị thương chính mình chiêu thứ hai liền dùng tới lợi hại c h i ế n kỹ hắn một cước đá ra phía trước b à n chân kia nha tử nhanh chóng b i ì n lớn đem toàn bộ thiên môn đều bao t r ù m đi qua ẩm ẩm to lớn màu phỉ thúy chân đá vào màu đỏ thám thiên môn bên trên cảm giác tựa như là một tòa thúy ngọc núi cùng mặt khác một tòa núi sắt chạm vào nhau phát ra nổ thật to âm thanh đang nhìn lúc này thiên môn vậy mà bắt đầu chậm rãi lui về phía sau mở ra một đầu rộng cỡ ngón tay khe hở theo liên miên không dứt tiếng oanh minh đầu kia khe cửa càng mở càng lớn dần dần biến thành một trường rộng bao nhiêu nhưng một trường rộng vẫn là không cách nào để một người chui qua a đường nhìn đám võ giả bình thường có thể đem thân thể của mình co lại thành tùy ý lớn nhỏ tỉ như chui vào một cái bình nhỏ bên trong bản thân thế nhưng là sống thiên môn thời điểm bất kỳ người nào đều không thể cải biến hình thể nguyên bản cao bao nhiêu chính là cao bao nhiêu nguyên bản đa trọng chính là đa trọng hình thể lớn người tự nhiên sẽ tương đối an thiệt tỏi cần mở ra càng lớn khe cửa mới được Tỷ n đương yêu h o h n tiên g cao lớn t môn, môn, môn mở đến so bàn tay hơi rộng một chút thời điểm thượng quan vân thể ỉ vào mình hình thể gậy gò muốn chước chui vào nhưng là bị tây châu độc hoàng cho ngắn trở hắn vừa mới nói xong câu đó thiên môn ầm một tiếng liền liền đóng lại nếu như thượng quan vân vừa rồi thật vào tới vừa lúc bị thiên môn cho kẹt lấy thiên môn s á t nhập lực lượng tương đương với kết giới khép kín lực lượng có thể nói là vô cùng lớn nếu ai lúc này bị kẹt lấy tuyệt đối sẽ thịt nát sương tan nhìn đến đây thượng quan vân cũng là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng vạn đạo sông ngàn trợ kiếm nhìn thấy đại môn màu đỏ loét mới mở ra một chút như vậy chắc đi về đông biết không ra toàn lực không được hắn rốt cục lấy ra mình t r ọ n g kiếm dùng r a lợi hại nhất t u y ệ t học l i ê n thấy trên bầu trời xuất hiện chín trăm chín mươi chín trôi cùng hắn trong tay giống nhau như lúc trọc kiếm c ộ n lại đúng lúc là một ngàn trôi vạn đạo sông ngàn trợi nguyên lai thật sự có một ngàn thanh kiếm a thiên nhân cảnh cao nhân thật không phải bừa dỡn nay một ngàn thanh kiếm chỉ cần có một thanh đâm c h ú n g thân thể giống đỗ phong bọn h ắ n dạng này hoàng cực cảnh võ giả cũng phải thịt nát sư ơ n g tan một ngàn đem đồng thời xuất kích căn bản cũng không có đường sống ba ba bá trung điệp kiếm ảnh bắt đầu hướng về thiên môn xung kích đục vào về sau cũng không có cái gì tiếng vang to lớn ngược lại biến mất không còn tam tích chắc đi về đông cũng không x u ấ t ruột mặc cho trước mặt chín trăm chín mươi chín đạo kiếm ảnh hướng màu đỏ thám thiên môn bên trên a n h kích thằng đến kiếm ảnh nhanh a n h kích xong hắn mới một tay thứ kiếm tay kê lôi kéo thượng vân vân cũng h Đợi đến c hai ắ c người k i bọn họ sau khi đi vào thiên môn vẫn còn tiếp tục ra bên ngoài khuất trường lái đến hai người độ rộng sau đó ẩm hắn lập tức đóng lại quan bế tốc độ so mở ra thời điểm nhanh rất nhiều cơ hội chính là một nháy mắt hoàn thành đỗ phong xem như thấy rõ muốn thuận lợi thông qua thiên môn nhất định phải giữ cửa mở lớn hơn một chút bằng không mà nói bay đến một nửa có khả năng bị kẹp lấy vừa rồi thừa dịp thiên môn mở ra thời khắc đám người thần thức đều hướng thiên môn bên trong giò xét muốn nhìn một chút trong truyền thuyết thiên giới rốt cuộc là tình hình gì đỗ phong cũng không ngoại lệ thần chí của hắn muốn theo tại c h á c đi về đông phía sau t h a m dò vào thiên giới ngõ ngó cũng coi là hiểu rõ hơn một chút thiên địa quy tắc đối với về sau tù vi có trợ giút đáng tiếc không đợi tham tiến bảo liền bị c h á c đi về đông thần thức cho đ ố i trở về lao già này quá keo kiệt không cho đỗ phong loại cơ hội này ta cũng muốn mang một người đi vào phía giới liền nên kiếm hoàng sấm thiên môn hắn liền vờ ơ y mà cũng muốn mang một người đi vào đồng thời hướng đỗ phong nh Trước một vùng Tình thế chút tử thị thể nút ta tới. riêng rõ ràng như được. chớ có cả cũng cùng Ách. 1447, mơ làm Lam kiếm Lam em vùng về huống nào, không phong liền ngay đàn hoàng không nhìn hoàng, không gì giải. hồ, phía biểu lão đỗ lý lấy, ra bé, suy nghĩ cả nửa ngày là bởi vì lam ngọc đồng tử tránh sau lưng đỗ phong cho nên kiếm hoàng lão nhân ra ông ta mới nhìn về bên này mọi người vừa rồi đều quá khẩn trương vỡ ơ ý mà không có chú ý tới lam ngọc đồng tử tư chất phi phạm đến thiên giới căn bản không cần tu hành chỉ là hấp thu thiên giới tiên khí liền có thể nhanh chóng tăng lên tu vi kiếm hoàng dẫn hắn đi ngược lại là rất sáng suốt kỳ thật từ nhìn thấy kiếm hoàng một khắc này đỗ phong liền nghĩ qua tranh tài thời điểm bàn tay lớn kia hẳn là lão nhân gia ông ta cái gọi là bây giờ xem ra chính là chuyện như vậy kiếm hoàng vô cùng thích lam ngọc đồng tử muốn đem hắn mang đến thiên giới không đi ta mới không muốn cùng đệ đệ tách ra nếu là người khác thì có trực tiếp đi hướng thiên giới cơ hội không được cao hứng chết nhưng lam ngọc đồng tử là đứa bé hắn bốc đồng vô cùng đương đương kiếm hoàng cầu hắn đi hắn lại còn tự tuyển có thể cùng đi sao kiếm hoàng lời này là hỏi lam láo gia tử bởi vì lúc này cá chép đồng tử còn ở tại lam phủ cũng không có đến tứ trọng t h i ê n tới mang đi một cái lam ngọc đồng tử đã là lam phụ t ổ thất nếu là tại đem cá chép đồng tử cũng c ư ơ n g ép mang đi khó tránh khỏi có chút quá k h i dễ người có thể đi theo kiếm h u y n h đi thiên giới là phúc khí của hắn l a m lão gia tử biết mình sớm tối lưu không được cá chép đồng tử lam ngọc đồng tử nhân tài như vậy đã kiếm hoàng t r i ệ u mang hai vị đồng tử đi thiên giới phát triển đương nhiên là chuyện tốt mặc dù có chút không bỏ nhưng hắn sẽ không phản đối đa tạ coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình kiếm hoàng người này còn tính là giảng đạo lý không có lấy mạnh hiện yếu hắn nhân tình này thế nhưng là rất đáng tiền chờ về sau lam lão gia tử cũng phi thăng t h i ê n giới nói không chừng còn cần hắn cho b ả o bọc nói xong kiếm hoàng tay hướng về phía dưới một chảo liền đem một cái mặc đồ đỏ cá hiếm tiểu hài nhi bắt lại đi lên á c h nhìn đến đây đỗ phong nhịn không được l ư ỡ n g lên miệng phải biết lam phụ thế nhưng là có đại trận che chở mà lại cá chép đồng tử tu vi cùng mình không sai bị lắm vậy mà liền như thế không có lực phản kháng chút nào b ị kiếm hoàng cho bắt được tứ trọng t h i ê n tới đây chẳng phải là nói kiếm hoàng nếu như muốn giết chết hoàng cực cảnh gó giả chỉ cần cách không phất phất tay là được rồi liên chiến ký đều không cần dùng ngẫm lại cũng đúng l ã o nhân ra ông ta tại kiếm đạo thuận tiện cao như vậy tạo nghệ mà lại thời gian tu hành rất dài là nên có thực lực như vậy ngươi nhất định phải mang hai người tiến bảo thấy cảnh này vị k i ê u cao ngạo thiên b i n h thần sắc cũng có chút mất tự nhiên tất cả mọi người là thiên nhân cảnh tu vi cái này hạ giới lao đầu nhi cũng quá lợi hại một chút đi nói như vậy võ giả tại hạ giới không lấy được tốt chiến kỹ thực lực khẳng định không dường như dài thiên binh mạnh nhưng mới rồi kiếm hoàng thủy tiện một chiêu liền đem thiên binh gây kinh hãi phải biết mang hai người tiến bảo liền cần sông bốn lần khó khăn tiên môn độ khó chi lớn đủ để cho rất nhiều thiên nhân cảnh võ giả hôi phi yên diệt từ đây lại không tiến vào thiên giới cơ hội ta xác định có thể bắt đầu kiếm hoàng mặt mũi tràn đầy bình tĩnh bốn lần độ khó tựa hồ cũng không có gì không tầm thường nhìn hắn này tấm phong khinh vân đạm bộ g á n g đem đang trực thiên binh chọc tức không được trực tiếp đứng yên một cái phạm vi bên trong cao nhất độ khó sau đó biến thành bốn lần trở thành một cái độ khó siêu cao cửa ải mở kiếm hoàng căn bản cũng không có nói nhảm nhiều như vậy cũng không làm thăm dò trực tiếp một kiếm đâm ra cũng cảm giác được không gian chung quanh tại cấp tốc áp xúc đếm không hết kiếm mang hướng về màu đỏ thảm thiên môn độ tới loại kia tràn diện cùng trùng chiều có chút tương tự đi thôi một c h i ê u đánh ra về sau kiếm hoàng liền dắt lam ngọc đồng tử cùng cá chép đồng tử tay giống như là lão gia ra, ra dẫn hai cái cháu trai dạ phố nhanh nhẹn thông suốt hướng về thiên môn đi đến theo ba người bọn hắn tới gần thiên môn cũng từng chút từng chút chậm rãi mở ra chờ kiếm hoàng đi đến trước mặt vừa vặn thiên môn mở đến ba người độ rộng cứ như vậy ba người không nhanh không chậm nhanh nhẹn thông suốt đi vào c h ậ p c h ậ p c h ậ p thật sự là đẹp trai ngây người đây mới gọi là thực lực a đỗ phong nhìn c h ậ p chật tán thưởng lần này thiên môn không phải bông chóc bị o a n mở mà là cùng nhận khống chế giống như chậm mở ra chờ kiếm hoàng mang theo hai cái tiểu hài nhi thông qua được về、sau. cũng n k h ô ạch loại người này thật sự là thật là đáng sợ trách không được có thể trở thành tứ hoàng đứng đầu so sánh với mà nói cái khác tam hoàng cùng kiếm hoàng tranh l ệ n h có chút lớn a giống kiếm hoàng thực lực mạnh như vậy nếu như ở nhân gian thế giới muốn tùy ý làm vậy không biết sẽ có bao nhiêu người bị giết chết nhiều ít thế lực bị phá hủy còn tốt hắn người này tương đối lý trí không có làm như vậy thừa dịp vừa rồi thiên môn còn không có hoàn toàn quan bế đỗ phong thần thức lần này thăm dò vào thiên môn bên trong hào hào quan sát một phen có ý tứ chính là thần thức thông qua được thiên môn về sau không nhìn thấy kiếm hoàng và hai vị đồng tử ngược lại là thấy được rất nhiều nhấp nô h đám mây những n à y đám mây càng nấu nước sôi nổi lớn không ngừng quần quượt theo đám mây phản ứng sẽ h i y ê n hóa ra rất nhiều động thái hình tượng tới tỷ như mọc ra cánh thiên mã túi đầu ăn cỏ lão nhưu nắm dây cương mục đồng ngay tại dệt vải nữ tử bán mức quả tiểu thương tiến có chút ý tứ thiên giới cũng có người bán mức quà sao đỗ phong cảm thấy rất hiếu kỳ đang muốn nhìn kỹ một chút kéo kẹt, kéo kẹt. thời gian trôi qua quá nhanh thiên môn mắt nhìn thấy liền muốn đóng lại hắn không thể không mau đem thần thức rút về thần thức bị thiên môn cho bẻ gãy cũng sẽ không chết nhưng đầu muốn đau một lúc lâu cũng coi là một loại tinh thần tổn thương có chút ý tứ a đỗ phong phát hiện thất hải của mình mới lớn vừa rồi tại thiên môn sau nhìn thấy một vài thứ đều bắn ra đến trong thất hải của mình để thần thức trở nên càng thêm cường đại lại nhìn nam hoàng yêu hoàng b ọ n hắn cũng đã rút về thần thức trải qua vừa rồi một phen quan sát khẳng định thu hoạch không nhỏ đỗ phong nhìn sấm thiên môn xem như nhìn sớm rồi nhưng lại không biết cực bắc đại lục đã tao t ư ơ n g thương ừ bên trong ớ i tứ t diên xem xét không chịu nổi nhanh liên hệ đỗ phong kết quả vô luận như thế nào đều liên lạc không được a phục hy đi đâu đỗ phong nhớ ký phục hy đi theo với mình tứ trọng thiên làm sao xoay mặt đã không thấy tăm hơi vừa rồi bởi vì nhìn sấm thiên môn quá trình nhìn quá cẩn thận vợ ơ ý mà không có chú ý tới phục hy rời đi Trước 1448, cấp tốc, cấp 1448, hắn cảm thấy nhàm chán liền đi trước lam lão gia tử biết phục hy rời đi chẳng qua là lúc đó đỗ phong thần thức ngay tại bên trong thiên môn không tiện quáy dày liền không có nói cho hắn biết cái này phục hy cũng thật sự là có cá tính sống thiên môn khó như vậy đến thấy một lần trang diện vậy mà lại cảm thấy rất nhàm chán bây giờ c h ắ c đi về đông rời đi phụ thân đan hoàng cũng tìm được đỗ phong tâm tình thật tốt bồi tiếp đan hoàng còn có lam lão gia tử tại tứ trọng thiên bên trên lại nhiều hàn huyên một hồi hắn cũng không biết lúc này liền ngay cả tiểu h đều thủ thường mà lại phục hy cũng gia nhập chiến đoàn thật đúng là may mắn mà có phục hy kịp thời đổi tới nếu không cực bắc đại lục chỉ sợ muốn l u ô n hãm bởi vì phục hy thân phận đặc thủ đỏ khỉ cũng không dám tổn thương hắn cho nên thành công kéo lại một cao thủ cho tiểu hát chế tạo cơ hội nhỏ như vậy hát mới có thể mang thương tiếp tục chiến đấu dùng phạm vi lớn chiến kỹ đi đánh g i ế t những cái kia sông tới yêu thú yêu thú không cần h ỉ lại nước biển hoàn g cảnh đại lượng hướng cực bắc đại lục trên bờ sông tình huống y nguyên không thể lạc quan họ phục tiểu tử ta khuyên ngươi đừng trộn rộn chuyện này thần thú nổi giận ai cũng ngăn không được đỏ khỉ không dám đem phục hy thế nào đành phải một bên đánh một bên thuyết phục bây giờ hắn bị phục hy ngăn trở phù giao còn tại đau khổ c h è o c h ố n g cùng yêu thần miếu con kia thủ hộ thú đối chiến đã mình đầy thương tích cho cái dám thần thú chính là một con t ạ p loại phục hy mới không để mình bị đẩy vòng vòng hắn biết đỗ phong tại tứ trọng tiên h đang bề bộn vô luận như thế nào cũng phải đem đỏ khỉ chặt lại bất quá con kia thủ hộ thú xác thực rất lợi hại mặc dù không phải thuần huyết t oan n g h e thần thú nhưng sức chiến đấu không thể khinh thường phù giao chỉ sợ không chống được bao lâu tiểu hắc vừa hướng kháng đại quân yêu thú còn thỉnh thoảng cho phù giao giú đỡ nếu như không phải là bởi vì dạc này phù giao căn bản là sống không tới bây giờ liền ngay cả Có giao cùng phù giao thủ i ể u ắ c chỗ chấn ở h này t sẽ còn gặp được lớn n gặp hộ ư thế Thủ h nguy Giống. cơ. thú nghe được phục hy chửi mình là t ạ p loại nổi giận g ầ m lên một tiếng muốn thay đổi đầu mâu công kích hắn cái này nhưng làm đỏ khỉ dọa cho đến không nhẹ hắn ra tay còn có cái nặng nhẹ thủ hộ thú thế nhưng là không nặng không nhẹ muốn thật đem phục hy làm cho bị thương phục gia khẳng định phải trở mặt không riêng phục gia trưởng bối sẽ trở mặt côn sơn mấy cái kia lão già cũng sẽ nhung tay đến lúc đó bọn hắn bắt châu đại lục coi như phiền thái đọ khỉ tranh thủ thời gian tăng nhanh động tác trên tay cùng phục hy đánh khó hòa giải đồng thời thuyết phục thủ hộ thú trước tiên đem phù giao nữ nhân kia làm xong lại nói lúc trước phù giao phản bội yêu thần miếu rời đi c ò n giết chết con kia c h â u nước quái thủ hộ thú xác thực đối nàng hận thấu xương làm sao bây giờ làm sao bây giờ thương bên trong diên gấp như là kiến b ò trên c h à o nóng hắn e m có thể sử dụng biện pháp đều dùng thế nhưng là bất kỳ chiến thuật trước thực lực tuyệt đối đều không tốt dùng trước đó ngăn cản long tộc những phương pháp kia dùng tại thủ hộ thú cùng đỏ khỉ trên thân tất cả đều không tốt đặc biệt là con kia thủ hộ thú vờ ơ y mà dùng băng phách đại pháo đều không thể để nó lui lại nửa phần đỗ phong cũng không biết cực bắc đại lục phát sinh sự tình hắn ngay tại nghe lam lão gia tử cùng nam hoàng giàn g đạo đang quan sát sấm thiên môn quá trình về sau hai vị hoàng cực cảnh đại viên mãn cao thủ đều có cảm g ộ liền tập hợp một chỗ trao đổi lẫn nhau hắn cũng coi như dính cái ánh sáng đi theo bên cạnh nghe một chút liền ngay cả đan hoàng cũng tại ngồi xếp bằng cẩn thận lắng nghe hắn mặc dù được phong làm hoàng cho tới hôm nay mới tấn thăng đến hoàng cực cảnh tu vi vẫn chưa tới hoàng cực cảnh đại viên mãn yêu hoàng tây châu độc hoàng cùng trác phủ tên kia nam tử trung niên tập hợp một chỗ đồng dạng là trao đổi lẫn nhau lần này tấm đắc yêu hoàng trước không biết lúc nào vợ ơ y mà cùng bọn hắn sen lẫn trong cùng nhau lam h i n h đ ố lao đệ vậy ta trước hết cáo tử Cho chuyện một chút nam hoàng cái thứ nhất có rõ ràng cảm lộ trước đứng dậy cáo tử điều này nói do hắn đã bắt lấy trọng điểm cảm lộ loại vật này mỗi người cũng không giống nhau hắn bắt lấy cái k i a trọng điểm người khác không có cách nào cầm đi trực tiếp dùng mà lại cảm lộ thứ này đều là linh quang l ó e lên nhất định tranh thủ thời gian nắm lấy thời cơ đột phá chúc mừng chúc mừng lam lão gia tử cùng đan hoàng còn có đỗ phong đều tranh thủ thời gian cho nam hoàng chúc mừng hắn bắt lấy cái này loé lên linh quang sau khi trở về bế quan Trở ra chính là thiên nhân cảnh cao thủ nhìn thấy nam hoàng cái thứ nhất rời đi yêu hoàng cùng tây châu đọc hoàng đô chút ghen ghét bất quá ghen ghét cũng vô dụng cảm nộ thiên đạo loại chuyện này chỉ có thể dựa vào chính mình nam hoàng rời đi về sau lam lão gia tử còn muốn cùng đỗ phong bọn hắn tại tứ trọng thiên bên trên nhiều trò chuyện một lát dù sao thiên môn mới vừa vặn biến mất hoặc nhiều hoặc ít còn có thể tìm tới điểm linh khí thế nhưng là sắc mặt của hắn đột nhiên một bên dắt lấy đỗ phong trực tiếp liền hướng hạ sông chuyện gì xảy ra nhìn thấy lam lão gia tử khẩn trương như vậy đỗ phong liền biết có đại sự phát ra tiếng tranh thủ thời gian hỏi tham đối phương chẳng lẽ là sợ yêu hoàng cùng độc hoàng bọn hắn trở mặt sao dù sao nam hoàng rời đi về sau phe mình chỉ còn làm lão gia tử một cái hoàng cực cảnh đại viên mãn cao thủ không phải có chuyện như vậy liền xem như nam hoàng rời đi hắn cũng như thường có thể ngăn được toàn bộ cục diện mà lại yêu hoàng cùng độc hoàng cũng không phải thật tâm hợp tác là bởi vì vừa rồi nam hoàng rời đi tứ trọng tiên h lập tức nhận lấy thuộc hạ gửi tới tin tức biết cực bắc đại lục ra sự tỉnh cho nên tiện tay phát cái tín hiệu đem tin tức nói cho lam lão gia tử cũng nhiều thua thiệt là hắn phát ra tin tức bởi vì tu vi thấp hơn hoàng cực cảnh đại viên mãn phát ra tin tức căn bản là mặc bất quá tứ trọng thi đỗ phong k rời đi tứ trọng thiên về sau quả nhiên truyền âm phủ phát ra liên tiếp tiếng vang không biết tích lũy nhiều ít nhắn lại ở bên trong hắn đã không để ý tới lắng nghe cầm trong tay long hồn kiếm đâm phá không khí bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới cực bắc đại lục đứa nhỏ này đừng như vậy gấp đan hoàng cũng nghĩ đi hỗ trợ nhưng hắn chỉ am hiểu luyện đan không am hiểu đánh nhau đừng nhìn bây giờ là hoàng cực cảnh tầng hai tu vi sức chiến đấu cũng liền cùng những cái k i a tư chất phổ thông thông hoàng cực cảnh một hai tầng võ giả không sai biệt lắm tư chất hơi tốt một chút tỉ như ứng đ ẳ n g như thế hắn liền đánh không lại đỗ phong không muốn để cho phụ thân đan hoàng nhúng tay chuyện này lão nhân ra ông ta thật vất vả trùng hoạch tự do cũng thích hợp mạo hiểm cho nên r a tốc tự hành rời đi đem đan hoàng cho rơi vào đằng sau đỗ lao đệ cái này cho ngươi. làm lão gia từ xưng hô đỗ phong gọi đỗ tiểu hữu xưng hô đan hoàng vì đỗ lao đệ đừng nhìn đan hoàng bây giờ tu vi còn không bằng đỗ phong dù sao tuổi của hắn cùng bối phận mà còn tại đó lam lão gia t ử cho là một cái hoa lam đây là một kiện rất thần kỳ đồ p h o n g ngự đan hoàng mang theo cái này đồ vật đi cực bắc đại lục có thể bảo hộ an toàn của mình không đến mức trong lúc hỗn loạn bị xử lý Trước Tam công chúa cái chết. tạng. thời trên tăng thêm tốc Tại trình trong, tới. Ta cưới hướng người công chúa cái cũng có khách cũng cực bắc、đại、lục chạy cực bắc Đa Đan lang hoa bay bay điểm không này, Hoàng hắn hành bên phong hắn đến giả khí, phi quá loại đại đi. Đều độ đồ đã mắng một câu thô tục sau đó trực tiếp đụng tới chính là dã man như vậy đối mặt thần thú toan n g h e hậu duệ không cần bất luận cái gì chiến k ỹ trực tiếp xoay qua chỗ khác vâng đỗ phong t ừ trên cao hạ xuống lực trùng kích bản thân liền đánh lại thêm hắn tự thân lực lượng lập tức liền đem thủ hộ thú đụng bay ra ngoài thủ hộ thú nện ở băng dương bên trong t ó é lên to lớn b ọ n nước mọi người mới phản ứng được ngầm đầu nhìn lên lại là đỗ phong trở về băng vương trở về chúng ta băng vương trở về cự bác đại lục bách tính tử thương thảm trọng nếu như không phải là vì cuối cùng một tia hy vọng đã sớm hoặc mất bây giờ nhìn thấy đỗ phong trở về kích động cúng họng đều h nam h i n h người đ ỉ n h trước ở đỗ phong một nháy mắt liền thấy rõ ràng tình thế phục hy tại ngăn chặn đỏ khỉ tiểu h á c phụ trách đối kháng số lớn yêu thú phù giao nhất định phải tranh thủ thời gian về băng vương c u n g chữa thương một khác cũng không thể dừng lại hắn đánh chết con kia thủ hộ thú lại đến giải quyết đỏ khỉ băng chi long hồn xuất kích một con màu lam băng long g ầ m t h é t hướng phía dưới phóng đi mục tiêu chính là mới từ trong nước chui ra ngoài yêu thần miếu thủ hộ thú cùng lúc đó bạch cốt phiên hóa thành khô lâu chiến sĩ tại phồn hoa thành nam q u tu thao tùng giới gia nhập đánh giết đàn yêu thú đội ngũ kỳ thật đỗ phong đã nhìn ra tiểu hát cũng có chút thể lực chống đỡ hết nổi. dù sao chính nó đối phó mấy trăm vạn đại quân yêu thú áp lực thực sự quá lớn giống yêu thần miếu con kia thủ hộ thú đang muốn hảo hảo t r a tấn một phen phù giao đột nhiên bị người k h á c đụng bay khí ngao ngao trực hiếu nói thật lấy thực lực của nó muốn đánh bại phù giao cũng không khó dù sao cũng là bên trên đại yêu hoàng toa kỵ thực lực đã sớm đạt đến hoàng cực cảnh chín tầng đỉnh phong thẳng bức hoàng cực cảnh đại viên mãn phù giao mới là hoàng cực cảnh bốn tầng tu vi căn bản không phải là đối thủ của nó sở dĩ chậm chạp không có phân gia thắng bại cũng là bởi vì cái này thủ hộ thú nghị chậm rãi cha tấn, phù giao, vừa cha tấn vừa nhìn nàng thống khổ dáng vẻ Cũng、chính ũ n g c bởi vì vậy mới cho phủ giao sống s ó t cơ hội bây giờ đỗ phong vừa đến tình thế lập tức người chuyển thủ hộ thú mới kêu một tiếng liền bị màu lam băng long cho c u â n đến trên thân băng long hình thể khổng lồ đem thủ hộ thú cho c u â n gắt gao không thể không nói cái này thủ hộ thú cũng là thật lợi hại bây giờ hoàng cực cảnh sáu tầng hậu kỳ tu vi đỗ phong phát ra băng long u y lực thế nhưng là không nhỏ bình thường yêu thú sớm đã bị đông cứng nhưng thủ hộ thú chỉ là cho c u â n lấy trên thân nhưng không có cái băng còn có thể hoạt động thân thể ý đồ tránh thoát đỗ phong căn bản cũng không cho nó cơ hội này chiều tiếp theo lợi hại hơn vượt qua hỏa chi long hồn xuất kích trực tiếp dùng kiếm chỉ tà dương siêu một đạo trong suốt khí kình từ mũi kiếm kích xả mà ra tiếp theo thuận liền xạ tại thủ hộ thú tấm kia miệng rộng bên trên đem nó hàm trên cho mặc vào cái lỗ thủng sau đó ở trong miệng nổ tung ẩm thủ hộ thú há to miệng còn muốn gầm rú kết quả phịch một tiếng tiếng vang răng tất cả đều bị nổ bay đầu lưỡi cũng bị nổ cái nháo nhẹt đầu chấn động đến ông ông tác hưởng hoa kháo yêu thần miếu thủ hộ thú quả nhiên khác nhau sức mạnh như thế bạo tạc vờ ơ ý mà không có đem nó cả viên đầu nổ rớt nếu là thay cái khác yêu thú chỉ sợ toàn bộ thân thể đều nổ thành một ph mà cái này thủ hộ thú chỉ là giang bị tập bay đầu lưỡi cho nổ tan cổ họng cũng thụ một chút tổn thương tránh ra đỏ khỉ xem xét thế nhưng là có chút luôn cuống thủ hộ thú đại biểu bọn hắn b ắ t châu đại lục vinh dự nếu là bị người loại võ giả cho đánh giết còn đến mức nào muốn đem phục hy cho c h â n khai sau đó đi lên cho thủ hộ thú hỗ trợ n g h ĩ hay lắm trước đó đỏ khỉ chỉ là cùng phục hy ứng phó không dùng toàn lực bây giờ tình huống nguy cấp cũng liền không k h á c h khí nhưng khi hắn phát lực chấn động về sau phát hiện t h thật trước đó phục hy cũng vô dụng toàn lực mục đích đồng dạng là vì bắt hắn cho ngăn chặn đường đi cho thủ hộ thú hỗ trợ bây giờ đỗ phong ngay tại thu thập thủ hộ thú phục hy làm sao lại thả đỏ khỉ rời đi hai người tiếp tục chiến đấu cùng một chỗ đánh vẫn là khó hòa giải đại tỷ chúng ta xông đi lên đi lại không xông sẽ trễ cự b á c đã từng ba vị công chúa một mực nước ở phía sau mặt q u a n chiến đem đỏ khỉ cho lắc lư tới vị kia tam công chúa nhìn thấy đỗ phong trở về biết lại không ra tay liền thật chậm trước đó nàng là trông cậy vào đỏ khỉ trực tiếp đem hết thẻ bãi bình sau đó đem mới vương vị giao cho mình bây giờ xem ra cũng không có nhẹ nhàng như vậy a tốt chúng ta lên còn không đợi đại công chúa trả lời nhị công chúa trước hết đáp lại nàng thật vất vả đem thủ hộ thú cho lắc lư tới sao có thể bỏ lỡ cơ hội này tốt xấu các nàng ba tỷ muội là hoàng cực cảnh cao thủ thừa dịp đỗ phong cùng thủ hộ thú đại chiến phủ giao cũng đã thụ thương cơ hội vọt thẳng tiến băng vương cung xử lý phủ giao cướp đoạt vương quyền nhị công chúa cái thứ nhất liền xông ra ngoài mới vừa vặn đạp vào cực bắc đại lục địa giới đã cảm thấy trước mắt một đạo hắc ảnh hiện lên túi đầu nhìn một chút cỗ kia kỳ quái khô lâu có chút không dám tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy bởi vì giờ khắc này khô lâu chiến sĩ cốt đào đã từ bộ ngực của nàng cắm vào đâm rách trái tim tiếp theo từ phía sau lư a nhị công chúa tiếng kêu thảm thiết mười p h ầ n bén nhọn bén nhọn đến có thể đem mặt băng cho đánh vỡ trình độ nàng dù sao cũng là băng vương cung nhị công chúa thuộc về là so cực bắc nữ vương muộn một đời băng chi tinh linh một tiếng hét thảm q u a đi thể nội cũng không có huyết dịch chảy ra thân thể quận mình đến cùng một chỗ biến thành một cái màu lam băng cầu nhị muội đại công chúa thấy cảnh này cả kinh miệng há thật lớn nửa ngày không khép lại được nhị tỷ tam công chúa thấy cảnh này kích động sợ hãi sau khi lại có chút nhỏ hư vấn nhị công chúa chết rồi nàng liền thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh bởi vì nhị công chúa chỗ dựa là yêu thân miếu thủ hộ thú đại công chúa cái gì chỗ dựa đều không có bây giờ nhị công chúa chết rồi liền chỉ còn lại tam công chúa có đỏ khỉ cái này chỗ dựa đồ tốt một mực tại phân chiến tiểu hắc nhìn thấy cái k i a màu lam băng cầu cũng mặc kệ đại quân yêu thú sự tình trực tiếp nào tới một n mụn u ố t xuống l a m băng chi tinh linh nhị công chúa sau khi chết biến thành băng cầu thật đúng là đồ tốt tràn đầy tất cả đều là tinh khiết băng nguyên lực tiểu hắc làm kỳ lân thần thú làm thích chính là tinh khiết nguyên lực bạch cốt phiên cũng có thể thôn vệ băng nguyên lực nhưng lợi dụng hiệu suất không bằng tiểu hắc cao nó vẫn là càng ưa thích quỷ hồn cùng âm nguyên thạch loại hình đồ vật lần nữa một chút cũng muốn nuốt một chút ma hóa sinh vật cái gì cân nhắc đến thân phận của mình phồn hoa thành nam quỷ tu liền không có cùng tiểu h á c đoạt viên kia băng cầu thoải mái tiểu h á c một ngụm nuốt mất băng cầu nuốt xuống cảm giác toàn thân đều thoải mái trước đó tiêu hao hết nguyên lực trong nháy mắt b ổ đầy thương thế trên người cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục mười Giống trượng sương bây giờ thật không cho có có một cái coi như không tệ mới chăn nuôi viên lại bị tiểu h ắ c b ớ t thủ hộ thú phát ra gầm lên giận dữ nguyên đ i ệ u nhảy vọt mà lên vờ ờ y mà phá tan đỗ phong trực tiếp nào h về phía tiểu h ắ c tiểu h ắ c ăn hết nó chăn nuôi viên mà lại cả hai đều là thú loại nhất làm cho thủ hộ thú bầu không khí chính là tiểu h ắ c huyết thống muốn so nó t h u ầ n thiết toàn n g h e bản thân liền là chân long thứ năm tử huyết thống so thuần chính long trùng kém một chút như vậy húng chi nó còn không phải chân chính toàn n g h e chỉ là một cái không có trăm phần trăm kích hoạt huyết mạch chi lực toàn nghề hậu duệ nhìn thấy thuần trùng hắc kỳ lần có thể nào không ghén ghét thành thật một chút đẹp ỗ phong đập thủ hộ thú thân thương, bị nện một quyền này đào thủ hộ thú thẳng Trong đào quyền nện trên nó tiếng giống bản liền tổn nện quyền này n một đem mồm một trở đầu, về. ở có bị trai thấy cảnh này thương bên trong riêng ở trong lòng cho đỗ phong điểm cai tán tại chủ nhân trở về trước đó thủ hộ thú đơn giản chính là vô địch tồn tại ai cũng ngăn không được nó liền ngay cả phù giao nữ vương đều bị đánh đạn thương bây giờ chủ nhân trở về đánh con xúc sinh này không còn cách nào khác ngay tại thủ hộ thú muốn bao nổi thời điểm lại có một người chạy tới người này chính là đỗ phong phụ thân đ ă n hoàng hắn đối với mình năng lực đều có biết cũng không có nhúng tay chiến đấu sự t ì n h mà là trực tiếp hạ xuống trong văn g thành lúc này bao quát phù giao ở bên trong rất nhiều người đều bị thương đan hoàng am hiểu nhất sự t ì n h chính là giúp người chữa thương chữa bệnh hồi xuân đại điện đan hoàng vừa lên đến liền dùng một quần thể khôi phục kỹ năng một mảnh nhu h ò a màu vàng xanh lá quang mang tung xuống cực bắc đại lục dân chúng đều cảm giác toàn thân ấm áp thương thế đang nhanh chóng khôi phục tinh thần cũng biến thành càng tốt hơn khởi tử hồi sinh tiếp lấy đan hoàng lại đối phù g a o dùng một cái đơn độc chữa trị tính hình kỹ năng đây chính là hắn khác biệt với những võ giả khác địa phương bình thường võ giả đều là khổ luyện cách đấu chiến kỹ mà đan hoàng không thế nào am hiểu đánh nhau lại phi thường am hiểu cứu người l i ê n cái này hai lần đã để cực bắc đại lục khôi phục hơn phân nửa sinh cơ các tướng sĩ lại có thể thao túng khí giới đối kháng đại quân yêu thú phù giao cũng trạng thái tràn đầy kích động chuẩn bị tái chiến yêu thần miếu thủ hộ thú đừng có gấp đem cái này ăn đan hoàng đã nhìn ra phù giao đối với đỗ phong tới nói rất trọng yếu có khả năng đây chính là con dầu tương lai cho nên cực kỳ hào phóng địa lấy ra một bình xứ nhỏ bình xứ bên trong chỉ có một viên đan dược màu vàng hơi đỏ bồ câu trứng lớn nhỏ nghe thơm, thơm. b a cái h u này về t h quá quý giá ta đã không có chuyện gì kỳ thật phù giao đã nhận ra trước mắt vị này chính là đại danh đỉnh đình đan hoàng từ đỗ phong bão nổi đánh tơi bởi thủ hộ thú dáng vẻ đan hoàng liền đã nhìn ra phù g a o nữ nhân này tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì nếu không đỗ phong cũng chỉ là bão nổi đơn giản như vậy vẫn là để nàng mang theo bắt chuyển về thể đàn tương đối đáng tin cậy không quan tâm thủ thương nặng cỡ nào một viên thuốc xuống dưới lập tức khỏi hẳn chỉ cần không cao hơn hoàng cực cảnh tu vi võ giả đều hữu hiệu hào hảo ta mang theo phù giao người thông minh Nàng đem đan ngậm miệng bên trong nhưng là không nuốt xuống. Như vậy, một khi có biến liền là đem một dược có có vậy, ậ tại thể khi l phù tức nuốt mất. t ấ y này, cảnh đan hoàng hài lòng nhẹ gật đầu. Người không hài đầu. gật d n giao qua cha ta đến, được. bảo vệ tốt cha ta là được. Phù là g đang muốn đi lên giúp đỡ đỗ phong cùng một chỗ đánh có cái gì thủ hộ thú liền nghe đến đỗ phong lên tiếng không cho nàng quá khứ ngẫm lại cũng đúng mình đi lên chỉ có thể là vướng chân vướng tay thủ hộ thú ra d à y thịt béo p h ù giao công kích căn bản là không phá nổi phòng ngự của nó kiếm chỉ tà dương đỗ phong chân nguyên gần như hoàn toàn khôi phục về sau lại là một chiêu kiếm chỉ tà dương lần này đâm tại thủ hộ thú trên lưng một đạo trong suốt khí kình xuyên tấu h phía sau lưng làn da chui vào trong cơ thể của nó tiếp theo tại thể nội n ổ tung Dầm dầm dầm. yêu thần miếu thủ hộ thú liền cùng ăn một bộ bom phát sinh liên hoàn bạo tạc theo lẽ thường xem ra cái này nó là chết chắc bình thường yêu thú bề ngoài liền xem như lại cứng rắn t ỷ như đại hải quy s á t lại t ỷ như thôn thiên mãng hoặc là giao long vậy đều rất rắn chắc nhưng nội tạng vẫn là rất yếu đ ố i loại này xuyên tấu h hình c h i ế n kỹ chuyên môn thu thập sắc ngoài cứng rắn yêu thú không thể nào một trận bạo tạc qua đi đỗ phong nhìn một chút thủ hộ thú chỉ là đau lăn lộn trên mặt đất cũng chưa chết rơi là thậm chí đều không bị cái gì trọng thương toan n g h e hậu duệ quả nhiên lợi hại à chẳng những da dày t h ị t béo nội tạng như là bách luyện tinh cương cứng cỏi vỡ ờ im mà nổ không nát mặc dù là nổ không nát nhưng là nội tạng trực tiếp nhận công kích cảm giác đau đớn là tránh không khỏi thủ hộ thú đau trên mặt đất thẳng l a n lộn nước mắt đều chảy ra có thể đem yêu thần miếu thủ hộ thú đánh chảy nước mắt ngoại trừ yêu hàng o bên ngoài cũng liền đỗ phong làm như vậy qua nhìn thấy nhị công chúa bị xử lý do đến đại công chúa cùng tam công chúa cũng không dám tiến lên thành thành thật thật tránh về trong biển phù giao trạng thái khôi phục về sau chặn lại hải th khô lâu chiến sĩ trong lúc rảnh rỗi quyết định quá khứ giúp đỗ phong giết chết yêu thần miếu thủ hộ thú ta b u ồ ngủ n ngủ trước một giấc không đợi khô lâu chiến sĩ bay gần tiểu h á c trước hóa thành một đạo tử quang chui vào dây chuyển tiểu thế giới ở trong nó nuốt lấy nhị công chúa biến thành băng cầu bổ sung đủ nguyên lực cần hào h à o ngủ một giấc chờ sau khi tỉnh lại đoan chừng liền có thể đột phá đến cấp m ộ ư ơ i một cái này lười ra hỏa phù giao bất đắc dĩ lắc đầu còn tốt hiện tại đỗ phong trở về nếu là vừa rồi loại tình huống kia tiểu hát trốn đi ngủ nàng cùng cực bắc đại lục tất cả võ giả đều phải đi gặp diêm vương đỗ phong cũng không để、ý. tiểu hắc đi ngủ với hắn mà nói là công việc tốt chỉ có thực lực quá sức tiểu hắc mới có thể giúp được nó trước mắt m ộ ư ơ i cấp đỉnh phong còn không đánh lại cấp m ộ ư ơ i một đỉnh phong yêu thần miếu thủ h ộ thú chờ sau khi tỉnh lại vậy liền không đồng dạng vậy không nó lúc đầu đỗ phong nghĩ là đem khô lâu chiến sĩ biến thành bạch cốt tiên trói lại thủ h ộ thú như vậy hắn liền có thể hào hào thu thập cái này xuất sinh thế nhưng là không nghĩ tới phồn hoa thành nam quỷ tu còn có những biện pháp khác vờ ợ ơ y mà dùng ra một mươi triệu xương lao sau đó những này cốt mâu từ trên dưới trái phải từng cái phương hướng đem thủ hộ thú cho khoa chặt Trước trượng rất thần thủ thú loạt tổn thương.、So、dùng bạch cốt tiên trói Tốt, biện pháp này không tệ. Liền ngay cả thứ hai chiến tướng trang tệ ti, gật thành tu được xương như ngược. được kích. cũng chỉ có cùng móc chỉ cần bạch còn chịu chỉ cả chiến cũng 1451, yêu vây vậy, Yêu này ngay nhiên nhiều miếu đầu, quỷ quả hoàng không khốn nhọn hộ khó hơn không pháp không không nhịn được nhẹ gật đầu, phồn hoa lao So là nàm đơn giản nó nội động, liền dùng lần. biện Liền gai gấp đâm Mời dám lại, bộ bị sẽ bây giờ vị trí bị người ta phồn hoa thành nam quỷ tu thay thế trang n h ư n g doanh đương nhiên sẽ không buông tha loại này cho cười hắn cơ hội ừ n mở rộng tầm mắt nào biết được trang tệ ti một chút đều không cảm thấy xấu hổ còn lớn hơn lực tán dương phồn hoa thành nam quỷ tu b ả n sự ngược lại làm cho trang n h ư n g doanh có chút xấu hổ nghĩ thầm cái này thúc thúc không phải là có bị bệnh không làm sao chủ tướng vị trí bị người ta đoạt vẫn rất cao hứng hống hống hống thủ hộ thú bị đâm liên thanh cầm rú bởi vì những cái kia cốt thứ bên trên đều mang theo ma khí nồng nặc có thể ăn mòn da của nó bình thường nó trên da vết thương một hồi liền có thể khỏi hẳn nhưng bị cái này chủng ma khí ăn mòn da vết thương liền cùng rót nồng lưu toan nửa ngày cũng tốt không được từ từ đỗ phong cũng phát hiện thủ hộ thú nhược điểm đã kiếm chỉ tà dương đ ề u trị không chết nó vậy liền dứt khoát đến cái ma chi long hồn xuất kích để ma long chậm rãi triền tin ó nghĩ tới đây đỗ phong trên người màu trắng cuốn lên dần dần bắt đầu biến thành đen toàn thân ma khí dâng lên liền ngay cả con mắt cũng bắt đầu dần dần biến đỏ quen thuộc đỗ phong người đều biết hắn đây là tại tiến vào ma hóa trạng thái chỉ cần không phải xâm nhập ma hóa cũng sẽ không ảnh hưởng đến lý trí lớn mật còn không mau dừng tay đỏ khỉ xem xét nhưng cấp nhãn phải biết thủ hộ thú chính là bọn hắn bắc châu đại lục t h á n h thú đại biểu toàn bộ bắc châu vinh quang hơn nữa còn là bên trên một đại yêu hoàng toa kỵ nếu như bị nhân loại tu sĩ cho giết chết kia toàn bộ bắc châu đại lục còn mặt mũi nào mà tồn tại h ư ớ n g chỗ này nhìn đỏ khỉ muốn đi cứu yêu thần miếu thủ hộ thú nhưng phục hy căn bản cũng không cho hắn cơ hội này trên tay t r ù y s ắ t lớn tăng tốc công kích đánh hắn không giành phân thân ma chi long hồn xuất kích tích xúc đầy đủ ma khí về sau đỗ phong không chút khách khí dùng ra ma chi long hồn xuất kích một đầu màu đen ma long hám i ệ n g máu gầm thét nhào về phía thủ hộ thú bản thân nó chính là từ ma khí tạo thành sẽ không nhận mười t r ư ợ n g xương lao trở ngại phi thường thuận lợi quấn đến thủ hộ thú trên thân lạch cạch lạch cạch ma long quấn quanh đến yêu thần miếu thủ hộ thú trên người hiệu quả thì tương đương với sôi trào nước sôi tới vào khối băng bên trên hiệu quả mắt nhìn thấy thủ hộ thú trên thân bắt đầu b ố c khói làn da bị đốt ra từng đạo vết tích một hồi sẽ qua mà liền muốn b ố ớ c tấu hừ, hừ nhìn ngươi còn dám phách lối thương bên trong r i ê n cùng thường thiên kiệt nhìn thấy thủ hộ thú bị tra tấn g á n g vẻ đó đều cảm thấy rất hà giận chính là cái này đồ chơi hơi kém đem bọn hắn tất cả đều tiêu、diệt. đỗ phong đám bạn tốt tô mai tô man bích vân gió lôi tử b ọ n người tất cả đều lần này đại chiến bên trong bị thương nếu không phải là bởi vì tình thế người chuyển tất cả đều phải chết tại bắc châu đại lục nếu thật là nói như vậy đỗ phong được nhiều hay n ấ y đi chết đi đỗ phong gia tăng ma khí chuyển vật lượng đứng tại mười t r ư i n g xương lao bên cạnh vì ma long trợ lực tại ủng hộ của hàn giới ma long trở nên càng ngày càng thô to x ế p cũng càng ngày càng gấp mắt nhìn thấy thủ hộ thú chỉ còn lại xuất khí mà không có nhập khí làn da đã bị ăn mòn để lộ ra bên trong cốt giáp cùng nội tạng nội tạng của nó so làn da còn muốn dám chắc cho nên nếu lại dày vào một hồi mới có thể chết tấu không được nhưng vào lúc này đỗ phong cảm giác được mắt phải lông mày c u n g chỗ đột n h i ê n tê dần theo bản năng hướng khía cạnh né tránh vê anh sau một khắc một đạo khí kình đánh vào mười trượng xương lao phía trên đem xương lao cho nổ cái vỡ nát liền ngay cả ma long cũng bị nổ nát ma long nếu là tiêu hao hầu như không còn hoặc là chủ động dẫn bạo cũng không quan hệ đột nhiên bị hủy tất nhiên phản vệ chủ nhân dẫn đến đỗ phong cũng đi theo bị thương người nào vậy mà như thế lợi hại đỗ phong ngẩm đầu nhìn lại nhìn thấy trên không trung hư đứng thẳng một người trung niên há tử chính là bắt châu đại lục bá chủ yêu hoàng đại nhân Vì, đỗ phong nhi ổ m nhìn g mang nước thấy đỗ phong n thủ thương đau lòng nhất chính là đan hoàng hắn tranh thủ thời gian chạy tới cho nhi tử miệng bên trong lớp một viên đan dược cái này một viên đan dược xuống dưới đỗ phong thương thế lập tức liền tốt đỗ phong ngay từ đầu không có chú ý lao cha cho mình ăn chính là cái gì đan dược bất quá nhìn thân thể khôi phục trình độ liền biết phẩm giai khẳng định thấp không được kỳ thật hắn không cần ăn như thế quý báo đan dược chỉ cần vận chuyển thiên ma hồi xuân công liền có thể trị liệu thương thế đã yêu hoàng đã tới sao có thể làm sao bây giờ chỉ có đánh a đỗ phong biết mình bây giờ còn không phải yêu hoàng đối thủ hắn dù sao cũng là uy tín lâu năm hoàng giả nhưng thì tính sao người ta đánh tới cửa nhà chẳng lẽ muốn thúc thủ chịu c h ó i không thành hắn cũng không có mở miệm chất vấn yêu hoàng vì sao muốn nhúng tay việc này mà là trực tiếp tiến vào chiều sâu ma hóa trạ thái toàn thân ma khi trở nên càng thêm cố gắng. làm cho đan hoàng đô không thể không thối lui một bên con mắt từ màu đỏ biến thành màu đỏ tím lại từ màu đỏ tím biến thành sáng tự sắc khí thế trên người cũng theo ma hóa chiều sâu một chút xíu tăng cường tu vi rất nhanh liền đạt tới hoàng cực cảnh chín tầng đ ỉ n h phong l i ê n liên thủ bên trong long hồ n kiếm cũng từ xích hồng sắc biến thành màu đỏ thấm lại từ màu đỏ thấm hướng màu đỏ sậm chuyển biến cuối cùng dứt khoát biến thành đen tuyển nga o long hồn trên thân kiếm cái kia dòng đồ án phản phát xuống lại phát ra trận trận rít gà gọi vì thân bằng hảo hữu an ủi vì cực bắc đại lục vinh dự cũng vì trăm ngàn vạn tin tưởng bằng vương đỗ phong dân chúng hắm nhất định phải liều mạng. Yêu hắn o g vạn lần không ngờ đỗ phong căn bản cũng không sợ hãi càng sẽ không hướng hắn khuất phục bốc lên tàu hỏa nhập ma nguy hiểm tiến vào chiều sâu ma hóa trạng thái một khi đỗ phong tiến vào chiều sâu ma hóa trạng thái vừa bị hư hao bạch cốt phiên cũng theo đó chữa trị hóa thành từng khối cốt phiến ra tại đỗ phong trên thân trở thành bạch từ cốt giáp cả người chiều sâu ma hóa tu vi tăng lên tới hoàng cực cảnh chín tầng đình phong cầm trong tay ma hóa long h ồ n kiếm mặc vào bạch từ cốc giáp đây đã là đỗ phong trạng thái mạnh nhất một trận chiến này mặc kệ có thể hay không thắng hắn đều muốn liều mạng Trước Tà rút. chết. tốt tính, thể tha thứ nhất cái mạng nhỏ. thuần túy muốn chết.、Người、trên trung Dương như Người cũng cái cho cái còn có cái chiến chính cao cao 1452, hoàng mà hoàng thì là dập đến Muốn không nếu phong hắn nhận mạng nhỏ. hắn hắn muốn không n gì giả đô đầu địa đuổi lầm, âm Yêu khiêu phải phải y kia Vỡ vị, hắn nhìn như một cái đơn giản bổ xuống chân mang ra thối phong đủ để phá hủy vài tòa t h à n h trì đỗ phong biết một cách này liên quan đến tính mạng của mình cũng liên quan đến cực bắc đại lục sinh tử của tất cả mọi người tồn vong hắn nếm thử câu thông dây truyền bên trong tiểu thế giới thiên ma thước dự định mượn nhờ một chút thiên ma khí đem ma long thăng cấp làm trời ma long thế nhưng lại như vào lúc này bầu trời thế mà chuyển đến một tiếng bạo hưởng lao yêu quái ngươi r a mặt cũng quá dày đi một người đột nhiên xuất hiện đồng thời xuất thủ đánh nổ yêu hoàng bổ ra tới thối phong ai có bản lãnh lớn như vậy chính là tân tấn hoàng cực cảnh đại viên mãn võ già tà dương Hãn tại hoàng cực cảnh chín tầng đỉnh phong thời điểm liền đã phi thường lợi hại đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn về sau quả nhiên càng thêm dữ dội h ừ ngươi bất lo c h u y ệ n người yêu hoàng kia một chân chỉ là tùy tiện đa đá, đá bị tà dương cản lại cũng không có gì kỳ quái dù sao mọi người hiện tại cũng là hoàng cực cảnh, cảnh giới đại viên mãn không đại chiến c a i trăm ngàn lần hợp là không dễ dàng phân ra thắng bại hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả ở giữa là không thể tùy tiện đánh nhau như thế sẽ kinh động thủ giới giả coi như thủ giới giả mặc kệ côn sơn đam tiên lão nhân ra cũng sẽ không cho phép việc này phát sinh cho nên yêu hoàng mặc dù tâm tình khó chịu nhưng là không tiếp tục phát động công kích t a dương cũng có ít vô cùng hắn biết yêu hoàng sẽ không mắt nhìn thấy thủ hộ thú chết dù sao kia đại biểu bọn hắn bắt châu đại lục vinh quang nếu là yêu thần miếu thủ hộ thú tại yêu hoàng dưới mí mắt bị bị người giết vậy sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất chuyện cười lớn cho nên chiêu thứ nhất thời điểm hắn cũng không có ngăn cản bây giờ yêu hoàng vờ ơ y mà thật cùng đỗ phong đòn khiênh ta nhất định phải đạt được tay chuyện này hôm nay cứ tính như vậy về sau ngư mơ tưởng đạp vào ta bắt châu đại lục nửa bước thân là bắt châu đại lục bá chủ yêu hoàng đương nhiên là sĩ diện hắn biết không thể lại tiếp tục công kích đô phong nhưng ngoan thoại vẫn là đến quẳng xuống một đôi lời không phải làm hoàng giả còn mặt m ũ i nào mà tồn tại ngươi cũng đừng hòng đạp vào cực bắc đại lục n ử a bước bởi vì ta đô phong không đồng ý không hề nghĩ tới yêu hoàng vừa mới đặt xuống một câu ngoan thoại đô phong liền trở về hắn một câu không cho phép ngươi ta đạp vào b ắ c châu đại lục n ử a bước ta cũng không cho phép ngươi bước vào ta cực bắc đại lục ngươi là b ắ c châu đại lục bá chủ ta là cực bắc đại lục băng vương mọi người riêng phần mình bảo bọc riêng phần mình địa bàn đừng tưởng rằng ngươi mạnh hơn ta bao nhiêu được chúng ta đi nhỉ yêu hoàng phất tay bắt lấy thủ hộ thú mang theo đại quân yêu thú rời đi trước khi đi hắn l ư ờ m đỗ phong một chút tràn đầy đều là sắc khí nếu như về sau có cơ hội hắn là khẳng định phải giết chết đỗ phong bị một cái tân tấn tiểu đối mà đối ác như vậy hắn sao có thể nuốt trôi khẩu khí này tiểu tử ngươi là gan thật là lớn tà dương cũng là không còn gì để nói coi là đỗ phong biểu hiện so với hắn trong tưởng tượng còn cứng h ơ n khí đừng nhìn bình thường rất nhiều võ giả đều rất kiên cường thế nhưng là nhìn thấy yêu hàng o loại này cấp bậc cao thủ lúc cả đám đều đến dọa đến tẻ ra quần tỷ như nói thường thiết i ệ t từ nhìn thấy yêu hàng một khắc kia trở đi liền đã hai chân như nhung ra ngồi sập xuống đất làm sao đều không đứng lên nổi yêu hoàng chính là yêu bên trong c h i hoàng mặc kệ là yêu tu vẫn là yêu thú đều sợ hắn thường thiên kiệt tu vi không đủ cao bị dọa nằm cũng không trách hắn bởi vì liền ngay cả phù giao đối mặt yêu hoàng uy thế áp bách cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiên trì mà thôi không đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn nàng là không cách nào cùng yêu hoàng đối kháng nhiều người nhìn như vậy ta cũng phải sĩ diện a đỗ phong cười hắc hắc giải trừ ma hóa trạng thái hắn nói phong khinh vân đạo kỳ thật vừa rồi sinh tử thật chỉ ở một m á mắt tây châu độc hoàng bên kia đã trở mặt bây giờ lại đem yêu hoàng đắc tội cái này thật đúng là đủ đỗ phong chịu lam lão gia tử mặc dù là hoàng cực cảnh đại viên mãn cao thủ vừa vặn vì chưa hết đại lục n g ư ơ i lão hắn không thể nhúng tay hạ giới sự tình ngược lại là tà dương làm côn sơn một viên không có cố kỵ nhiều như vậy ngươi có dành đi thêm tìm giả nam đầu nhi tâm sự tà dương nói giả nam đầu nhi đương nhiên là chỉ nam hoàng tứ hoàng bên trong đông châu kiếm hoàng đã phi thăng thiên giới tây châu độc hoàng là trác phủ người bây giờ tứ đại châu nhân loại thế lực bên này liền chỉ còn lại nam hoàng một mình hắn muốn đối kháng yêu hoàng cùng độc hoàng hai người khẳng định cũng không chịu lúc này đỗ phong tới đạt thành hợp tác hẳn là thời cơ tốt nhất nhưng là trước mắt hắn tu vi vẫn chưa tới hoàng cực cảnh đại viên mãn cho nên nam hoàng có thể hay không cho mặt mũi này liền nhìn đỗ phong đàm phán năng lực được rồi đa tạ đỗ phong cùng tà dương đã rất quen cũng liền không nhiều k h á c h khí hắn xác thực có quyết định này cùng nam hoàng trò chuyện chút chuyện hợp tác bất quá trước đó còn có một việc muốn làm chính là đem bạch cốt phiên bên trong tất cả chiến tướng đều lên tới hoàng cực cảnh chín tầng đ ỉ n h phong nói như vậy tất cả chiến tướng lại thêm bạch cốt p i ê n bản thân phẩm giai liền có thể phát huy ra có thể so với hoàng cực cảnh đại viên mãn vo giả thực lực tới mặc dù không cách nào cùng nam hoàng yêu hoàng loại này tư thâm hoàng già so có thể đối kháng chắc phủ tân tấn vị kêu hoàng cực cảnh đại viên mãn nam tử trung niên vẫn là có thể làm được cho đến lúc đó lại cùng nam hoàng nói chuyện hợp tác sự t ì n h lực lượng cũng liền tương đối đủ đỗ Đố phong ý nghĩ này rất tốt bất quá muốn để bạch c ố t phiên bên trong tất cả chiến tướng đều tấn thăng đến hoàng cực cảnh chín tầng đ ỉ n h p h o n g cần đại lượng âm thuộc tính năng lượng nhiều như vậy âm thuộc tính năng lượng chỉ có hai cái địa phương có thể thỏa mãn điều kiện một là từ băng đáy biển bộ thông đạo tiến vào âm giới trắng trận lùng bắt âm giới cô hồn giã quỷ bắt giữ mấy ngàn vạn hơn trăm triệu chỉ giã quỷ về sau có lẽ có thể làm cho các chiến tướng tấn thăng bất quá nếu là thật từ âm giới c ư ớ p đoạt đi nhiều như vậy cô hồn giá quỷ đoán c h ừ n g diêm la đại đế sẽ nổi lên đi một cái biện pháp khác chính là lại đi một chuyến chưa hết đại lục n g â y đề u đến hắc long trong sông chờ một chút nhìn nhỏ la sát vẫn sẽ hay không xuất hiện nhỏ la sát tu vi tại hoàng cực cảnh một tầng đến chín tầng đỉnh phong ở giữa trên thân ẩ n chứa âm thuộc tính năng lượng vô cùng nhiều nuốt mất mấy cái hẳn là có thể để cho bạch cốt phiên bên trong các chiến tướng tấn cấp loại phương pháp này dù sao cũng so trực tiếp tiến vào minh giới phải tốt hơn nhiều nhiều trân trọng đa đỗ phong có ý nghĩ của mình Tà một trân trọng, thi triển thân tốc Dương dừng cũng liền không còn Hắn nói câu trọng, cấp lại. rời Pháp đúng i trời thảm, mới rồi loại phi Đỗ đầu Phong nhìn xanh thảm, hành h ngầng còn bầu yêu bị t vừa các cho phụ h bao phủ lại, i ệ tại n a y mây cả cũng không có, trong lòng cảm giác chúng đám đi không trong lòng giống. Phong Nhi nghĩ gì thế, vậy à nhà đi. Đan Hoàng o Phong Đan tiếng, tinh thần、lại. Đúng hồi phục đi. Đỗ mới lại. kêu một v à đại chiến vừa mới kết thúc vẫn là trước tiên đem cực bắc đại lục sự tỉnh xử lý một chút đi Trước Bắc quay về Đô. chẳng những băng phách đại pháo lọt vào phá hư liền công liên tiếp thành nọ cũng còn thừa không có mấy tường thành bị đụng thất linh bắt lạc lần này cực bắc đại lục có thể nói là tổn thất nặng nề nếu không phải yêu hoàng đột nhiên nhung tay đỗ phong nhất định phải làm thịt con kia yêu thần miếu thủ h ộ thú đã hắn trở về phù giao tự nhiên là không cần lại chủ trì cực bắc đại lục tương quan sự nghi đỗ phong quan sát một chút phát hiện thân bằng hảo hữu bên trong thiếu mất một người thật sự là thất huyền vũ phủ đường tiểu kiều nguyên bản nàng bị phái tới là thất huyền vũ phủ dự định cùng cực bắc đại lục rút ngắn quan hệ thế nhưng là phát sinh chuyện lớn như vậy liền ngay cả th mấy vị thái thượng trưởng lão vừa thương lượng liền để đường tiểu kiều đi về trước gió lôi tử bích vân tô mai tô man ra c á t tỷ đệ còn có phùng nước giấu hai ông cháu tất cả đều tại tuyến đầu tác chiến thủ thương không nhẹ đều không có lùi bước nếu không phải là bởi vì đan hoàng đến đây cứu chữa đoán chừng bọn hắn đến khôi phục một lúc lâu mới được đối với hảo bằng hữu trợ giúp đỗ phong đều yên lặng ghi t ạ c trong lòng cực bác đại lục tài nguyên các bằng hữu có thể thỏa thích hử dụng đối tu vi có trợ giúp đan dược cũng miễn phí cung cấp cho bọn hắn nhìn một chút băng thành đổ nát thế lương nhìn, nhìn lại đổ sụt một mảng lớn dân cư văn p h n g đỗ phong tâm tình vô cùng khó chịu chiến hậu tu sửa sự t ì n h còn phải thương bên trong diên dẫn đầu đi làm hắn quyết định đi trước một chuyến chưa hết đại lục bắc đô thành đến trận pháp sư liên minh đi học chút đồ vật cực b á c đại lục về sau phải đối mặt sự t ì n h còn có rất nhiều trước mắt năng lực phòng ngự sát thực yếu đi một chút đỗ phong lần này đi trận pháp sư liên minh là muốn cùng học tập hộ quốc đại trận hộ sơn đại trận thậm chí hộ thành thành lớn đều không khó đơn giản chính là bảo vệ chúng sơn ở trong một ngọn núi hoặc là nào đó một tòa thành trì nhưng nghĩ bảo vệ một tòa khác núi hoặc là một cái khắc thành thì cần muốn mặt khác bố trí một cái đại trận mà hộ quốc đại trận khác biệt một cái đại trận liền có thể bao trùm đông đảo thành trì thậm chí biên giới bên trong sơn hà cương thổ cực b á c đại lục diện tích so tứ đại châu thì nhỏ hơn nhiều nhưng là so với bình thường quốc gia phải lớn một chút chỉ cần trận pháp tu vi đủ cao hẳn là có thể bao trùm tới ngươi đi đi chuyện còn lại giao cho ta đan hoàng tốt xấu cũng từng quản lý qua toàn bộ đan hoàng đ ả o đối với thành trì tu sửa phương diện vẫn rất có kinh nghiệm h á n phân phó thương bên trong riêng bọn người phụ trách cụ thể chấp hành cam đoan vạn vô nhất thất tốt ta đi một chút liền về nguyên bản đỗ phong là dự định trở lại băng vương cung về sau cùng phụ thân hảo hào trò chuyện、chút. có quan hệ mình trùng sinh sự t ì n h sợ là phải thật tốt v ố t một v ố t còn có đan hoàng đảo đến cùng như thế nào bị hủy cùng đan hoàng lão nhân ra ông ta như thế nào bị giam l ỏ n g giam l ỏ n g trong lúc đó chắc đi về đông cùng thượng quan vân đều đã làm những gì cũng phải hào h ả o hiểu do một phen mặc dù chắc đi về đông cùng thượng quan vân trước mắt đều đi thượng giới không cách nào tìm bọn hàn báo t h ủ nhưng đỗ phong có lòng tin có thể phi thăng thiên giới đi bên trên như thường thu thập bọn họ chỉ là dưới mắt cực bắc đại lục gặp nguy cơ phải bận rộn sự t ì n h thực sự quá nhiều một mực không có thời gian cùng phụ thân đan hoàng hào, hào nói chuyện h i ế m chỉ có thể rời đi trước cực bắc đại lục đi hướng tam trọng thiên chưa hết đại lục. lấy đỗ phong bây giờ tu vi đừng nói là đi chưa hết đại lục chính là đi mây đều nội thành cũng dễ dàng vô cùng cũng không cần triệu hoán bầu trời rồng trực tiếp thi triển thân pháp không bao dài thời gian liền bay đến chưa hết đại lục bên ngoài tìm đúng vị trí sau、so、xuyên qua mê vụ tầng trực tiếp liền đi tới bắc đô thành phụ cận mau nhìn người kia là đỗ phong cái nào đỗ phong ngươi nói là mây bảng quán quân đỗ phong sao đỗ phong mới mới vừa ở bắc đô thành xuất hiện trong thành cư dân liền nghị luận mây bảng quán quân đối với bọn hắn những n à y ngay cả mây đều ngoại thành đều không có đi qua người mà nói đó chính là giống như thần tiên tồn tại cao không thể chạm a không sai chính là hắn bản nhân rất trẻ trung a đúng a còn có một chút tiểu soái nữ võ giả nhất là tuổi trẻ nữ võ giả xem xét đỗ phong d á n g dấp dáng vẻ đường đường mà lại tu vi so với bọn hắn thành chủ còn cao hơn từng cái nhãn tình kích động đều nhanh toát ra t i ể u tinh tinh các nàng đang suy đoán đỗ phong đến b ắ c đô thành tới làm gì nghe nói hắn giống như cùng tôn gia đại tiểu thư tôn văn quan hệ không tệ ngươi nói hắn là tìm đến tôn văn sao vậy ta nhưng không biết ta theo tới xem một chút đi nữ võ giả hiếu kỳ nam võ giả đồng dạng hiếu kỳ tôn văn thế nhưng là bọn hắn bắt đô thành đông đảo nam võ giả tình nhân trong、động. nếu như bị đỗ phong mang đi trong lòng của bọn hắn thật đúng là không dễ chịu có thể nghĩ đến đỗ phong là mây bảng quán quân lại cảm thấy người ta mới là mỹ nữ bồi anh hùng tâm tình đặc biệt phức tạp ngay tại tất cả mọi người coi là đỗ phong đi vào bắc đô thành chuyện thứ nhất là đi tôn p h ụ thời điểm hắn căn bản là không có hướng tôn p h ụ phương hướng nhìn trực tiếp liền tiến vào trận pháp sư liên minh bạch tháp kiến trúc ở trong đến lúc này mọi người mới kịp phản ứng đỗ phong ngoại trừ là mây bảng quán q u â n bên ngoài vẫn là cấp tám trận pháp sư a hắn đến trận pháp sư liên minh tới làm gì không phải là muốn thay thế tả hội trưởng đi nếu như đơn thuần thực lực tu vi trước mắt liền xem như trận pháp sư liên minh tạ hội trưởng cũng không phải là đối thủ của đỗ phong đương nhiên trận pháp sư ở giữa so là trận pháp bản lĩnh nếu như hết thệ đều dùng năm đấm giải quyết vậy liền không có ý nghĩa đỗ lao đệ đi thẳng đến bảy tầng tới đi bởi vì đỗ phong tu vi cao đối phận tự nhiên cũng cao tạ hội trưởng không xưng hô hắn đỗ tiểu h ư u mà là xưng hô đỗ lao đệ mặc dù là như thế cũng là bởi vì có trận pháp sư liên minh huy t r ư ờ n g thân phận tại nếu không dựa theo quy củ hắn đến hô đỗ phong tiền đối mới đúng đỗ phong cũng không k h á c h khí từ lâu một tiến vào một đạo truyền tống môn trực tiếp liền truyền tống đi l ầ u bảy cùng hắn dự liệu không sai b i t lắm cái gọi là bảy tầng chỉ là cái tên thôi kỳ thật tầng thứ bảy là một cái độc lập tiểu không gian cho dù là bạch tháp sụp đổ cũng sẽ không ảnh hưởng đến bảy tầng không gian độc lập nói nó là độc lập tiểu không gian kỳ thật diện tích cũng không tính nhỏ có hồ nước nhỏ hòn non bộ còn có đình nghỉ mát hồ nước trung tâm có một hòn đảo nhỏ trên đảo nhỏ có một cái nông gia viện tạ hội trưởng liền ở tại ở trong đó mục đích của ngươi tới ta đã biết đỗ phong sau khi đi vào nhìn thấy tạ hội trưởng đang muốn mở miệm kết quả đối phương trước hết mở miệ hắn s á c thực biết đỗ phong mục đích của chuyến này là một hoàng cực cảnh cao thủ mà lại lại là cực bắc đại lục b a n g vương thật xa đến trận pháp sư trụ sở liên minh đến nhất định là vì học hộ quốc đại trận á c h đã như vậy đỗ phong cũng sẽ không cần nhiều lời nhiều lời hắn theo tả hội trưởng ngón tay hướng trên mặt bàn nhìn lại trước mặt cái bàn này chậm nhìn qua rất đơn giản chính là một cái dùng để uống trà thấp chân bàn cũng có thể gọi là bàn trà nhưng cẩn thận nhìn sẽ phát hiện phía trên có phủ điêu đồ án bức đồ án kia cũng không phức tạp tựa hồ còn có chút nhìn quen mắt đỗ phong cẩn thận nghĩ đó chính là đông châu lớn lục thanh nguyên tông tiêm ộ t mảnh dây núi đồ Tả t hội r đồ, đồ đồ đồng thời từng tòa sân phong cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng trên núi cây cối từng khỏa đều có thể đếm được rõ ràng liền ngay cả trên cây nghỉ lại chim nhỏ cũng sinh động như thật quá thần kỳ đây là như thế nào một bộ đồ nhưng so sánh những cái tia địa đồ kỹ càng nhiều đỗ phong tiếp tục ngưng tụ thị lực quan sát phát hiện loại kia chim nhỏ vẫn còn sống nó đang chuẩn bị bắt một con côn trùng thế nhưng lại không biết trên nhánh cây một con thanh xà chậm rãi bỏ tới muốn từ sau bên cạnh tập kích nó ngay tại đỗ phong muốn xem xét cho rõ ràng thời điểm hình tượng nhất chuyển lại đến dãy núi xung quanh tiểu quốc gia chính là đỗ phong quen thuộc nhất cấp hai quốc gia dung tiên nước tương thành vương phủ còn có thất vương t ử trước kia yêu nhất đi quán rượu hết thệ đều rất quen thuộc dung tiên nước hết thệ cũng càng ngày càng rõ ràng thậm chí đều có thể nhìn thấy bệ cửa sổ một người đứng đầu nữ tử ngay tại trang điểm lông mi của nàng thật dài nháy mắt một cái nháy m hình tượng lại chuyển đỗ phong lại thấy được xung quanh mây sơ nước nghe thường nước đồng dạng cũng là trở nên càng ngày càng rõ ràng lại sau đó là cấp ba thương long nước đông thắng nước từ lúc mới bắt đầu mơ hồ hình dáng trở nên càng ngày càng rõ ràng m ả n h đến mỗi một khối gạch đều có thể thấy rõ ràng liền liền tại trong khe gạch bò con kiến cũng không ngoại lệ từng cái từng cái xuất hiện ở đỗ phong trước mắt qua hắn cũng không biết thời gian đang nhanh chóng lưu chuyển tạ hội trưởng sớm đã rời đi mà hắn tại trước khay trà s ư ớ n g sốt đã mấy ngày vẫn là không n ú c đ í c còn tốt đây là tại trận pháp sư liên minh nội bộ nếu như là ở bên ngoài dạng này sửng sốt không n ú c đ í c sớm đã bị c ử u ra cho giết chết bảy ngày bảy đêm đi qua đỗ phong cái chán toát ra mồ hôi đầu g óc của hắn tại tiếp tục vận chuyển tinh thần lực tiêu hao khá là nghiêm trọng phản hồi đến trên thân thể biểu hiện chính là lưu đổ mồ hôi chín ngày chín đêm đi qua hắn mồ hôi trên c h á n đã sớm thuận mặt bắt đầu hướng xuống t sôi chạy vào trong mắt cũng không biết đi đau l i ê n ngay cả phía sau lưng quần áo đều ướt đẫm phản phất mới từ trong nước v ớ t lên đến đồng dạng nhưng người vẫn là không nhúc ních cứ như vậy thằng tắp đứng ở nơi đó cái e o thằng tắp chỉ có đầu có chút thấp con mắt nhìn chằm chằm trên bàn trà đồ tại ngày thứ m ư ơ i thời điểm tả hội trưởng trở về một chuyến nhìn một chút còn tại nhập định đỗ phong thở dài lắc đầu tiếp lấy có chút gật đầu rời đi cũng không biết hắn là có ý gì dựa theo tình huống bình thường ngày thứ mười liền nên tỉnh lại nhưng đỗ phong căn bản cũng không có muốn tỉnh lại ý tứ nhập định người là không thể tùy tiện động liền ngay cả ẩm ý thanh âm cũng không thể có cho nên tạ hội trưởng cũng không có giúp đỡ đỗ phong lau mồ hôi g i ò n rén đi tới lại lặng yên không tiếng động đi ra ngoài trong lúc bất chi bất giác nửa tháng trôi qua đỗ phong mồ hôi ngay cả trên chân dậy đều trò có ướt cả người liền như là, là gió bão bên trong một cây cỏ đau lại như cùng là kinh đào hải lãng bên trong một chiếc thuyền con tả hữ càng không ngừng l cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã s ắ p xuống loại này lắc lư ngược lại là có một chỗ tốt chính là đem trên đầu mồ hôi cho bỏ rơi bất quá cũ mồ hôi vừa mới vứt bỏ mới mồ hôi liền dỉ ra đỗ phong liền cùng cái vung nước cơ không ngừng ở nơi đo v u n g lúc đầu chỉnh chỉnh tề tề tóc giờ phút này cũng bị bỏ rơi loạn thất bát tao tả hội trưởng một mực tại ngoài p h ò n g nhìn xem lòng nóng như lửa đốt không biết như thế nào cho phải thân là trận pháp sư liên minh hội trưởng đại nhân hắn vẫn là lần đầu như thế chân tay luôn cuống bởi vì đỗ phong giờ phút này tiến vào một loại trạng thái huyền rượu liền ngay cả tả hội trưởng cũng không giúp được một tay nếu là đá lúc i ề n p h đầu tạ hội trưởng cảm thấy lấy đỗ phong trước mắt hoàng cực cảnh sáu tầng hậu kỳ tu vi nhìn bản vẽ này khẳng định không có vấn đề vạn vạn không nghĩ tới hắn lâm vào sâu như vậy một mươi năm ngày còn không có tỉnh lại liền xem như hoàng cực cảnh võ giả thân thể cũng đánh không được ca tiếp tục như vậy nữa coi như tinh thần không sụp đổ thân thể đều muốn mất nước trưởng thành thịt khô này ngay tại tả hội trưởng lo lắng thời điểm đỗ phong trợ quát một tiếng tỉnh lại theo hắn tỉnh lại chung quanh nguyên lực tất cả đều hướng về trong phòng tụ tập liền ngay cả tả hội trưởng cũng bị hút đứng không vững tranh thủ thời gian dựa vào tại bên tường gặp nay trăng cảnh tả hội trưởng dứt khoát xuất ra một đống lớn màu đen tinh thể đến tại đỗ phong chung quanh thân thể bảy cái tụ linh trận sau đó lại móc ra một chút đan dược đến trực tiếp liền cho nghiền nát chung quanh nguyên lực trở nên dị thường nầm đậm không khí sèn sẹt cùng nhựa cao su giống như theo nguyên lực không ngừng rớt vào đỗ phong khí thế trên người cũng càng ngày càng mạnh hắn đã đ tạ hội trưởng nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng hắn biết đỗ phong đã lĩnh ngộ còn đột phá một tầng tu vi đây chẳng qua là nhân tiện sự tình đối với trận pháp sư mà nói lĩnh ngộ trận pháp chi thức muốn so đột phá tu vi trọng yếu được nhiều đa tạng chờ điều tức kết thúc về sau đỗ phong đứng dậy kết quả tả hội trưởng cho một bản sách thật d à y bày trận năng lực hắn đã có chỉ cần nhìn nhìn lại quyển sách này thì có thể hiểu được hộ quốc đại trận chi tiết vấn đề nói thật quyển sách này mặc dù một mực tại tả hội trưởng trong tay kỳ thật chính hắn vẫn chưa hoàn toàn xem hiểu nộ tính vật này thật không phải cố gắng là được rồi tổ tông lưu lại quyển sách này xem ra cần đỗ phong đi giải đọc dù sao người ta tả hội trưởng cho giúp thân tình lớn như vậy còn dựng vào rất nhiều tinh thạch cùng đan dược đỗ phong cũng không thể quá keo kiện trên người hắn vừa vặn có ba viên phá hoàng đan xuất ra một viên đến giao cho tả hội trưởng cái này cái này quá quý giá cùng những cái kia tinh thạch cùng đan dược so ra phá hoàng đan xác thực quá quý giá phải biết đây chính là trợ giúp hoàng cực cảnh v õ giả hướng hoàng cực cảnh đại viên mãn đột phá đồ vật không nói trước luyện chế như thế nào khó khăn liền ngay cả luyện đan cần vật liệu cũng không phải bình thường người có thể siêu tập đến coi như hiện tại đan hoàng người tại băng vương cung cũng không dám cam đoan có thể cho đỗ phong cung ứng phá hoàng đan bởi vì lúc trước những tài liệu kia đều là chắc đi về đông vơ vét tới hắn sống mấy ngàn năm trong tay đồ tốt vẫn là rất nhiều tả hội trưởng cảm thấy phá hoàng đan quá quý giá nhưng theo đỗ phong bộ kia đổ bên trong bao hàm tri thức mới trần cho nên cả hai theo như nhu cầu ai cũng không lỗ Trước bắt nhỏ là sát. Kỳ thật hội trưởng lúc nhỏ trưởng Phong, vốn là không muốn hội hồi báo. Dù sao Đô Phong là trận pháp là là Kỳ tả một giúp liên minh Đô Đô minh minh nguyện. xuất trực người kế tiếp c ò nghĩ muốn Thành, n từ Bắc Đô Thành, đi h ư ớ mây đều bên kia. Lần này đều đến chưa hết đại lục ở bên Lần kia. c ư tướng a hết học hộ chuyện chính cho bạch、cốt、phiên bên trong các chiến tướng thăng、cấp. Chật chật chật. h đến, yếu trên trừ tập trận một rất trọng cốt trong đại đại ngoại ngoài, lục là quốc còn có cũng các cấp. ở bên bên bên n g đến muốn cùng hắc long trong sông nhỏ là sát giao thủ thật là có một chút nhỏ hưng phấn lần trước tao n ộ mười tên nhỏ là sát đỗ phong đây chính là hốt hoảng mà chạy lần này hắn muốn trước chuẩn bị sẵn sàng không thể lại chật vật như vậy ngoại trừ tự thân tu vi so với lần trước để cao bên ngoài mới học trận pháp cũng có thể phát huy được tác dụng lần này đỗ phong không có dày vò đi khu vực phía nam trực tiếp liền từ bắc đô xuất phát xông qua rừng rậm nguyên thủy rừng rậm nguyên thủy phía bắc yêu thú cùng phía nam thật đúng là không giống nhưng là không quan trọng cũng không dám chọc tới hoàng cấp cảnh đỗ phong hắn một hơi bay đến hắc long sông bên cạnh mới tại bên bờ ngừng lại chủ nhân ta đi xuống trước nhìn xem phôn hoa thành nam quỷ tu bây giờ là bạch cốt phiên chủ tướng hắn quyết định trước xuống nước xem xét một phen bạch cốt phiên có thể tự do biến hóa lớn nhỏ tại hắc long trong sông tương đối ẩ nấp liền xem như có bộ phận hủy hoại cũng là có thể chữa trị để chủ nhân trực tiếp xuống dưới quá mạo hiểm hay là hắn thao túng bạch cốt phiên đi xuống t r ư ớ c đáng tin cậy một chút tốt ngươi cẩn thận nhiều đỗ phong gật gật đầu đồng ý phồn hoa thành nam quỷ tu ý kiến hắn thao túng bạch cốt phiên biến thành một đầu tiểu bạch xương cá b ị c h một tiếng nhảy vào hắc long trong sông nhanh chóng hướng đáy sông c h ô sâu bơi đi thông qua bạch cốt cá tầm mắt đỗ phong thấy được hắc long sông tình huống trước đó bị trắng trận bắt giết tam giác ma cá số lượng khôi phục một chút xem ra loại này cá con sinh sôi năng lực vẫn rất mạnh bất quá lần này không thể dựa vào bắt giết tam giác ma cá cho các chiến tướng thăng cấp hiệu suất quá thấp số lượng cũng không nhất định đủ bạch quất cá tại hát long trong sông bơi một lúc lâu đã không có phát hiện nhỏ là sắt cũng không có phát hiện con kia bát chảo quái vật đỗ phong xem chừng con kia bát chảo quái vật đã bị chắc đi về đông mang đi hắn tại sấm thiên môn trước đó liền đem bát chảo quái vật thu vào cái nào đó không gian bảo vật bên trong cùng nhau mang tới thiên giới tân tân khổ khổ nuôi lâu như vậy nếu như không mang đi cũng quá không hợp lý đỗ phong đoán rất đúng bát chảo quái vật quả thật bị chắc đi về đông mang đi thế nhưng là nó biến mất về sau mây đều ngoại thành ban đêm cũng không có vì vậy liền trở nên an toàn nghe nói lại có một con mới quái vật sẽ ở ba canh về sau tập kích ngoại thành cư dân ừ đoán chừng là trác phủ mới tới cái kia hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả làm chuyện tốt thủ pháp cùng trác đi về đông thật đúng là không có sai biệt dùng để ngoại thành cư dân mệnh đến nuôi mình l i n h sủng lương tâm của hắn thật sẽ không đau h ả phù p h ủ bạch quất cá một mực bơi tới minh giới cửa thông đạo chỗ cũng không có gặp được nhỏ là sát đã không có gì nguy hiểm đỗ phong cũng yên lòng hắn bịch một tiếng nhảy xuống sông nhanh chóng hướng minh giới cửa thông đạo bên kia bơi đi nghĩ đến nếu là có thể gặp được m ớ y con kia ăn người quái vật liền đem nó làm thịt rồi vì dân trừ hại đứa nhỏ này vẫn là như vậy tùy hứng trác đi về đông sau khi đi lam láo gia tử bây giờ là chưa hết đại lục ở bên trên tư lịch sâu nhất võ giả đỗ phong vừa tiến vào chưa hết đại lục pha vi hắn liền đã biết nhìn thấy hắn lại nhảy vào hắc long trong sông chỉ có thể là bất đắc di lắc đầu hiện tại cũng là không cần lo lắng chắc đi về đông đảo l o ạ n mới tới tên kia hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ dù sao hắn còn muốn bận tâm đến lam láo gia tử trong sông có chơi vui như vậy sao ta đều muốn đi xem lam cô nương từ bồn u rửa mặt hình chiếu bên trong nhìn thấy đỗ phong nhảy vào hắc long sông cũng cảm thấy rất h i u kỳ đừng nhìn nàng từ nhỏ tại mây đều dài lớn thật đúng là không tới trong sông đi qua. dù sao ở trong đó nước hấp lực lớn hơn nữa còn có kỳ quái sinh vật tồn tại ngươi vẫn là thành thành thật thật cho ta ở lại đi l a m lão gia tử cũng sẽ không đồng ý l a m cô nương tiến vào h ắ c long sông lấy nàng tu vi xuống dưới chính là không bị quái vật t ăn hết cũng sẽ bị hai nguyên tố nước nặng cho đẻ ép chết không đến hoàng cực cảnh tu vi căn bản cũng không có thể hạ h ắ c long sông coi như đến hoàng cực cảnh cũng phải cân nhắc mình có thể hay không còn sống đi lên xem ra con kia mới quái vật bị ẩn nấp rồi đỗ phong bơi một đoạn thần thức bốn phía dò xét cũng không có phát hiện cỡ lớn quái vật những cái kia tam giác ma cá từ bên người t h n g có hắn cũng lười đi quản đỗ phong gật gật đầu đối với phồn hoa thành nam quỷ tu là càng ngày càng hài lòng làm việc vỡ ơ ý mà so trang tệ ti còn muốn đáng tin cậy kể từ đó mình đã trước tiên có thể bố trí trận pháp chờ trận pháp bố trí xong lại phong thích ma khí hấp dẫn những cái kia nhỏ là sát trận pháp liền bố trí ở cửa ra chỗ nhỏ la sát chỉ cần vừa chui ra ngoài trực tiếp liền sẽ rơi vào trong trận pháp đỗ phong lá gan cũng là đủ lớn hiện học hiện dùng bố trí một cái cỡ nhỏ hộ quốc trận đem minh r i i lối ra bốn phía vây lại minh vượng còn có thể như thường lệ thổi ra v ề ngoài nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào bắt đầu đi bạch cốt cá biến thành khô lâu chiến sĩ cầm cốt mâu đứng tại da miệng một bên đỗ phong thì là cầm long hồi kiếm đứng ở da miệng khác một bên hai người bọn họ vị trí hai cái điểm chính là hộ quốc đại trận hai cái trận nhãn ở vị trí này sẽ không bị đối thủ phát hiện hơn nữa còn có thể đánh lén đến nhỏ la sát k h ô lâu chiến sĩ trên thân phóng xuất ra ma khí nồng nặc nó bị thiên ma thước bên trên thiên ma khí tăng cường qua bởi vậy thả ra ma khí cũng mang theo thiên ma thước cảm giác một lát sau cũng cảm giác được đáy x ô n g chuyển đến rầm rập thanh âm hoa kháo sẽ không một lần dẫn quá nhiều đi đỗ phong biết thiên ma khí có thể hấp dẫn nhỏ là sát hắn cũng s á t thực muốn bắt mấy cái thế nhưng là lối ra chấn động lợi hại như thế nếu là ra quá nhiều không giải quyết được liền p h i ệ n thái bất quá hắn nghĩ lại cái t i ê u minh giới c ử a thông đạo một lần chỉ cho phép mười con nhỏ là sát thông qua liền xem như hấp dẫn nhiều lắm ra số lượng cũng sẽ không vượt qua mười con、ra. đang muốn đến nơi đây liền thấy một con nhỏ la sắt cầm trong tay màu đèn côn nhỏ chui ra hắn vừa mới thò đầu ra đỗ phong liền một kiếm bổ xuống cơ hội tốt như vậy không bổ hắn một kiếm thực sự thật là đáng tiếc gian g g i á t cái này nhỏ la sắt cũng là đủ xui xẻo vừa mới chui ra ngoài nửa người đầu liền bị chém đứt còn không có hiểu rõ là ai c h ặ t hắn Trước sắt mất chết. Thân thể tiếp tục rán. rơi ra Chích chích chích chích. Nhỏ la cũng cũng còn kế không ly la là Nhỏ vẫn ngoài, chui đủ dữ dội, đầu đều đầu dữ dội, hắn cũng không phải là nhắc nhở các đồng bạn mau trốn mà là để bọn hắn mau chạy ra đây bởi vì đã nghe được người sống mùi vị đỗ phong coi là hấp dẫn nhỏ la sát chính là thiên ma khí kỳ thật bọn hắn thích ă n nhất chính là người sống nhất là thân thể cường tráng nam võ giả tràn đầy khí huyết đem nhỏ la sát nhóm thèm sắp n ổ i điên cái thứ nhất nhỏ la sát tựa như là cái nắp bình tử hắn một khi chui ra ngoài phía sau liền đều rất nhanh xiu xiu xiu đằng sau chín tên nhỏ la sát nối đuôi nhau mà ra mười cái xem như đến đầy đủ đủ phía trước nhất vị kia đầu là tránh rơi mất bất quá thân thể bị khô lâu chiến sĩ vớt cho nên nghiêm ngặt tính ra hiện tại là chín nửa nhỏ la sát a đỗ phong phát hiện tại nuốt lấy nhỏ la sát thân thể về sau phồn hoa thành nam q u ỷ tu là chủ giảng đã tấn thăng đến hoàng cực cảnh chín tầng định phong đây chẳng phải là nói một nhỏ la sát liền có thể để một chiến tướng tấn cấp dưới mắt hết thể có mười tên nhỏ la sát để tất cả chiến tướng đều tấn thăng đến hoàng cực cảnh chín tầng định phong là dư xài a sung sướng thoải mái chờ bọn hắn đều tấn thăng tốt cũng liền có cùng hoàng cực cảnh đại viên mãn cao thủ một trận chiến thực lực chít chít chít chít nhỏ la sát nhóm dùng kỳ quái ngôn ngự trao đổi lẫn nhau bọn hắn tựa hồ đã biết có nhân loại võ giả mai phục tại t r u n g quanh tùy thời chuẩn bị đánh lén cho nên mọi người lẫn nhau lưng tựa lưng đứng đấy cầm trong tay mảnh gậy gỗ hướng bên ngoài đỗ phong có lưu ý đến trong đó một tên nhỏ la s á t trong tay mảnh gậy gỗ s o người khác muốn thô một chút mà lại đoạn trước xuất hiện không quá rõ ràng phân nhánh đây là tại hướng ba r ă n g xin tiến hóa dấu hiệu cũng liền nói là nói tên này nhỏ la s á t cách đột phá đến la s á t đã không xa hắn một khi đột phá đến la s á t vậy thì tương đương với nhân loại võ giả hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi chật, chật chật xem ra có chút khó đối phó a đ ế từng bước từng bước giải quyết mới được. còn tốt đỗ phong sớm bố trí chân pháp đem mình cùng khô lâu chiến sĩ cho giấu đi bằng không giờ phút này bị nhỏ la s á t vây công thật đúng là rất khó khăn thoát thân lần này có chỉ ở vào hoàng cực cảnh chín tầng đỉnh phong nhỏ la s á t thực lực đặc biệt mạnh liền xem như hướng trên bờ trốn đều không nhất định có thể có hắn nhanh chuẩn bị sẵn sàng trước tiên đem viên kia đầu cho nuốt mất phân chia như thế nào ngươi xem đó mà làm đỗ phong hiện tại đối phồn hoa thành nam quỷ tu rất tín nhiệm nuốt mất nhỏ la s á t sau đạt được â m thuộc tính năng lượng để hắn tự do phân phối tựa như vừa rồi như thế nếu như hắn đem nuốt mất năng lượng bình quân phân phối tất cả mọi người không cách nào tấn thăng đến hoàng cự cảnh c chín tầng đ ỉ n h phong nhưng mình tất cả đều hấp thu thì có thể đến đ ỉ n h phong đây chính là chính xác phân phối làm cản cũng là tăng lên b ạ c h cốt phiên sức chiến đấu phương thức cao nhất ừng phốn hoa thành nam quỷ tu đáp ứng một tiếng biết chủ nhân rất tín nhiệm chính mình trước mắt kế hoạch chính là thông qua trận pháp biến hóa chậm rãi đem nhỏ là sát nhóm t á c h ra dưới mắt dạng này tụ cùng một chỗ là không cách nào hạ thủ、Siêu. một cây cốt mâu trống rông xuất hiện hướng về nhỏ là sát bên trong mạnh nhất kia một đã đâm tới chí chí. hắn cảm giác được quyền uy của mình nhận lấy khiêu chiến rõ ràng có chút t ứ c giận giơ lên trong tay vũ khí hung hăng đâm về phía cốt mâu tại sắp va chạm đến cùng nhau trong nháy mắt kia cốt mâu đột nhiên trượt một chút vờ ơ ý mà từ bên cạnh trượt quá khứ chính là trùng hợp như vậy đâm chúng bên cạnh hắn vị kia la sát tất cả mọi người coi là tiểu đội trưởng sẽ đem cốt mâu cho để y ra, cho nên cũng không có xuất thủ bây giờ một thành viên trong đó bị đâm chúng mặc dù không phải cái gì vết thương trí mạng thế nhưng là tâm tình rất khó chịu hắn cảm thấy mình là bị đội trưởng đồ nghịch chít, chít chít chít gọi bậy là đang bày tỏ kháng nghị siu siu. bọn hắn ngay tại cãi lộn công phu lại có hai con cốt mâu bày tới mục tiêu lần này vẫn là tên kia thực lực mạnh nhất đội trưởng lúc trước hắn vừa đem đồng đội cho hố một t h à n h lần này khẩn trương lên trong tay dơ nhỏ l a sắt đặc hữu vũ khí nhìn t r ò n g chọc vào kia hai con cốt mâu chờ cốt mâu tới gần về sau hắn giơ lên côn nhỏ đột nhiên một cái quét ngang nghĩ thầm cái này hẳn là đem cốt mâu đánh xuống đi vừa rồi quá mức tự tin dùng đâm phương thức t ầ y kim so với cọ râu xác thực tương đối dễ dàng sai lầm quét ngang hẳn là liền không thành vấn đề kết quả cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm cô nhỏ quét vào cốt mâu bên trên về sau chẳng những không có thể đem đánh rớt ngược lại làm ra trợ lực tác dụng hai chi cốt mâu một trái một phải phân biệt đâm c h ú n g hai tên nhỏ là sát một cái đâm vào trên đầu vai một cái khác càng xảo giữ nguyên tại trên cổ chít chít chít nhỏ la sát đoàn thể cái này nhưng lộn xộn mọi người giải tán lập tức riêng phần mình cầm vũ khí dùng sức nhìn chằm chằm chung quanh ai cũng không còn tin tưởng ai a cái này đều là ca thấy cảnh này đỗ phong đều có chút mắt trợn tròn không thể không nói phốn hoa thành nam quỷ tu hiểu rất rõ nhỏ là sát tính tình lúc đầu hắn coi là loại phương pháp này chỉ có thể để nhỏ l a sát nhóm không tin đội trưởng có thể đem đội trưởng dẫn ra đơn độc đánh chết thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng bọn hắn mười cái ai cũng không tin a i đỗ phong mỉm cười thao túng trận pháp chế tạo ra huế tượng nhân cơ hội này đem mười tên nhỏ l a sát tất cả đều độc lập chít chít chít chít. nhỏ l a sát nhóm vừa tách ra thời điểm mặc dù không có kể cùng một chỗ nhưng cách cũng không coi là xa xôi còn có thể lẫn nhau nhìn thấy đối phương thế nhưng là trước mắt đột nhiên biến đổi vờ ờ y mà ai cũng nhìn không thấy chỉ có đen như mực nước sông đang lưu động không biết vì cái gì xung quanh tam giác ma cá cũng đột nhiên nhiều hơn thật đây không phải là tam giác ma cá mà là đ ô phong chế tạo ra h u y n tượng dùng để mê hoặc những cái kia nhỏ la sát quả nhiên không ngoài sở liệu bọn hắn nhìn thấy tam giác ma cá còn tại bốn phía du động cũng liền buông l ò n g xuống dựa theo nhỏ la sát lý giải tam giác ma cá nhát gan như vậy đều không có đào tẩu nói rõ t r u n g quanh không có bao nhiêu nguy hiểm hiện tại nhất hốt hoảng hẳn là tính tên kia chỉ còn lại một cái đầu nhỏ la sát hắn lúc đầu nghĩ là ăn hết nhân loại võ giả để cho mình tấn thăng làm chính tông la sát kết quả không đợi ăn hết người liền bị người ta đem đầu chặt đi xuống muốn khôi phục thân thể cần trở lại minh giới đi tu hành một lúc lâu mới được minh r ố i bên trong cạnh tranh tàn khốc hắn loại trạng thái này trở về rất có thể sẽ bị khắc la sát thắn hết vì kế hoạch hôm nay đành phải tìm được t r ư ớ c cái kia đánh lén mình ra hỏa không cần hắn đi tìm một chương màu xám trắng lưới liền quét tới đây hết thể đương nhiên là phồn hoa thành nam quỷ tu tại thao túng hắn đem bạch cốt phiên biến thành một cái lưới lớn trực tiếp đem nhỏ la sát đầu bao khỏa ở bên trong đỗ phong phối hợp cũng rất tốt nhỏ la sát đầu vừa bị bao khỏa ở bên trong đỗ phong phối hợp c n g rất tốt nhỏ la đ ầ vừa bị bao khỏa ở hắn liền một kiếm thọc quá khứ t m t r n g đâm đi vào l t cái hót x chỉ như vậy một cái nho nhỏ phối hợp liền để bạch cốt phiên nuốt lấy nhỏ la sát đầu âm thuộc tính năng lượng lần nữa được bổ sung cái này vốn là lá c h u y ệ n tốt thế nhưng là không nghĩ tới sẽ dẫn đến bạch cốt phiên nội bộ phát sinh mâu thuẫn Trước một sát nuốt thành thuộc tính thành tu tướng nuốt nhất Trang biệt tứ, một lượng. người Nhưng lớn. bực, có cho chiến khác, Cái cũng cao đặc cái 1457, âm nam mà mình mọi Mấy muốn mình bị biến nhỏ năng Lần này phồn vẫn không phân những này không hứng, doanh kiến ăn hoa la lấy là là lấy. là sau, đầu quỷ về ý ý dù sao vị thứ hai chiến tướng trang tệ t i cũng từng lập qua không ít công lao mà lại trình độ cũng không tính thấp hai tên hoàng cực cảnh chín tầng đ ỉ n h phong chiến tướng phối hợp dù sao cũng so hắn một người phải tốt hơn nhiều ta nói lao đệ ngươi dạng này sẽ không tốt tên tiên dùng để thay thế tống n g u y ệ n san lao đầu d ấ u bạc từ khi bị đỗ phong thu thập về sau liền không nói lời nào lần này hắn cũng n h ị n không nổi bởi vì nhận bạch quất v i ê n phẩm d a i hạn chế liền xem như phồn hoa thành nam quỷ tu độc chiếm lại nhiều âm thuộc tính năng lượng cũng vô pháp tấn thăng đến hoàng cực cảnh đại viên mãn vì sao không chia cho mọi người một chút đám người mồm năm miệng bởi vì chủ nhân đỗ phong đã nói để hắn tự do phân phối nếu là chủ nhân c á c chiến tướng liền không có quyền lợi phản đối trang tệ ti cũng không có tham dự thảo luận hắn vẫn là rất nghe đỗ phong nói nhưng nội tâm cũng có chút nho nhỏ ý nghĩ dù sao tấn thăng c ơ hội ai cũng không muốn bỏ qua nhưng vào lúc này lại có một nhỏ là s á t bị nhốt rồi đỗ phong dơ kiếm liền đâm nghĩ đến một chiêu giết địch làm sao tưởng tượng nổi nhỏ là s á t đột nhiên quặn quại vờ ơ ý mà từ bạch cốt trong lưới bỏ chạy ra trong tay mảnh gậy gỗ hướng phía trước đâm một cái é m chút liền làm bị thương đỗ phong hắn coi là bạch cốt lưới bao khoả vạn vô nhất thất căn nếu không phải là bởi vì lâm tràng phản ứng nhanh bị một con nhỏ la s á t đem mắt cho chòm mù vậy coi như phiền thoái tất cả đàng hoàng một chút cho ta lúc đầu trang nhưng doanh dẫn đầu nói nhau nhau đỗ phong cũng không muốn quản bạch cốt phiên nội chiến đem ở giữa sự t ì n h để chính bọn hắn giải quyết liền tốt thế nhưng là không nghĩ tới bọn gia hỏa này vờ ờ y mà náo lên cảm xúc không phối hợp phồn hoa thành nam quỷ tu cùng một chỗ thao túng bạch cốt lưới kết quả chỉ có trang tệ t i một người phối hợp phồn hoa thành nam q u tu hai tên chiến tướng có thể phát huy ra uy lực đương nhiên do、so, toàn viên phối hợp yếu nhược rất nhiều dẫn đến tên kia nhỏ la sắt tránh thoát còn kém chút mà làm bị thương đỗ phong. Đỗ phôn g một hoa thành nam quỵ tu bắt lấy một cái cơ hội lần nữa thao túng bạch quất lưới bao khỏa còn kia nhỏ la sát lần này các chiến tướng đều đã có kinh nghiệm thành thành thật thật phối hợp hắn có mọi người phối hợp nhỏ la sát cho trói lại căn cứ liền không tránh thoát được chỉ có thể trơ mắt nhìn đỗ phong trong tay long hồn kiếm đâm xuyên hắn đầu thu nhỏ la sát bị thu vào đi về sau phồn hoa thành nam quỷ tu vẫn là đem hắn phân giải làm âm thuộc tính năng lượng sau đó mình cho hấp thu hết cái này mới vừa rồi là một nhỏ la sát thân thể cùng đầu tách ra một mình ngươi phân hai lần cho hấp thu còn chưa tính lần này thế nhưng là tên thứ hai hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhỏ la sát phồn hoa thành nam quỷ tu v à ơ y mà lại một mình hấp thu không riêng gì trang nhưng danh o bọn hắn nhìn không được trang tệ ti cũng có chút không hiểu rõ thế nhưng là nghĩ đến chủ nhân sao mệnh lệnh hắn vẫn là không có phần àn kỳ thật đỗ phong cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng là hắn tín nhiệm phồn hoa thành nam quỷ tu bởi vì cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người đã lựa chọn tín nhiệm hắn liền từ lấy hắn đi làm dù sao phồn hoa thành nam quỷ tu là gặp qua việc đời người hắn làm như vậy khẳng định có đạo lý của mình Đương điểm Động Đối đều đợi đỗ đi đâm đã Điều lưới phương lư� hơn phồn thành nam túng hạng nhỏ ràng biến nhanh nhiều ngay không rắn rắn chắc chắc. Còn không đợi đỗ phong dùng long hồn kiếm đi đâm, Liền đã cho siết gần chết. Điều này nói rõ, bạch quốc lực tăng lên. Chết. Phồn hoa thao bạch thời hội chắc chắc cho chết bạch ba rùa tu cốt trói sát tác rất Trói siết cốt là kiếm quỷ buộc Lại cả cơ có rõ rõ, dãy tại trong lúc này cái này nhỏ là sát son l ư t vào vẫn là phồn hoa thành nam quỷ tu đơn độc hấp thu hắn không có không có ý tứ cũng không nhiều làm giải thích cái khác chiến tướng tức chết đi được nhưng là cũng không dám phản kháng ngược lại là có một chiến tướng tâm tính phát sinh biến hóa chính là bạch cốt viên chủ nhân trước tên kia n g thụ tinh nữ quỷ tu lúc trước phồn hoa thành nam quỷ tu thế nhưng là truy cầu quan à n g nàng, nàng còn có chút t r ư ớ n g mắt người ta cảm thấy đối phương tu vi không có m ì n h cao mà lại đầu góc còn có một chút đ ầ n tình huống bây giờ không đồng dạng phồn hoa thành nam quỷ tu thành đệ nhất chiến tướng mà lại hiểu được một chút cao dài công pháp như hắn lại đuổi theo mình n càng càng trên lý luận nếu như phồn hoa thành nam quỷ tu đem những cái kia nuốt một mình âm thuộc tính năng lượng chia đều cho mọi người hiện tại tất cả chế tướng đều là hoàng cực cảnh chín tầng đỉnh phong tu vi nói cách khác đỗ phong mục đích của chuyến này liền có thể đạt đến để bạch cốt phiên phát huy ra có thể so với hoàng cực cảnh đại viên mãn v õ giả thực l ự c tới bây giờ phồn hoa thành nam quỷ tu độc chiếm chín tên nhỏ la sát chính hắn là trở nên rất lợi hại nhưng những chiến tướng khác tu vi không hề động điều này sẽ đưa đến các chiến tướng không cách nào hoàn mỹ phối hợp bạch cốt phiên cũng vô pháp phát huy ra hoàng cực cảnh đại viên mãn v õ giả trình độ lừa ca đây chẳng phải là nói đỗ phong chuyến này đến phí công hồ các chiến tướng cảm xúc đều đến một cái điểm tới hạn nếu là một tên sau cùng nhỏ la sát phồn hoa thành nam quỷ tu còn mất một mình lời nói bọn hắn thật là không chịu nổi căn bản cũng không cho người khác tấn thăng cơ hội a đô phong cũng cảm thấy có chút kỳ quái nhưng vẫn không có phê bình phồn hoa thành nam quỵ tu liền hỏi đều không có vấn đề nắm chặt long hồ n kiếm chuẩn bị kỹ càng bởi vì một tên sau cùng nhỏ la sát thực lực tương đối mạnh cần rất tốt phối hợp mới có thể giết chết hắn nếu như bị hắn chạy trốn vậy coi như thua thẻ lớn lần này hắn không có nhanh chóng xuất kích mà là trước hết để cho bạch cốt phiên hóa thành một đầu nho nhỏ bạch cốt cá chậm rãi bơi vào một tên sau cùng nhỏ la sát đợi đến tiếp cận đối phương cái hót vị trí thời điểm mới đột nhiên biến thành một tấm lưới lượn đi lên cơ hội tốt nhìn thấy một tên sau cùng nhỏ l a sát bị l ư ỡ i bao trùm đỗ phong không chút khách khí đi lên chính là một kiếm vì không bị hắn chạy thoát chứ không có hướng trên đầu nhắm chuẩn mà là một kiếm đâm vào lồng ngực lần này hắn nhớ kỹ nhỏ la sát trái tim là ở bên phải cho nên đâm chính là ngược phải. Kiếm kiếm phải phía trước vào về phía sau bên cạnh thuật hư. Cái này cũng chưa hết, nhỏ sinh sau ra la trước tiện trái tim sát cũng cũng Cái cũng cuối cùng cái vào về vì này này bên bởi đến, lộ đem đâm hư trái tim, ý nguyên có sức phản kháng. muốn tránh thoát mở bạch c ố t l ư ớ i dùng trong tay vũ khí công kích đỗ phong đi chết nhỏ la sát sức sống quá lớn tình h n giới phồn hoa thành nam quỷ tu cũng không cách nào thôn phải hắn cho nên đỗ phong rút ra long hồ n kiếm tiếp lấy lại đâm ra ngoài lần này đâm chúng chính là cổ họng vị trí long hồn kiếm vốn là rất rộng một kiếm này đã đâm đi xương cổ ứ n g thanh mà đứt mạch máu cũng đi theo phá mất nhưng mặc dù là như thế hắn vẫn là không chết đi minh giới sinh vật thật đúng là đủ măng cường đỗ phong đối với thế giới kia thật đúng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú phải biết nhỏ la sát thế nhưng là minh giới sinh vật cấp thấp chẳng khác nào là vừa ra đời tiểu mao h sinh mệnh lực vợ ơ y m à ương ngạnh đến loại trình độ này xem ra lấy trước kia chút võ giả triệu hoán cái gọi là minh giới sinh vật căn bản cũng không tính chân chính minh giới sinh vật chỉ có thể coi là một chút biên giới sinh vật tại minh giới lăn lộn ngoài đời không nổi bị chạy tới kết giới tường kép cho nên mới dễ dàng như vậy được triệu hoán đến nhân gian tới chém lần này đỗ phong thật đúng là dùng tới lực một kiếm hung hăng chém xuống lúc đầu cách bạch cốt lưới hắn không muốn dùng chạm phương thức từ khi lưới động đi đến gai thế nhưng là không chạm thật đúng là rất khó khăn giết chết cuối cùng tên này nhỏ là sát dứt khoác một kiếm bủ vào trên trán tại chỗ liền đem đầu cho chém thành hai n một tên sau cùng nhỏ la sát bị giết chết phồn hoa thành nam quỷ tu tranh thủ thời gian thao túng bạch cốt phiên đem nó t h ố n vệ sau đó không chút khách khí cho hấp thu hết cái này còn lại chiến tướng đều trận tròn mắt bọn hắn đơn giản không thể tin được phồn hoa thành nam quỷ tu ra mặt sẽ như vậy g i y trước kia nhìn hắn giữ im lặng không có cảm giác ra ai chẳng lẽ là bởi vì hắn trước kia thực lực yếu bại vị thấp cho nên một mực tại làm bộ trung thực bây giờ trở thành chủ tướng chân diện mục mới bại lộ ra anh. ngay tại những chiến tướng khác còn sững sờ thời điểm bạch cốt phiên đột nhiên b ộ c phát ra thật lớn một cỗ ma khí tiếp lấy liền thấy phồn hoa thành nam q u tu tấn thăng đến hoàng cực cảnh đại viên mãn cái này sao có thể đây tuyệt đối không có khả năng tất cả mọi người trợn tròn mắt trong đó cũng bao quát bạch cốt phiên chủ nhân đỗ phong bởi vì tại mọi người trong thương thức bạch cốt phiên phẩm chất không tăng lên bên trong chiến tướng là không cách nào đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn liền ngay cả kinh nghiệm phong phú quỷ tu thế gia truyền nhân trang tệ thi cũng cho là như vậy bọn hắn nhà cái bí tịch bên trên cũng không có đề cập tới loại hiện tượng kỳ quái này bạch cốt phiên còn không có tấn thăng bên trong chiến tướng vờ im mà trước tấn thăng đây là có chuyện gì à ha ha, ha. đỗ phong phản h n g tới bắt đầu cười lên ha hả là hắn biết phồn hoa thành nam quỷ tu sẽ không vô duyên vô cớ độc chiếm nhiều như vậy âm thuộc tính năng lượng kể từ đó c h ủ tướng tấn thăng đến hoàng cực cảnh đại viên mãn từ hắn thao túng bạch c ố t phiên cũng đủ để chống lại hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả nếu là những chiến tướng khác tại phối hợp phát huy ra uy lực càng lớn hơn chỉ sợ cũng ngay cả trát phủ tân tấn tên kêu hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả cũng không phải đối thủ ách đỗ phong đắc ý quá sớm quên mình là tại hắc long trong sông hắn há một như thế cười một tiếng hai nguyên tố nước nặng tràn vào trong cổ họng bắt hắn cho bị sặc hắn tranh thủ thời gian im lặng trước cùng phồn hoa thành nam quỷ tu câu thông như thế một câu thông mới biết được nguyên lai、like、tại bạch cốt phiên không tấn thăng tình hồ giới cũng có biện pháp để các chiến tướng đều tấn thăng đến hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi bởi vì hoàng cực cảnh đại viên mãn cũng không tựa hồ một cái độc lập đại cảnh giới mà là xen vào hoàng cực cảnh cùng thiên nhân cảnh ở giữa một cái quá độ giai đoạn nếu như dựa theo trang tệ ti bọn hắn phương pháp cũ tất cả chiến tướng đều tấn thăng đến hoàng cực cảnh chín tầng đỉnh phong liền dừng lại chẳng như vậy s ư ơ n g cờ nhiều lắm là chính là phát huy ra hoàng cực cảnh đại viên mãn sơ kỳ uy lượt ớ i chỉ có chờ đến lần sau bạch cốt p i ê n tấn thăng nữa bọn hắn mới có tiếp tục cơ hội đột phá thế nhưng là có thể để cho bạch c ố t v i ê n tiếp tục tấn thăng đồ vật thế giới này căn bản lại không tồn tại mà p h ồ n hoa thành nam q u ỷ tu phương pháp là lợi dụng mình thể chất đ ặ c thủ trước tấn thăng đến hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi một khi hắn đột phá chẳng khác nào là phá vỡ bình cảnh phía sau những cái kia chiến tướng tất cả đều có cơ hội đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn kể từ đó bảy tên hoàng cực cảnh đại viên mãn chiến tướng phối hợp lẫn nhau phát huy ra thực lực liền muốn cường đại hơn nhiều thật xin lỗi ta sai rồi trước đó một mực không có nói ra ý kiến phản đối là trang tệ ti bây giờ cái thứ nhất nói xin lỗi cũng là trang tệ ti mặc dù hắn không có nói ra ý kiến phản đối thế nhưng là nội tâm cũng cảm thấy trước đó phồn hoa thành nam quỷ tu phương pháp không đúng bây giờ người ta dùng hành động thực tế đã chứng minh bọn hắn mới là sai phía kia đương nhiên muốn thành tâm xin lỗi chủ nhân chúng ta đi lên trước đi nhìn thấy phồn hoa thành nam quỷ tu tấn thăng đến hoàng cực cảnh đại viên mãn đỗ phong còn muốn lại hấp dẫn một nhóm nhỏ là sát ra giết chết bất quá phồn hoa thành nam quỷ tu nói cho hắn biết đáng tiếp theo nhỏ là sát sẽ không như thế sắp xuất hiện rồi căn cứ trong trí nhớ kinh nghiệm một khi nhóm này nhỏ là sát bị giết chết đáng tiếp theo muốn chờ một năm sau mới có thể xuất hiện Còn tốt chính tốt lại à bọn hắn đem t bị bị còn đáng sợ như thế sự tình a đỗ phong nghe về sau âm thầm may mắn sớm bố trí chấn pháp dạng này mới không có để bất luận cái gì một con nhỏ l a s á t trốn mất thế giới loài người thật đúng là đủ yếu ớt ta minh giới tùy tiện bỏ qua mấy tên nhỏ la s á t đến liền cho q u ấ y đến lòng trời lở đất nhân loại võ giả chết rồi linh hồn sẽ bị câu hồn sứ giả trộm tới âm giới cực nam c h i địa vùng cực nam còn có ma giới sinh vật có phải hay không sẽ xâm lấn nếu như không có cao nhân c ấ p tiền bối thỉnh thoảng đi tiêu diệt một chút những cái kia võ giả bình thường đã sớm không biết chết bao nhiêu lần chỉ sợ cả nhân loại thế giới cũng không còn tồn tại đỗ phong có một ý tưởng chờ thực lực mình mạnh về sau muốn đem ma giới âm giới cùng minh giới sự tỉnh đều xử lý một chút tối thiểu đến làm cho nhân loại võ giả có một cái có thể an toàn trưởng thành hoàn cảnh dưới mắt loại tình huống này thực sự quá dọa người tuy thời đều có hủy diệt khả năng vị tiêu cao cao tại thượng thủ giới giả cũng quá nhỏ tức giận chỉ có quá phận sự tình hắn mới có thể quản chẳng lẽ liền quản một chút võ giả bình thường chết sống à đỗ phong ở trong lòng oán trách một chút sau đó bơi lên mở. hắn hiện tại cũng chính là n g ấ m lại mà thôi dù sao thực lực còn chưa đủ dầu thi đạt tế thiên hạ nghèo người chỉ lo thân mình tại thực lực không đủ thời điểm hắn cũng không quản được quá nhiều Trước thành 1459, hộ Phôn hoa đảo. nam chờ nó tỉnh lại tuyệt đối là có thể chống lại hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả tồn tại chính đỗ phong tu vi cũng tại vững bước lên cao cho nên đối yêu hoàng cùng độc hoàng không phải như vậy sợ chỉ cần bọn hắn không đến cực bắc đại lục tới lông tìm vết liền hết thể liền dễ nói nếu quả như thật tới cũng sẽ không k h á c h khí đỗ phong giúp xong về sau cũng không có gấp rời đi mà là đi trước mây đều nội thành cùng lam láo ra t ử lên tiếng chào hỏi dù sao người ta trước kia đã giúp mình cho nên muốn đi qua thăm viếng một chút mặt khác hắn đi lam phủ còn có một cái mục đích chính là cố ý để trác phủ bên kia nhìn thấy từ khi trác đi về đông rời đi về sau chắc bước nghĩa cũng chính là vị kia trác phủ tân chủ nhân trên danh nghĩa là trác đi về đông bên ngoài lịch luyện đồ đệ nhưng thật ra là hắn cháu trai ruột bởi vì trác đi về đông niên kỷ vô cùng lớn ở bên ngoài có rất nhiều nhi tử cùng cháu trai bất quá bọn hắn đại bộ phận đều không thể tấn thăng đến hoàng cực cảnh tu vi càng không muốn sách hoàng cực cảnh đại viên mãn chỉ cần là tu vi không đủ hết thảy không cho phép liền tiến c h ắ c phủ chỉ có chắc bức nghĩa vừa mới thăng cấp đến hoàng cực cảnh đại viên mãn thành c h ắ c phủ tân chủ nhân hắn hiện tại vừa nghe đến đỗ phong hai chữ này đã cảm thấy tê cả ra đầu trước đó m ớ y bản g luận võ hắn có quan sát qua biết tiểu tử này thực lực mạnh mẽ vốn là đã rất biết đánh nhau tu vi vừa ở im mà lại tấn thăng tiếp tục như vậy nữa để thế hệ chức võ giả còn thế nào sống a kỳ thật hắn còn không biết đỗ phong bạch cốt phiên trở nên lợi hại hơn trong đó một tên chiến tướng vờ ơ im mà cũng tấn thăng đến hoàng cực cảnh đại viên mãn nếu như biết không biết sẽ sầu thành bộ g á n gì g tại lam gia cùng lao gia t ử hàn huyên một hồi về sau đỗ phong mới rời khỏi mây đề ơ ra chưa hết đại lục phạm vi về sau hắn không có trực tiếp về cực bắc đại lục mà là phát triển khai thần biết tìm tòi tỉ mỉ một chút chung quanh xác định không có người theo dõi mình mới dùng tốc độ nhanh nhất hướng một cái vắng vẻ địa phương bay đi nơi này đối với đỗ phong tới nói quá trọng yếu chính là mẫu thân lưu phi ẩn thân hải đảo ngoài ra còn có triệu thiên lôi lý tuấn cùng tống nguyễn san cũng ẩn thân tại tòa này trên hải đảo còn lúc trước triệu hắn đi ra tiểu k h ô n lâu hiện tại cũng đã trưởng thành hoàn chỉnh tiểu hải tử lâu dài tại chủ mẫu bên người hầu hạ cũng liền không đem hắn thu hồi đi phong nhi đỗ phong vừa mới đáp xuống trên hải đảo liền lại bị lưu phi cảm thấy nương vẫn là không thể gạt được ngài đỗ phong phát hiện mặc kệ chính mình tu v i cao bao nhiêu khi tức thu liêm tốt bao nhiêu đều sẽ bị mẫu thân lưu phi phát hiện hắn lần này tới hải đảo có một chuyện rất trọng yếu chính là đem trận pháp một lần nữa bố trí một chút bây giờ học xong hộ quốc đại trận tự nhiên muốn đem nơi này tăng cường một phen đỗ ca ngươi đã tới nhanh theo giúp ta qua hai chiêu triệu thiên lôi nhìn thấy đỗ phong chính bưng lấy quyển sách liền để hắn bồi tiếp đánh trước một khung đều đi tới hải đảo không xứng cái này huynh đệ hảo hảo qua mấy chiêu nhìn cái gì sách ra đừng có gấp chờ ta đem trận pháp bố trí xong lại cùng người đánh đỗ phong chính là cân nhắc đến có triệu thiên lôi tại mới càng sốt ruột tăng cường đại trận bởi vì cái này tiểu tử thúi quá có lực trước kia trận pháp sợ là phải được không dậy nổi hắn giày vò chấn động chuyến ra ngoài sẽ bị người bên ngoài phát hiện đừng làm rộn để đỗ ca trước lý tuấn ngược lại là không có triệu thiên lôi bạo lực như vậy hắn không có cách nào bồi tiếp triệu thiên lôi đối luyện thực lực của hai người căn bản cũng không nằm trên cùng một đưa ợ c lại là Tống Nguyễn s người trận, trận,、so、trận, trận pháp khởi một động i a n về sau rõ ràng có thể cảm giác được trên đảo hoàn cảnh biến đổi nội bộ hoàn cảnh trở nên càng thêm thoải mái dễ chịu mà từ bên ngoài nhìn thì là càng thêm ẩn ấp Liên ngay cả đỗ phong cũng a o t h thích đối chiến đặc biệt là loại kia quyền quyền đến thịt đánh nhau bây giờ có đại trận bảo vệ cũng không sợ nộ thương đến những người khác hắn cùng triệu thiên lôi tìm ra đất trống chính là đánh lạch cạch lạch cạch vừa mới đánh triệu thiên lôi trên thân liền tư tư lạp lạp một đoạn nghĩ lung tung sau đó toát ra thật nhiều thô to hồ u a n g điện cùng phổ thông ban thú nhân khác biệt hắn cũng không chỉ là tố chất thân thể cường đại còn có lôi điện hộ thân chật chật chật không hổ là có một nửa lôi thú huyết thống g i a hỏa liền ngay cả đô phong nhìn cũng là chật chật tán thưởng triệu thiên lôi bây giờ trình độ so với lúc trước thần long đ ả o chủ trộm nuôi tên kia bán thú nhân còn muốn lợi hại hơn lại thêm thô to hồ con điện sức chiến đấu lại tăng lên một bậc thang t r á c không được lý tuấn cùng tống u y ễ n san không có cách nào cùng hắn đối luyện nếu như không phải là bởi vì tấn thăng đến hoàng cơ c ả n Đỗ p hai o n không nhất định g đều đối thủ. h là p n phanh phanh. h h a người quyền qua cước lại đánh q u y ề n cả trời đất đỗ phong thân pháp ngao ra tốc độ tay độ cũng nhanh triệu thiên lôi xuất một quyền hắn có thể ra hai quyền triệu thiên lôi đá một cước hắn có thể đá hai cước cho nên ngoại trừ hai người quyền cước đối bính bên ngoài một nửa kia quyền cước tất cả đều đánh vào trần thiên mệnh trên thân ha ha ha thoải mái triệu thiên lôi bị đánh chẳng những không tức giận ngược lại cao hứng phi thường bởi vì rất lâu đều không ai có thể cho hắn loại cảm giác kích thích này cơ bắp nhận cũng đủ lớn kích thích mới có thể trở nên càng cường trắng hơn thiết chiêu sau đó nghe được lốp bốp dừng lại bạc hưởng liền cùng dân gian khúc mắc điểm một đống pháo đốt giống như lại nhìn triệu thiên lôi trên thân làn da bị đánh vào bừng quay t h u n g quanh ở bên ngoài hồ quang điện cũng tắt ngỏng trên trán còn có mấy cái bao lớn bởi vì trên mũi cũng chịu tầm vài vòng cho nên chua chua vành mắt có trước hỏng hắn dĩ nhiên không phải bởi vì đau mưa khóc mà là người cái mũi bị trọng quyền cực lớn phản ứng tự nhiên chịu cái này nhanh quyền trăm đánh về sau hắn không biết có bao nhiêu dễ chịu đâu c h ư ơ n một nghìn bốn trăm sáu mươi đặc biệt huấn luyện lạch cạch lạch cạch theo triệu thiên lôi khí kình p h o n g lên t r u n g quanh thân thể hắn một lần nữa tụ họp mới hồ quang điện trên đỉnh đầu hình xăm bắt đầu mở rộng đồng thời hướng về bộ mặt lan tràn đợi đến toàn bộ trên mặt đều hiện đầy hình xăm về sau khí thế trở nên so vừa rồi cường đại hơn hai lần h ả o tiểu tử đón thêm một chiêu đỗ phong biết đây là bán thú nhân thuộc tính đặc biệt càng chiến càng mạnh lại thêm lôi thú huyết thống lôi điện kích hoạt để triệu thiên lôi thực lực tăng lên không chỉ một lần đã như vậy công kích của mình đương nhiên cũng muốn tù âm dương triệu o phong à n t thiên lôi cũng là đủ hung hãn chất quát một tiếng vờ i y mà dùng hai tay đi bắt cái kia đạo hình tròn kiếm khí liền thấy lôi điện tại hai tay của hắn ở giữa tụ tập cùng không ngừng xoay tròn kiếm khí đối kháng lẫn nhau đối kháng càng ngày càng kịch liệt cuối cùng bịt một cái tử nổ tung thanh em rất lớn khoảng cách gần như vậy liền ngay cả đỗ phong đều lo lắng hắn thụ thương ha ha ha thoải mái quá sung sướng đợi đến b u ổ i mù t ắ n đi liền thấy triệu thiên lôi vẫn là đứng tại chỗ toàn thân quần áo đều đã bị tiêu hủy lộ ra cục sắt khối cơ thịt trên mặt hình xăm tiếp tục hướng xuống lan tràn vượt qua cổ đã bao trùm đến trên bờ vai chung quanh hồ quang điện một lần nữa tụ lại tới đồng thời trở nên càng to lớn hơn cùng mặc vào nửa cái lôi điện áo giáp giống như chập chập chập tiểu tử túi h này thật đúng là gặp mạnh thì mạnh không phải đem hắn đánh cái đã nghiền mới được vừa mới bắt đầu đỗ phong còn sợ đem triệu thiên lôi cho làm hỏng dù sao mình chiến kỹ uy lực đều rất lớn. liền ngay cả trên lôi đài một chút hoàng cực cảnh võ giả đều không t i ế p nổi huống chi triệu thiên lôi vẫn chưa tới hoàng cực cảnh thế nhưng là không nghĩ tới bán thú nhân chính là như thế có cả tính vẫn chưa tới hoàng cực cảnh tu vi liền có thể tiếp được hoàng cực cảnh chiến kỹ thừ một chút cái này đợi đến triệu thiên lôi gần như hoàn toàn khôi phục đỗ phong lại đánh ra một chiêu lần này chiến kỹ mạnh hơn chính là phượng tộc thiên phú chiến kỹ cánh phượng hòa vũ đại lượng bốc lửa hỏa vũ tiễn đối triệu thiên lôi dừng lại nổ bắn ra một lát sau cả người hắn liền bị biện lửa bao phủ lại đỗ phong gãi ra đầu một cái cảm thấy mình ra tay có chút chúng bởi vì lúc này triệu tiên h lôi trên đùi trên cánh tay còn có thân thể đại bộ phận cắm vào tất cả đều là hỏa vũ tiễn xem ra lực phòng ngự của hắn còn không có trong tưởng tượng cao như vậy bất quá tiểu tử này cũng rất thông minh hắn dùng cánh tay che lại đầu sau đó đánh c h ú n g lôi điện lực lượng che lại đan điền cùng trái tim cho nên hai địa phương này cũng không có t h ụ thương phượng tộc hỏa vũ tiễn cũng không phải đùa dỡn liền xem như xuất vào nhân thể về sau cũng vẫn còn tiếp tục thiếu đốt đỗ phong khánh ă n một cái cái mũi rõ ràng n g ư ờ i thấy thịt bị nướng cháy hương vị triệu tiên lôi tiểu tử này cũng quá có thể tha tội bị bắn thủng da thịt còn chưa tính hỏa vũ tiễn cư như vậy tại thể n ộ i đốt thật không chê đau h giống đỗ phong vừa mới nghĩ tới đây liền nghe đến triệu thiên lôi phát ra giống như g i ã thú chu lên này mới đúng mà bị xạ thành dạng này còn không thương cũng quá không hợp với lẽ thường g i a hỏa này một bên chu lên một bên dùng sức ngạnh xinh xinh đem trên người hỏa vũ tiễn dùng cơ bắp ép ra ngoài dùng tay đi nhổ cũng quá kém dùng cơ bắp lập tức tất cả đều gạt ra s á c thực nhìn qua hơi đẹp trai lần này triệu thiên lôi không có hô thoải mái mà là qua một hồi lâu mới bất đau mà tới miệng vết thương trên người hắn đều khép lại về sau có thể nhìn thấy trên bờ vai hình xăm tiếp tục hướng xuống lan tràn một lát sau liền đem cánh tay lồng ngực phần bụng mai cho đến bẹn đùi mà vị trí tất cả đều bao trùm thân thể phía ngoài hồ quang điện cũng là đan vào một chỗ hợp thành một kiện nửa người lôi giáp có ý tứ chính là bộ này lôi giáp cũng không có mũ giáp triệu thiên lôi viên kia trần trùng trục đầu to vẫn là lộ ở bên ngoài bất quá phía trên hình xăm trở nên càng thêm n ồ n g đậm xa xa nhìn qua cũng không phản quang chính là có điện hỏa h ò a thỉnh thoảng đụng tới vẫn được sao đỗ phong trước tiên cần phải hỏi thăm một chút triệu thiên lôi dù sao hắn vừa rồi tiêu hao rất lớn dùng rất dài thời gian mới chấm tới nếu như vượt ra khỏi thân thể tiếp nhận cực nhưng là sẽ xảy ra chuyện mà lại đến triệu thiên lôi ra hỏa này thật đúng là không sợ chết Kỳ thật chính hắn cũng biết vừa rồi cánh vượng hỏa vũ đã tiếp cận thân thể cực h ạ mà lại đây còn không phải là đỗ ca tuyệt chiêu lợi hại nhất nhưng hắn theo đ u ổ i cũng không chỉ là cực h ạ mà là muốn đánh vỡ cực h ạ n sáng tạo độ ca o mới Thiết trước đều sẽ lên tiếng têu triệu thiên lôi tăng lên năng lực, cũng không phải tới giết chiêu. phong chiêu hắn không phải hắn. mỗi gọi, giúp lôi đến lực, cũng lên lên đều Đố đỡ sao lần năng Lần này dùng vẫn là ra sẽ dù so với lần trước phải lớn một chút bởi vì hắn gia tăng chân nguyên truyền vận siêu siêu siêu từng nhánh hỏa vũ tiễn mánh liệt bắn mà ra lít nha lít nhít rất nhanh lại đem triệu thiên lôi bao trùm lại lần này có nửa người lôi giáp bảo hộ nửa người trên của hắn quả nhiên không thành vấn đề đầu cũng không cần cánh tay đi bảo hộ mà là tự động bắn ra h ổ quang điện cùng roi giống như cột hỏa vũ tiễn chỉ có lộ ra ngoài hai chân lại bị hỏa vũ t i ễ n cho bắn thủng hơn nữa còn cắm đặc biệt dày đặc giống triệu thiên lôi lần nữa phát ra thủ giống chung q u n h hồ quang điện hướng hai chân để ép liền thấy những cái tia thiêu đốt bên trong hỏa vũ tiến vậy mà bắt đầu dập tắt. Ai nha? liền ngay cả đỗ phong nhìn đều có chút giật mình đem hỏa vũ tiến đánh nổ người hắn là gà qua có thể dùng loại phương pháp này đem phía trên lửa cho làm diệt hắn vẫn là lần đầu gặp theo hồ quang điện không ngừng đẻ ép cuối cùng tất cả hỏa vũ tiến đều tắt ngòm triệu thiên lôi vẫn là không cần hai tay đi nổ mà là cổ động cơ bắp đem cắm trên chân tiến cho bắn ra ngoài cùng lúc đó trên người hắn hình xăm tiếp tục hướng xuống lan tràn vượt qua đầu gối ngay cả bắp chân đều bao trùm lại lại tiếp tục lan tràn liền đem mắt cá chân mu bản chân cũng cho bao trùm lên đến cuối cùng rốt cục tại lòng bản chân huyện dung tuyền vị trí khép lại theo hình xăm lan tràn lôi giáp cũng bắt đầu hướng phía dưới phát triển ra giáp chân cùng lôi giày tạo hình vẫn rất khóc triệu tiên h lôi mặc một thân chiếu lấp lánh lôi giáp nhìn qua cả người đều trở nên cao lớn uy manh rất nhiều giống hắn lần nữa phát ra một tiếng thu giống lần này không phải đau mà là thoải mái theo một tiếng này thu giống lôi giáp biến mất theo chui vào t h ể nội trên người hình xăm cũng theo đó biến mất co lại thành băng cột đầu bên trên một đạo thiểm điện hình dạng d ừ n g ở đây triệu tiên h lôi huấn luyện xem như kết thúc đỗ phong đánh giá một chút thực lực của hắn bây giờ cùng bình thường hoàng cực cảnh bốn năm tầng những cái kia võ giả không sai bị lắm lấy phi thăng cảnh tu vi phát huy ra hoàng cực cảnh trung kỳ trình độ đến cũng là tương đương lợi hại trước 1461, r kia đảo mà đi. Đỗ mà c ngươi đỗ ế đến n thường đến A. Triệu thiên lôi xem như nếm đến ngon ngọn, Triệu đ A. lôi xem phong là bởi vì thực lực không đủ cần khắp nơi tránh né cựu nhân truy sát bây giờ chính hắn là hoàng cực cảnh bảy tầng tu vi thực lực so với bình thường hoàng cực cảnh chín tầng đ ỉ n h phong võ giả còn cường đại hơn lại có có thể so với hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả bạch cốt phiên phụ trợ liền không có nhiều cố kỵ như vậy bất quá hắn cũng không có đem mẫu thân lưu phi tiếp đi cực bắc đại lục ý tứ một là bởi vì lưu phi bản thân yêu thanh tịnh không thích nơi người đông mặt khác nàng lão nhân ra không có sức chiến đấu gì vạn nhất bị người khác bắt lấy sẽ rất phiền p h ứ c vẫn là trốn ở cái này người khác cũng không biết trên hải đảo an toàn nhất đáng tin nhất hai người cũng tới đỗ phong bồi triệu thiên lôi đối l u y n xong đương nhiên cũng muốn chỉ đạo một ch đặc biệt là lý tuấn bây giờ thực lực còn không bằng mình nàng dâu mạnh nhất định phải hào hào luyện luyện mới được một phen huấn luyện về sau đem lý tuấn cho m ệ n ngồi dưới đất dậy không nổi mới tính kết thúc đố ca thà cho ta đi lý tuấn hiện tại ở bí ẩn trên hải đảo không tranh quyền thế lại có xinh đẹp nàng dâu bồi tiếp căn bản cũng không nghĩ luyện công thân thể bỏ bê rèn luyện không bao dài thời gian liền mệt mỏi không được người a tự giải quyết cho tốt đi nhìn xem lý tuấn bộ kia dáng vẻ lười biếng đỗ phong bất đắc dĩ lắc đầu hắn cũng không tiện miễn cưỡng đối phương dù sao lý tuấn trước đó gặp rất nhiều tội so chết đều khó chịu bây giờ muốn hưởng thụ một chút cũng là nên. Đố c ừng ta,、so. ta đã biết nơi này trận pháp chính là đỗ phong bố trí có ai rời đi hắn đương nhiên biết rõ vô cùng trận pháp này chỉ có thể ra không thể vào trừ phi từ hắn tự mình thao túng nếu không mô b á n thú nhân một khi rời đi liền không cách nào trở về lúc đầu tống nguyện san phải bồi lý tuấn cùng một chỗ nghỉ ngơi nàng mặc dù không mệt nhưng cái gì vậy đều muốn cùng âu hiếm lang quân cùng một chỗ kết quả vừa nhắc tới mô b á n thú nhân đột nhiên lai、like、liễu kỉnh phải cứ cùng đỗ phong hảo hảo đối luyện một phen cái này vừa đánh nhau đỗ phong phát hiện tống nguyện san sức chiến đấu lại có tăng lên so với nàng mới từ bạch cốt phiên bên trong lúc đi ra mạnh mẽ hơn không ít nhưng là tu vi tiến bộ tốc độ cùng bạch cốt phiên bên trong các vị chiến tướng so sánh vậy liền kém quá xa bây giờ phồn hoa thành nam quỷ tu đều là hoàng cực cảnh đại viên mãn cấp bậc liền ngay cả lúc trước thay thế tống nguyện san tiến vào bạch cốt phiên tên kia lão đầu nhi dô bạc đều đến hoàng cực cảnh chín tầng đ ỉ n h phong ha ha cái kêu tiểu nhi t ử khẳng định hối hận bạch cốt phiên bên trong lão đầu nhi dô bạc nhìn thấy tống nguyện san về sau tâm tình phi thường phức tạp lúc trước chính là vì thay thế cô gái nhỏ này linh hồn của hắn mới bị bắt vào bạch cốt phiên khi đó đơn giản hận chết đô phong cùng tống u y ệ n san thế nhưng là bây giờ tu vi của mình đến hoàng cực cảnh chín tầng đình phong trình độ s、so、a khi còn sống cao nhiều lắm nếu để cho chính hắn tu hành chỉ sợ cả đời đều sợ không tới hoàng cực cảnh bên cạnh. người ta mới không hối hận đâu ngươi không hiểu nữ nhân trang như doanh nhìn thấy tống nguyễn san có lý tuấn làm bạn ngược lại là có chút hâm mộ lúc trước tất cả mọi người là bạch cốt phiên bên trong chiến tướng bây giờ tống nguyễn san tái tạo nhục thân một lần nữa làm người còn cùng như ý lan g quân tướng mạo tư thủ quả thật làm cho người hâm mộ ai nhóc con n g ư ờ i biết cái gì à nam nam nữ nữ điểm này phá sự đều là thoảng qua như mây khói vẫn là thực lực trọng yếu nhất ngươi xem chúng ta chủ nhân đến bây giờ không phải cũng không có kết hôn dâu trắng càng trò chuyện càng mạnh hơn lại còn giáo dục lên trang như doanh hai người tất cả cấp miệm đỗ phong kiên kỵ nhất người khác nâng lên chuyện kết hôn bởi vì hắn là đã kết hôn mà lại là tại đêm động phòng hoa chúc bị tân nương cho thọc một đao cuối cùng có năng lực báo thù thượng quan vân lại cùng trác đi về đông đi thượng giới hắn nổi giận trong bụng đến bây giờ còn không có tiêu đâu ha ha ha đã trung thiết bản đi trang nhân doanh không dám lắm m ổ m nhưng ở trong lòng bụng chồng vui thằng ngu này lao đầu nhi dâu bạc thật sự là hết chuyện để nói thiên hạ không có không tiêu tan bụi t h i ệ t tại trên hải đảo cùng mọi người tụ xong về sau đỗ phong đổi tiếp mẫu thân lưu phi lại hàn huyên nói chuyện phiếm sau đó đứng dậy cáo tử hắn còn cần trở lại cực bắc đại lục cho bên kia bố trí hộ quốc đại trận cực bắc đại lục cương thổ diện tích nhưng so sánh hải đảo lớn hơn trận pháp cần bố trí tốt thời gian dài mới được nhất định phải chú ý an toàn không có chuyện không cần phải trở về chạy lưu phi mặc dù không h i ể u thu hành nhưng nàng biết võ giả sông sáo bên ngoài không dễ dàng trước khi đi vẫn không quên dặn dò đỗ phong ừ n ta nhớ được mặc dù đều là chút phổ thông c h u y ệ n h i ế m nhưng đỗ phong vẫn gật đầu vững vàng ghi ở trong lòng hắn phát triển khai thần biết quan sát bốn phía một cái không n ư ờ i liền thi triển ra thân pháp rời đi hải đảo ngay tại hắn rời đi không lâu sau trên hải đảo trống không trong tầng mây. có một cái bóng ma hiện lên sau đó cũng rời đi nói cách khác đỗ phong tới lúc sau đã bị người theo dõi đồng thời người này trốn ở trong tầng mây một mực vụ n trộm quan sát vờ ơ y mà không có bị phát hiện có thể tránh thoát đỗ phong thần thức dò xét người khẳng định không đơn giản đương nhiên cũng là cho là hắn tại cao cao trên tầng mây cũng không có xâm nhập hải đảo trong t r ậ n pháp hộ quốc đại trận nếu là có người xâm nhập khẳng định là sẽ phát ra cảnh báo cũng không biết cảnh báo phát ra sau đỗ phong phải trăng tới kịp đổi tới lần này đạo hắc ảnh kia đang quan sát qua đi liền lặng lẽ rời đi cũng không có xâm lấn hải đảo y tứ nhưng là bất kể nói thế nào hải đảo vị trí là bị ngoại nhân biết chủ nhân trở về băng vương đại nhân trở về nhìn thấy đỗ phong t ừ trên trời giàn g xuống cực bắc đại lục bên trên người đều hoan hô chỉ có đỗ phong t ỏ a c h ấ n cực bắc đại lục bọn hắn mới có cảm giác an toàn liền ngay cả thương bên trong riêng thường thiên k i ệ t bọn hắn cũng không ngoại lệ phong nhi đi theo ta đan hoàng nói một tiếng để đỗ phong vào bên trong phòng trò chuyện lần này hai người bọn họ nên hảo hảo tâm sự có quan hệ đem tân hôn chuyện đêm đó ừng lập tức tới đỗ phong mặc dù đánh ra một đạo bình chướng ngăn cách cùng phía ngoài liên hệ để phong bí mật bị người khác nghe lén bên trên m ặ sau đó i cực đỗ phong liền nghe đến một cái cố sự một cái cùng hắn trước khi trùng sinh có liên quan cố sự cố sự này tương đương khúc chết trong đó còn dính đến thượng quan vân thân phận lúc trước đỗ phong là đan hoàng tri tử mà liên quan vân chỉ là một cái huyết thống không thuận yêu tu có thể nói hoặc kệ là nhân loại võ giả bên này vẫn là yêu tu bên kia đều rất xa lánh nàng đỗ phong phế đi thật là lơ n k ỉ n h mới đem thượng quan vân cho cưới vào cửa thế nhưng là không nghĩ tới nàng cùng đỗ phong kết giao thời gian dài như vậy chẳng qua là vì lẫn vào đan hoàng đ ả o vì đan hoàng những cái kia tài nguyên đêm đó đỗ phong bị giết đan hoàng bị người thần bị bắt đan hoàng đ ả o còn lại già trẻ lớn bé ngoại trừ giống liêu ra đen đ u ổ i như vậy phản đầu hàng địch những người khác bị giết chết căn cứ đan hoàng hiểu rõ lúc ấy xuất thủ cho thượng quan vân hỗ trợ là tài quyết giả trong tổ chức người bọn hắn còn giút trợ thượng quan vân kích hoạt lên thể nội phượng t ộ huyết mạch từ đây nàng từ một cái không được hoan nghênh tạm hết u y nửa yêu tu biến thành có thần thú huyết thống thiên tri tiêu tử nguyên lai、like、việc này còn có tài quyết giả tham dự c h ắ c không được thượng quan vân về sau thành tài quyết giả bên trong một viên mà lại nàng n h ậ t nguyệt minh bên trong cũng có tài quyết giả đội dự bị viên tia đường côn đâu hắn đi đâu thượng quan vân có thể giải thích vì đồ tài sát hại tính mệnh nhưng đường côn là đỗ phong huynh đệ tốt nhất tại sao lại vô duyên vô cớ phản bội liên quan tới đường côn sự tình đan hoàng cũng không phải toàn bộ hiểu do bất quá đương sơ đỗ phong chết tin tức vẫn là đường côn nói cho hắn biết lao nhân ra mà lại nói là mình tự mình hạ thủ lúc ấy đan hoàng còn có chút không tin bởi vì hắn từ đầu đến cuối không có tận mắt thấy đỗ phong thi thể cũng không có gặp linh hồn phiêu tán tài quyết giả người căn bản không cho hắn cơ hội này thượng quan vân một đao kia đâm xong sau đúng là đường côn từ phía sau lưng dùng khổn lòng t á c cho mình tới một chút chờ đỗ phong tỉnh lại lần nữa vậy cũng là ngàn năm sau đó ở giữa xảy ra chuyện gì hắn cũng không biết nguyên lai、like、cái gọi là nhật nguyệt minh cũng không phải là đường côn trước thành lập sau đó tặng cho thượng quan vân mà là toàn bộ từ tài quyết giả xử lý bọn hắn trước thành lập nhật nguyệt minh sau đó bưng lời ra ngoài minh chủ là đường côn tại trong lúc này thượng quan vân một mực cân nút thẳng đến về sau trổ hết tài năng trở thành chứ danh m ị nữ minh chủ còn chân chính đường côn cũng sớm đã biến mất liền ngay cả đan hoàng cũng không biết hắn đến tột cùng sống hay chết sự tình cùng chính mình tưởng tượng bên trong quả nhiên vẫn là có xuất nhập à đỗ phong vừa tỉnh lại thời điểm có thể nói là hận thấu đường côn cảm thấy hắn là cấu kết với quan vân hãm hại chính mình nhưng là bây giờ nghĩ đến có lẽ là mình đoan buồn hắn nếu như không có đường côn sau cùng kia lập tức linh hồn của mình sợ rằng sẽ bị tái quyết giả cho bắt đi linh hồn bị đánh tan đều là nhẹ nói không chừng sẽ bị hạn chế lại mỗi ngày cha tân sống không bắm chết còn có chuyển có cùng trung sinh, không kêu kỳ quái chuyển thế sinh, có thể hay đông ư ờ n g c cuối ù n dùng khổn long tắc có quan hệ. Về sau có thể hắn hệ. thể tắc triệu có có sau Về đảo ế thế chiến n long như đô đổ kỳ quái thú, h có p i hay không chết hệ. ngay quan Đông cũng cùng ngay lúc đó chết có đó đ ả câu đố chẳng những không có giải khai ngược lại trở nên càng thêm khó bể phân biệt lại chuyện về sau ngược lại là tương đối đơn giản thượng quan vân nhật nguyệt minh làm lớn là mạnh m tây châu độc hoàng cũng chủ động cùng với nàng hợp tác liền ngay cả chưa hết đại lục trác đi về đông cũng vì thượng quan vân cung cấp phục vụ liên quan tới vấn đề này đan hoàng có sự hiểu biết nhất định dù sao hắn tại trác phủ n g â người nhiều năm như vậy hoặc nhiều hoặc ít nghe được một chút có quan hệ thượng quan vân thân phận sự t ì n h nghe nói nàng là thượng giới một vị đại nhân nào đó vật nữ nhi không biết nguyên nhân gì mới luân lạc tới hạ giới tới mặc kệ là tây châu độc hoàng vẫn là c h ắ c đi về đông về sau đều muốn phi thăng lên giới đi thượng giới về sau bọn hắn coi như không phải cái gì bá chủ hoàng giả mà là muốn từ nhỏ đệ làm lên bởi vậy trên sự trợ giúp quan vân là vì sớm đuổi theo giới đại nhân vật giữ gìn mối quan hệ hoa kháo lại còn có loại chuyện này đỗ phong nghe về sau tâm tình có chút phức tạp như thế nói đến chính mình lúc trước c ư ớ i không phải một cái yêu nữ mà là một cái tiên nữ a bất quá cái này tiên nữ ra tay là điên rồi nếu là nàng tại thượng giới thật sự có cao như vợ ơ y thân phận loại kia mình phi thăng lên đi về sau lại tìm nàng báo thù chẳng phải là độ khó lớn hơn đỗ phong đột nhiên nghĩ đến mình từng làm qua giấc mộng kia tại sấm thiên môn thời điểm bị một người dáng dấp cùng lôi công giống như gia hỏa ngăn cản còn ném ra một chi lôi điện chi mâu bắn c h ú n g m ộ t linh cô nương chẳng lẽ nói trong m ộ n g cảnh nhìn thấy hết thảy đều là đối tương lai dự đoán nếu như thượng quan vân thật có thân phận như vậy như vậy mình sấm thiên môn độ khó chỉ sợ so kiếm hoàng lão nhân gia ông ta còn m ộ a lớn ngươi phải cẩn thận một chút đừng có gấp sấm thiên môn đỗ phong đem mình mộng cùng đan hoàng nói một lần lão nhân gia ông ta nghe về sào sâu tưởng rằng bởi vì hắn trong giấc mộng sẽ kêu gọi phong nhi mà đỗ phong cũng từng ở huấn y tượng bên trong gặp qua nói hắn nhìn thấy những cái kia huấn y tượng cũng không phải là từ không sinh có chắc đi về đông đột phá đến thiên nhân cảnh sấm thiên môn thời điểm cũng còn rất tốn sức nếu không phải là bởi vì thiên minh đường hắn đều không nhất định có thể xông đi qua còn kiếm hoàng lão nhân gia ông ta thực lực đã mạnh đến loại trình độ kia nhưng cũng là tại không ai ngăn trở tình huống dưới sông thiên môn nếu như đỗ phong sấm thiên môn thời điểm thật sự có thiên binh thiên tướng thậm chí lôi công điện m â u ra tay với hắn vậy coi như phiền phức lớn rồi đến như thế nào thực lực mới có thể thuận lợi vượt qua ừng ta nắm chắc đỗ phong chưa hề đều tin tưởng người k h á c định thắng thiên vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ bị lôi điện chi mâu công kích càng không muốn nhìn thấy một linh mộ i mộ i thủ thương nếu như sấm thiên môn thật không làm được cùng lắm thì liền học cực bắc nữ vương như thế tìm chỗ bạc n ư ợ c xé mở vỡ ra sau đó cưỡng ép chui vào thế giới hoặc là dứt h o á t liền từ hắc long sông cái lối đi kia đi trước h n g ư ơ i có thể nghĩ như vậy là được đan hoàng sợ nhất đỗ phong chấp nhất tại sấm thiên môn sự tình bởi vì xông qua cầm tới màu đỏ thám thiên môn là mọi nhân loại võ giả cả đời mơ ước theo đuổi đi thượng giới phát triển phương pháp có rất nhiều thiên môn cũng bất quá chính là thiên giới quản lý kết cấu thiên đ ỉ n h s ở thiết đ ư a một cửa ải thượng giới có thiên giới ma giới minh giới yêu giới long giới phượng giới tu di giới các loại thật nhiều lựa chọn mà lại liền xem như thiên liên giới cũng không phải toàn bộ đều tại thiên đình quản lý phía giới đỗ phong có ý nghĩ của mình hắn không muốn đi thiên giới về sau ngược lại biến thành một bộ bị thiên đình thao túng khối hai cha con suốt đêm giao lưu hàn huyên rất nhiều quá khứ phát sinh sự t ì n h về sau đan hoàng tâm tình thật tốt dứt khoát bày ra đan lô hiện trường chỉ đạo đỗ phong luyện đan bây giờ đỗ phong tu vi thế nhưng là so với hắn điều cao thiên phú cũng là tương đối tốt đương nhiên học rất nhanh nguyên lai、like、tôn này hoàng đan cũng không có gì khó khăn nha trải qua một đêm học tập đỗ phong đã nắm giữ tôn hoàng đan phương pháp l u y ệ n chế cái gọi là tôn hoàng đan chính là hoàng cực cảnh võ giả tu hành thời điểm cần thiết phục dụng một loại đan dược có loại đan dược này về sau tu vi của hắn nhất định có thể tăng lên càng nhanh Trước 1463, nghe lời này đan hoàng cũng là không còn gì để nói tiểu tử này yêu xú mỹ ma bệnh thật sự là một chút không thay đổi mặc dù nói tôn hoàng đan là đối hoàng cực cảnh võ giả có ích lợi rất lớn nhưng là hoàng cực cảnh đám võ giả cũng rất ít có thể đ n m bảo nguyên nhân chỉ có một cái đó chính là vật liệu quá t h ư a thớt biết luyện chế người càng ít l i ê n ngay cả đan hoàng trong tay này một ít vật liệu cũng là tại trác phủ thời điểm vụ trộm dấu ra đỗ phong tại hoàng cực cảnh tăng lên tu vi cũng chủ yếu dựa vào là làm phủ dưới mặt đất linh mạch còn có thiên ma khí phụ trợ nếu như sớm có đan dược hắn hiện tại khả năng đã là hoàng cực cảnh chín tầng đỉnh phong tu vi đ ư n g xú mỹ ngươi không phải còn muốn bảy trận nha hai người hàn huyên một đêm đỗ phong còn không có đem cực bắc đại lục hộ quốc đại trận bố trí tốt đại trận một ngày không có bố trí tốt hắn liền một ngày không có cách nào yên tâm đi ra ngoài tốt tốt tốt ta cái này đi bảy trận bận b u hồ một đêm trời đều đã sáng dù sao đỗ phong cũng không buồn ngủ dứt khoát liền đi ra ngoài bắt đầu bố trí hộ quốc đại trận đại trận muốn từ phía ngoài nhất bắt đầu bố trí cũng chính là bờ biển biên giới chẳng những biên giới muốn bố trí dưới đáy tầng cao nhất cũng phải bảo vệ nếu không phía trên che lại phía dưới tầng băng bị người ta phá hủy cũng muốn xong đời cái này công trình vô cùng khổng lồ nhưng hết lần này tới lần khác ai cũng giúp không được gì không có cách chỉ có thể đỗ phong một người bận điệu hồ vừa mới bắt đầu mọi người còn có chút hiếu k ỷ đi theo hắn tại bên bờ nhìn tới nhìn lui lại về sau nửa ngày cũng xem không hiểu cũng liền chậm rãi tất cả giải tán dùng mười lăm ngày thời gian mới đem bên ngoài cho bố trí tốt vẹn vẹn t ầ n g thứ nhất phòng ngự mà thôi liền dùng thời gian dài như vậy không thể không nói cực bắp đại lục diện tích quá lớn không phải đỗ phong muốn ngừng xuống tới mà là hắn không thể không dừng lại bởi vì trận kỳ không đủ dùng bình thường cất giữ mười mấy vạn con trận kỳ cảm giác dùng như thế nào đều dùng không hết bố trí cái ngũ hành ch mấy cái hoặc là mười mấy con liền có thể giải quyết coi như cỡ lớn sát trận trên trăm chi trận kỳ cũng liền đủ cho dù là bảo vệ mẫu thân lưu phi chỗ hải tặc cũng chỉ dùng một phẩy không tám tám chi t r ậ n kỳ nhưng cực bắc đại lục không g i ố n g a t ư ơ n g thổ diện tích chẳng khác gì là mấy cái cấp năm quốc gia cộng lại lớn như vậy tầng băng lại trời sinh muốn so tầng nham thạch yếu ớt nhất định phải hảo hảo bảo hộ mới được đem đỗ phong mười mấy vạn hàng tồn cho hết dùng hết vừa mới biến thành vỏ ngoài mà thôi cầm dùng đi liền biết ngươi không chuẩn bị đủ đỗ phong dừng lại hoạt động một chiếc ổ đang muốn về băng vương cung luyện chế lại một l tuy nói đan hoàng chủ công là đan đạo nhưng ở trận pháp phương diện cũng là có nhất định đạo hạnh nhớ ngày đó bọn hắn đan hoàng đạo lão còn ra chính là cái trận pháp cao thủ hộ q u ố c đại trận loại này cấp bậc trận pháp đan hoàng là sẽ không bố trí nhưng khi cái hậu cần cho luyện chế chút trận kỳ vẫn là không có vấn đề cái này mười lăm ngày thời gian đỗ phong một mực tại ra bên ngoài vung trận kỳ đan hoàng lão nhân gia ông ta thì là một mực trong băng vương cung luyện chế trận kỳ hắn xem chừng nên dùng không sai bị lắm ra vừa hay nhìn thấy đứng tại chỗ hai tay chống không đỗ phong ha ha vẫn là lão nhân gia ngài hiểu rõ ta n h ấ ta đỗ phong kết quả đan hoàng đưa tới chữ vật giới chỉ bên trong trầm rãi cất giữ tất cả đều là mới tinh t r ậ n kỳ kể từ đó hắn cũng không cần tốt tốn thời gian đi luyện chế t r ậ n kỳ chỉ cần hảo hảo bảy trận là được rồi cực bắc đại lục vòng ngoài hộ trận đã khép lại băng thành cùng băng vương cung hai trong đó vòng mà còn không nóng nảy m u ố n t r ư ớ c đem mặt nước trở xuống tầng băng khu vực giải quyết mới được nhanh đi xuống đi đừng ở chỗ này đắc ý toàn bộ cực bắc đại lục đoán chừng cũng chỉ có đan hoàng d á m như thế vẫn đỗ phong để hắn tranh thủ thời gian xuống nước đi làm việc đừng đứng tại bên mở mù đắc ý được rồi cái này đi đỗ phong đáp ứng một tiếng một cái lặn xuống nước liền đâm vào băng lanh trong nước giống băng dương loại địa phương này ngoại trừ mỗi tháng m ộ ư ơ i năm bên ngoài người bình thường căn bản cũng không dám nhảy đi xuống bởi vì nhảy đi xuống sẽ trực tiếp bị đông lại chỉ có chất liệu đặc thù thuyền hoặc là thể chất đặc thù hải thú cùng long tộc thành viên mới dám tại băng dương bên trong du động nhưng đây đối với hoàng cực cảnh đỗ phong t ớ i nói căn bản cũng không phải là vấn đề h ã n chân nguyên thuật bên ngoài thân lưu chuyển nước đá căn bản là không cách nào gần sát không chỉ như thế lưu chuyển chân nguyên còn có thể đưa đến rất tốt thôi động tác dụng tăng tốc dù động tốc độ xiu xiu xiu bó lớn bó lớn chật kỳ bị đỗ phong không cần tiền giống như ra bên ngoài vung không có vào tầng băng về sau tất cả đều biến mất không thấy gì nữa trận kỳ chỗ thần kỳ ngay tại ở có thể cùng cái khác vật thể dung hợp hắn nếu là muốn bảo vệ thủy vực một khi dòng nước bị nhiễu loạn trận kỳ cũng sẽ đi theo đ ộ n g dung dễ phá hư trận hình thế nhưng là cắm vào tầng băng liền không đồng dạng có thể đem toàn bộ cực bắc đại lục chế tạo thành băng chi thành lũy chờ đỗ phong cũng băng dương bên trong đi lên thời điểm đã là hơn hai mươi ngày về sau sự t ì n h dù sao trong nước bày trận chẳng lẽ muốn so ở phía trên lớn hơn một chút cho nên dùng thời gian cũng liền lâu một chút dừng ở đây cực bắc đại lục trên dưới hai cái hình mũi khoan vòng bảo hộ xem như chính thức khép lại cùng một chỗ lại không đủ dùng đi đỗ phong lên mở thời điểm đan hoàng đã sớm trở ở nơi đó hắn rất rõ ràng trước đó những cái k i a trận kỳ tiêu hao không sai biệt lắm ừm còn phải một lúc lâu đỗ phong vì cực bắc đại lục bên trên tất cả mọi người an toàn cũng thật sự là liều mạng năm đó cực bắc nữ vương mặc dù đối mọi người cũng không tệ nhưng cũng không có vì dân chúng bình thường liều mạng như vậy ai cho dù là muốn bảo hộ thân hữu nhóm hoàn toàn có thể chỉ ở băng vương cung bảy trận lớn hơn chút nữa p h ạ m vi cũng có thể mở rộng đến băng thành tường thành dễ đem toàn bộ cực bắc đại lục đều bao khỏa đi vào thật là quá cực khổ sau đó nên thêm đạo thứ hai phòng tuyến c h í nếu h thành thành danh là lấy băng thành thành làm y băng tường giới t u n Hộ q ố c cũng chỉ đại trận, cũng không chỉ là có p h ò người nữ dụng, đồng thời cũng có mê hoặc cùng công kích cùng bấy tác dụng. Nếu n tác thời tác có hoặc kích cạm có g mê bấy là công phá đạo thứ nhất phòng tuyến đạp vào cực bắc đại lục như vậy hắn tại từ bên bờ đến tường thành căn hành tiến quá trình bên trong sẽ phát hiện mình đột nhiên lật đường hoặc là lâm vào vũng bùn hoặc là bị các loại có độc dây leo c u ố n chặt lấy nếu là lại có người liên thành tường một cửa hải kia đều phá mới là chính thức tiến vào sát trận phạm vi xét đánh hoạt h i ê u gai đất thạch thương băng x ư ơ kiếm các loại phạm vi lớn tính sát thương công kích đều tại tường thành bên trong chờ đấy sau đó muốn bố trí phạm vi mặc dù nhỏ rất nhiều nhưng cần tiêu hao thời gian cũng không ít bởi vì trận pháp càng thêm phức tạp đem toàn bộ băng thành đều bảo vệ về sau còn lại mới là trọng yếu nhất cũng chính là thân bằng hảo hữu nhóm ở lại băng vương cung có thể nói đỗ phong đem suốt đời sở học tất cả đều dùng tại băng vương cung bên trên hắn thậm chí còn cố ý đoán tạo một nghìn một đem mới đ ạ i kiếm để vào đại trận bên trong kể từ đó bao trùm băng vương cung trận pháp phạm vi bên trong không chỉ có ngũ hành pháp thuật công kích còn có một nghìn một thanh đại kiếm tạo thành ngán sắt kiếm trận liền xem như hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả xông vào cũng đủ hắn bận điệu h trước 1464, có phục hay không Tốt. đ ộ phòng vô vô tay r ố i ra chắn ngang trải qua hơn ba tháng cuối cùng là đem hộ quốc đại trận hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho bố trí xong bang vương cung xem như toàn bộ đại trận đầu mối then chốt trong này có thể thao túng bên ngoài vào quát tầng băng phía dưới đành phải có người chỉ huy như thường có thể để một nghìn một thanh đại kiếm phát động công kích kể từ đó t ư ớ bắc đại lục thượng trung hạ ba đoạn liền tạo thành toàn phương vị phòng ngự cái đồ chơi này có thể bền chắc không đừng nhìn phù giao tu vi không thấp nhưng nàng dù sao cũng là yêu tu mà lại là tính cách tương đối thẳng cái chủng loại kia chỉ hiểu được quyền đấm c ư ớ c đá đi thẳng về thẳng đối với trận pháp phương diện là một chút cũng đều không hiểu mặc dù đỗ phong bận b i ể u hồ thời gian không đ ắ n coi như dùng những cái kia nhìn qua rất yếu đ ố i lá cờ nhỏ thật sự có thể chế tạo ra bảo hộ toàn bộ cực bắc đại lục phòng ngự hệ thống tới sau phù giao vẫn là không tin lắm người có thể thử một chút đỗ phong mỉm cười là hắn biết phù giao sẽ k h ô n g phục bởi vì cực bắc đại lục bên trên chứ hắn ra là thuộc phù giao tu vi cao nhất nữ nhân này ngoại trừ thuần túy vũ lực bên ngoài cái khác cái gì đều khâm phục nếu không phải là bởi vì hiện tại đỗ phong trở nên dị thường dữ dội đoán chừng phù g a o sẽ còn coi h Đúng. Phù thật Giao cũng không đợi các tướng sĩ kịp phản ứng liền nghe đến phịch một tiếng tiếng vang sau đó một thân ảnh ứng thanh bay ra ngoài không sai bay ra ngoài chính là phù giao bản nhân bởi vì nàng đạp khí lực quá lớn cho nên lực bắn ngược cũng rất lớn kết quả đem chính nàng cho bắn bay ra ngoài vừa mới bay ra ngoài không b a o xa một đống không biết từ chỗ nào xuất hiện dây leo liền đem nàng cho c u â lấy uống phù giao vẫn là k h ô n g phục nàng trợt quát một tiếng một tử dây leo đang bao vây tránh ra thế nhưng là dưới thân đưa tới vờ ơ y mà xuất hiện một mảnh đầm lấy đầm lấy không riêng gì mềm không dùng sức mấu chốt còn thung thủng làm nàng một tiếng n ư ớ c bùn ha ha ha ha nàng như thế nháo trọ thật nhiều người đều thấy được đường, đường phù giao nữ vương coi như bị yêu thần miếu thủ hộ thú đả thương thời điểm đều không có chật vật như thế hiện tại mặc dù không bị tổn thương thế nhưng là bị độc đằng mạn cho trói lại lại thân hãm vũng bùn bên trong làm cho trên người trên mặt đều là nước bùn thật sự là thái lan bái mặc dù là như thế phụ i a o cũng vẫn là không phụ ca nàng toàn thân b ộ c phát ra kinh khí cường đại muốn từ trong vùng đầm lầy tránh ra hết lần này tới lần khác nhưng vào lúc này trên không một tòa đất đá đại sơn đè ép xuống ngạnh xinh xinh đem nàng đập trở về không sai biệt lắm là được rồi ngươi thật đúng là bỏ được a coi như đỗ phong nhìn xuống dưới đan hoàng lao r a tử cũng nhìn không được ca nghĩ t h ẩ m tên tiểu tử thúi này đang làm cái gì a phụ dao đẹp như thế nữ hải tử ngươi không hào hào sủng ái làm sao còn đem nàng hướng vũng bùn bên trong ném nữ nhân này đổi giọng ngược lại là thơ mau vừa nói xong không phục bị lôi như thế một bộ tiếp lấy liền thuyết phục nàng mặc dù không hiểu chất pháp nhưng là cũng biết ngũ hành mà nói đã có thổ sơn có lôi điện đoán chừng liền còn sẽ có linh hỏa thách thương băng nhận các loại công kích ở phía sau chờ lấy nàng nếu là toàn chúng vào không chết cũng phải lột ra a tốt chớ lộn xộn đỗ phong vung tay lên đầm lầy dây leo thiểm điện các loại toàn bộ biến mất phù dao liền ghé vào băng thành tường thành cùng băng vương cung ở giữa trên đường cái chung quanh hết thệ cũng đều khôi phục bình thường thậm chí ngay cả cái đánh nhau vết tích đều không có lưu lại hắn sử dụng pháp thuật giúp phù dao đem đ ầ y người nước bùn cho thanh trừ hết lại đút nàng ăn một viên đan dược chữa thương ừ chỉ biết khi dễ người phù dao đứng lên đỏ mặt lắc mông tức giật đi đem thương bên trong r i ê n thường thiên kiệt mọi người nhìn sửng sốt một chút liền ngay cả đan hoàng lão nhân ra ông ta cũng không hiểu rõ ngược lại là tô mai sóng mắt lưu chuyển tựa hồ xem hiểu cái gì ai yêu u y đỗ ca đây là tại điều giáo nàng dâu đâu tô mai là xem hiểu không nói chuyện nhưng gió lôi tử trương này miệng rộng không chịu ngồi yên ã hắn kiểu nói này đan hoàng cũng không khỏi nhẹ gật đầu tựa hồ là thật đã hiểu phù giao nữ tử này chỗ nào đều tốt nhưng chính là tính cách táo bạo kiệt ngạo bất tuần bây giờ xem ra thật đỗ phong, phong cũng không phải cố ý chủ yếu là phù giao vừa vặn nói ra muốn thử xem trận pháp uy lực cân nhắc đến nàng bạo tính tình cũng xác thực cần mài mài một cái cho nên đỗ phong liền không có gấp giải trừ trận pháp không hề nghĩ tới một trận này thu thập còn đem phủ giao cho làm thẻ t h ù n g đến cùng là tình huống như thế nào tất cả mọi người cảm thấy gió lôi tử quá lớn mật lời gì cũng dám nói gió lôi tử sau khi nói xong mình cũng cảm thấy có chút xấu hổ thế là ngậm miệng không ra cao thật sự là cao mọi người ở đây đều trần mặc thời điểm thường thiên kiệt đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy ách tất cả mọi người nhìn về phía hắn bởi vì thường thiên kiệt cái này lão nhu đầu giọng thật sự là quá lớn hắn như thế một hô liền liên thành trên tường các tướng sĩ đều nghe được tất cả mọi người rất y ế u kỳ cái gì thật sự là cao à nói là binh vương đại nhân trận pháp h à tốt tất cả giải tán đi cái này liền ngay cả đỗ phong đều có chút không có ý tứ bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm c ũ n g thật sự có chuyện gì giống như rất tốt rất tốt so năm đó ta mạnh hơn nhiều đan h o à n g lão nhân ra ông ta thật đúng là bổ đao hiệp a lúc đầu đỗ phong đã nói để mọi người tản kết quả hắn đi qua vô vô bà vai lại cho bồi thêm một câu ếch lần này đỗ phong cũng không chống nổi t h i triển thân pháp trực tiếp chạy trốn hắn muốn đi một chuyến n m giới đến bên kia làm một chuyện bây giờ cực bắc đại lục phòng ngự hệ thống đã hoàn thành có thể yên tâm đi lần trước đi âm giới thời điểm quỷ bộ u có c mình lén lút đi k h á c đại điện chuyện này không có điều tra rõ ràng trước đó đỗ phong là không yên lòng để hắn tấn thăng đến hoàng cực cảnh đại viên mãn vạn nhất quỷ bộ u c tấn thăng đến hoàng cực cảnh đại viên mãn về sau mất đi k h ô n g chế vậy thì đồng nghĩa với là cho mình tìm p h i ề n thái cho nên lần này đỗ phong thật sớm liền đem dây truyền tiểu thế giới cho phong bế ở để bên trong quỷ bộ u c không nhìn thấy chuyện xảy ra bên ngoài hắn từ băng dương rời đáy tìm tới âm giới cái kia cửa và sau đó chui vào đi trên hoàng tiền lộ thời điểm còn thuận tay hái được một đá bị ngạn hoa kết quả vừa mới hay xuống kia hoa liền khô héo rơi mất t r ư ớ c 1465, thu thập n h i ệ p lực thật không có ý tứ đỗ phong thuận tay ném xuống khô héo bị n g ạ n hoa bây giờ hắn tu vi quá cao những cái k i a cái gì cho i ữ kim kê còn có các loại âm làm âm t i cũng không dám đến quấy dối liền ngay cả mạnh bà cũng trốn đi thật đúng là rất nhàm chán kết quả là ngay cả ven đường một đoá hoa cũng không cho mặt mũi thật sự là quá nhàm chán ha ha ha đố lao đệ ngươi xem như tới. đỗ phong đi còn không có bao xa trước mắt liền xuất hiện một ngôi đại điện chính xác nói là từ trong bóng tối thổi qua đến một ngôi đại điện trên đó viết hai cái huyết hồng chữ lớn phong đô chính là phán quan thôi nói do phụ trách địa phương Âm g i ớ i thật là có ý tứ địa phương khác đều là thông qua truyền thống trận đem người truyền đến mục đích âm g i ớ i xác thực công trình kiến trúc trong không gian tự do di động trực tiếp xuất hiện tại người trước mặt đi thôi bên trong trò chuyện mặc dù thôi nói rõ là hoàng cực cảnh chín tầng đ ỉ n h phong tu vi nhưng một chút cũng không dám xem nhẹ đỗ phong đối với hắn đặc biệt k h á c h khí lần trước liền còn có rất nói nhiều để không có trò chuyện xong lần này có thể thêm lên đặc biệt là quỷ bộc lần trước đi cái chỗ kia đỗ phong vô cùng cảm thấy hứng thú nếu như nhớ kỹ không sai quỷ bộc lần trước là đi giá quỷ thôn sau đó lại đi thứ m ộ ư ơ i đứng cung cấp nuôi dưỡng điện dương thế người sống cho người chết đốt vàng mã đốt quần áo b à y đồ cúng phẩm những vật này kỳ thật người chết đều không thu được kia là loại kia tín nhiệm sẽ bị cung cấp nuôi dưỡng điện cho thu thập được cũng chính là cái gọi là niệm lực cái này niệm lực cũng chính là tinh thần lực tại võ giả tu hành bên trong xem như thần thức rèn luyện một loại theo tu vi tăng lên võ giả thần thức sẽ mạnh lên trái lại thần thức mạnh lên đối với tu vi cũng là có trợ giút bởi vậy âm giới thứ m ư ơ i đứng cung cấp nuôi dưỡng điện đối với quỷ tu nhóm tới nói là chỗ tốt bọn hắn tất cả đều là linh thể đối với tinh thần lực ỉ lại cũng nhiều hơn một chú nếu là như vậy nghe tới tựa hồ quỷ bộc đến cung cấp nuôi dưỡng điện đi cũng vẹn vẹn vì đề cao tu vi của bản thân mà thôi nhưng sự tình cũng không có đơn giản như vậy bởi vì cung cấp nuôi dưỡng điện không phải tùy tiện ai cũng có thể vào cho dù là phán quan thôi nói rõ chỉ có tại lập được công thời điểm mới có tư cách tiến vào cung cấp nuôi dưỡng điện tiếp nhận đến từ dương gian những cái kia niệm lực âm giới quỷ tu muốn từ quỷ tu thành quỷ tiên thu thập niệm lực là á t không thể thiếu quá trình cái này cùng võ giả cần trước đạt tới thiên nhân cảnh tại đi sấm thiên môn là giống nhau đạo lý âm giới định vị tương đối kỷ quái so thiên giới muốn thấp nhưng lại so với người giới cao kỳ thật quỷ tu nhóm cũng nghĩ có một ngày tu vi có thành tựu đi hướng thiên giới đương tiên nhân cũng không muốn một mực ở chỗ này cái tối t ă m không mặt trời địa phương tỷ như phán quan t ô i nói rõ liền nghĩ mình có một ngày có thể trở thành quỷ tiên sau đó lại đi hướng thiên giới làm cái tiểu quan cái gì liền ngay cả hắn cũng không thể tùy tiện đi vào cung cấp nuôi dưỡng điện quỷ buộc v ợ ơ ý mà nhanh nhẹn thông suốt tiến vào đến cùng là bên trong có người giúp hắn mở cửa hay là hắn nắm giữ cái gì bí quyết thôi nói rõ cũng rất hiếu kỳ cho nên đỗ phong vừa xuất hiện tại ông g ớ i hắn liền tranh thủ thời gian nhiệt tình chào hỏi ngươi nói là thu thập nghiệm lực có trợ giút đột phá đỗ phong trước kia chỉ thấy qua dân gian rất nhiều người cũng không rèn luyện tự thân năng lực thích đi cúng bái một chút thần chỉ pho tượng hoặc là dứt khoát bái nguyệt sáng bái mặt trời nói là như thế có thể đạt được che chở hoặc là đạt được lực lượng hắn vẫn cảm thấy như thế rất không có đạo lý người thân thể tố chất muốn rèn luyện mới có thể đề cao cơ bắp gân cốt nội tạng đều muốn trải qua rèn luyện liền ngay cả tinh thần lực cũng là thông qua rèn luyện tăng cường cả ngày quỵ ở nơi đó trong miệng nói lẩm bẩm thần thần đạo đạo làm sao có thể mạnh lên nhưng trên thực tế liền ngay cả một ít nhân loại võ g i ả thậm chí ma tu cũng sẽ làm cái gì bái hòa giáo bái nguyệt giáo các loại không có chuyện liền đối lớn mặt trời dập đầu những người này bên trong vẫn thật là xuất hiện qua một số cao thủ thực lực cường hạn muốn chết đem rất nhiều khắc khổ rèn luyện võ giả cho đánh không còn cách nào khác cho nên lần này thôi nói rõ nâng lên niệm lực thu thập vấn đề đỗ phong đặc biệt cảm thấy hứng thú thu thập niệm lực đối với võ giả các ngươi tác dụng kỳ thật không lớn trừ phi nguyện ý tự động bỏ qua nhục thân thôi nói rõ tiếp tục cho đỗ phong giảng giải thu thập niệm lực loại phương thức này cũng liền tương đương với thu thập năng lượng không riêng gì kim mục thủy hỏa thổ vẫn là tinh thần lực niệm lực nói chẳng ra là đều là một loại năng lượng tồn tại phương thức bọn hắn quỷ tu nhất là tại âm giới có chức quan âm làm âm ti nhóm thu thập niệm lực cùng đám võ giả ăn năng dược sử dụng tinh thạch tìm kiếm nguyên lực sung túc địa phương ngồi xuống cũng không có khác nhau lệ khí âm thi đối với quỷ tu tới nói là một loại âm thuộc tính năng lượng mà niệm lực thì là một loại cao cấp hơn năng lượng bình thường tăng cao tu vi cần những cái kia âm thuộc tính năng lượng là đủ rồi cần phải đột phá tu vi nhất là đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn thậm chí thiên nhân cảnh thì không phải niệm lực không thể tại âm giới có chức quan âm làm âm ti lớn âm ti các loại so với bình thường quỷ tu có ư thế chính là bọn hắn có thể ngẫu nhiên hưởng dụng đến cung cấp nuôi dưỡng trong điện niệm lực nếu là phổ thông quỷ tu đến hoàng cực cảnh chín tầng đ ỉ n h phong rốt cuộc thăng bất động thời điểm cũng chỉ có thể đủ đi nhân gian thế giới quay phá hoặc là giả thần giả quỷ khiến mọi người sợ hãi hoặc là chính là hành vân bố vũ hiền linh cho mình ă n bài một cái gì đại tiên tên tuổi khiến mọi người kính ngưỡng hắn sùng bài hắn từ đó thu thập nhượng i Tiểu nói Liên lực. Úc! trừng thành hiểu, này Phong đoan Đỗ đã phồn lực có rất nhiều quỷ tu chạy đến nhân gian đi làm c h u y ệ n tốt nguyên lai、like、không phải thiện tâm đại p h á t cũng là vì có thể thu thập nhiều một chút nghiệm lực các võ giả bình thường sẽ không bên trên loại này đường những cái kia không có tu hành qua người bình thường rất dễ dàng bị mê hoặc chỉ cần hơi h i ể n lộ một điểm p h ư ớ lửa mưa xuống t r ư ở n g tâm lôi loại hình b ả n sự bọn hắn liền sẽ coi ngươi là thần tiên cùng bái l ừ a gạt đến một bộ phận nghiệm lực vẫn là không có vấn đề nhưng là quỷ tu mình đi dân gian l ừ a gạt đến một chút kia nghiệm lực vẫn là không cách nào cùng âm giới cung cấp nuôi dưỡng điện so sánh dù sao tất cả phạm nhân chết rồi linh hồn đều chiếm được â m giới tới người nhà của bọn hắn bằng hữu chỉ cần vì đó cầu nguyện hoặc là thắp hương hóa và mã bảy cống phẩm đều sẽ sinh ra n i ệ m lực một người sở sinh sinh ra n i ệ m lực mặc dù nhỏ nhưng vài tỷ mấy trăm ứ c người bình thường sinh ra n i ệ m lực tất cả đều hội tụ đến cung cấp nuôi dưỡng điện kia số lượng liền khá là khủng bố cung cấp nuôi dưỡng điện bình thường thu thập được n i ệ m lực đều là cung cấp thập điện diêm la sử dụng bọn hắn theo thứ tự là tần quang vương sở giang vương tống đế vương ngũ q u a n vương diêm la vương biện thành vương thái s ơ vương đô thị vương bình đẳng vương truyền luân vương giống phán quan t ô i nói rõ cùng mạnh bà loại này trung tầng ngẫu nhiên mới có thể sử dụng như vậy một lần mặc dù tần quảng vương là thứ nhất điện vương nhưng kỳ thật mười vị ở trong tu vi cao nhất chính là n a m điện diêm la vương chỉ có hắn được xưng là diêm la đại đế cái khác chín vị đều là thiên nhân cảnh tu vi cũng liền cái gọi là quỷ tiên bọn hắn muốn đi hướng thiên giới còn phải kinh lịch lôi kiếp mới được quỷ tu cùng nhân loại võ giả khác biệt nhân loại võ giả chỉ cần tu vi đủ rồi trực tiếp đi sống thiên môn là được nhưng quỷ tu không phù hợp thiên đạo nghĩ phi thăng trước hết kinh lịch lôi kiếp Trước 1466, thiểu thâu bục. quỷ tu cái h gọi là linh tiên kỳ thật chính là đối thiên nhân cảnh võ giả một loại xương hô vẫn còn không tính là, là chân chính tiên nhân chỉ có đạt đến địa tiên mới có thể tạo nên tiên thể sẽ không tùy tiện tử vong diêm la đại đế đều đã là địa tiên vì sao còn không đi đi lên giới coi như không đi thiên liên giới cũng đi cái minh giới cái gì à h ắ nhưng đầu góc có p ả phải. i nhiên Diêm đại minh. Bởi biết, đi thiên giới, minh giới, cái tiểu thôi. bị bệnh bệnh, kệ đệ không à, không chẳng những không bệnh, hơn nữa còn thông hắn biết, mình giới, vẫn n hay chỉ h la gì góc á vì mặc mà là là là đế đầu đều có rất là lưu tại âm g i ớ i hắn chính là chỗ này lao đại có thể thỏa thích hưởng dụng cung cấp nuôi dưỡng trong điện n h ệ m lực dương gian nhân khẩu càng ngày càng nhiều người đã chết cũng liền càng ngày càng nhiều người đã chết nhiều t ư ở n g n i ệ m con cháu của bọn họ nhóm tự nhiên là sẽ gia tăng có lẽ chết mất người kia cũng sớm đã chuyển thế đầu thai nhưng là bọn tử tôn cũng không biết vẫn còn tiếp tục thử nghiệm dạng này liền sinh ra liên tục không ngừng nhập lực chính là dựa vào thu thập cung cấp nuôi dưỡng điện thu thập n h ệ m lực diêm la vương cái thứ nhất đột phá đến điệu tiên cảnh trở thành diêm la đại đế đặt đến điệu tiên cảnh lại phi thăng thiên giới liền đã sẽ không bị thiên lôi b ổ nhưng hắn còn không muốn rời đi bởi vì âm giới ở vào nhân gian giới cùng thiên giới ở giữa coi như hắn tấn thăng đến điệu tiên cũng sẽ không bị không gian hạn chế lại chỉ cần tiếp tục hấp thu n h ệ m lực cảnh giới còn có thể đi lên tăng lên chẳng khác gì là nằm đi ngủ đều có thể tiến bộ chật chật chật lại còn có chuyện tốt như thế à t r á c không được diêm la đại đế không miễn ý rời đi cũng trách không được phán quan tôi nói rõ như thế hâm mộ đấu kỵ a đ ô phong trong nháy mắt liền đã hiểu âm giới cũng là có lợi ích tranh đấu phán quan tôi nói rõ có thể tranh đến qua m ạ n h bà nhưng lại không tranh nổi tần q u ả n g vương sở giang vương bọn hắn càng không tranh nổi diêm la đại đế chứng cho nên muốn cùng tự mình một người loại võ giả kết giao bằng hưu đơn giản chính là muốn được nhờ a đồng dạng đ ô phong còn minh bạch một cái khác đạo lý nhân loại chết về sau linh hồn sở dĩ sẽ bị câu hồn sứ giả bắt đi cũng là âm giới một loại thủ pháp mục đích đơn giản chính là khiến mọi người đều sợ hại âm tàu địa phủ còn có sợ hai mới có thể tính sợ đem loại này tính sợ đời đời lưu truyền xuống dưới. liền tạo thành một loại tín ngưỡng một khi tín ngưỡng hình thành như vậy nhân loại hậu đại đời đời con cháu liền sẽ không ngừng thắp hương hóa v à n mã điểm sáp hoặc là bày c n g phẩm cầu nguyện cầu phúc kể từ đó n g h i ệ p lực cũng sẽ liên tục không ngừng tiến vào cung cấp nuôi dưỡng điện để thập điện diêm la không làm mà hưởng nói t r ắ n g ra là diêm la đại đế loại này phương thức thống trị cùng người ở giữa đế vương cũng không có khác biệt miệng đầy nhân nghĩa đạo đức dạy người hiếu thuận dạy người khiêm tốn trên thực tế chính là dùng nhân nghĩa đạo đức áo ngoài đóng gói mình sau đó lại dùng quyền mưu đi thống trị người khác người khác tin tưởng cái t i ê một bộ khiêm tốn đạo lý tự nhiên là biết thành thành thật thật bị thống trị nghiệm lực tác dụng đỗ phong xem như biết âm giới thế lực phân bố hắn cũng biết rõ ràng có thể nói nhiều như vậy vẫn là không có giảng đến giờ từ lên a quỷ b u ộ c vì sao có thể tiến cung cấp nuôi dưỡng điện hơn nữa còn muốn giấu g i ế m chủ nhân của mình ta hoài nghi ngơi ư cái kia quỷ b ộ c kia nhưng thật ra là nói đến đây thôi nói rõ thanh âm đặc biệt nhỏ lúc đầu phong đô thành đại điện liền có vòng bảo hộ người khác là không cách nào nghe lén mà lại hắn còn cần truyền âm nhập mật lại còn muốn cẩn thận như vậy bởi vì chuyện này dính đến một cái bí mật rất lớn hắn hoài nghi đỗ phong quỷ bục nhưng thật ra là tần quảng vương phân thân hoặc là ngược lại trước mắt thứ nhất điện tần quảng vương chỉ là cái phân thân độ phong cái kia quỷ bột mới là bản thể bởi vì quỷ bột có thể ra vào cung cấp nuôi dưỡng điện mà âm giới có thể tự do ra vào cung cấp nuôi dưỡng điện chỉ có thập điện diêm la mười người lại thêm thứ nhất điện đương nhiệm tần quảng vương tu vi giảm lớn không thế nào quản sự cho nên tôi nói rõ hoài nghi hắn là cái phân thân bản thể có khả năng đi nhân gian thế giới bốn phía thu thập n i ệ m lực muốn để phân thân cùng bản thể đồng thời tu hành chờ cuối cùng s á t nhập đến cùng một chỗ vượt qua diêm la đại đế cũng hoặc là tần quảng vương g ã tâm cảng lớn là muốn trực tiếp phi thăng t h ư ợ giới chỉ bất quá hắn tương đối không may Bản người thể tại thế hoạt giới loài đỗ ộ n hắn cho lấy, chấn áp đến rơi lôi điện bên trong g gặp thời thủ bắt tóm phải cho điểm, rơi lôi đi. đ áp cao lấy, Ừm. phong nhẹ gật đầu cảm thấy thôi nói do nói có mấy phần đạo lý bởi vì quỷ bộ sắc thực cùng bình thường quỷ tu không giống trên người hắn tự mang cổ áo giáp b ạ t giáp quỷ đầu đại đao cũng khác biệt bình thường căn cứ thôi nói rõ miêu tả tần quảng vương vừa vặn cũng có đem chín cái khô lâu quỷ đầu đại đao bất quá hắn khô lâu là màu bạc mà quỷ bộ khô lâu là kim sắc nếu như không phải là bởi vì phồn hoa thành nam quỷ tu sự tình đỗ phong cơ bản liền tin tưởng thôi nói do thuyết pháp thế nhưng là trải qua nhỏ là sát chuyện kia về sau hắn liền không có đơn thuần như vậy phôn hoa thành nam q u ỷ tu tám thành là tới từ m i n h giới như vậy quỷ bộ cũng không nhất định là tần quảng vương hắn có khả năng đồng dạng đến từ m i n h giới hay là đến cùng ma giới chỉ là không biết nguyên nhân gì bị người chấn áp đến bí cảnh bên trong thôi nghĩ tới đây đỗ phong ngược lại yên tâm quỷ bộ chỉ cần không phải quả bom hẹn giờ mặc kệ hắn là muốn phi thăng thiên giới tần quảng vương vẫn là muốn trở lại ma giới cao cấp ma tu chỉ cần hắn còn muốn tăng cao tu vi liền sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ mà nói đùa dù sao có chủ phó khế ước không chế đỗ phong đến là không sợ hắn tạo phản liền sợ quỷ bộ cùng thú nhân giống như báo nổi tự bạo thà rằng không muốn sống cũng phải tốn bên trên người khác cùng một chỗ muốn đi cung cấp nuôi dưỡng điện liền đi nhanh đi ta ở chỗ này chờ ngươi nghĩ tới đây đỗ phong dứt khoát đem quỷ tôi t ớ dây chuyển bên trong tiểu thế giới phóng ra a chủ nhân ngươi đ ố i ta quá tốt rồi nhìn quỷ bộ bộ này tính tình thật là không giống tần quảng vương bản thể ngay cả phân thân đều không giống tần quảng vương dù sao cũng là thứ nhất điện chủ như vậy không biết xấu h ậ như vậy đập người khác mưng ngựa hắn vụng trộm đi cung cấp nuôi dưỡng điện sự tình bị đỗ phong phát hiện vỡ ờ y mà một chút cũng không thấy đến thành thùng c ò nói n chủ nhân đối với hắn quá tốt rồi sau khi nói xong quỷ buộc liền cái g i á m điên mà cái g i á m điên mà chạy ra ngoài đầu tiên là chạy đến giã q u ỷ thôn đem nơi đó cô hồn giã q u ỷ tốt ăn một bữa sau đó lại đi cung cấp nuôi dưỡng điện đầu một bộ phận niệm lực chờ hắn trở về thời điểm vợ ơ y mà tấn thăng đến hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi bên trên đã vượt qua thôi nói rõ cái này thấy cảnh này thôi nói rõ không còn gì để nói hắn tân tân khổ k hợp ổ h lý phán quỳ hồn kia sự tỉnh mỗi tháng tài trí đến một chút như vậy niệm lực dẫn đến tiến bộ chậm chạp đỗ phong một cái tiểu tiểu q u ỷ tu vợ ơ y mà tùy tiện liền vượt qua mình thật sự là phiền m u ộ n a trưng một nghìn bốn trăm sáu mươi bảy lược thi tiểu kế kỳ thật cái này cũng không có gì kỳ quái dù sao quỷ bộ c theo đỗ phong thời gian dài như vậy tu vi cũng đã sớm đột phá đến hoàng cực cảnh mà lại thôi nói rõ có thể phân đến niệm lực là hà lượng mà quỷ bộ căn cắp niệm lực lại có thể mình k h ô n g chế lượng chỉ cần không bị diêm la đại đế phát hiện nhiều trộm một chút cũng không quan hệ ước vạn người niệm lực tiến vào cung cấp nuôi dưỡng điện diêm la đại đế cũng số không được rõ ràng như vậy cung h ư ớ n chi quỷ bộ còn có đặc thù thủ pháp có thể thần không biết quỷ không hay ăn cắp cái này thật sự là người so với người làm người ta tất chết quỷ so quỷ khí ma quỷ a nhìn thấy dương dương đắc ý trở về quỷ bột đem tôi nói rõ khí đều nhanh bốc khói đỗ lao đệ ngươi nhìn có thể hay không tôi nói do kỳ thật lần trước liền thèm hắn cũng nghĩ học một ít quỷ bột phương pháp nếu là có thể nhẹ nhóm tử cung cấp nuôi dưỡng điện ăn c ấ p n i ệ m lực tu vi của mình cũng không trở thành tấn thăng như thế c h ầ m a đừng nghĩ chuyện tốt m à dạy ngươi cũng sẽ không về sau ít châm ngòi ly r á n có lẽ lao tử có thể phân ngươi một chút còn không đợi đỗ phong mở miệm trả lời quỷ bột trước hết trả lời hắn biết t ô i nói rõ muốn học như thế nào thần không biết quỷ không hay trộn được nhập lực nhưng món đồ kia thật không phải người khác có thể học được. mà lại liền xem như thôi nói rõ học xong làm sao trộm cũng vô pháp cam đoan không bị diêm la đại đế phát hiện đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào ha ha ha không có chuyện gì chúng ta liền đi trước thôi nói rõ cái gì đều không có kiếm được mình quỷ bột ngược lại là tấn thăng đến hoàng cực cảnh đại viên mãn đ ộ phong đương nhiên rất khai tâm bây giờ phồn hoa thành nam quỷ tu là hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi quỷ bột cũng đến hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi mình mặc dù còn không có đột phá nhưng hai tên thuộc hạ đều là hoàng giả trình độ thứ cho không tiễn xa được thôi nói rõ lắc lư một trận cái gì đều không có kiếm được bạch bạch bị người khác nhặt được tiện nghi tâm tình đương nhiên thật không tốt lần này cùng đỗ phong trả mặt cứ như vậy tan giã trong không vui đi ta dẫn ngươi đi tối nay có ý tứ đỗ phong nghĩ đến một ý kiến có thể cùng diêm la đại đế cấp đoạt nhiệm lực hơn nữa còn không cần đến â m giới hắn mang theo quỷ tôi tớ thông đạo rời đi â m giới t r ư ớ c quay về cực bắc đại lục bang vương cung trở lại bang vương cung về sau lấy ra một tờ địa đồ nghiên cứu cẩn thận một phen trước kia thật đúng là không chút để ý bây giờ cẩn thận nghiên cứu một chút mới phát hiện những cái kia không có cái gì tu vì phạm nhân liền ông châu đại lục sống sót nhiều nhất bắc châu đại lục đều là yêu tu cùng yêu thú không tồn tại phổ thông phạm nhân tây châu đại lục bản thân hoàn cảnh đắc liệt không thích hợp người bình thường có thể sinh tồn l i ê n ngay cả bản thổ yêu tu đều bị xa lánh càng ngày càng ít còn lại đều là chút độc tu nam châu đại lục tại nam hoàng lãnh đạo dưới phát triển vẫn còn là không sai nhưng nam châu đại lục lịch sử so đông châu đại lục muốn muộn thành lập mới bắt đầu chính là lấy thượng võ làm chủ thoáng có chút tư chất người đều chọn tu hành tập võ những cái kia thực sự không cách nào người tu hành dù sao cũng sống không lâu chậm rãi cũng liền chết sạch con cháu của bọn họ hậu đại cũng là đồng lý có thể tu hành liền thành võ giả theo tu vi tăng lên cũng là càng ngày càng dài mà không thể đủ người tu hành Cũng liền bị đào kết quả đám võ giả rằng coi thường xuyên người chết ngược lại là phạm nhân sinh sôi không ngừng càng sinh sôi càng nhiều đám võ giả mặc dù cũng có một bộ phận người tin tưởng những cái kia thần thần đạo đạo sự tỉnh nhưng là không hề nghi ngờ vẫn là phổ thông các phạm nhân lại càng dễ tin tưởng những cái kia thần thần bí bí sự tình hai ngươi hào hào diễn đừng lộ ra c h â n ngựa cái này thành có hơn một triệu người nhất định có thể phát một bút đỗ phong cho an bài một cung ồ kịch chính là để phồn hoa thành n à m quỷ tu điều khiển khô lâu chiến sĩ đóng vai ác ma đi vào trong thành dở trò xấu hắn đương nhiên sẽ không giết người nhưng là chỉ riêng bộ kia hình tượng là có thể đem người bình thường hạ cái quá sức nếu là lại bước lên cái quỷ hỏa phóng xuất ra một chút tiểu khô lâu đầu cái gì đến khẳng định có thể đưa đến rung động hiệu quả ô, ô ô la sơn thành bình thường chợ đêm thật náo nhiệt hôm nay không biết vì cái gì đột nhiên lên một trận gió mát đi tại trên đường cái mọi người đều cảm giác được toàn thân khẽ run dày ngầm đầu nhìn một chút bầu trời cũng không phải từ chỗ nào bay tới một mảnh mây đen lại đem sáng loáng mặt trăng cho che khuất còn tốt chính là bọn hắn còn có đèn lồng cũng không làm sao sợ tối cảm tưởng đến nơi đây trận lập tức bên đường đèn lồng vờ ơ im à tất cả đều dập tắt ba ba ta sợ phạm nhân nhất ỷ lại chính là ánh sáng bây giờ mặt trăng bị che khuất đèn cũng dập tắt một tiểu nam hải nhi ô m chặt lấy cha hắn chân dọa đến run dày đừng sợ có ba ba tại từng đợt gió lạnh thổi qua đến kỳ thật nam tử này chân cũng đang đánh run dày chẳng qua là dáng chống đỡ mà thôi tất cả mọi người chớ khẩn trương ta đã thông chi phụ cận võ giả đại nhân thành nội phụ trách duy trì trật tự một q u a n sai rất lớn r ộ n g để mọi người không cần khẩn trương trước kia loại chuyện này cũng được phải có quỷ quái đến la sơn trong thành đến gây sự bọn hắn phàm nhân mặc dù không làm gì được nhưng võ giả đại nhân đến vài phút liền giải quyết cho mau nhìn đó là cái gì q u a n sai vừa mới hô xong liền thấy giữa không trung bay tới mấy cái h ỏ a cầu xa thời điểm còn tưởng rằng là võ giả đại nhân dẫn tới nguồn sáng chờ bay vào xem xét lại là mấy cái thiêu đốt đầu đâu a quỷ a cứu mạng a não quỷ lần này nhưng lộn、sột. la sơn thành các cư dân bình thường có võ giả bảo hộ cái nào đã từng qua loại tràng diện này a trắng trận thả đầu lâu là ai lớn mật như thế chẳng lẽ liền không sợ bị võ giả đại nhân thu thập h ạ bởi vì nội tâm kiên định tin tưởng võ giả đại nhân cho nên la sơn thành các cư dân mặc dù sợ hãi nhưng là trong lòng còn có hy vọng hy vọng võ giả đại nhân tranh thủ thời gian đến bãi bình đây hết thảy lớn mật nhật g trướng còn không mau mau rời đi quả không ngoài s ở liệu không bao dài thời gian một vị phụ cận võ giả liền chạy tới hắn lớn một bộ cắm ngược lông mày con mắt chừng căng tròn nhìn qua vẫn rất hung hãn bất quá các cư dân còn không sợ hắn bởi vì lần trước chính là người này hỗ trợ thu thập quỷ quái c á c cắc cạc mấy cái bốc hỏa đầu lâu miệng bên trong phát ra kỳ quái tiếng cười chẳng những không có tránh lui ngược lại hướng về phía vị võ giả kia vào tới m u ố n chết vị võ giả này l á gan cũng là rất lớn hắn không biết do mấy cái kia đầu lâu cái gì lai lịch nhưng vẫn là n g h ê n đón nâng đ a o liền bổ không thể không nói can đảm lắm theo thịt một tiếng đầu lâu lại bị hắn toàn bộ bổ ra hóa thành một đại đoàn hắc khí chui vào giữa đám người rất tốt ngày mai ngươi liền đợi đến thu niệm đ ư c đi xem hết toàn bộ quá trình đỗ phong nói cho quỷ buộc ngày mai có thể đi theo hắn đi thu niệm lực Trước 1468, nhưng â n nhung dạy tay bị kinh sợ Bị bị sợ hù các c d â kéo lấy mềm thể về nhũ thân nhà n thể h nhiều không ở hiện nghe chuyện ỉ ngơi, còn trường người,、nghe、nói chuyện này sau cũng coi có rất đều sau ở là ò n người bằng g h o n Nhưng g là bất kể nói thế nào quỷ quái đã bị võ giả đại nhân tiêu diệt mọi người cũng coi như là yên tâm thế nhưng là sáng ngày thứ hai mọi người mới phát hiện không thích hợp một thanh niên nam t ử sáng sớm rời giường hơi kém một đầu ngã quỵ dọa đến tranh thủ thời gian đỡ mép giường đầu hăn choáng váng xuất ra tấm gương vở chiếu phát hiện sắc mặt của mình vàng như nến v à n mắt phát xanh tròng mắt sung huyết cùng được bệnh nặng giống như Cùng hắn có hắn đỗ ồ n dạng, dạng g t phong chủ ý là để hắn làm giang hồ du lịch thì ỉa phụ trách trong thành địa phương náo nhiệt nhất cho mọi người chữa bệnh dạng này liền có thể kiếm được n nhìn i ệ p lực đừng có gấp còn không phải thời điểm nhưng là việc này không thể xuất ruột bởi vì mọi người cũng không nhận ra quỷ b ộ cũng không biết đố phong bọn hắn hiện tại ra chữa bệnh chẳng những không ai tin còn lộ ra có ý khác các hương thân không cần phải sợ ta vì mọi người mời tới hoàng đạo trường hắn một hồi thi pháp hoàn tất mọi người bệnh liền đều tốt vị võ giả này đại nhân vẫn rất người phụ trách hắn mặc dù có vũ lực giá trị nhưng là không hiểu được xua tan âm khí võ giả tự thân dương khí nặng cũng không sợ hại âm khí nhưng không cách nào giúp các cư dân xua tan âm khí bệnh liền trị không hết cho nên mời tới một vị am hiểu xua tan âm khí ngược lại là đến vị mọi người chữa bệnh À, có chút ý từ a đỗ phong phát hiện tên kia cái gọi là đạo sĩ lại là nhân dạy đệ tử nhân dạy áo bào màu vàng lao đạo áo bào xám lao đạo hắn đều biết nhân phẩm còn tính là không tệ không nghĩ tới trong môn tầng d ư ớ i chót các đệ tử còn phụ trách dân gian sự tình A hoàng đạo t r ư ở n g ngài xem như tới mau giúp ta xem một chút đi buổi chiều còn phải làm việc luôn không thể làm như vậy được a trước giúp ta nhìn trước giúp ta xem đi hải tử nhà ta vẫn chờ ăn cơm đâu đám người lao nhau đều muốn cho hoàng đạo t r ư ở n g trước hỗ trợ chữa bệnh lúc này đỗ phong phát hiện một chút mảnh không thể tra năng lượng như là từng cây tơ tẩm từ dân chúng thân thể phóng xuất ra sau đó hướng hoàng đạo trưởng trên thân tụ tập chuẩn xác mà nói là hướng hoàng đạo trưởng giơ kia mặt cờ xí bên trên tụ tập cờ xí bên trên viết tám chữ to chưa khỏi trăm bệnh thuốc đến bệnh trừ trốn ở trong đám người đỗ phong nhìn thấy cái này tám chữ to trong lòng len lén vui bạch cốt phiên phát ra ngoài âm khí nhưng không có dễ dàng như vậy bị thanh trừ đừng nói là nhân dạy tầng dưới chót đệ tử chính là áo bảo xám lao đạo tới đều không giải quyết được chỉ bất quá đỗ phong không có muốn giết người ý tứ cho nên để phồn hoa thành làm quỷ tu không chế lượng. chỉ là khiến mọi người thể hư mà thôi mà meo mà meo vị kêu hoàng đạo trưởng miệng lẩm bẩm đồng thời huy động trong tay phất trần liền thấy một mảng lớn màu vàng nhạt bột phấn bị hắn vung hướng về phía đám người vừa rồi đọc là một loại khu ma chú ngữ hẳn là có thể xua tan mọi người thể nộ i âm khí còn giải ra màu vàng bột phấn thì là nghiền nát đan dược loại đan dược này đối với võ giả tới nói không tính là gì thế nhưng là đối với phạm nhân mà nói đó chính là vật đại bồ hoàng đạo trưởng có lý do tin tưởng mọi người hút vào những này bột phấn về sau lập tức thuốc đến bệnh trừ tất cả đều thỏa đáng trận quỳ l ạ hắn hoàng đạo trưởng nhanh giút đỡ chúng ta ta sắp không được ai nha đầu của ta tốt choáng chờ hoàng đạo trưởng thi pháp hoàn tất mọi người thể chứng hư chẳng những không có tốt còn trở nên càng thêm nghiêm trọng càng l a nhìn qua khỏe mạnh tiểu h o a tử hư liền càng trong mắt như hạt đậu nảnh giọt mồ hôi không ngừng hướng xuống nhỏ quần áo đều cho ướt đẫm bọn hắn thế nhưng là trong nhà tráng lao lực quốc làm ruộn g một tay hảo thủ cũng không thể như thế ngã bệnh tất cả hy vọng đều ký thác vào hoàng đạo trưởng trên thân a theo mọi người đau khổ cầu khẩn kia cô tơ tằm nhỏ bé n ă n lượng tựa hồ lớn một chút xíu đỗ phong biết đó chính là người bình thường nhập lực hoàng đạo trưởng thi pháp hoàn tất không thể đem người ch thế nhưng là nhìn thấy cờ xí bên trong niệm lực càng thu thập càng nhiều lại có chút âm thầm cao hứng bởi vì thu thập những ngày niệm lực thế nhưng là sẽ tông môn đổi được tốt đan dược và vũ khí công pháp hắn hung hát nhân tâm xuất ra một bình xứ nhỏ tới người trước tới hoàng đạo trưởng để tên kia chạy mồ hôi nghiêm trọng nhất nam tử trước tới vì hắn ăn một hạt giữa nguyên đan cái này giữa nguyên đan là võ giả ăn đồ vật bình thường không n ỡ cho phàm nhân ăn đều là đem một hạt xoa thành bụi phấn trực tiếp giải ra là được tình huống của hôm nay xem ra là tương đối nghiêm trọng cho nên không thể không đại xuất huyết đa tạ hoàng đạo trưởng ân cứu mạng tráng hán bị xuống trên mặt đất phanh phanh phanh cho hoàng đạo t r ư ở n g dập đầu ba cái sau đó tiếp nhận dưỡng nguyên đan trực tiếp lướt vào hắn vừa rồi đã nghe đến một cỗ mùi thuốc biết kia là đồ tốt phạm nhân ở trong ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện tư chất tốt tiểu h ả i nhi b ị võ giả đại nhân nhìn chúng liền sẽ lần trước loại này mang mùi thuốc viên đan g ăn dược không nghĩ tới hôm nay mình cũng có thể ăn vào tại tráng hán dập đầu thời điểm đỗ phong nhìn thấy một cái hình tròn niệm lực cầu tiến vào kia bánh mì trị bách bệnh cờ xí ở trong xem ra người này đối hoàng đạo trường sùng bái đã đến cực hạn、Nghệ. hoàng đạo trưởng lòng tin chăn đầy cảm thấy một viên dưỡng nguyên đan số dưới người này lập tức liền đến sinh long h ỏ a hổ thật không nghĩ đến hắn vừa mới ăn hết liền cho nôn đi lên mà lại p h u n ra chính là một chút màu đen máu đen cái này tất cả mọi người trận tròn mắt bọn hắn vốn là rất tin tưởng võ giả đại nhân cùng hoàng đạo trưởng nhưng bây giờ chuyện phát sinh thực còn tại đó hoàng đạo người chẳng những không có cứu người lại còn đem cho hạ độc hoàng đạo trưởng cái này vị k i a phụ trách dẫn t i ế n hoàng đạo trưởng võ giả cũng có chút l u n g uống nghĩ thầm chuyện gì xảy ra à an dưỡng nguyên đan làm sao còn biến nghiêm trọng tiếp tục như vậy mình cũng sẽ uy tín quét g á c hoàng đạo trưởng chuyện gì xảy ra à hắn vì cái gì hoàng đạo trưởng ngươi đem người cho thế nào n g ư ơ i cái này yêu đạo đưa ta láo công đám người lập tức loạn cả lên còn có một vị phụ nhân bổ nhào tráng hán trên thân khóc lớn đại não đỗ phong lại chú ý tới những cái kêu bay về phía cờ xí niệm lực tuyến tất cả đều gây mất không chỉ như thế còn có một số hạt tuyến chậm rãi bay về phía hoàng đạo trưởng kia là mọi người hoán niệm hoán niệm cùng tín niệm cũng là một loại niệm lực hoặc là nói là một loại năng lượng bất quá loại này năng lượng đưa đến thế nhưng là tác dụng phụ tất cả đều tránh ra để cho ta tới mọi người ở đây loạn thành một bảy thời điểm một mặt đỏ trung niên hán tử đẩy ra đám người đi tới hắn mặc một thân cổ áo giáp b ạ t giáp còn b ổ s u n g thật dài màu đỏ thám áo choàng thân cao hơn hai mét nói chuyện trung khí mười phần đi lên liền đem đám người gây kinh hãi hoàng đạo trưởng còn chưa đủ quỷ bộc một cây đầu ngó nước nghiền nhìn không ra cũng bình thường tỉnh lại cho ta quỷ bộc trợ t quát một tiếng trong miệng xuất hiện một đạo sáng tia chớp màu xanh lam lập tức bổ vào trên người thanh niên lực lưỡng tất cả mọi người bị sợ choáng váng bọn hắn chưa từng gặp qua cái này ai cho dù có võ giả đại nhân sẽ phóng thích lôi điện cũng không có từ miệng bên trong phún ra ngoài a mà lại lôi điện bổ vào trên thân người không chết cũng phải cho đánh chết nàng dâu ta thế nào càng khiến người ta không nghĩ tới là nằm trên mặt đất đã nôn máu đen té xịu chẳng hắn cọ lập tức đứng lên thân thái sáng cùng không có chuyện người chính là có chút không nhớ do phát ra tiếng cái gì ngươi bị hoàng đạo trưởng cho độc trắng nhờ có vị tiên trưởng này cứu được ngươi phụ nữ trung niên miệng là dài nhất lời gì cũng dám nói bình thường nàng không đúng đem hoàng đạo trưởng làm thần tiên cho kính nhưng lần này hắn không có thể trị thật lớn nhà bệnh còn đem lão công mình cho hạ độc được tình huống kia liền không đồng dạng ngươi hoàng đạo trưởng nghe xong nổi trận lôi đình nghĩ thầm ngươi một cái người nhiều chuyện biết cái gì ta kia giữa nguyên đan là dùng tinh thạch mua được thế nào lại là độc dược đa t ạ tiên trưởng đại nhân ân cứu mạng chẳng hắn nghe xong không nói hai lời quỷ xuống liền phanh phanh cho quỷ bộ đập ngẩng đầu lên lần này đập càng nhiều một mực đập đến chán phá mới dừng lại mau mau xin đứng lên quỷ bộ đem tráng hán đỡ lên thuận tiện vung tay lên liền đem hắn trên trán tổn thương chữa lành đỗ phong thấy rõ ràng tráng hán thể nội bay ra một cái quang cầu tiến vào quỷ bộ thể nội đó chính là niệm lực t r u n g quanh rất nhiều người trên thân cũng bắt đầu có nhỏ bé niệm l ự c tuyến hướng quỷ bộ trên thân bay đỗ ca chủ ý này thật sự là quá tuyệt vời quỷ bộ hưởng thụ lấy miễn phí niệm lực trong lòng trong bụng nợ hoa ký vừa mới bắt đầu diễn đương nhiên có thể hay không hiện tại liền kết thúc các hương thân đều không cần an tâm ta sẽ giúp mọi người đem trị hết bệnh quỷ b ụ n nói cả người vờ ơ ý mà hư không bay lên một tiếng cổ áo giáp bạc giáp dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh sau lưng hồng áo t r o à n g theo gió phiêu đơn giống như thiên thần hạ phạm uy vũ b a khí nói xong lời này tay phải của hắn đột nhiên một nắm nắm chặt nắm đấm liền thấy một cái lôi cầu dần dần sinh ra lạch cạch lạch cạch kia lôi cầu càng biến càng lớn t r u n g quanh còn có sáng màu lam hồ quang điện bay chung quanh vừa nhìn liền biết uy lực không nhỏ bất quá mọi người cũng không sợ hãi bởi vì vừa rồi tráng hắn chính là bị một đ ừm ta cũng đã nhìn ra hoàng đạo trưởng cùng trước đó vị võ g i ả kia nhìn thấy quỷ b ộ c biểu hiện đã cảm thấy hắn có vấn đề bọn hắn cũng không nóng nảy miếng tay chờ quỷ b ộ c biểu diễn kết thúc lại nói vĩ đại thiên thần xin cứu một cứu những này cực khổ bách tính đi quỷ b ộ c miệng lẩm bẩm trong tay lôi cầu thì là càng biến càng lớn cảm giác tựa như là không c h u n g có một cô năng lượng ngay tại hướng trong tay hắn tụ tập dân chúng bình thường nào hiểu cái này a còn tưởng rằng là thiên thần thật nghe được hắn cầu nguyện ẩm lôi cầu biến đến bóng rổ lớn nhỏ thời điểm đột nhiên nổ tung hóa thành lít nha lít nhít rất nhiều nhỏ địa cầu bay về phía chúng q u n h dân chúng không đợi hắn a kịp phản ứng liền chui vào trong thân thể mọi người mặc dù rất tin tưởng tiên trưởng đại nhân nhưng vẫn là theo bản n ă n g sở lên ngực phát hiện thật không có chuyện lúc này mới yên tâm ta tốt bệnh của ta tốt ta cũng khá ta cũng khá mọi người phát hiện thân thể của mình không còn lưu đồ mồ hôi chân cũng không như nhun ra liền liền nói chuyện sinh ý đều lớn rồi tiên trưởng đại nhân quả nhiên lợi hại cũng không cần đan dược gì liền đem mọi người bệnh đều chữa lành từng đạo niệm lực hóa thành thô t u ế n bắt đầu hướng quỷ buộc trên thân tụ tập rất nhanh liền tụ tập hơn vào đầu tối hôm qua đi dạo chợ đêm không sai biệt lắm chính là nhiều người như vậy b ệ những của b người kia có là thân nhân của bệnh nhân có thì thuần túy là đến xem náo nhiệt quỷ bộ cũng không có trợ giúp bọn hắn thế nhưng là vừa rồi biểu hiện lại hấp dẫn mọi người chú ý để lao bách tính môn trong lúc vô tình sinh ra sùng bái tri tình người cái này quỷ tu vợ ơ y mà cùng chúng ta nhân dạy đối nghịch hoàng đạo trưởng lập tức phản ứng đi qua có thể trực tiếp hấp thu nhiệm lực tăng cao tu vi không phải quỷ tu lại là cái gì tối hôm qua kia mấy khỏa hỏa khô lâu đầu nói không chừng chính là hắn làm ra các hương thân không muốn mắc l ử a hắn là chỉ ác quỷ chuyện tối ngày hôm qua chính là hắn náo ra tới hoàng đạo trưởng hướng về phía đám người hét to hy vọng mọi người đừng lại sùng bái m ù quán quỷ ngã quỷ tu cùng nhân loại võ giả luôn luôn không hợp có thể nói người người có thể chu d i ệ t hắn hy vọng thông qua mình tuyên truyền để mọi người không còn sùng bái quỷ buộc tiếp tục tin tưởng mình p h i người cái yêu đạo không muốn nói xấu tiên trưởng đại nhân tên kia cái thứ nhất được cứu lên trắng hắn lao bà đầu tiên đứng ra đem hoàng đạo trưởng chửi mắng một trận chính là chính là bệnh của chúng ta đều là tiên trưởng đại nhân trị tốt hắn thế nào lại là á c quỷ đừng có gạt bọn ta quỷ sợ nhất chính là lôi điện ngươi cho chúng ta không hiểu à. dân chúng cái nào nghe lọt cái này à, bọn hắn vừa rồi tận mắt nhìn thấy tiên trưởng đại nhân triệu hắn đến xét đánh vì mọi người khu ma chữa bệnh làm sao có thể là á c quỷ à nói đến đây hoàng đạo trưởng cũng phản ứng đi qua đúng à bình thường quỷ tu đều sợ hãi lôi điện thế nhưng là trước mắt vị này lại có thể điều khiển lôi điện đây là có chuyện gì à hoàng minh t ỉ như chúng ta đi trước đi đồng hành vị võ giả kia cảm thấy có chút không đúng nhắc nhở hoàng đạo trưởng không bằng rời đi trước lại nói có thể thao túng lôi điện q u ỷ tu nói do thực lực viễn siêu hai người bọn họ nếu như trở mặt tại chỗ hai người bọn họ mạng nhỏ mà có khả năng khó giữ được không bằng trở về bẩm báo thượng cấp lại làm tính toán khác mau nhìn yêu đạo trốn tiên trưởng đại nhân hủ chạy yêu đạo tiên trưởng đại nhân uy vũ dân chúng bình thường chính là như vậy mặc kệ hoàng đạo trưởng trước kia vì bọn họ đã làm bao nhiêu sự t ì n h chỉ cần lần này không làm tốt chẳng những công lao hoàn toàn không có hơn nữa còn biến thành bọn hắn miệng bên trong yêu đạo mà quỳ b u c thì được mọi người trở thành giống như thần tiên tồn tại an tâm hưởng thụ lấy mọi người chuyển tới niệm lực đỗ Ta về nếu là thật dựa theo quỷ bộ ý nghĩ thường xuyên đến giúp đỡ dân chúng miễn phí chữa bệnh bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tập mãi thành thói quen lòng cảm kích cũng sẽ càng lúc càng mờ nhạt thang gạo ấn đấu gạo thù đạo lý đỗ phong thế nhưng là minh bạch vô cùng bất quá không quan hệ nhân dạy đạo sĩ chẳng mấy chốc sẽ đến phối hợp bọn hắn diễn kịch sợ cái gì nha ta cũng không phải đánh không lại bọn hắn quỷ bộ có chút không hiểu bọn hắn có cái gì tốt tránh k i ế m hoàng phi thăng về sau tại cái này đông châu đại lục ở bên trên có thể đánh qua hắn cùng đố ca võ giả chỉ sợ đã không có cho dù có bọn hắn cũng nên nhận biết cực bắc băng vương đỗ phong a đồ đần cho ta thu liễm một chút đỗ phong chui vào nơi hẻo lánh bên trong vung tay lên trong đám người ngay tại diệu võ dương oai quỷ bộ đột nhiên hóa thành một đạo h ồ n quang biến mất không thấy gì nữa bị thu vào dây truyền tiểu thế giới ở trong a tiên trưởng đại nhân đi、đâu? Tiên trưởng đáng tiếc lực không giống nó có thể không nhìn khoảng cách không nhìn không gian liền ngay cả âm giới cung cấp nuôi dưỡng điện liền có thể đi dây chuyển tiểu thế giới đương nhiên cũng không thành vấn đề đố ca vẫn là ngươi lợi hại Quỷ bộc u lại tiếp thu được mới một đợt n i ệ m lực cao hứng không ngậm miệng được vừa rồi mọi người đối hắn dừng lại cung bái về sau n i ệ m lực cũng liền trở nên càng ngày càng yếu chỉ có tại ngay từ đầu thời điểm mạnh nhất thế nhưng là hắn như thế vừa biến mất lòng người liền bắt đầu khủng hoảng sợ hãi về sau gặp được quỷ quái không có tiên trưởng đại nhân hỗ trợ c ò n chúng tưởng niệm c h i tình càng ngày càng đậm Quỷ bộc u tự nhiên là đã kiếm được rất nhiều niệm lực năng lượng ngươi nói là có người tại la sơn thành thu thập n i ệ m lực mà lại không cần pháp khí hoàng đạo trưởng sau khi trở về đem sự tình cho mình sư thuốc từ đầu trí cuối nói một lần nhân dạy tại đông châu đại lục có cái phân đàn phân đàn thuộc hạ lại có rất nhiều đường khẩu hoàng đạo trưởng vị sư thuốc này chính là phụ cận đường khẩu đường chủ phụ trách quản lý chung quanh mấy cái thành trì n i ệ m lực thu thập nhiều ít trực tiếp ảnh hưởng đến hắn tại tông môn biểu hiện thu thập n i ệ m lực càng nhiều có thể từ tông môn đổi lại tài nguyên thì càng nhiều bây giờ bị người khắc đoạt hắn đương nhiên rất không cam tâm mấu chốt là người kia còn không cách dùng khí trực tiếp n i ệ m lực mà là trực tiếp hút vào thể nội kia không bày rõ ra chính là quỷ tu nha các loại giống như có chỗ nào không đúng lắm bình thường quỷ tu đều là toàn thân âm khí thật xa liền có thể cảm giác được thậm chí có chút thực lực mạnh quỷ tu có thể làm cho cả tòa thành trì âm khí tràn ngập nhưng hôm nay hoàng đạo trưởng gặp phải quỷ b ộ c một chút quỷ khí đều không có tiết lộ ra ngoài lại nói quỷ tu đ ạ i đa số thích giết người sau đó thôn phệ hoan hồn như thế tăng cao tu vi trực tiếp nhất phí như thế lớn kình thu thập n i ệ m lực chẳng lẽ hắn là âm sai không thành cho nên âm sai chính là âm giới quan viên một chóng so âm làm còn muốn nhỏ chức quan mặc dù chức con nhỏ mà dù sao là âm giới quan cùng phổ thông quỷ tu còn là không giống nhau có thể thu liễm lại tự thân âm khí không bị phát hiện mà lại có thể thuận lợi hấp thu nhiệm lực nếu thật là nói như vậy s ắ c thực không thể trực tiếp trở mặt đến cùng thượng tầng câu thông một chút mới được như vậy đi ngày mai ta đi qua nhìn một chút đến cùng là tình huống như thế nào hoàng đạo trưởng sư thúc vương thuần đình vớt vớt cái cằm tròm d â u dê đã quyết định được chủ ý hoàng đạo trưởng mới là ngưng võ cảnh tu vi nhưng vương thuần đình đã là quy nguyên cảnh tu vi so với hắn trọn vẹn cao hai cái đại cảnh giới liền xem như ngày mai gặp đến âm sai cũng sẽ không quá sợ hãi bọn hắn nhân dậy cao tầng cùng âm giới cao tầng là có câu thông không xong quỷ tia quái lại xuất hiện lúc đầu vương thuần đình dự định ngày mai tại đi gặp một hồi quỷ buộc kết quả đến lúc buổi tối đã có người tới cầu cứu nói lại có quỷ quái tại la sơn thành xuất hiện mà lại lần này số lượng kinh người người bình thường võ giả chỉ sợ không giải quyết được chờ vương thuần đình chạy đến thời điểm liền phát hiện la sơn thành trên không nổi lơ lửng rất nhiều thiêu đốt đầu lâu mỗi một cái đều có như vạc nước lớn nhỏ nhìn qua hết sức kinh người bọn chúng cũng không công kích đến mặt dân chúng mà là không ngừng hướng xuống lao xuống hủ do người lớn như vậy đầu lâu há mồm là có thể đem người cho nước vào nói không sợ kia là giả mấy lần lao xuống về sau la sơn thành dân chúng liền đã bị dọa đến lục thần vô chủ trong lòng suy nghĩ ban ngày vị kia uy vũ hùng tráng tiên trưởng đại nhân đến cùng lúc nào mới có thể xuất hiện á bọn hắn tâm tâm n i ệ m n i ệ m nghĩ đến tiên trưởng đại nhân thế là quỷ buộc bên kia liền lại thu hoạch một đợt n i ệ m lực mà lại lần này nhân số đặc biệt nhiều cơ hồ toàn la sơn thành người đều đang mong đợi sự xuất hiện của hắn hơn trăm vạn người n i ệ m lực cứ như vậy không lao lực mà góp n h ặ tới t n g h i ệ trướng t còn không mau dừng tay hoàng đạo trưởng tối hôm qua tiêu diệt quá mức đầu lâu chỉ bất quá không có xử lý tốt đem âm khí cho đánh tan tiến vào mọi người thể nội hôm nay hắn có chuẩn bị không còn lung tung công kích mà là xuất ra một s ấ p hoàng nhan sắc linh phủ tới trong miệng nói lẩm bẩm sau đó văng ra ngoài linh phủ đón gió tự nhiên bốc lửa bay về phía những cái kia đầu lâu sau đó dán vào lúc đầu coi là bị linh phủ dán sắt vào về sau đầu lâu sẽ tùy theo nổ tung thế nhưng là không nghĩ tới những cái này hỏa khô lâu đầu chẳng những không có bạo tạng ngược lại càng biến càng lớn so vừa rồi trọn vẹn tăng lên hơn hai lần mau nhìn là cái kia yêu đạo n g u y ê n lai、like、những này quỷ quái là hắn thả ra dân chúng có một cái cộng đồng yêu thích chính là thích xem náo nhiệt cho dù là bị hỏa khô lâu đầu d ọ a cho phát sợ thậm chí không dám ra ngoài bọn hắn cũng sẽ ghé vào trên cửa sổ nhìn ra phía ngoài muốn biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì kết quả vừa hay nhìn thấy hoàng đạo trưởng vẩy ra linh phủ sau đó để đầu lâu biến lớn gấp đôi cái này hoàng đạo trưởng nhưng xui xẹo hắn đây là bùn đất ba mỏ tới trên đũa quần không phải phân cũng là phân nguyên bản hỏa khô lâu đầu còn không có đả thương người ngươi đến một lần đánh ra linh phủ bọn chúng lập tức liền biến lớn đây không phải thao túng là cái gì a những cái kêu hỏa khô lâu thật đúng là phối hợp biến lớn về sau thật lao xuống xuống dưới đụng phải vài lần tưởng còn cắn chết vài đầu lần này xem náo nhiệt quần chúng thật sợ hãi mới vừa rồi còn chỉ là hù dọa không thương t ổ n người bây giờ ngay cả dê bỏ đều cắn chết vạn nhất cắn người nhưng làm sao xử lý áp bọn hắn đóng lại cửa sổ trốn ở trong phòng từ cửa sổ trong khe ra bên ngoài vụ n trộm quan sát trong lòng đồng thời nghĩ đến tiên trưởng đại nhân mau tới cứu chúng ta đi kết quả không ngoài sở liệu quỷ buộc lại thu hoạch một đợt n i ệ m lực đơn giản so tại cung cấp n môi dưỡng điện trộm n i ệ m lực còn muốn thoải mái tất cả đều là bởi vì đỗ phong ăn bài bằng không mà nói hắn sao có thể dễ dàng như vậy lấy không nhiều như vậy niệm lực dưới mắt đỗ phong cũng chỉ có một việc nghĩ mãi mà không c hắn, mau mau hắn hiện h n tại càng thêm hoài nghi lúc này là âm sai thao túng nếu không sẽ không như thế khó tiêu diệt cho nên trước gào to một chút nhìn đối phương có thể hay không nội bộ nếu như còn không biết nội bộ vậy mình liền phải xuất thủ mau nhìn cái tiêu tiểu yêu đạo lại tìm đến một cái lao yêu nói la sơn thành dân chúng sức tưởng tượng vẫn là rất phong phú theo bọn hắn nghĩ vương thuần đình trách trách hô hô khẳng định là tại phối hợp hoàng đạo trường diễn kịch nếu quả như thật có thể tiêu diệt quỷ quái vì sao không trực tiếp đ ộ n g thủ ở nơi đó gào tò cái gì hắn không ra thế nào hô còn tốt như thế một cái hô hỏa khô lâu đầu lại bắt đầu hướng phía dưới lao xuống lão bách tính môn thật đúng là xem náo nhiệt không sợ phiền phức mà lớn liền cùng chính bọn hắn không ở tại la hán thành giống như xem kiếm vương thuần đình biết mình biểu hiện thời điểm đến chỉ cần mình cây bước đầu lâu tiêu diện như vậy mọi người liền sẽ tin tưởng hắn kể từ đó liền có thể thu t ậ p được rất nhiều nhiệm lực đồng thời còn có thể vì nhân dạy làm cái thanh danh tốt bảo kiếm mang theo tiếng gió hú thanh âm bay ra ngoài giống chuỗi đường hồ lô đem ấy cái đầu lâu đều cho đ â m xuyên qua vương tuần h đình lập tức lòng tin tăng nhiều nghĩ thầm cũng bất quá như thế nha còn tưởng rằng là bao nhiêu lợi hại quỷ quái phanh phanh phanh bị đâm xuyên hỏa khô lâu đầu nhao nhao nổ tung hóa thành từng mảnh từng mảnh khói đen ở trong trời đem biến mất không thấy gì nữa vương tuần h đình cảm thấy mình làm xong hết thảy tại chỗ nói một chút đường hoàng sau đó liền mang theo hoàng đạo trưởng trở về còn tưởng rằng sáng sớm ngày mai liền có thể thu hoạch đại lượng đầu ta đau quá ôi ta eo làm sao không rời giường lao công ngươi đ ừ n g dọa tạ ả nhà ta còn trông cậy vào ngươi đây sáng sớm hôm sau la sơn thành coi như náo nhiệt ngoại trừ nữ nhân cùng hài tử bên ngoài trên cơ bản tất cả thành niên nam nhân toàn bộ bệnh triệu chứng cùng trước đó không sai bị lắm eo đầu gối bùn rùn bất lực váng đầu chóng mặt vành mắt hư thanh như bị đánh trời đánh hai cái yêu đạo nhưng làm chúng ta còn hạ i thảm l i ê n biết bọn hắn không phải người tốt cũng không biết tiên trưởng lúc nào có thể tới cứu chúng ta vương tuần đình còn tưởng g i n g dậy sớm liền muốn niệm lực thu hoạch lớn kết quả nhận lấy một đống lớn màu đen niệm lực đó cũng không phải là cái gì tăng cao tu vi độ tốt mà là cái gọi là hoán niệm hoán niệm nương theo thường thường là vận rủi trên người một người tụ tập quá nhiều hoán niệm lời nói liền có khả năng sẽ không may t ỷ như đi trên đường đá phải t ă n g đá hoặc là d ấ p lên cái đinh đâm chân đây đều là chuyện nhỏ xui xẹo thời điểm còn có thể sẽ bị khuynh đ ả o t ư ở n g cho đ ậ p chết hoặc là luyện công thời khắc mấu chốt tàu hỏa nhập ma h o à n g bét vương thuần đình nhìn thấy một đống lớn h á n niệm hướng về phía tới mình dọa đến tranh thủ thời gian huy động bảo kiếm đi chạm nhưng h á n niệm thứ này cũng không phải là t h ự thể dùng kiếm là chém không đứt nhanh dùng cái này ngược lại là hoàng đạo trưởng phản ứng đi qua tranh thủ thời gian lấy ra bọn hắn nhân d ậ y chữa khỏi t r ă m bệnh k i a mặt cờ xí nay cờ xí có thể thu thập nhiệm lực đồng thời cũng có thể xua tan đoán niệm nhưng là muốn xua tan đoán niệm liền phải tiêu hao trước đó thu thập nhiệm lực không quản được nhiều như vậy vương thuần đình cầm qua cờ xí đến liều mạng tôi động tiêu hao đại lượng nguyên lực mới đem những cái k i a đoán niệm cho xua t a n đi không thể không nói dân chúng đoán niệm thật đúng là đủ lớn trước đó góp nhặt thời gian dài như vậy niệm lực lần này liền cho tiêu hao không sai bị lắm như vậy cũng tốt so là người cho người khác mười đồng tiền người ta khả năng chỉ là thời điểm tạ ơn trở về ngủ một giấc ngày thứ hai liền đem việc này quên nhưng n g ư ờ i nếu là cầm người khác mười đồng tiền đối phương trở về ngủ một giấc ngày thứ hai còn có thể nhớ tới ngày thứ ba y nguyên như thế có người lại bởi vậy nhớ một năm thậm chí có người có thể nhớ một đời những dân chúng này thật đúng là không tốt hầu hạ a kỳ thật quỷ buộc cùng đỗ phong ngay tại cách vương thuần đình bọn hắn v ụ cận chỗ ở chỉ là bất quá đối phương không phát hiện được kia một cỗ oán niệm hướng bên này bay đem quỷ tu cho nhìn sừng suốt một chút hắn cuối cùng là minh bạch vì sao phổ thông q u tu không dám mình tới dân gian thu thập n i ệ p lực Quỷ tu khiến nhân loại võ giả khác biệt dù n g tốt niệm lực có thể trợ giúp bọn hắn tăng cao tu vi nhưng mặt trái niệm lực cũng sẽ dẫn đến bọn hắn tổn thất tu vi vạn nhất cùng vương thuần đ ỉ n h khống chế không t ố t độ cuối cùng tổn thất tu vi khả năng so dài muốn bao nhiêu là cái thâm hụt tiền mua bán a đương nhiên còn có một loại lá gan đặc biệt lớn quỷ tu đầu tiên là lừa gạt dân chúng sùng bái bọn hắn thu thập qua niệm lực về sau lại đem người g i ế t bởi vì người chết sinh ra là hoán khí không phải hoán niệm sẽ không tổn hại tu vi h á n khí tích lũy nhiều sẽ hình thành lệ khí ngược lại có thể trợ giút ủy tu tăng lên tự thân tu vi cứ như vậy Trước l ử a gạt lại giết người chẳng khác gì là tự nhiên kiếm được hai lần cuối cùng đem linh hồn thôn phệ hết còn có thể kiếm lần thứ ba cũng chính bởi vì có loại này hiệu suất cao phương pháp cho nên mới sẽ sinh ra ác quỷ đồ thành sự tình mỗi khi phát sinh loại chuyện này nhân loại võ giả bên kia tất nhiên sẽ có cao thủ xuất hiện nếu như giải quyết không được bọn hắn liền sẽ tiếp tục báo cáo để cao thủ lợi hại hơn tới cho nên càng gan lớn quỷ tu cảnh giới tăng lên càng nhanh nhưng chết cũng càng mở đi đi với ta trong thành l ò n ó nhìn xem người này lai、like、lịch gì vương thuần đình bên kia thật vất v ả xua tán đi h ó a niệm dự định mang theo hoàng đạo trưởng đi la sơn trong thành đi một chuyến căn cứ hắn tính ra quỷ b u ộ hôm nay nên tới khẳng định lại muốn cố lộng huyền hư một phen sau đó lấy đi đại lượng nghiệm lực bởi vì quỷ buộc h ỉ lấy tập nghiệm lực không giết người hắn vẫn là nói cảm thấy là âm sai khả năng có thể lớn một chút âm sai thu thập nghiệm lực độ khó kỳ thật càng lớn vạn nhất bị dân chúng chửi mắng tu vi sẽ lui giảm rất nhanh còn không bằng chờ lấy từ cung cấp nuôi dưỡng điện miễn phí phân điểm an toàn hư cũng không tin hắn có thể vĩnh viễn kiếm n i ệ m lực không bị mắng vương thuần đình còn liền thật không tin Ai có thể、so、với có còn thể tử hắn nhân so sẽ bọn dạy đệ không i ế m n i Cái ệ lực. khác t môn đ có chờ đến t thu i ngày hôm qua trước cao lớn uy mánh tiên trưởng lại đem hai cái đạo sĩ cho chờ được kết quả lại là một đợt chửi mắng đi theo một đợt toán niệm g vương thuần đình đành phải dùng cờ xí cưỡng ép đứng vững sư thúc chúng ta rút lui đi đoán chừng cái k i a đồ hèn nhát là không dám tới hoàng đạo trưởng xem xét tiếp tục như vậy không được à cờ xí bên trong niệm lực lập tức liền muốn tiêu hao sạch tiếp xuống vận rủi liền sẽ c u ố n lên hai người bọn họ vận rủi c u ố n càng nhiều liền càng không may vạn nhất ngày nào luyện công tàu hỏa nhập ma liền việt ái đúng à tiên trưởng làm sao còn chưa tới mau tới cứu chúng ta ai nhìn thấy hai cái ghê t ẩ m đạo trưởng để bọn hắn liền nghĩ tới quỷ b ộ thế là một cỗ niệm lực lại chuyển vận quỷ b ộ không đợi cứu người liền tự nhiên kiếm được một bút đỗ c a ngươi là thế nào biết đến a kỳ thật quỷ buộc sớm muốn đi trong thành đại t r i ể n thân thủ chờ lấy cứu được người sau đó kiếm lời lớn một bút thế nhưng là đỗ phong không cho hắn sớm đi ra ngoài mà là tại trong phòng trước chờ để vương thuần đình bọn hắn đi trước quả nhiên vương thuần đình cùng hoàng đạo trưởng đi về sau bị q u â n mắng một trận thuận tiện giúp quỷ tu kiếm lời rất nhiều niềm lực nay liên gọi người tính ngươi về sau nhiều học tập lấy một chút đừng nhìn quỷ buộc lớn tuổi tại nhân tính trưởng không phương diện so đỗ phong nhưng kèm xa đi thôi chiếu c ấ người đạo trưởng kia nhớ ký đem cờ xí đọc tới đỗ phong nhìn lên cơ không sai bị lắm phái quỷ bộc đi ra ngoài trước mình thì là âm thầm theo dõi lần này phải đem nhân dạy cờ xí cướp về nghiên cứu một chút bọn hắn tại sao muốn thu thập nhiệm lực nếu như thu thập nhiệm lực có thể trợ giúp nhân loại võ giả cũng tăng cao tu vi loại phương pháp này mình nhất định phải học qua đến ai nhiều năm như vậy k ỳ lớn võ giả tại tu vi bình cảnh đột phá không đi qua nói không chừng chính là thiếu khuyết điểm này niệm lực trợ giúp nếu không nhân dạy lớn như vậy tô n g môn tại sao phải phái đệ tử đến dân gian đến thu thập niệm lực à khẳng định là có tác dụng lớn chỗ thiên kia đến rồi đợi đến quỷ bộc đi vào vương thuần đình liền có thể thấy rõ niệm lực tiến tiến lên lộ tuyến biết hắn là từ ngoại thành phương hướng đến đây tiên trưởng đại nhân nhanh cứu lấy chúng ta a tiên trưởng đại nhân ngài xem như tới tất cả mọi người ngóng trông ngài đâu Quỷ bộc mới mới vừa ở la sơn thành xuất hiện lão bách tính m ô n phần phật lập tức liền đều xông tới cùng lúc đó đại lượng niệm lực cũng bắt đầu tiến vào quỷ bộc thân thể để thực lực của hắn từ từ vọt lên mặc dù vẫn là tại hoàng cực cảnh đại viên mãn cũng không có đột phá đến thiên nhân cảnh nhưng thực lực vẫn là tăng lên không ít như vậy cũng tốt so trách phủ tân tấn vị kêu hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả cùng nam hoàng yêu hoàng bọn hắn đồng dạng tu vi nhưng thực lực sai l ệ n h quá nhiều bây giờ quỷ buộc đơn đấu trác phủ vị kêu hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả đã không thành vấn đề các hương thân không nên gấp g áp cho ta chuẩn bị một chút một chiêu này đương nhiên cũng là đỗ phong dạy để quỷ buộc không nên tùy tiện xuất thủ như thế lộ ra rất dễ dàng rất dễ dàng sự tình mọi người liền sẽ không như vậy hiểu được cảm ơn rõ ràng phất phất tay liền có thể giải quyết sự tình nhất định phải giả trang ra một bộ rất vất vả dáng vẻ tới quỷ buộc đầu tiên là để cho người ta bày ra một chương thật dài cái bản ở phía trên bày một đống lớn đạo cụ sau đó tay trái đong đưa linh đ a n tay phải cơ đại đao miệm lẩm bẩm nói một c h à n g người khác nghe không hiểu kỳ thật gậy thứ gì chính hắn cũng nghe không hiểu chính là theo miệng mủ lầm bầm hừ giả thần giả quỷ vương thuần đình trốn ở một bên nhìn rất tức giận hắn biết quỷ b ộ c là cố ý làm như thế cảnh tượng hoành tráng bất quá suy nghĩ kỹ một chút mình bình thường cách làm cũng là làm như vậy bởi vì làm cho c h à n g diện càng lớn dân chúng liền càng tin tưởng ngươi đồng thời cảm thấy ngươi rất vất vả quỷ b ộ c ở nơi đó lắc lư hơn nửa canh giờ la sơn thành già trẻ lớn bé có thể chen tới đều tới chen không được ngay tại lầu các bên trên hay là dứt khoát đứng trên đầu tường quan sát c hào hào ò ở tại phụ cận người đều thấy qua tối hôm qua hỏa khô lâu đầu cũng biết cụ thể bào lớn còn có rất nhiều người ở đến xa cũng không có tận mắt thấy hoặc là chỉ là xa xa nhìn thấy một đoàn ánh lửa cũng không biết cụ thể lớn nhỏ thế là mọi người liền nghe nhầm đồn bệnh càng nói càng mơ hồ chẳng những la sơn người bên trong thành thảo luận chuyện này liền ngay cả bên ngoài tiểu chấn bên trên người đều nghe nói không quan tâm cùng nhà mình có quan hệ hay không cũng đều đi theo tham gia náo nhiệt lên Quỷ bục trong tay đại đao đột nhiên bay lên trời bắt đầu nhanh chóng b i ế n lớn một lát sau liền từ phổ thông lớn nhỏ biến thành cánh cửa lớn nhỏ tiếp lấy lại từ cánh cửa lớn nhỏ biến thành một mặt tường lớn như vậy lợi hại lợi hại tiên trưởng đại nhân quả nhiên lợi hại đúng vậy a ta chưa hề chưa thấy qua như thế lớn nào lão bách tính môn nghị luận ở mỹ đều cảm thấy quỷ bục rất lợi hại trước kia người khác cách làm đều là ném linh phủ phun lửa cái gì lần này tiên trưởng đại nhân không giống một thanh đại đao bay lên trời còn bay cao như vậy bọn hắn thảo luận đồng thời không khỏi sinh ra lòng kính trọng kết quả là một cố niệm lực lại bắt đầu tiến vào quỷ bộc u thể nội quỷ bộc u là sướng rồi vương thuần đình cùng hoàng đạo trưởng ở một bên đều sắp tức giận chết rồi bất quá hắn hai hiện tại không dám lên tiếng nếu như giờ phút này đánh gãy quỷ bộc u cách làm dân chúng sẽ hận chết bọn hắn hai người bọn họ đến cùng là nhân dạy đệ tử không có khả năng học những cái kia thật q u ỷ tu tà tu đem một thành người đều cho giết sạch sau đó đi thẳng một mạch căng căng trướng quỷ bộc trong miệm nói lẩm đại đao cũng là thấy gió liền trướng vỡ ơ y m à từ dân cư một mặt tường lớn như vậy biến đến cửa thành lớn như vậy lại từ cửa thành lớn biến đến thành lâu lớn như vậy đừng nhìn thành lâu chỉ có hai tầng nhưng kỳ thật so phổ thông mười tầng lâu còn cao hơn nhìn thấy trên bầu trời đao càng biến càng lớn l a o bách tính môn đối quỷ bộ cũng là càng ngày càng có lòng tin không sai biệt lắm là được rồi đỗ phong dùng mật ngữ truyền âm nhắc nhở một chút quỷ bộc gia hỏa này đắc y không có một chút số lần này khiến cho thành lâu lớn nhỏ lần sau nhớ kỹ làm lớn hơn như thế không có tiết chế về sau liền không có cách nào kết thúc đi quỷ bộc đột nhiên tự đem tay trái linh đang vứt ra ngoài hóa thành một vệ kim quan g bắn thẳng đến trên bầu trời đại đao l i ê n nghe đến phịch một tiếng tiếng vang đại đao bị đụng nổ tung hóa thành vô số thanh tiểu đao bay về phía phía dưới dân chúng nhanh tiếp được cái kia thanh tiểu đao lao công ngươi mò đưa lồng ngực n ô lên đến chớ nuốt lão bách tính môn thật đúng là tín nhiệm bị buộc bởi vì lần trước hắn dùng lôi cầu chữa khỏi mọi người bệnh cho nên lần này cho dù là bầu trời rơi đi xuống đao bọn hắn cũng không tránh không né còn mở rộng vòng tay lỡ ngực cùng n h n đón thân nhân giống như ủy buộc cũng không có để bọn hắn thất vọng từng thanh từng thanh tiểu đào chui vào ai thể nội ai bệnh liền sẽ lập tức tốt. sắc mặt hôn g n h u ậ n hư thanh đầy đủ nhìn qua từng cái mặt mày tỏa sáng đa tạ tiên trưởng đại nhân không biết ai mang đầu p h u p h u một chút liền cho quỷ buộc q u ỳ xuống tới hắn như thế dẫn đầu một đám người đều đi theo quỷ xuống l i ề u mạng cho quỷ buộc dập đầu làm cho hắn đều không có ý tứ bởi vì trận này bệnh kỳ thật chính là bọn hắn làm ra bây giờ hoàn thành người tốt đừng không có ý tứ an tâm tiếp nhận sẽ có người thay ngươi có n g ắ t qua bọn hắn dày vọ như thế một chuyến kỳ thật không có bất kỳ người nào thương vong chỉ là làm cho nam nhân nhóm hư một đêm mà thôi bây giờ còn cho bọn hắn bổ sung một chút một chút mới lực xem như đã kiếm được cho dù là có người truy cứu tới cũng không phải người gì thần cộng vẫn c h u y ề n ác đỗ phong biết tiếp xuống nhân dạy bên kia khẳng định phải ngồi không yên mắt nhìn hạ tình thế vương thuần đình không dám nhận trận động thủ đoán chừng muốn tại quỷ buộc trên đường trở về có hành động Trước trưởng thủ, Thuần tại tính bất tr Vương mới Chuyên dẫn Ngọc, chấn cắn công kích buộc, chỉ bị bách tính đoán hận. Dân chúng 1473, Phao định. nhiên không Hoàng Đình hắn hiện hận. ai ai ngoài đạo đoán đạo Quả liệu, muốn quỷ quỷ dẫn động Bọn Dân bị bị lại. kể là ai quỷ ai là sở sẽ Ta đã quyết đã định, ngày một a kia i lại giúp mọi người đem quỷ q u á i mà không cần tu t i vi t Quỷ cao phong kịch, an g bài lời tốt vó n giả g ặ c d i thần trí của hắn có thể vô cùng cường đại nhưng niệm lực không nhất định so dân chúng mạnh niệm lực mạnh yếu chủ yếu quyết định bởi tại tín ngưỡng trình độ càng là thực lực cường đại võ giả liền càng cái gì đều không tin người tu hành vốn chính làng lịch thiên mà đi ngay cả lao thiên đều không tin chỉ tin mình cho nên n sẽ không dễ dàng ra bên ngoài chuyển vận nghiệp lực Quỷ b ộ lắc lư một trận n g h i ệ p lực thu thập cũng không xê xích gì nhiều đi hướng la sơn thành cửa thành vội vàng rời đi quả n h i ê n đi không bao xa liền phát hiện đằng sau có người theo dõi cùng đ ố u ca dự liệu vương thuần đình cùng hoàng đạo trường cùng lên đến hai vị bằng hữu một đường đi theo ta là có ý gì a ủy b ộ cầm trong tay đại đao ngừng lại cảnh giác nhìn xem theo dõi hai người nếu có người quen thấy được khẳng định sẽ nhịn không được cười to đương đương hoàng cực cảnh đại viên mãn quỷ tu cảnh giác nhìn xem một cái ngưng võ cảnh cùng một cái quy nguyên cảnh nhân loại võ giả đây quả thực là thế gian buồn cười lớn nhất mặc dù cùng giai quỷ tu so với nhân loại võ giả hơi yếu một chút nhưng hoàng cực cảnh đại viên mãn so quy nguyên cảnh cao không biết bao nhiêu cái đại cảnh giới hát cái xì hơi đều có thể phun chết mấy vạn cái dạng này võ giả căn bản không cần đến cảnh giác mặc kệ ngươi có phải hay không n g âm sai tốt nhất mau mau rời đi nơi đây nếu không đừng trách chúng ta nhân d ạ y không khắc khí vương thuần đình nhìn thấy quỷ bộ bộ kia tấn thang giá vẻ còn tưởng rằng hắn là sợ chính mình thế là hưỡ ngực lần đầu Cầm trong tay bảo kiếm dùng thanh n m cao vút biểu thị công khai một lần mình chủ quyền đồng thời cũng nhấn mạnh bọn hắn nhân dạy tại nhân gian giới địa vị cho dù ngươi là âm giới âm sai đến nhân gian làm việc cũng phải cùng chúng ta nhân dạy thương lượng một chút ta nếu không phải âm sai đâu Quỷ b ộ c nhìn một chút hoàng đạo trưởng lại nhìn một chút vương thuần đình thăm dò tính hỏi ngươi nếu không phải âm sai đó chính là oan hồn ác quỷ người người có thể chu d i ệ t hoàng đạo trưởng nghe xong quỷ b ộ c cũng không có âm giới chức quan lập tức tràn đầy lòng tin đã như vậy cái kia còn có cái gì tốt cố kỵ trực tiếp giết hắn chính là chỉ bằng ngươi còn chưa xứng nói quỷ b u ộ c một hồi trong tay lại đao một đạo hát quang hiện lên hoàng đạo trưởng đã cảm thấy chán mắt lạnh doa đến tranh thủ thời gian đưa tay sờ sờ c ò n tưởng rằng đầu của mình rơi mất kết quả không phải đầu rơi mất mà là tóc bị tức mất đạo sĩ đều trải có b u i tóc quận tại trên đầu có đôi khi dùng tắm cái cây châm quỷ b u ộ c đao quang vỗ tới đem đầu đỉnh tóc cho biến mất lộ ra ra đầu nhưng bốn phía tóc vẫn còn tạo thành một cái trậu kiểu tóc nhìn qua vô cùng khôi hài thân thể tóc ra thụ cha ngươi vờ ơ y mà cùng hòa thượng khác biệt đạo sĩ đặc biệt để ý tóc của mình thường xuyên để tóc mấy chục năm đều không tiết điệu bây giờ bị qu tiêu c ử u hận đơn giản cùng giết cha ruột mẹ ruột không sai bị lắm hoàng đạo trưởng vung vẩy bảo kiếm liền muốn sông đi lên kết quả bị vương thuần đình cặn lại để cho ta tới ngươi không phải là đối thủ của hắn dù sao hoàng đạo trưởng mới là ngưng võ cảnh tu vi s o vương thuần đình thấp hai cái đại cảnh giới hắn không thể không cố nén hạ lỗ hồng này trở lấy sư thuốc xuất thủ thiên linh linh địa linh linh nhân dạy thiên tôn nhanh hiền linh ngũ lôi chính pháp vương thuần đình miệng lẩm bẩm sau đó dùng kiếm trong tay một chỉ quỷ bục liền thấy trên bầu trời có một đạo màu vàng lôi điện cấp tốc bổ xuống công bằng vừa vặn bổ vào quỷ bột trên đầu ai nha có chút ý tứ a quỷ bộc chịu lần này đối nhân dạy có lần nữa nhận biết liền ngay cả đỗ phong đều đối vương thuần đ ỉ n h vài phần kính trọng hắn chỉ có quy nguyên cảnh tu vi nhưng là vừa rồi dẫn tới k i a m ộ t tia chớp lực sát thương rõ ràng vượt ra khỏi quy nguyên cảnh phạm vi lại thêm màu vàng lôi điện thuộc tính đặc biệt đối âm tà chi vật lực sát thương tăng cường mấy lần nếu là cùng giai quỷ tu gặp nhân dạy đệ tử thật đúng là giữ nhiều lành ít a i cho dù là cao hắn một cái đại cảnh giới đều không nhất định có thể thắng thiên linh, linh địa linh, linh ma giáo thiên tôn nhanh hiển linh bất bại ma thể quỷ bộc ũ n g học vương thuần đình dáng vẻ miệm bẩm dội ra ngón tay tại trên trán sau đó toàn thân ma khí dâng lên hình thể nhanh chóng biến lớn hắn căn bản liền sẽ không cái gì bất bại ma thể cũng không cần nhiệm những ngày kia linh linh địa linh linh t h u ầ n tuy chính là vì tô đậm bầu không khí không tốt đi mau vương thuần đình xem xét mình ngũ lôi chính pháp chẳng những phép không chết quỷ bộc u hắn còn càng biến càng lớn phát động m a thể, dắt lấy h o à n g đạo trưởng trốn mau chạy xem ra việc này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của mình nhất định phải báo cáo cho phân đà chủ mới được quỷ bộc cũng không có truy nhìn thấy bọn hắn chạy xa mới đi theo đỗ phong nhanh nhẹn thông suốt rời đi xem chừng ngày mai hoặc là hậu tiên vương thuần đình viện binh liền nên đến Đến lúc đ này, này có một người ngay tại âm giới thứ nhất trong điện cáo trạng người này chính là cầu đại hà thủ hộ lấy mạch bà tu vi của nàng chỉ có hoàng cất cảnh đã không phải là quỷ bột đối thủ cho nên chạy đến thứ nhất điện tân quảng vương nơi đó cáo trạng hy vọng điện chủ có thể xuất thủ thu thập quỷ bột tốt nhất là thuận tiện cũng đem đỗ phong cho thu thập thứ nhất điện, điện chủ tần quảng vương đây chính là thiên nhân cảnh cao thủ tư lịch so với trước thiên giới trước đó chắc đi về đông còn muốn sâu nếu là hắn xuất thủ quỷ bộ u cùng c đỗ phong thật đúng là đến không may dân gian sự tình chúng ta không thể tùy tiện nhúng tay ngươi lui xuống trước đi đi t ầ n quảng vương căn bản cũng không nghe mạnh bà đề nghị hắn cảm thấy quỷ bộ u cũng c không làm gì tổn thương đến âm giới sự t ì n h chẳng lẽ cũng bởi vì đối phương diễn hai trận hí liền cho hắn định vị tội húng chi quỷ bộ u còn c có một võ giả chủ nhân làm sao đều không cần đến bọn hắn âm giới đi quản việc này về phần mạnh bà cùng quỷ bộ cùng đỗ phong ân oán cá nhân tân quảng vương cũng là biết đến chỉ là không có nói do phá m ạ thôi Muốn mượn nhờ thứ n hai ấ Bất nhất t tư thủ, thế tính từ thứ nhất điện đánh điện mới lượng công mạnh như bản nhầm. hắn lực là báo bà quá r l ề n bị thứ hai điện người cho đi. 1474, mạnh điện, Trước mời đi. tới. hai cho Thứ 1474, bà sở giang vương lịch mùng một tháng ba ngày sinh nhật ty trưởng sống lớn địa ngục lại tên bắc y lô áo đình hàn băng địa ngục khắc thiết m ộ ư ơ i sáu nhỏ ngục phạm tại dương gian đả thương người chi ba trộm sát sinh người đẩy vào này ngục khắc phát vào đến m ộ ư ơ i sáu nhỏ ngục chịu khổ mãn kỳ chuyển giải thứ ba điện thêm hình phát ngục sở giang vương phong cách hành sự thế nhưng là do、so、tần quảng vương muốn tàn nhẫn nhiều quỷ bộ tại dân gian thu thập nghiệm lực sự tỉnh hắn cũng nghe nói mặc dù một cái nho nhỏ là sơn thành còn không đến mức ảnh hưởng đến âm giới cung cấp nuôi dưỡng điện đích lợi thế nhưng là cái miệng này t ử không thể lái nếu không về sau mỗi cái quỷ tu đều như vậy đem dân gian niệm lực cho l ừ a gạt đi âm giới mười vị điện chủ liền không có niệm lực có thể dùng bởi vì nhị điện chủ sở giang vương bình thường vô cùng cao ngạo tùy tiện không nói chuyện với người khác giống mạnh ba loại tiểu nhân vật này hắn căn bản cũng không để vào mắt hôm nay đột nhiên triệu kiến khẳng định là có mục đích ác quỷ nhiễu loạn dân gian sự tình ta đều nghe nói ngươi đi giải quyết một cái đi nhị điện chủ nói chuyện thế nhưng là thật là trực tiếp cái gì đều không hỏi tham liền nói để mạnh bà đi giải quyết nhưng vấn đề là mạnh bà tu vi không bằng quỷ bộ cao a đi chính là cái chịu chất liệu mặt khác lớn âm t i cũng không cho phép tùy tiện từ âm giới ra ngoài nếu không sẽ nhận trừng phạt cầm ngay tại mạnh bà không biết làm sao thời điểm nhị điện chủ sở giang vương ném cho nàng một cái túi cái này túi nhìn như bình thường thế nhưng là vô cùng nặng mạnh bà một cái không có nhận ổn lại bị ép tới hút sấp trên mặt đất đừng nhìn mạnh bà tuổi giá sức yếu nàng thế nhưng là lấy lực lượng lấy xương lớn âm ty nặng như vậy đầu rắn vải trượng đều có thể tự do vung vẩy làm sao lại không tiếp nổi một cái túi nguyên nhân rất đơn giản cái kia trong bao vải trang không tầm thường đồ vật vật như vậy nhân gian giới tuyệt đối không có chỉ có âm giới mới có mây đen cát m ạ n h b a n ằ m dạp trên mặt đất mở túi vải ra xem xét hai con đôi mắt giàn mua vẩn đục lập tức phóng ra ánh sáng màu không sai bên trong chứa đồ vật chính là mây đen cát nhị điện chủ sở giang vương trưởng q u ả n m ộ ư ơ i sáu nhỏ địa ngục trong đó bao quát mây đen cắt nhỏ địa ngục năm xin nhỏ địa ngục, nhỏ địa ngục đồng đuối nhỏ địa ngục các loại mây đen cắt tại m ư ơ i sáu nhỏ trong địa ngục xếp số một cái những hạt cắt này mỗi một hạt đều rất nặng nếu như không phải là bởi vì nhị điện chủ tại túi càng thêm cầm phát lực vừa rồi kia lập tức liền đã đem mạnh bà cho đập chết đập chết sau huyết nhục sẽ còn bị mây đen cắt hút đi liền ngay cả linh thể cũng vô pháp chống cự nhị điện chủ cái này mạnh bà giật mình không nhỏ dù sao mây đen cắt là thuộc về âm giới trọ bảo cái đồ chơi này không thể tùy tiện mang đến d ư ơ n gian g nếu như bị diêm la đại đế biết nhưng rất khó lường bất nói nhảm cho ngươi đi liền đi đem sự tình làm cho ta xinh đẹp một chút sở giang vương đem mặt hướng xuống một túi dọa đến mạnh bà không dám nói tiếp nữa liên tục gật đầu sưng phải mang theo mây đen cắt rời đi c h ờ một chút mạnh bà đang muốn rời đi nghe được nhị điện chủ quắt to một tiếng dọa đến tranh thủ thời gian dừng lại sợ mình chỗ nào lại làm sai thứ ta thập đệ bên kia đi nhớ k ỹ đ ừ n g lộ ra mạnh bà nghe câu nói này liền rất t i ế n tâm nguyên lai、like、lúc này không riêng nhị điện chủ tham dự còn có thập điện chủ trộn rộn ở bên trong thập điện chủ là truyền v h ò n g vương phụ trách hoạch định đẳng cấp phân phối đầu thai danh lệch hắn mặc dù không t i ế t mình nhỏ địa ngục nhưng là trong tay quyền lợi không nhỏ mà lại nghiệp vụ trực tiếp cùng mạnh bà móc nối có chút quỷ hồn trải qua trước mặt xét duyện đã không thành vấn đề hoặc là thông ạ i t qua vãng sinh đài tới lui nhân gian cũng chính là một nháy mắt thời điểm tương đương với một cái đặc chất truyền thống này liền ngay cả diêm la đại đế cũng rất chú đáo à ngay cả như thế nào tránh đi diêm la đại đế giám sát đều cân nhắc qua mạnh bà cũng không dám hỏi nhiều túi đầu tiến vào thứ mười điện có ý tứ chính là truyền vòng vương cũng không nói với nàng liền xem như là không nhìn thấy mạnh bà đi theo một đống chuẩn bị chuyển sinh đầu thai quỷ hồn vây quanh đi tới vãng sinh trên đài truyền vòng vương mỹ mắt đều không nhất một chút phất phất tay liền khởi động vãng sinh đài những quỷ hồn kia bị đẩy đi hướng nhân gian đi đầu thai mạnh bà cũng liền thuận tiện đi theo đi qua có ý tứ chính là nhóm này quỷ hồn phần lớn là muốn tại la sơn thành đầu thai mạnh bà tự nhiên là không chi phí kình liền đạt tới mục đích sau đó dùng có lợi nhất phương thức cần nút loại phương pháp này quá lợi hại cho dù là thiên nhân cảnh võ giả đều không phát hiện được chỉ cần mạnh bà đ ừ n g bại lộ thậm chí ngay cả thủ giới giả đều không phát hiện được đỗ phong bên kia cũng không biết mạnh bà đến đây dựa theo kế hoạch ngày thứ hai thời điểm không có để quỷ buộc ra ngoài chờ lấy vương thuần đ ỉ n h bên kia tin tức ngày thứ hai trong đêm hỏa khô lâu cũng không có ra gây sự lão bách tính môn mặc dù vẫn là sẽ vang lên quỷ buộc nhưng so trước đó nghĩ ít hơn nhiều niệm lực tự nhiên cũng liền giảm bớt rất nhiều đỗ ca vẫn là ngươi nói đúng đám người này không có trí nhớ a muốn hay không lại đi làm ồn nào quỷ buộc hiện tại là hoàn toàn p ụ hắn cho là mình đại chiến thân thủ dân chúng liền sẽ cả một đời nhớ ký hắn kết quả mới qua một ngày cuộc sống an ổn mọi người liền đã quên mất chính thành hắn nghĩ đến để phồn hoa thành nam quỷ tu phối hợp mình lại đến la sơn trong thành hù dọa một phen đừng có gấp chờ nhân dạy đệ tử đến đ a n g nói vương thuần đình bên kia trước tiên liền đem la sơn thành sự tình báo lên coi là tổng đàn chẳng mấy chốc sẽ phái phân đà chủ đến đây bắt quỷ hà ma nhưng sự tình cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm tổng đàn chậm chạp không b ồ i thường tin phân đà cũng không có tới người sư thúc có phải hay không là bọn hắn đem tin tức đệ hạ đừng nhìn hoàng đạo trưởng tu vi không cao như ma trước quỷ vẫn rất nhiều hắn suy nghĩ hẳn là báo cáo tin tức nửa đường bị đẻ xuống vương thuần đình dù sao chỉ là cái đường chủ đường khẩu sự tình đi lên phải đi qua phân đà từ phân đà đến tổng đà từ tổng đà lại đến tổng đàn cuối cùng mới có thể báo cho tông môn biết được kỳ thật chuyện này chỉ cần tổng đà chủ gật đầu liền có thể phái cái phân đà chủ tới bãi mình nhưng vấn đề là vương thuần đình tin tức báo lên thời điểm trải qua phân đà chủ tay nếu là hắn đẻ ở không h ư ơ n g báo cáo như vậy tổng đà căn bản liền sẽ không biết ừ ta cũng cảm thấy như vậy ngày mai nếu là lại không người tới ta liền tự mình đi một chuyến vương thuần đình người này làm việc mà vẫn rất chăm chú c ả một thấy quỷ u b c sự ì n h nhất định phải g i i ả quyết, nếu k h ô n g l ớ n như vậy m ộ t cái người người la sơn thành người người đều đ e m một cái quỷ làm thần tiên cái quỷ đến sùng b á cái i n à y còn tục thống nói như thể tiếp gì A lại nói tiếp tục như vậy, mươi ì n cũng không cách nào h cách thu tập đ ợ c ệ m l ự c cách A không tông nào từ m ô n đổi được tổng à là i liền nguyên vẫn là chuyện nhỏ, liền về trừng về Trước phạt. sợ trở t bị 1475, đà chủ đến ngày thứ ba buổi sáng vương thuần đình thực sự không sống được đã sớm thu thập xong đồ vật đẩy cửa ra vừa muốn đi ra kết quả vừa đẩy cửa ra một đạo thân ảnh màu trắng liền chuẩn tiến đến hắn vừa định mở miệng nói chuyện liền bị đối phương cho chế trụ người tới bưng kín miệng của hắn đồng thời nhắc nhở chớ có lên tiếng tổng đà chủ n g à i sao lại tới đây vương thuần đình nhìn chăm chú nhìn lên mới phản ứng được tới liền lại là bọn hắn nhân dạy tổng đà chủ xem ra chính mình nghĩ sai phân đà chủ cũng không có dấu diếm báo việc này căn hệ trọng đại tổng đà chủ vờ ơ ý mà đích thân đến vương thuần đình là quy nguyên cảnh tu vi cấp trên của bọn hắn vị t i a phân đà chủ là đoạt thiên cảnh tu vi mà vị này tổng đà chủ tu vi thế nhưng là cao tới hóa vũ cảnh nếu là đặt ở bình thường vương thuần đình loại tu vi này tiểu nhân vật rất khó có cơ hội nhìn thấy tổng đà chủ hắn vội vã cuốn cùng dùng mật ngữ truyền âm cùng tổng đà chủ nói chuyện sợ mình chỗ nào làm không dễ chọc tổng đà chủ sinh khí hai n g ư ờ i đều đừng đi ra nghe ta mệnh lệnh làm việc tổng đà chủ bạch quang lương trên đường tới đã phát hiện la sơn trên thành có quỷ khí bao phủ biết ở chỗ này cất giấu một đại quỷ tu nay quỷ tu không có làm chuyện thương thiên hại lý gì lúc đầu không nên hắn xuất thủ thế nhưng là ảnh hưởng đến bọn hắn nhân dạy lợi ích vậy liền không thể chịu đựng cá đã mắc câu đêm nay hành động đi đỗ Độ phong bên kia đã biết bạch quang lương tới còn những cái kia quỷ khí cũng là hắn để quỷ bột cố ý thả ra ngoài cho người cảm giác giống như là có một hóa vũ cảnh trình độ quỷ tu tại phụ cận hoạt động phân đà chủ đoạt thiên cảnh tu vi tới căn bản cũng không dễ dùng đoạt thiên cảnh phía trên là phá vọng cảnh phá vọng cảnh phía trên mới là hóa vũ cảnh cách hai cái đại cảnh giới cho dù là có nhân dạy khắc chế âm t à công pháp cũng không tốt tổng đà chủ tới liền không đồng dạng bạch quang lương bản thân liền là hóa vũ cảnh chín tầng đỉnh phong cao thủ tại đồng bậc bên trong khó gặp thủ húng chi hắn sẽ còn nhân dạy chuyên khắc âm tả mấy môn chiến kỹ thu thập một cái hóa vũ cảnh quỷ tu tuyệt đối không thành vấn đề từ buổi sáng đến xế triều vương thuần đỉnh bạch quang lương bọn hắn bên kia không có đi ra ngoài đ ô phong cùng quỷ buộc bên này cũng không hề đ ộ n g một mực chờ đến mặt trời xuống núi la sơn thành chợ đêm lại bày trò hay rốt cục muốn lên diễn các người nói đêm nay quỷ vật kia còn sẽ tới sao không biết ta có lẽ không dám tới đi tiên trưởng đại nhân nói muốn triệt để tiêu diệt nó đại bộ phận la sơn thành cư dân đều nối tiên trưởng đại nhân rất có lòng tin ta nhìn không nhất định quỷ vật kia thế nhưng là rất tương đại cũng có người đưa ra cái nhìn bất đồng bởi vì lần trước hỏa khô lâu đầu gây sự tiên trưởng đại nhân cũng không tại hiện trường hắn đều là ban ngày tới cho mọi người chữa bệnh giống như không có chân chính đối mặt quá mức đầu lâu làm sao bây giờ nếu là tiên trưởng đại nhân thua chúng ta coi như chết chắc bị người này vừa phân tích những người khác cũng sợ hãi nếu là hôm nay tiên trưởng đại nhân bại bởi hỏa khô lâu đầu la sơn thành dân chúng chẳng phải là đều muốn gặp nạn sợ cái gì hắn chết còn có người khác muốn lập công nhiều người phải là nhìn thấy những người trẻ tuổi kêu bộ kêu hốt hoảng bộ dáng một lao giả đem bọn hắn khiển trách một phen đừng nhìn lao giả cũng đi theo cúng bái tiên trưởng đại nhân kỳ thật hắn hiểu được vô cùng những cái kia chủ động ra hàng ma trừ yêu đều là các đại tông môn võ giả bọn hắn sở dĩ làm như thế đơn giản chính là vì hoàn thành tông môn nhiệm vụ dân chúng bình thường tính lấy bọn hắn cũng là vì cầu bọn hắn làm sự t ì n h nếu là thật chết một cái khẳng định còn có cái thứ hai tới đám này không có lương tâm đồ vật quỷ bộc nút trong bóng tối nghe về sau nổi trận lôi đình suy nghĩ cả nửa ngày mình ra như vậy l ự ợ mạnh kỳ thật rất nhiều người căn bản không quan tâm sinh tử của hắn còn tốt đây là diễn một tù u kịch nếu như là thật đến giúp dân chúng chống lại quỷ quái đây chẳng phải là chết cũng chết vô ích khi cái dám thật đúng là đem mình làm t i ê n t r ư ở n g ngươi không phải liền là cái kia quỷ quái đỗ phong một bàn tay đập vào quỷ bộc trên trán để hắn bình tĩnh một chút gia hỏa này gần nhất đóng vai tiến trưởng cứu khổ cứu nạn có chút nhập hí quá sâu thật đúng là đem mình làm người tốt hỏa khô lâu đầu vốn chính là bọn hắn chế tạo ra ở đâu ra người tốt người xấu phân chia a không sai bị lắm ra tay đi lần này đỗ phong không có để phồn hoa thành nam quỷ tu phối hợp mà là để quỷ b ộ c mình cùng mình diễn đối thủ hí. chín cái kim sắc đầu lâu đột nhiên từ không trung xuất hiện gào thét lên hướng đám người nào tới a trong đám người không biết là ai ra tay trước ra một tiếng h é t thảm tiếp lấy liền lộn xộn mọi người có hướng trong phòng trốn không kịp hướng trong phòng trốn liền hướng dưới đáy bàn tránh không đợi tốt bao nhiêu liền thấy kim sắc đầu lâu càng ngày càng gần lần này không làm phá hư lại muốn trực tiếp đả thương người đừng núp đ í c h nhìn đến đây vương thuần đình nghĩ lao ra bị bạch quang lương cản lại yêu nghiệt to gan còn không mau mau đầu hàng thân cao hơn hai mét mà gâm cổ á o r i á p hất lên màu đỏ thám áo t r o à n g q u ỷ tu cầm trong tay đại đao xuất hiện ở trong đám người nâng đao chỉ vào không trung kim sắc k h ô lâu lớn tiếng q u á t lớn lộ ra quang minh l ấ m liệt đỗ phong đều không nín được sắc cười quỷ buộc diễn kỹ thật sự là càng ngày càng tốt mình cùng mình trên sống đao đầu lâu khiêu chiến còn làm cho ra dáng để hắn động thủ trước chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh bạch quang lương người này nhưng so sánh vương thuần đình g i o h à n nhiều hắn xem chừng quỷ buộc cùng tia đầu lâu là khác biệt hai tên quỷ tu đều nghĩ chiếm cứ tòa này là sân thành cho nên mới đánh lên mình không bằng chức chờ bọn hắn đánh lưỡng bại câu thường kia là lại động thủ không muộn c á c c á c cạc giữa không trung kim sắc đầu lâu phát ra khó nghe tiếng cười hướng về phía quỷ bộ liền đánh tới quỷ bộ cũng không chút nào yếu thế huy động đại đao liền nhào tới một người đối chiến chín cái kim sắc đầu lâu đánh gọi là một cái đặc sắc lão bách tính m ô n ngay từ đầu còn rất sợ hãi về sau nhìn thấy quỷ bộ khắc chế kim sắc đầu lâu liền từ dưới đáy bàn bỏ lên ra trước đó trốn vào trong phòng cũng từ trong nhà đi ra đều đi vào trên đường cái xem náo nhiệt tiên trưởng đại nhân thật sự là h uy vũ a kim sắc đều có thể đánh qua kia là khẳng định a ta lần trước bệnh chính là tiên trưởng đại nhân cho chị phần lớn người căn bản cũng không hiểu được tu vi cảnh giới cao thấp lần trước là màu đỏ đầu lâu lần này là kim sắc đầu lâu bọn hắn căn cứ nhan sắc đến phán định cảm thấy là lần này lợi hại hơn một chút ai nha đánh nhau quá trình bên trong quỷ buộc đột nhiên q u á t to một tiếng không tốt quay đầu liền chạy ngược về cái này nhưng làm la sơn thành lão bách tính môn dọa sợ tình huống như thế nào chẳng lẽ tiên trưởng đại nhân muốn thua bọn hắn cuốn quýt hướng trong phòng chạy hướng dưới đáy bàn tránh đồng thời còn không quên hướng ra phía ngoài nh b ạ c nếu như cẩn thận tiếng, liệu đ quan sát liền sẽ phát hiện lúc này có một tiểu nữ hải nhi trốn ở dưới đáy bàn mặc dù thân thể có gió nhưng ánh mắt một chút đều không hoảng hốt ngược lại là phụ thân của nàng tiệm thợ rèn lao vương lớn một bộ cao lớn thô kệch dáng vẻ dọa đến chân run rẩy làm cho cái bản ảo hào lọt hưởng nếu quả như thật có chuyện gì hắn làm như thế lan truyền lớn âm sớm đã bị phát hiện m ạ n h bà vì hiểm hộ thân phận không dùng bản thể trực tiếp hành động mà là nhập thân vào thợ rèn lao vương nữ nhi trên thân kể từ đó liền ngay cả đỗ phong cũng không phát hiện được khí tức của nàng đi chết bạch quang lương nhìn thấy cơ hội thành t h ụ bảo kiếm trong tay hóa thành một đạo bạch quang v è o một cái tử bay ra ngoài dùng thật sự là bọn hắn nhân dạy độc môn phi kiếm thuật trên phi kiếm bám vào cái này nhân dạy thánh quang có thể rất tốt á p chế âm tả chi vật ha, ha. quỳ b ộ khỏe miệm tôi cười hắn biết bạch quang trên xả nhà làm một hồi mình muốn trước diễn vừa ra bị bạch quang lương cùng kim sắc khô lâu tiền hậu giáp kích thụ thương hí đem ba nước triệt để vứt cho nhân dạy sau đó lại là một trận thế kỷ lớn đảo ngược, trải qua một phen phấn đấu người tốt rốt cuộc đánh bại người xấu thế nhưng là không hề nghĩ tới nhưng vào lúc này phía dưới đột nhiên một đạo hắc ảnh lõi ra lại là một tiểu nữ hải cầm cùng cây gậy hướng về phía hắn đánh tới tình huống như thế nào cái thứ n h ấ t mắt t r ậ n tròn chính là vương thợ rèn hắn mang theo khuê nữ trốn ở dưới đáy bàn đã sợ đến sắp kẻ ra quần thế nhưng là nhà mình quê nữ đột nhiên nắm căn cây gậy đi đánh tiên trưởng đại nhân đây là không muốn sống nữa ạ bạch quang lương cảm thấy không thích hợp một cái tiểu nữ h à i bình thường mà loại thời điểm này làm sao dám đứng ra còn cầm cây gậy đi đổi u tà ma buộc hắn đầu góc nhất c h u y ể n liền nghĩ minh bạch cô bé này tất nhiên là kia chín cái kim sắc khô lâu chân chính chủ nhân bây giờ thao túng kim sắc khô lâu tiền hậu giáp kích là muốn giết chết quỷ buộc nếu là mình thừa cơ từ phía sau lưng đánh lén tiểu nữ h à i chẳng phải là có thể nhất tiến g lần này k h ô n g thể là giả, mà là thật là là mà giả, bị điêu á nói đùa cái gì mình thế nhưng là hoàng cực cảnh đại viên mãn quỷ tu a cùng lúc đó bạch quang lương phi kiếm lập tức đâm vào tiểu nữ hải nhi trên thân đem vương thợ rèn dọa cho đến đ o a một tiếng khóc lên、Cút. tiểu nữ hải trợ quát một tiếng đem thanh phi kiếm kia đánh gãy đồng thời một cô cường đại âm khí nổ tung đem bạch quang lương trực tiếp liền cho nổ bay m ạ n h bà dù sao cũng là âm giới lớn âm t i có chức quan mang theo nàng liền xem như lợi dụng tiểu nữ hải thân phận cũng không thể tùy tiện giết nhân dạy đệ tử nếu không trở về không có cách nào bàn giao cho nên chỉ là đem bạch quỳ bà lại là ngươi quỷ buộc lập tức phản ứng đi qua vừa rồi xuất thủ đánh lén mình người là mạnh bà nàng vỡ ơ ý mà rời đi âm giới đến la sơn thành đến cùng làm việc xấu tình huống như thế nào chẳng lẽ cũng bởi vì mình thu đi một chút nhiệm lực cho nên chọc giận diêm la đại đế muốn phái mạnh bà tới thu thập hắn sao không thích hợp à, diêm la đại đế hẳn là sẽ không vì ít như vậy việc nhỏ tức giận mà lại phái cũng không sẽ phái mạnh bà cẩn thận đều loại thời điểm này đỗ phong cũng không thể lại trốn tránh hắn nhìn thấy quỷ buộc có chút xứng sở nhắc nhờ đối phương cẩn thận đồng thời long hồn kiếm xuất thủ hướng về mạnh bà dết tới đã lần này tới đến dương gian cái lao quỷ này bà cũng đừng nghĩ trở về m ạ n h bà phất tay tung ra một thanh đen xì đồ vật đến công bằng rơi tại quỷ bộc trên mặt liền thấy một đám khói trắng dâng lên đau đến hắn ngào ngào t r ự c hiếu món đồ kia chính là tần quảng vương cho mây đ e n cát này cắt hơi dính đến trên mặt quỷ bộc con mắt liền nhìn không thấy chẳng những con mắt nhìn không thấy lỗ thai cũng nghe không đến liền ngay cả thần thức đều không thể nhô ra tương đương biến thành mù loạ kẻ điếp h o à n g bét đỗ phong cũng không nghĩ tới ngay tại la sơn thành dân chúng ở giữa làm chút chuyện nhỏ như vậy vậy mà lại liên lụy lớn như thế hắn không biết mây gan cát nhưng biết vật kia tuyệt đối không đơn giản nếu không lấy mạnh bà hoàng cực cảnh tu vi làm sao dám chạy đến dương gian đến đối chiến hoàng cực cảnh đại viên mãn quỷ b u ộ c còn có hoàng cực cảnh bậy tầng hắn hỏa chi long hồn xuất kích một đầu to lớn hỏa long gào thét mà ra hướng về phía mạnh bà liền ngào tới cái này lao bách tính môn có thể nhìn đã nghiền n còn tưởng rằng lại tới một vị t i ê n trưởng vừa rồi nhìn thấy quỷ b u ộ c thụ thương bọn hắn còn lo lắng tiên trưởng đại nhân không được bây giờ lại ra một vị đẹp trai tiểu tử lại có thể phóng xuất ra hỏa long cảm giác so tiến trưởng còn giống như trước kia nhiều lắm là chính là va sụp vài lần tường không gây thương tổn được mấy người cũng không biết trước đó đây chẳng qua là quỷ b u ộ c tại dưới mắt bây giờ thế nhưng là hoàng cực cảnh đại viên mãn quỷ b u ộ c cùng âm dưới một vị lớn âm t i thật đánh ngũ g i á c bị hạn chế ở quỷ b u ộ c vô cùng bị động còn tốt chính là chín cái kim sắc khô lâu ở chung quanh bay múa giúp hắn để phòng m ạ n h bà lão bách tính môn có chút xem không hiểu còn tưởng rằng là chín cái kim sắc khô lâu quay tới quay lui là không dám lên trước công kích quỷ b u ộ c cũng không biết đó chính là hắn đồ vật của mình diệt m ạ n h bà lần này không có sợ hãi lại một bên mây đen cắt về da lại đem to lớn hỏa lòng trò dập tắt mà lại diệt sạch sẽ ngay cả cái hỏa tinh đều không có lưu lại hoa kháo Đỗ lúc đầu mọi người đối đỗ phong ký thác kỳ vọng đặc biệt là nhìn thấy hắn phát ra hỏa long về sau càng là kích động muốn chết kết quả khí thế hung hăng hỏa long bị người ta một nắm cắt liền cho dập tắt cảm giác rất mất mát lão bách tính môn nói lời đỗ phong đều nghe được làm cho hắn là một mặt xấu hổ lúc này ngay tại khẩn yếu con đầu cũng không g i n h giải thích đã huy động lòng hồn kiếm tiếp lấy lại phát động tuyệt kỹ kiếm chỉ tà dương hắn cũng không n ố c tại không có biết rõ ràng những cái kia đ ố n g cắt đen tử là cái gì trước đó tuyệt đối không thể mạo m ộ i tiếp cận một đạo trong suốt khí kình cấp tốc bắn về phía mạnh bà công bằng bắn chúng đúng lúc là nàng chuẩn bị bắt hạt c ắ t cái tay kia cổ tay người kia hạt cắt lợi hại hơn nữa cũng hầu như phải dùng tay bắt ra bên ngoài vùng đi đỗ phong chính là lợi dụng cái này đúng không chuyên xả mạnh bà cổ tay két két két két mạnh bà cổ tay thủ thương dứt khoát thoát ly tiểu nữ hải nhi thể xác kể từ đó thụ thương liền biến thành tiểu nữ hải mà nàng bản thân linh thể cũng không có trở ngại cầm ra một nắm cát liền vung hướng về phía đỗ phong hoàng bét đỗ phong cũng không nghĩ tới đối phương sẽ đến chiêu này lúc này muốn trốn tránh đã tới không kịp mặc dù hắn không rõ cái k i a màu đen hạt cắt là cái quái gì nhưng là rõ ràng cảm thấy khí tức tử vong nếu là bị đánh trúng nhẹ thì mắt mụ hai điếc nặng thì m ệ n h tăng hoàng tuyển Trước tốt 1477, bỏ chưa hề ư ơ n g lớn lục nguyên bắt đầu trong rừng rậm t r ộ n tới vọng nguyện tê giác hình thể khổng lồ ra dày thịt béo lực phòng ngự tương đương mạnh thế nhưng là bị mây đen cắt dính vào về sau thân thể nhanh chóng khô héo toàn thân tinh huyết cùng da thịt trong nháy mắt liền bị hút khô thấy cảnh này đỗ phong nhịn không được dùng mình một cái nếu như mới vừa rồi là v ậ y trên người mình chỉ sợ cũng là cái hiệu quả này k i a mây đen cắt đối với linh thể vẫn chỉ là phong bế ngũ giác hạn chế hành động đối với võ giả nhục thân trực tiếp chính là hủy diện tác dụng a cặng nhìn thấy đỗ phong né tránh chật vật hình dáng mạnh ba cặng c ặ n nở nụ cười thanh em vô cùng khó nghe nương theo l vương thợ rèn lập tức hôn mê bất tỉnh hắn thực sự không nghĩ ra khuê nữ của mình vì sao biến thành dạng này có bản lĩnh liền đi theo ta đỗ phong rất ít khi dùng loại phương thức này đem địch nhân dẫn ra nhưng lần này không thể không dùng bởi vì la sơn thành cư dân quá nhiều thật thi t r i ể n ra dễ dàng n ộ thương mà lại mình còn có chút thủ đoạn là không thể bị lao bách tính môn nhìn thấy bằng không hắn cũng sẽ trở thành quỷ quái phía bên kia Các các các. chỗ mục đích chủ chính Trốn tiếp theo nào. Mạnh phong, đỗ bà là yếu lý xử cho nên nàng nhìn thấy đỗ phong đào tẩu hóa thành một sợi khói đen đuổi theo căn bản cũng không quan tâm lưu tại nguyên địa mắt bị mù quỷ bục đỗ phong cùng mạnh bà vừa mới rời đi chín cái kim sắc đầu lâu liền nhào về phía quỷ bục kim quan g đại t á c từ người khác góc độ nhìn là khô lâu tại công kích quỷ bục kỳ thực là đang giúp hắn chữa thương vừa rồi mạnh bà tại phụ cận quỷ bục không dám bung lỏng hình thể chỉ có thể để kim sắc đầu lâu vây quanh tự mình tiến hành phòng ngự tiên trưởng đại nhân ngươi còn tốt đó chứ tiên trưởng đại nhân ngươi phải chịu được a lão bách tính môn nhìn thấy cái kia đáng sợ quỷ bà từ rời đi có người g ạ n dĩ đi đem vương thợ rèn n thử một chút hơi thở của nàng còn tại thở mà đó chính là không chết đánh giá một chút vừa rồi hẳn là bị cái tia lão quỷ bà phụ thân cho nên mới sẽ nổi điên cái này lao vương thật không có tiền đồ đem tiểu nữ hài n h i cứu lên đến về sau lại có người muốn đem lão vương từ dưới đáy bàn đầy ra ngoài kết quả vừa mới đi vào đã nghe đến một cỗ mùi nước tiểu khai cái này lao vương chẳng những bị doãn ngất còn bị sợ tệ ra quần thật sự là quá mất mặt ha ha ha thấy cảnh này tất cả mọi người nợ nụ cười không khí khẩn trương cũng liền hóa giải rất nhiều ủy bà tử đã bị một vị khắc tiên trưởng đại nhân dẫn ra lao bách tính môn cũng yên lòng nhiều ta nhìn ngươi trốn nơi nào mạnh bà thừa thắng xông lên trong tay nắm lấy túi theo sát đỗ phong có mây đen cắt trợ giúp nàng hiện tại là cái gì còn không sợ cái này túi mây đen cắt vô cùng thần kỳ vậy ra đi về sau sẽ còn tự động trở lại trong túi đến cho nên làm sao vậy cũng sẽ không ít có thể vô hạn lượng sử dụng ai nói ta muốn chạy trốn rời đi la sơn thành một khoảng cách về sau đỗ phong tại vùng ngoại ô một mảnh không người sơn lâm châu ngừng lại hắn một tay cầm kiếm một cái tay khắc vác tại sau lưng nhìn qua lòng tin trần đầy cùng vừa rồi chật vật chạy trốn tưởng như hai người cặng ngươi cho rằng dạng này liền có thể hù ở ta mạnh bà cũng không phải tiểu hải tử nàng sẽ không bởi vì đỗ phong bày ra một bộ dáng vẻ tự tin đến liền sợ hãi cầm ra một thanh mây đen cắt liền đổ qua quản ngươi có cái gì ẩn tàng tuyệt chiêu dù n g mây đen cắt toàn diện bãi bình đỗ phong có kinh nghiệm lần trước lần này trực tiếp lấy ra một con hình thể c à n g lớn linh sùng hướng lấy mạnh bà đập tới kết quả mây đen cắt vẩy vào linh sùng trên thân lập tức liền đem nó ăn mòn rơi mất ăn mòn xong con kia linh sùng về sau mây đen cắt tự động trở lại trong b a vải tiểu tử ta cũng phải nhìn ngươi có bao nhiêu linh sùng có thể dùng đối với võ giả tờ nói mỗi một cái linh sùng đều là lấy tiền mua được mạnh bà cũng không tin đỗ phong có thể có bao nhiêu linh s ủ n g có thể dùng tới làm khi thịt húng chi hắn dùng vẫn là mười cấp linh s ủ n g mỗi một cái đều quý vô cùng tiểu ra ta còn nhiều rất nhiều không cần đến ngươi quan tâm đỗ phong đương nhiên biết dùng linh s ủ n g làm khi thịt là một trận tiêu hao chiến mây đen cắt sẽ không giảm bớt nhưng mình linh s ủ n g là càng dùng càng ít hắn thi triển thân pháp vòng quanh mạnh bà không ngừng chạy tìm kiếm công kích cơ hội Các các các. mạnh bà lại phải ý nợ nụ cười nàng bắt một nắm lớn hạ cát vòng quanh mình đổ một vòng mặc cho đỗ phong thân pháp lại nhanh cũng vô pháp tới gần nàng chỉ cần khẽ dựa gần liền năng có khả năng bị mây đen cắt h đi đi. Là, là, là, là lợi hại n đồ nhưng chút i bầu trời long thể hình cực đại cho dù là bị mây đen cắt vẩy bên trong cũng chỉ là một bộ phân thân thể nát giữa tại dít gào tiếng kêu bên trong tiếp tục hướng về mạnh bà nhỏ tới dưới thân một đôi thiết c h à o tăng thêm trên cánh những cái kia ba chỉ c h à o tất cả đều có cường đại lực công kích、đột. thừa dịp mạnh bà bồi dối thời khắc đỗ phong dùng một cái thuật độn thổ chui vào trong đất tiếp l ấ y xuất hiện ở nàng chính phía dưới người còn không có t ử trong đất ra liền dùng r a kiếm chỉ tà dương một đạo trong suốt khí kình từ phía dưới cấp tốc xả ra căn bản là không có cho mạnh bà lưu phản ứng thời gian mạnh bà vẩy ra một thanh mây đen cắt về sau không thể triệt để giải quyết bầu trời rồng khó tránh khỏi có chút bồi dối móc ra thanh thứ hai lại đổ ra ngoài vừa mới vẩy ra đã cảm thấy phía dưới không thích hợp muốn tránh né đã tới không kịp một cỗ khí kình xuyên thấu qua lòng bàn chân của nàng chui đi lên xuyên qua c ư ớ c bộ đâm vào bắp chân lại đâm xuyên qua bắp chân lọt vào đùi tiếp lấy xuyên thấu qua đùi đâm vào b ụ n g dưới sau đó là trước ngực bên trái trái tim cuối cùng tại thể nội nổ tung kiếm chỉ tà dương chỗ lợi hại chính là cuối cùng cái này sắp vỡ mạnh bà biết trốn không thoát đều đã làm xong chuẩn bị tâm lý kia c ô k ì n h khí sẽ từ vai trái lộ ra đi bởi vì mạnh bà là linh thể còn không đến mức toàn phế nhưng không có thân thể cũng liền không cách nào vẩy mây đen cát cái k i a t ú i hướng mặt đất rơi xuống thời khắc mấu chốt khô lâu chiến sĩ xuất hiện đưa tay tiếp nhận túi đồng thời há miệng vỡ vụn mạnh bà nuốt đi vào trước đó đỗ phong an bài khô lâu chiến sĩ vụn trộm đuổi theo ra đi bắt sống vương thuần đ ỉ n h bọn người sau đó ngay tại trong rừng cây ở n u ố t vừa rồi sở dĩ chạy qua bên này chính là vì dẫn mạnh bà tiến cái bẫy hắn biết lớn âm ty có một loại trong nháy mắt liền có thể trở lại âm tàu địa phủ phương pháp cho nên cố ý để khô lâu chiến sĩ đem nó n ư ớ mất hạn chế hành động của nàng năng lực công tích vĩ đại về phần cái tia túi đỗ phong cũng mười phần cảm thấy hứng thú dưới mắt hắn không dành đi nghiên cứu cái tia túi từ trong đất chui ra ngoài huy kiếm liền đem bầu trời rồng đầu chém xuống tới làm như vậy không phải là vì giết chết bầu trời rồng mà là muốn bảo trụ mạng của nó mây đen cắt tính ăn mòn thực sự quá mạnh bầu trời rồng lớn như vậy thân thể ngắn như vậy thời điểm đã mục nát hơn phân nửa hơn nữa còn đang không ngừng k h u y ế t tán chỉ cần bảo vệ l o n g đầu đỗ phong liền có biện pháp để bầu trời rồng khôi phục không tốt là mây đen cát k h â lâu chiến sĩ tiếp nhận túi phồn hoa thành nam q u tu lập tức liền nhận ra tiêm ộ t cái túi đồ chơi là mây đ hắn cũng không nói hoài tới cùng đỗ phong giải thích trực tiếp đem cái túi xa xa vứt ra ngoài đồng thời lập tức đem đỗ phong ngã nhào xuống đất ẩm liền nghe đến một tiếng bạo hưởng túi bạo tạc mây đen cắt vầy khắp nơi đều là chỗ đến có cây tàn lụi bất kỳ cái gì có sinh mệnh đồ vật đều không thể sống sót liền ngay cả trên lá cây tiểu côn trùng trên mặt đất bỏ con kiến cũng không ngoại lệ bạch cốt phiên hóa thành một mặt xương thuẫn g ắ t gao đem đỗ phong cho bảo vệ bị mây đen cắt cho đốt mặt ngoài lên một tầng k h i đen còn tốt chính là bạch cốt phiên không có cái gì huyết mục tất cả đều là xương cốt một tầng xương cốt bị h Cái đồ thứ i này một mươi n điện, điện g n đi. vòng truyền vương đối vãng sinh đài phất phất tay nguyên bản bị vây ở bạch cốt phiên bên trong ngay tại gặp vạn quỷ phệ hồn mạnh bà đột nhiên biến mất sau một khắc liền xuất hiện ở vãng sinh trên đài đây cũng chính là vãng sinh đài chỗ lợi hại liền ngay cả người đã chết đều có thể đưa đi lại đầu thai h ú n g chi mạnh bà còn chưa n g ọ n cụ tỏi nhị điện chủ sở giang vương thập điện chủ vòng c h u y ể n vương ta nhớ kỹ các ngươi thông qua cùng phồn hoa thành nam quỷ tu câu thông đỗ phong đã đem chuyện này làm rõ ràng lúc này cũng không phải là mạnh bà một người gây nên mà là đạt được hai vị điện chủ ủng hộ hai vị điện chủ đều là thiên nhân cảnh tu vi đỗ phong tạm thời còn không làm gì được bọn họ nhưng là luôn có một ngày như vậy sẽ tới âm tàu địa phủ hào hào gặp một lần bọn hắn trở về dưỡng thương đi lần này nhớ ngươi một công vòng chuyển vương nhìn một chút thân thể hư nhược mạnh bà phân phó nàng về cầu đại hà hào hào dưỡng thương trận này ác đấu đối với mạnh bà cùng đỗ phong tới nói là sinh tử c h i chiến thế nhưng là tại vòng chuyển vương trong mắt căn bản cũng không tính là gì bản thân hắn liền có định người sinh tử quyền lợi đối với người khác tính mệnh căn bản cũng không coi trọng vì sao muốn nhớ mạnh bà m ộ t công bởi vì quỷ buộc bị mây đen cắt đánh chúng sẽ tại một đoạn thời gian rất dài nội tu vi không cách nào tiến bộ như vậy hắn cũng liền không cách nào từ hoàng cực cảnh đại viên mãn đột phá đến thiên nhân cảnh tự nhiên cũng liền uy hiếp không được mấy vị điện chủ địa vị kỳ thật sở giang vương cùng vòng chuyển vương ngay từ đầu mục tiêu cũng không phải là đỗ phong công kích hắn kia là mạnh bà ý nguyện cá nhân cũng có thể nói là đi theo quỷ buộc đổ một chút nấm mốc nghe cho kỹ phía dưới dựa theo ta nói đi làm giải quyết xong mạnh bà sự t ì n h đỗ phong trước hết để cho đầu vóc của mình tỉnh táo lại sau đó trở lại la sơn ngoài thành đây dùng mật ngữ t r u y ề n âm cùng quỷ buộc giao lưu mạnh bà mặc dù bị giết nhân dạy ba người cũng bị bắt sống nhưng trong thành hí còn không có diễn xong a ta và các ngươi liều mạng nguyên bản đứng thẳng bất động q u buộc đột nhiên trợn quát một tiếng vung đao hướng về phía kim sắc đầu lâu chém lung tung lão bách tính môn xem xét tiên trưởng đại nhân lại có thể chiến đấu tất cả đều cao hứng lên nhưng sự tình tựa hồ không có bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy chín cái kim sắc đầu lâu và ơ im à s á t nhập thành một cái cực lớn đầu lâu tại mọi người còn không có phản ứng tới thời điểm lớn đầu lâu h á miệng lại đem quỷ bộc nốt u xuống dưới cái này la sơn thành dân chúng đều trận tròn mắt tình huống như thế nào tiên trưởng cứ như vậy bị xử lý sao không thể nào mau nhìn tiên trưởng còn chưa có chết mọi người ở đây nghị luận âm ý thời điểm có người phát hiện cái kia cực lớn đầu lâu trên không trung l o ạ lắc quỷ bộc đứng tại đầu lâu miệng bên trong g i n g đao chống ra một đường nhỏ tựa hồ còn có dư lực tác chiến tiên trưởng n g m y vũ tiên trưởng v n tuế đều bị nuốt đến miệng bên trong còn kiên trì tác chiến loại này tinh thần thật sâu cảm động la sơn thành lao bách tính môn một cỗ n i ệ m lực hướng về quỷ buộc chuyển vật tới ánh mắt của hắn cảm giác không có khó chịu như vậy mây đen cắt đối quỷ buộc tạo thành tổn thương những phương pháp khác đ ề u trị không hết chỉ có thể dựa vào n i ệ m lực tới chữa trị nói trắng ra là nhị điện chủ cùng thập điện chủ mục đích đúng là muốn xử lý quỷ buộc nếu như làm không xong hắn ít nhất phải kéo trầm hắn tấn thang bộ pháp nếu bị hắn đột phá đến t i ê n nhân cảnh đợi tiếp theo điện chủ liền không nhất định là ai làm l trong trong ớ ngay tại mọi người vội vã cuốn cùng nóng trong quỷ buộc có thể thắng thời điểm hắn đột nhiên hét lớn một tiếng nói đến thế gặp lại tiếp lấy trên bầu trời liền chuyển đến một tiếng bạo hường ánh lửa đại thịnh đâm đám người căn bản làm mở mắt không ra chờ bọn hắn rốt cục có thể mở mắt ra thời điểm đầu lâu đã không thấy tiên trưởng cũng thấy bóng dáng chỉ có một thanh đại đao lẻ loi trơ trọi cắm trên mặt đất sư huynh ta đến chậm một thân mang áo trắng tuổi trẻ nam tử vội vàng chạy đến trong mắt của hắn bao hàm nước mắt trên mặt vẻ thống khổ tất cả mọi người nhận ra chính là cái này người trẻ tuổi vừa rồi đem lão quỷ bà cho dẫn ra ngoài như thế xem ra hắn thắng nhưng sư huynh của hắn vì bảo hộ mọi người cùng viên kia lớn đầu lâu đồng quy vũ tận tiên trưởng bớt đau buồn đi vương thợ rèn cái thứ nhất đi tới an ủi lỗ phong hắn sau khi tỉnh lại nghe nói là một người trẻ tuổi đánh bại lão quỷ bà cứu mình nữ nhi mặc dù dọa tệ ra còn rất mất mặt nhưng vẫn là trong lòng còn có cảm kích các v ư ơ n g thân nghe ta nói sư minh hắn không có con cái bây giờ người đã chết hải quốc không còn ngay cả cái có thể cho viếng mồ m à người đều không có ta muốn vì hắn lập cái b i a hy vọng mọi người đỗ phong một bên khóc một bên kể ra thật sự là từng tiếng khất huyết cảm động sâu vô cùng nghe được chung quanh dân chúng cũng tất cả đều đi theo rơi lệ chúng ta muốn vì tiên trưởng đại nhân xây miếu tượng nặn đúng chúng ta muốn mỗi tháng đều cho tiên trưởng đại nhân dân hương lão bách tính muốn lập địa yêu cầu cảm thấy chỉ là lập cái bia quá không ra gì nhất định phải đóng cái miếu lại cho làm cái pho tượng mọi người mỗi tháng lần đầu tiên mười lăm đều đến bãi túi đầu dân g hương một chút dạng này mới có thể biểu đạt đối tiên trưởng tôn trọng Trước tác、dụng. ta thế tạ tổn ta tới tính tiên túi thành thật tiền, rất tài tu tới tính ra. sư người, Nhưng người với cờ cảm cái bạch cùng, bách việc có cũng bạc căn cũng sĩ dụng, minh này phong minh môn không vấn bọn hắn lần đến không vấn nếu bọn hắn bỏ tiền, vậy vẫn là rất khó khăn. Vàng hành nói, bản không gì lao phí khó miếu miếu mọi làm mà bãi đối bảo là là xây xây vậy đầu đầu để Đỗ để đề, để đề. để bỏ vô là lão bách tính môn mặc dù miệng thảo luận lấy không được nhưng con mắt nhìn xem những cái kia thỏi vàng dòng căn bản là chuyện không ra có số tiền này xây mấy chục tòa miếu cũng đủ còn lần đầu tiên một mươi năm tờ máy vậy cũng là chuyện nhỏ mua chút hương đến lại mua một chút hoa quả kêu bao nhiều tiền a phiền phức các hương thân ta về sau sẽ để cho đồng môn quá nhiều đến đưa chút hương đến tiền kỳ thật một tòa miếu đỗ phong vài phút liền có thể dựng lên nhưng là hắn không thể làm như vậy nhất định phải để lão bách tính môn tự mình động thủ dạng n à y bọn hắn kiếm tiền kiếm mới yên tâm thoải mái mà lại tại kiến tạo quá trình bên trong cũng sẽ chẳng những nghiệm lên tiên trưởng đại nhân c h ỗ t ố t cái này nhắc tới quá trình chính là quỷ bộ kiếm niệm lực quá trình về phần đỗ phong nói thất thường để cho người ta đưa chút hương đến tiền tới cái này thật là không phải một câu nói xuông mọi người hiện tại đối quỷ bộ kia là ma hơn khả thi ở giữa lớn cũng sẽ dần dần quên đỗ phong giới tay còn nhiều rất nhiều người an bài người hàng năm tới một chuyến xuất tiền xử lý cái hội chùa làm cái hoạt động kỷ niệm một chút đã từng vì la sơn thành hy sinh tiên trưởng đại nhân như vậy mọi người mới có thể vĩnh viễn nhớ ký hắn hàng năm xử lý một cái hội chùa cách mỗi m ộ ư ơ i năm lại đem chùa miếu sửa chữa lại một chút như vậy mọi người đều có tiền kiếm còn náo nhiệt đem một kiện thu thập niệm lực sự tình biến thành dân gian giải trí hoạt động hơn nữa còn đánh lấy danh nghĩa từ thiện đỗ phong một chiêu này không thể không nói thật sự là cao đỗ ca ta xem như p h ụ Quỷ bộ c đối đỗ phong k i a là phục sát đất kể từ đó hắn liền có thể thời gian dài đạt được nhiệm lực mà lại không cần mình ra mặt chỉ cần chùa m i ế u không sập pho tượng không ngã la sơn thành không biến mất nhiệm lực liền sẽ liên tục không ngừng cung cấp tới yên tâm đi con mắt của ngươi rất nhanh liền có thể tốt mây đen c ắ t tạo thành tổn thương cần dùng đại lượng nhiệm lực đến chữa trị dựa theo nhị điện chủ sở giang vương tính toán Quỷ bộ c muốn chữa khỏi thương thế cần một đoạn thời gian rất dài thế nhưng là không nghĩ tới đỗ phong sẽ dùng loại phương pháp này làm cho cả la sơn thành dân chúng thời, thời khắc khắc đều cải niệm lấy quỷ bộc không ngừng vì hắn chuyển vận n i ệ m lực ta đi tới một thành trì có phải hay không cũng làm như vậy Quỷ buộc đã đã có kinh nghiệm biết hết thệ đều nghe đỗ ca chuẩn không sai cũng không dám lại tự cho là thông minh đi theo ta là được đến tự nhiên sẽ nói cho ngươi nên sao làm không phải đỗ phong xem thường ủy buộc là gia hỏa này đầu thực sự không hiệu nghiệm chỉ cần không chỉ huy cũng không biết nên làm như thế nào làm cũng đều là sai xử lý xong la sơn thành sự t ì n h tiếp xuống liền muốn h ả o h ả o nghiên cứu một chút nhân dạy kia mặt cờ xí để cho ẩu thỏa đỗ phong đem nhân dạy ba người kia bộ phận ký ức loại trừ cũng không có giết chết bọn hắn căn cứ ba người ký ức đỗ phong vừa tìm được một cái khác biết việc này phân đà chủ đem hắn bộ phận ký ức cũng cho bỏ đi kể từ đó nhân dạy liền không ai biết la sơn thành đến cùng xảy ra chuyện gì chờ bọn hắn mấy cái tại trong nhà mình tỉnh lại còn tưởng rằng chỉ là ngủ một giấc căn bản liền sẽ không quan tâm la sơn thành sự tỉnh chỉ có cái kêu hoàng đạo t r ư ờ n g là tại la sơn thành phụ cận trụ sở tỉnh lại đi vào trong thành thời điểm phát hiện đột nhiên nhiều một cái chùa miếu cảm thấy có chút không hiểu t h ấ u muốn nghe được nơi đó dân chúng thế nhưng là ai cũng không để ý tới hắn tất cả mọi người cùng nhìn thấy yêu quái nhìn thấy hoàng đạo trưởng xuất hiện tranh thủ thời gian né tránh còn chạy tới trong chùa miếu thắp hương cầu phù hộ hắn bị mất phân đà cho phát cờ xí trong lòng run sợ hướng phân đà lại xin một chi phân đà chủ ký ức sớm đã bị loại bỏ cũng không để ý la sơn thành phát sinh sự tình chỉ là tiện tay phê cho hoàng đạo t r ư ở n g một chi mới cờ chật chật chật thật có một chút ý tứ đỗ phong cầm chi kia viết chữa khỏi trăm bệnh cờ xí lật tới lật lui nhìn hắn đã khảo nghiệm qua chỉ cần đem cờ xí tới gần quỷ buộc liền sẽ có bộ phận niệm lực bị thu thập tới mà những n à y bị cờ xí cấp đi niệm lực đỗ phong cũng có thể lấy ra dùng hắn thử đem niệm lực dẫn vào thất hải của mình phát hiện cái đồ chơi này đối với thần thức thật đúng là có trợ giút bất quá cần rất lớn lượng mới có thể có hiệu quả cùng quỷ bộc u tăng cao tu vi hiệu quả so ra này một ít tác dụng s á c thực không tính là gì la sơn thành chuyện bên này xem như rút xong đỗ phong mang theo quỷ bộc u lại đi một cái khác nhân sinh bình thường sống thành trì lần này hắn không có trong thành làm lên mà là hiện tại xung quanh nông thôn hoạt động đi nông thôn vây quanh thành trì lộ tuyến đơn giản chính là làm chút quỷ thần hiện linh sự t ì n h sau đó lại để quỷ bộc u ra bãi bình quỷ bộc u mặc dù con mắt mù còn tốt chính là có thể cùng đỗ phong cùng hưởng tầm mắt mà lại theo biểu diễn số lần tăng nhiều diễn kỹ cũng là càng ngày càng thành thục đợi đến xung quanh thôn c h ấ n cũng bắt đầu tin tưởng tiên trưởng đại nhân thậm chí mọi người bàn thờ dọn lên tiên trưởng đại nhân phó tượng bọn hắn lại đến trong thành diễn bên trên một trận cảm thiên động địa khổ tình hí. tiếp x u ố n g chính là đỗ phong ra sân quyên tiền quên vật trợ giúp lao bách tính môn tu kiến chùa miếu tổ chức hội chùa a loại hoạt động này là mấy lần về sau đỗ phong phát hiện tình huống mới cờ sĩ thu tập được nhiệm lực trở nên nhiều hơn cho dù là không theo quỷ bộ trên thân đ o ạ n cũng có thể thu tập được bộ phận n i ệ m lực hắn nghĩ, nghĩ hẳn là bởi vì chính mình tự mình tham dự hoạt động tương đối nhiều dựa theo một loại nào đó thiên đạo quy tắc bộ phận n i ệ m lực liền tự động phân phối cho hắn bởi vì nhân loại võ giả cũng sẽ không trực tiếp hấp thu lợi dụng nhiệm lực cho nên tự nhiên mà vậy chạy vào cờ xí ở trong số lượng nhiều về sau đỗ phong cũng cảm thấy niệm lực chỗ tốt đầu óc của hắn trở nên càng thêm rõ ràng tâm tình cũng càng thêm bình tĩnh luyện công thời điểm rất dễ dàng nhập định tu hành hiệu quả tự nhiên cũng liền tăng lên suy nghĩ kỹ một chút nhân dạy có nhiều đệ tử như vậy giải ở bên ngoài thu thập nhiệm lực những n à y thu thập tới nhiệm lực hết thạy đều muốn nộp lên đến t ô n g môn nếu như tất cả đều cho cùng là một người sử dụng tăng lên tác dụng cũng là tương đương kinh khủng đơn giản chính là một cái khác phiên bản cung cấp nuôi dưỡng điện adok ta đoạt người ta sinh ý có thể hay không bị tìm phiền tại a dây v ò mấy cái thành trì về sau ủy bộ thu tập được nghiệm lực càng ngày càng nhiều nhưng cùng lúc cũng sợ cho đỗ phong dứt lấy phiền phức coi là mặc kệ là âm giới mười vị điện chủ vẫn là nhân dạy như thế đại t ô n g môn thế nhưng là đều không tốt gây a Trước thực tới, tranh đoạt lực liền cùng tranh đoạt tài nguyên tu sớm cái có lực có phức. lực cùng ảnh nhị liền không phiền Phong nghĩ nghiệp liền nguyên luyện là giống nhau đại. Đô đã đạo Sợ sợ gì, là sau này mới có thể từng bước chiếm hết tiên cơ trước mắt quy mô còn nhỏ nhân dạy bên kia còn sẽ không thế nào coi như bọn hắn hiểu rõ là đỗ phong làm cũng không trở thành vì một chút thế tục phạm nhân sự tỉnh cùng đường đường cực bắc băng vương trở mặt còn phía sau thế nào vậy liền nhìn đỗ phong b à n sự chỉ cần hắn mau mau đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn trở thành lúc trước tứ hoàng nhân vật như vậy người khác thì càng không dám tùy tiện cùng hắn trở mặt không được lúc đầu đỗ phong còn muốn lại đi địa phương khác nhìn xem ngoại trừ đông châu trung tâm đại lục khu vực còn có rất nhiều đất cằn sỏi đá ở đại lượng hoa dân Bọn hạn không có tại hải đảo thiết chí hộ quốc đại trận thế mà bị người xúc động đây chính là mẫu thân lưu phi chỗ ở ở trên đảo chân chính có thực lực cũng chỉ có triệu thiên lôi một người dám đụng hộ quốc đại trận người tuyệt đối không phải lý tuấn cùng tống nguyễn san có thể chống cự hy vọng triệu thiên lôi có thể đứng vững sai lầm a sai lầm nghìn tính và tính quyết tại trên hải đảo bố trí một cái truyền thống trận đỗ phong luôn cảm giác mình tốc độ phi hành rất nhanh từ cực nam c h i địa đến cực bắc c h i địa từ tây châu đại lục đến đông châu đại lục thậm chí tứ trọng thiên hắn đều tùy t i ệ n bay thế nhưng là chờ hải đảo bên kia thật xảy ra chuyện hắn mới biết được hối hận bởi vì bay lại nhanh cũng không bằng truyền t ố n g trận trực tiếp chuyển đi nhanh còn tốt chính là hắn hiện tại người còn tại đông châu đại lục nếu như là từ cực bắc đại lục bay qua thật là có một chút xa phôn hoa thành nam quỵ tu người thao túng khô lâu chiến sĩ cùng đỗ phong giao thế sử dụng t u ấ n gian di động hướng hải đảo bên kia đổi đây đã là phương pháp nhanh nhất tương đương với sử dụng nhiều lần tr thuấn gian di động cơ hồ không cần thời gian nhưng ở giữa rừng lại kia một chút cần lãng phí đại khái thời gian một hơi thở chờ đỗ phong chạy đến thời điểm đã có người tiến vào hộ quốc đại trận đồng thời phát động bên trong sát trận phát động sát trận đã nói lên đã xuyên qua ngoại vi huấn trận khống trận phòng ngự trận các loại trận pháp đỗ phong chạy tới tốc độ đã rất nhanh nhưng người này động thủ tốc độ cũng không chậm đỗ phong thật muốn quất chính mình một bàn h a i nếu làm âu thân lưu phi đã xảy ra chuyện gì sao hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm còn tốt chính là trong đảo truyền đến triệu thiên lôi hét to âm thanh lúc này triệu thiên lôi đã tiến vào cuồng hóa trạng thái toàn thân đều bị lôi giáp bao t r ảnh tộc sát thủ đỗ phong lập tức phản ứng đi qua có như thế cao siêu ẩn nấp năng lực ngay cả mình đều không phát hiện được hơn nữa còn thích từ dưới lòng bản chân phát động công kích chính là ảnh tộc sát thủ hắn t r ợ n quát một tiếng thân thể đằng không mà lên tiếp lấy một đống dạ minh châu bị ném ra ngoài còn tốt trước đó có đối chiến ảnh tộc sát thủ kinh nghiệm bằng không mà nói cũng quá bị động từ xâm nhập hộ quốc đại trận thực lực đến xem đối phương rất có thể là hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi một cái bóng ma đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi muốn so một cái hoàng cực cảnh đại viên mãn nhân loại võ giả còn muốn đáng sợ lý tuấn mặc dù bây giờ tu vi không cao nhưng phản ứng coi như nhanh đỗ phong đằng không mà lên hắn cũng mang theo t ố n nguyễn san cùng chủ mẫu lưu phi bay lên không mà tới cùng lúc đó phía dưới phòng ốc cùng cây cối toàn bộ bị phá hủy biến thành một mảnh rộng lớn đất trống ảnh tộc sát thủ sở dĩ lợi hại cũng bởi vì bọn hắn có thể giấu ở bất kỳ một cái nào trong bóng tối đỗ phong bắt l ấ y quy luật của bọn họ trong nháy mắt phá hủy tất cả có thể chế tạo bóng ma đồ vật đồng thời ném ra một đống lớn phát sáng dạ minh châu kể từ đó ảnh tộc sát thủ cũng liền bại lộ ra t nhìn thấy ảnh tộc sát thủ chân diện mục đỗ phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh trước kia ảnh tộc sát thủ tại tia sáng chiếu xuống có thể nhìn ra một cái nhàn nhạt hình người bóng xám lớn nhỏ cùng người bình thường không sai bịt lắm chỉ cần công kích cái kia bóng xám liền có thể đối hữu hiệu sát thương thế nhưng là tên này ảnh tộc sát thủ không giống. hắn bóng xám cũng chỉ có một mảnh lá cây lớn nhỏ cho dù là tại cường quang chiếu xuống không có chỗ có thể ẩn thân cũng rất khó bị phát hiện tuy tiện trốn ở cùng một chỗ màu xám trên tảng đá hoặc là dứt khoát liền dán hát thổ địa liền có thể che giấu mình may mắn mà có đỗ phong ánh mắt tốt và không thật đúng là tìm không thấy hắn như thế nói đến ảnh tộc sát thủ ẩn thân năng lực cùng tu vi còn có quan hệ tu vi đến hoàng cực cảnh đại viên mãn đã chỉ còn lại lá cây lớn nhỏ một chút bóng xám nếu là dựa theo loại phương thức này tấn thăng xuống dưới sớm muộn cũng có một ngày sẽ đạt tới hoàn toàn vô ảnh trình độ một chút cái bóng đều không có liền không cần tìm bó hơn nữa còn có thể rất tốt thu liễm ký tức đỗ phong đều không phát hiện được hắn đã nói lên hoàng cực cảnh bên trong cơ hồ không ai có thể phát giác được hắn liền ngay cả hoàng cực cảnh đại viên mãn phồn hoa thành quỷ tu cũng chỉ là thoáng đã nhận ra một chút mà thôi thật đáng sợ dạng này sát thủ đơn giản thật là đáng sợ nếu là muốn đánh lên ai nếu là dạng gì bản sự mới có thể tránh thoát được căn cứ truyền thuyết năm đó ảnh tộc vị thứ nhất tiên tổ đã phi thăng đi thế giới không biết hắn đi chính là thiên giới ma giới vẫn là minh giới như vậy hôm nay đến làm ám sát hẳn là đời thứ hai ảnh tộc ngươi hiểu rất rõ chúng ta ảnh tộc bị c ư ờ n g quang chiếu xạ ra chân thân ảnh nhị đại cũng không có gấp phát động công kích mà là chấn định cùng đỗ phong nói chuyện phiếm đánh qua mấy lần quan hệ cũng không thể tính toán giải ta chỉ muốn biết là ai để ngươi tới đỗ phong xác thực cùng ảnh tộc sát thủ đã từng quen biết còn giết chết qua bọn hắn ảnh tộc thành viên Nhưng là mấy cái như nhò nhò viên, còn á i viên, như nho nhỏ ảnh thành vậy tộc c không đến mức để ảnh nhị đại đến đây ví như thế lớn kình tập kích hải đ ả o đơn giản chính là vì để đỗ phong đội vàng chạy đến thừa cơ đánh lén ta xưa nay không cùng người chết bàn điều kiện ngươi cũng không ngoại lệ ảnh nhị đại vô cùng phách ố i hắn không nóng nảy đạo thủ là bởi vì hoàn toàn chắc chắn có thể giết chết đỗ phong thế nhưng là bây giờ mặt đất công trình kiến trúc đều bị phá hủy người đều trốn đến không trung tại cường quang chiếu xạ phía dưới hắn muốn thế nào động thủ đ â u đối với vấn đề này đỗ phong rất y ế u k ỷ đồng thời cũng rất cẩn thận tay hắn nắm long h ồ n kiếm nhìn chòng chọc vào dưới mặt đất một chút kiêng màu xàm bóng ma Trước 1481, di động vũ khí. Phôn hoa thành nam quỷ tu rất người động Phôn nam thông minh, hắn khí. hoa quỷ chủ động đem khô lâu lượng chiến sĩ giải bạch giáp là không cách nào trốn vào cổ áo bóng ma bên trong nhưng cái này ảnh nhị đại không giống sau một khắc hắn liền có khả năng xuất hiện tại cổ áo chỗ một đao chọc vào người trên cổ bạch từ cốt giáp dán chặt lấy thân thể chậm rãi bao trùm một tầng liền ngay cả cổ cùng đầu chỗ nối tiếp cũng phụ lên kể từ đó đỗ phong liền trở nên an toàn nhiều giây lát bạch từ cốt giáp vừa mới mặc sau một khắc k i a phiến lá cây lớn nhỏ bóng xám liền biến mất đỗ phong dơ kiếm phòng ngự đột nhiên cảm giác dưới nách xích chặt sau đó nghe được cầm một tiếng dùng đồ vận h ạ c h tại bạch từ cốt giáp bên trên lực đạo vô cùng lớn đều té lên hòa tinh、tới. nếu như không phải có bạch từ cốt giáp ngay trước hắn một đầu cánh tay có thể muốn từ gốc dễ bị tháo xuống hoa kháo lý tuấn ở phía xa nhìn có chút mắt t r ò n tròn thậm chí ngay cả đô ca đều phản ứng không kịp trước đó triệu thiên lôi cũng bởi vì tại phương diện tốc độ ăn t h ị t thòi cho nên bị thọc đến mấy lần nếu như không phải là bởi vì bán thú nhân siêu cường thể chất cũng sớm đã đổ máu quá nhiều chết rồi chính đỗ phong cũng giật mình thậm chí của hắn một mực định tại trên người đối phương chỉ cần có chút động tác liền có thể phát giác được thật không nghĩ đến đối phương dùng cái dây lắc tránh đi thẳng đến hắn trước mặt nhìn lướt qua dưới nách hắn liền、hiểu. bởi vì cánh tay cùng thân thể ở giữa có cái cái góc mặc dù bốn phía đều là dạ mình châu nhưng vẫn là khó tránh khỏi sẽ có chút bóng ma ảnh nhị đại chính là lợi dụng một chút nho nhỏ bóng ma dây l ắ t vọt đến nách vị trí trực tiếp phát động công kích không thể nào đỗ phong nguyên bản cho rằng ảnh nhị đại là một cái người bình thường chỉ bất quá bởi vì tu vi cao cho nên lưu lại bóng s á m nhỏ bây giờ xem ra không phải chuyện như vậy à hắn không phải bóng s á m nhỏ mà là cả người cũng chỉ có lá cây lớn nhỏ cùng một thanh di động tiểu đào không sai bị lắm chỉ cần xuất hiện ở nơi nào liền có thể trực tiếp đâm nói cách khác ảnh nhị đại cũng không phải là dùng vũ khí đả thương người chính hắn chính là một thanh di động vũ khí đây quả thực khó lòng phòng bị a giống giống giống nhìn thấy đỗ phong bị công kích triệu thiên lôi phát ra liên tục gầm thét hắn bây giờ bị lôi giáp bao trùm có thể miễn cưỡng ngăn cản mấy lần cho nên muốn lên đến giúp đỡ người đi bảo hộ chủ mẫu không được sai sót đỗ phong để triệu thiên lôi lui ra thứ nhất là sợ hắn thụ thường mặt khác cũng là vì mẫu thân lưu phi an toàn triệu thiên lôi ứng thanh lui ra đỗ phong lập tức liền phát động chiến kỹ băng chi long hồn xuất kích một đầu to lớn băng long gầm thét chạy loạn khắp nơi cũng không có cái gì cụ thể mục tiêu bởi vì ảnh nhị đại nhắc nhở quá nhỏ mà lại tốc độ quá nhanh muốn dùng băng long c u ố n lấy hắn hiển nhiên là không thực tế đỗ phong sở dĩ làm như vậy chính là vì xáo trộn đối phương con đường tiến tới nếu như lúc này ảnh nhị đại dùng dây lắc tránh rất dễ dàng đụng ngã băng long trên thân theo băng long g à o thét xoay quanh nhiệt độ chung quanh càng ngày càng thấp triệu tiên h lôi dùng hồ quang điện đem lưu phi lý tuấn cùng tống nguyện sando che lên nếu không thấp như vậy nhiệt độ bọn hắn chịu không được đỗ phong bên này thì là hết sức chăm chú gắt gao nhìn chằm chằm vị tia ảnh nhị đại thân thức không cách nào khóa chặt hắn vậy cũng chỉ có thể dựa vào con mắt. võ giả tại vừa có thể làm được thần thức ly thể thời điểm sẽ cảm thấy con mắt cùng lỗ thai đều là dư thừa bởi vì thần thức đã có thể nhìn lại có thể nghe còn có thể vượt qua c h ứ a n g ạ i vật nhưng theo tu vi càng ngày càng cao lại có cảm giác con mắt cùng lỗ thai còn là rất có cần thiết bởi vì thần thức thường xuyên sẽ bị che đậy hoặc là quấy nhiễu có nhiều thứ liền ngay cả thần thức cũng đuổi không kịp t h như trước mắt vị này ảnh nghĩ lại đương thần thức đuổi không kịp thời điểm con mắt cùng lỗ thai thậm chí lỗ chân lông cũng bắt đầu phát huy tác dụng chung quanh mỗi một cái tàn ảnh mỗi một chỗ nhỏ xịu phong thanh còn có bốn phía bị nhiễu loạn không khí đối lông tơ quét đều có thể dùng để phán đoán vị trí của đối phương. a n h nhị đại chỉ có một mảnh lá cây lớn nhỏ mà lại là hơi mở bóng s á m con mắt muốn bắt được hắn rất khó cơ hồ không phát ra âm thanh đối không khí nhớ lưu cũng rất nhẹ cơ hồ không phát ra vậy thì không phải là hoàn toàn không có tiếng hơi mở bóng s á m đây không phải là hoàn toàn biến mất đỗ phong chính là dựa vào còn sót lại một chút như vậy điều kiện bình tâm tính khí cẩn thận bắt giữ lấy mỗi một chi tiết nhỏ bạch từ cốt giáp cũng là đủ phối hợp đã muốn bảo vệ chủ nhân không bị thương còn phải đem mỗi một chi tiết nhỏ đều truyền lại đi vào Lenken. m là là ộ、so、bởi vì vừa rồi một kiếm kia thật sự bổ chúng thế nhưng là ảnh nhị đại vờ ơ y mà không bị tổn thương đây chẳng phải là nói thân thể của hắn cùng tròn dai vũ khí đồng dạng dán chắc trước đó là lo lắng không cách nào tập trung ảnh nhị đại hiện tại hung hăng bổ một kiếm vẫn là không đả thương được hắn tiếp xuống nên làm như thế nào a đỗ phong đúng tay một cái xoay quanh băng long ứng thanh nổ tung hóa thành đại lượng băng phiến bốn phía bay múa hiện đầy bầu trời sau đó lại hướng ở giữa nhanh chóng tụ lại ở chỗ này băng phiến tụ lại quá trình bên trong khẳng định sẽ đụng phải ảnh nhị đại coi như hắn hình thể lại tiểu cũng sẽ có phản ứng đỗ phong nắm lấy cơ hội lại làm một kiếm bổ ra lần này càng thêm dùng sức rắn rắn chắc chắc chém vào ảnh nhị đại trên thân cảm giác tựa như là một thanh kiếm bổ vào một thanh khắc trên thân kiếm chuyển đến cường đại lực phạt trấn lần này cường độ tuyệt đối đủ lớn. mặc dù không có đánh chết ảnh nhị đại nhưng là chấn động đến thân hình hắn nhanh chóng t ố i lui cùng lúc đó đại lượng băng phiến đều đi theo như là thuốc cao già cho hướng về thân thể hắn thiếp đây là đỗ phong mới cải tạo qua băng chi long hồn xuất kích loại thứ ba cách dùng gọi lại như bóng với hình ảnh nhị đại thân hình chỉ có lá cây kích cỡ tương đương băng phiến vừa vặn cũng kém không nhiều lớn cứ như vậy từng mảnh từng mảnh không ngừng tiếp quá khứ áp vào trên người hắn liền sẽ bị chấn áp sau đó tiếp theo phiến ngay sau đó đuổi theo ảnh nhị đại hướng chỗ nào chạy băng phiến liền hướng chỗ nào truy bốn phía vòng vây căn bản cũng không cho hắn cơ hội đào tẩ theo băng phiến càng tiếp càng nhiều ảnh nhị đại tốc độ rốt cục chậm lại không sai đây chính là hắn l ư ợ c điểm ngay từ đầu đỗ phong thật đúng là bị ảnh nhị đại tốc độ cùng ẩn nấp lúc đầu hù dọa lại thêm thân thể của hắn dăn chắc trình độ đơn giản vô địch ra hắn thử nghiệm dùng băng phiến giảm bớt tốc độ của đối phương quả nhiên một chiêu có hiệu quả trong thực chiến chính là như vậy chỉ cần bất tử liền phải không ngừng tìm kiếm được điểm của đối phương chỉ cần bị ngươi tìm đúng liền có khả năng một chiêu xoay người theo ảnh nhị đại tốc độ giảm bớt đỗ phong chiêu tiếp theo kiếm trị tà dương đã bắt đầu nổi lên đỗ phong trong tay long hồn kiếm một chỉ một đạo trong suốt khí kình từ mũi kiếm phát ra lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía ảnh nhị đại phá cảm giác t r ê n h lệch thời gian không nhiều lắm đỗ phong trong tay long hồn kiếm một chỉ một đạo trong suốt khí kình từ mũi kiếm phát ra lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía ảnh nhị đại ai nha đỗ phong một chiêu tuyệt kỹ vừa mới phát ra cũng cảm giác được ngón tay đột nhiên tê dần không dùng được lực long hồn kiếm vờ e mà rời khỏi tay chuyện gì xảy ra nguyên bản nên bị kiếm chỉ tả dương khí kình xuyên thấu ảnh nhị đại vờ e mà đột nhiên biến mất tiếp lấy liền xuất hiện ở đỗ phong ng nhưng là tương đối khá mỏng mà lại ngón tay lực lượng cũng so lớn cánh tay lớn nhỏ nhiều a n h nhị đại vờ ơ y mà lựa chọn tại đỗ phong thi triển đại tuyệt chiêu thời điểm lợi dụng ngón tay khe hở kia một điểm bóng ma dây lắp trồi tới đỗ phong thi triển kiếm chỉ tà dương tất nhiên muốn tiêu hao đại lượng chân nguyên mà lại thân thể hơi có chút cứng ngắc lực công kích mạnh nhất thời điểm cũng chính là lực phòng ngự thời khắc yếu đ ố i nhất không thể không nói ảnh nhị đại cơ hội này nắm chắc quá tốt rồi không hổ là sát thủ giới thủy tổ long hồn kiếm thắt tay đỗ phong cũng không dám đuổi theo mặc cho nó hướng phía dưới rơi xuống nếu như hắn bây giờ gấp đi nhặt vũ khí thân hình tản ra lập tức liền sẽ bị ảnh nhị đại liên tục công kích bạch từ cốt giáp chính là lại g i á n chắc cũng không thể bị động như thế bị đánh hiện tại nhận thua ta có thể không giết n g ư ơ i người nhà ảnh nhị đại nói chuyện vẫn là như vậy tự tin hắn nhận định đỗ phong đã thua thiếu đi tròn dai long hồ n kiếm không còn có vũ khí có thể uy hiếp được hắn bây giờ đỗ phong giống như là thương long ngũ c h ả o lá hồ không răng toàn thân là kình cũng không xử ra được hỏi lần nữa ai phái ngươi tới bây giờ nói ra đến ta cũng có thể không giết người tộc nhân đỗ phong nói chuyện càng phép lối đều loại thời điểm này ngay cả vũ khí đều rơi mất c ảnh nhị đại uy hiếp muốn giết hắn người nhà mà hắn dứt khoát muốn tiêu diệt toàn bộ ảnh tộc trong lịch sử đời thứ nhất ảnh tộc đã phi thăng lên giới trước mắt ảnh nhị đại hẳn là tư lịch sâu nhất hắn khẳng định sẽ quan tâm ảnh tộc phát triển bởi vì ảnh tộc chỉ có nam không có nữ bọn hắn cũng không có sinh dục năng lực ảnh nhất đại chia ra ảnh nhị đại ảnh nhị đại lại chia ra ảnh đời thứ ba cứ như vậy nhất đại nhất đại phân liệt sinh sôi không biết năm đó ảnh nhất đại chia ra một cái ảnh nhị đại nhưng có thể khẳng định là bây giờ ảnh tộc thành viên có rất lớn một bộ phận đều là trước mắt vị này ảnh nhị đại hậu bối diêm v t anh nghĩ đại, đại nói chỉ là một cái tỷ dụ quả thực là bị đỗ phong cho nói tiếp bởi vì hắn gần nhất xác thực đắc tội âm giới người đặc biệt là âm tàu địa phủ mấy vị điện chủ mười vị điện chủ gọi chung là thập điện diêm la nhưng có thể xưng là diêm vương cũng chỉ có diêm la đại đế bản nhân đỗ phong cũng không tin tưởng đường đường diêm la đại đế sẽ nhằm vào mình một cái nho nhỏ hoàng cực cánh có giả coi như hắn muốn nhằm vào cũng không cần thiết tìm ảnh tộc sát thủ đến chấp hành nhiệm vụ a ngươi ảnh nhị đại đều bị đỗ phong một câu cho đ ố i bó tay rồi đây đều là thứ gì phá sự a mình nếu có thể cùng diêm la đại đến nói chuyện còn dùng nhận nhiệm vụ này nha hắn cẩn thận nghĩ nghĩ chỉ sợ cũng đến tiếp giao cho hắn nhiệm vụ người cũng không đáng sợ đáng sợ là người k i a thế lực sau lưng chết đi nghĩ tới đây ảnh nhị đại cũng không nguyện ý nói thêm nữa từ nguyên địa trực tiếp biến mất tự chịu diệt vong một cố nồng đậm bút lên từ bạch từ cốt giáp t ấ u ra tràn ngập tại đỗ phong chung quanh thân thể nồng đậm như là màu đen nhựa cao su anh nhị đại tài cắn vừa hiện tại đỗ phong bên cạnh liền bị dính chặt chuẩn xác mà nói là bị đông lại thiên ma khí không phải b ă n g bản thân nó cũng không lạnh nhưng là có thể cấp tốc mang đi chung quanh nhiệt lượng anh nhị đại trực tiếp dây l á t vọt đến thiên ma khí bên trong trên người nhiệt lượng trong nháy mắt bị mang đi trực tiếp liền cứng ở nơi đó đi vào đi dây chuyền bên trong tiểu thế giới xuất hiện một đầu màu đen dây thừng đem ảnh nhị đại trói lại trực tiếp kéo đi vào đỗ phong lúc đầu không muốn làm như vậy thế nhưng là long hồn kiếm thoát tay hắn chỉ có thể vận dụng thiên ma t h ư c lực lượng anh nhị đại bị bắt vào đi về sau hắn tranh thủ thời gian giải trừ ma hóa trạng thái con mắt màu tím lui vì màu đỏ lại từ màu đỏ biến trở về bình thường n h à n sắc vừa rồi k i a m ộ t nhỏ dưới thiếu chút nữa mà để tinh thần hắn mất k h ô n g chế đầu hong long loạn hưởng đau gần chết đỗ phong hạ xuống mặt đất ngồi xếp bằng tay phải đỡ lấy cái chán khuỵu tay chống đỡ trên chân trước điều tức một hồi thiên ma thức đối người tâm thần quấy nhiều thực sự quá lợi hại thực lực không đủ thời điểm tùy tiện không thể vận dụng còn tốt ảnh nhị đại không có mang giúp đỡ đến trên hải đạo đều là thân nhân của mình cùng bằng hưu nếu có người nhân cơ hội này công kích đỗ phong vậy hắn thật đúng là một điểm năng lực phản kháng đều không có đừng đi qua triệu thiên lôi muốn đi qua nhìn xem đỗ ca thế nào. bị lý tuấn c ả n lại đừng nhìn lý tuấn tu vi so với hắn thấp nhưng người tương đối thông minh xem xét liền minh bạch đỗ phong ở vào đặc thù thời kỳ không thể bị quấy nhiễu mấy người nhẹ nhàng đáp xuống trên hải đảo l ặ n g lặng nhìn điều tức bên trong đỗ phong phong ở hủy có thể t r ù n g kiến cây cối không có có thể một lần nữa trồng những này đều không trọng yếu lưu phi mặc dù không hiểu tu luyện sự t ì n h nhưng cũng biết đỗ phong giờ phút này ở vào thời kỳ phi thường khẩn trương trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi bất quá nàng một mực chịu đựng không có phát ra bất kỳ thanh âm bạch từ cốt giáp chăm chú bao trùm đỗ phong cũng không có muốn giải trừ ý tứ n ô n g đậm giống nhựa cao su giống như thiên ma khí đang không ngừng hướng vào phía trong thú liễm ai cũng không làm rõ ràng được bạch từ cốt r i á p bên trong các chiến tướng có thể hay không thừa cơ tạo phản nếu như bọn hắn thật muốn tạo phản lý tuấn bọn người thật đúng là ngăn không được loại trạng thái này kéo dài có hơn hai canh giờ thẳng đến những thiên ma kia khí toàn bộ biến mất đỗ phong mới mở hai mắt ra ngầm đầu lên ta không sao mà nhìn thấy mọi người lo lắng chờ đợi ánh mắt hắn mỉm cười người thật là đỗ ca vừa rồi nhất xúc động chính là triệu thiên lôi lúc này cái thứ nhất cha hỏi vẫn là triệu thiên lôi ma khí sẽ thừa dịp chủ nhân không có phòng bị thời điểm p h ả n vệ không biết hiện tại đỗ phong thân thể là không phải đã bị k h ô n g chế nói nhảm không phải ta còn có thể là ai đỗ phong một bàn tay đập vào triệu tiên lôi trên c h á n đập gọi là một cái vang dội ừng tay này sức lực chuẩn không sai triệu tiên lôi sờ lên mình đại con đầu ngây nô cười phong nhi không có việc gì liền tốt lưu phi không có cái gì tu vi bất quá nàng vừa nhìn liền biết là đỗ phong không sai con mắt là cửa sổ của linh hồn trang giống như con mắt đều không lừa được người nàng xem xét đỗ phong ánh mắt liền biết chuẩn không sai yên tâm đi bọn hắn sẽ không phản bội đỗ phong giải trừ bạch từ cốt giáp thu vào dây chuyển tiểu thế giới bên trong vừa rồi có mấy tên chiến tướng xác thực có ý tưởng bất quá bị phồn hoa thành nam quỷ tu chế trụ việc này tạm thời không đề cập tới tiếp xuống hắn phải thật tốt thẩm vấn một chút cái kia ảnh nhị đại Trước 1483, phía sau màn hát thủ. tại thực trắng thực, thực rất ra Người. Người người. người được cao khóc chuyện lực, lực của phía lắp. phải Phong lánh ảnh nhị hiện Hắn không hãi hai không nhiều. sau ma dọa sợ Luôn luôn đều màn kém là là ngạo đến nói nói nói giới đại, Đỗ Đ anh nghĩ đại sở dĩ sẽ bị dọa đến run rẩy vẫn là nghĩ đến đô phong tiềm ẩn thân phận cảm giác được thiên ma khí một khắc này là hắn biết mình đá vào tấm sắt bây giờ vậy mà tại dây truyền bên trong tiểu thế giới chính mắt thấy thiên ma thước trước đó hoài nghi toàn bộ bỏ đi bây giờ hắn trăm phần trăm khẳng định đô phong là từ ma giới xuống tới chính tông ma tu chẳng những là chính tông ma tu hơn nữa còn là địa vị rất cao loại kia nếu không làm sao có thể đem thiên ma thước cho đưa đến hạ giới tới ngươi bây giờ biết còn không m u ộ n có thể bảo trụ tộc nhân mệnh anh nghĩ đại là nhất định phải chết bởi vì hắn ý đồ tập kích lưu phi còn đả thương triệu thiên lôi, phong tuyệt đối sẽ không tha hắn hiện tại thành thật khai báo có thể đem vòng qua tộc nhân của hắn dù sao ảnh tộc thành viên vốn là thưa thớt đem còn lại cũng giết chết vậy liền thật d i t ộ c ta nói ta tất cả đều nói anh nhị đại nhìn thấy thiên ma thước s a u triệt để h n g mất đem biết đến tất cả mọi chuyện đều nói ra tìm hắn đến giết đỗ phong chính là vị t i ê u tây châu bá chủ độc hoàng kỳ thật hai người đều là hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi mặc dù độc hoàng thực lực càng mạnh một chút nhưng còn không đến mức tùy tiện sai sử ảnh nhị đại mấu chốt chính là tây châu độc hoàng đại biểu thiên giới nào đó một bộ phận thế lực anh nhị đại đắc tội nổi tây châu độc hoàng cũng đắc tội không dạy nổi thiên giới đại nhân vật. thiên giới vị kia chỉ cần tùy tiện hàng cái thiên phạt là có thể đem toàn bộ ảnh tộc đều tiêu diện ảnh tộc thành viên bắt nguồn từ một cái bóng ma nói trắng ra là chính là bóng ma thành tinh bọn hắn tồn tại bản thân liền không hợp lý vì thiên lý chỗ không dung thiên lôi không thể tùy tiện đánh chết một cái nhân loại bình thường v õ giả bởi vì mỗi cái người sống tại thế giới này đều có linh hồn tiêu ký đều có chính hắn số mệnh thiên giới cũng không thể tùy tiện can thiệp nhưng ảnh tộc không giống bọn hắn vi thiên lý chỗ không dung thiên giới vị đại nhân vật kia một cái khẩu lệnh liền có thể để lôi công điện mâu đối phía dưới phóng thích thiên lôi đem tất cả t ạ i áp lực n à y ả châu n độc i không thể không ế hoàng nói tới thiên giới thế lực tán thành đến từ thượng quan vân bên kia quan hệ từ trác đi về đông lúc ấy cái giám điên mà cái giám điên mà mở ra thiên môn để thượng quan vân đi vào liền có thể nhìn ra được nói trắng ra là đường đường tây châu bá chụp nhưng thật ra là thiên giới một đầu chó săn mặc kệ tây châu độc hoàng là nghiêm túc vẫn chỉ là uy hiếp ảnh nhị đại chỉ cần giết chết hắn tự nhiên là người có thể đem ảnh tộc tin tức truyền lại cho thượng giới đại nhân v ậ t biết được thế nào dám sao đỗ phong muốn diệt trừ tây châu độc hoàng đồng thời cần ảnh nhị đại phối hợp tây châu độc hoàng đến cùng cũng là tứ hoàng một trong thực lực so phổ thông hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả mạnh rất nhiều dám không có gì không dám ảnh nhị đã biết hắn hiện tại không có lựa chọn khác ám sát đỗ phong thất bại khẳng định là phải bị diệt tộc coi như đỗ phong bất d i ệ t bọn hắn ảnh tộc tây châu độc hoàng cũng sẽ không bỏ qua ảnh tộc thành viên cùng tiến t ố i lương n à n không bằng được ăn cả ngã về không chỉ cần xử lý tây châu độc hoàng liền còn có một chút hy vọng sống rất tốt ta trước chuẩn bị một chút nói làm liền làm giữ lại tây châu độc hoàng sớm tối là kẻ gây họa hắn lợi dụng thiên giới quan hệ lần sau không nhất định lại tìm cái nào sát thủ tới chẳng những hải đảo bên này nguy hiểm c ự c bác đại lục bên kia cũng có khả năng gặp nạn rời đi hải đảo trước đó đỗ phong nhất định phải đem nơi này một lần nữa bố trí tốt phong ở cần một lần nữa đóng cây tối muốn một lần nữa vung trồng trận pháp cũng phải một lần nữa bố trí. có trước đó kinh nghiệm trận pháp phương diện thì càng đến tăng cường cũng học cực bắc đại lục bên kia bộ g á n g trước đoán tạo một nhóm bảo kiếm thanh kiếm trận bố trí tại phòng ốc t r u n g quanh phương diện phòng ngự sự tình chuẩn bị xong về sau còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường lần này tuyệt đối không thể quên đó chính là tại trên hải đảo bố trí một cái truyền thống trận vì có thể ngay đầu tiên liền gấp trở về bảo hộ mẫu thân lưu phi đỗ phong cô ý đem truyền thống đài đặt ở trong phòng chỉ cần có người ở ngoại vi phát động đại trận hắn trước tiên liền có thể từ thế giới bất kỳ ngóc ngách nào truyền thống về tới đố ca để cho ta cùng đi chứ hết thể bố trí thỏa đáng đỗ phong lại b ồ i tiếp triệu thiên lôi huấn luyện một phen lúc này mới chuẩn bị rời đi hải đảo trước khi đi triệu thiên lôi nghe nói là muốn đi xử lý tây châu độc hoàng xin muốn đi theo cùng đi đừng h ồ n h á o ngươi hảo hảo bảo hộ chủ mẫu không thể có bất kỳ sơ thất nào nhất định phải nhớ kỹ đỗ phong biết triệu thiên lôi muốn cho mình hỗ trợ nhưng nếu là hắn rời đi trên hải đảo liền không có cường đại như thế cao thủ tại trên hải đảo ở thật lâu con kia tiểu khô lâu bị ảnh nhị đại r ế t chết vì không cho mẫu thân lưu phi thương tâm cố ý chiếu vào trước kia bộ dáng lại triệu h o n một con lần này triệu hoán tiểu khô lâu mặc dù dáng rất giống như trước đó nhưng thực lực sai tại phồn hoa thành nam quỵ tu phụ trợ phía dưới lợi dụng bạch cốt phiên bộ phận tạo ra mặc dù không đạt được hoàng cực cảnh đại viên mãn trình độ nhưng cũng có hoàng cực cảnh trình độ thế nhưng là nói là triệu thiên lôi phía dưới thứ hai hộ vệ đồng dạng phụ trách trên hải đảo an toàn nó cùng triệu thiên lôi cộng lại coi như gặp được hoàng cực cảnh đại viên mãn cao thủ cũng có thể k h i ê n tốt nhất một hồi yên tâm ra đi một chút liền về vì không cho mẫu thân lưu phi lo lắng đỗ phong cố ý đem lời nói được rất nhẹ nhàng kỳ thật chính hắn rất rõ ràng tây châu độc hoàng tuyệt đối khó đối phó thế giới này ẩn cư hoàng cực cảnh đại viên mãn cao thủ cũng không ít vì sao chỉ có tây châu độc hoàng có thể trở thành tứ hoàng một trong khẳng định có hắn không giống bình thường địa phương bay khỏi hải đảo về sau đỗ phong lưu luôn không rời về sau nhìn thoáng qua sau đó nghiêng đầu sang c h â khác ra tốc rời đi hắn trước một hơi xông lên tam trọng thiên sau đó tại cách tầng mây hướng phía tây bay xem chừng bay không sai biệt lắm mới từ tam trọng thiên một đường hạ xuống đi tính toán vẫn rất chuẩn vừa vặn ngay tại tây châu đại lục trên không muốn xử lý tây châu độc hoàng đương nhiên không có đơn giản như vậy dù sao hắn làm ả n h đất này bá chủ không riêng tự thân tu vi cường đại còn có rất nhiều giú đỡ tại động thủ trước đó đỗ phong còn muốn làm một chút khác chuẩn bị hắn đầu tiên là chui vào một mảnh rậm rạp sơn lâm ở bên trong bố trí tốt bao nhiêu t ầ n g trận pháp sau đó ở chung quanh lặp đi lặp lại diễn luyện như thế nào đem tây châu độc hoàng đưa vào đến cùng như thế nào đánh giết. t rết ư chưa ớ c cái Thuộc chút con còn 1484, một cái Thuộc năm một mắt bột tốt, i bấy. b Phong nhìn sau, quỷ lòng về Đỗ không kia thể chờ chờ thời gian lâu dài ảnh nhị lộng, gian bên gọi tiếp tục lại là lắm lâu lộ, đại bại đợi. Bởi cái dài dài đêm vì sẽ ngươi vợ ơ y mà không chết độc hoàng nhìn thấy đỗ phong xuất hiện lập tức hiểu được ảnh nhị đại lừa hắn g i a hỏa này vợ ơ y mà b ư ớ c lên bị diện tộc nguy hiểm lừa gạt mình thật đúng là không muốn sống hắn cầm lấy một cái truyền âm phụ muốn ra bên ngoài phát tín hiệu gì kết quả ảnh nhị đại đột nhiên xuất thủ đem cái kia truyền âm phụ đánh nát tây độc chuyện của hai ta nên tính toán đi đỗ phong liền ngăn ở cửa chính nhìn thẳng tây châu độc hoàng phần lớn người không biết tây châu độc hoàng tên thật kêu cái gì cho nên chỉ có thể gọi hắn tây độc chỉ bằng hai ngươi cũng nghĩ giết ta tây châu độc hoàng chậm rãi từ trên bảo tỏi đứng lên hai t đã mang tới một bộ màu xanh sấm bao tay hắn không cần đao cũng không cần kiếm n à y tấm độc thủ bộ chính là vũ khí lợi hại nhất một thân độc công mượn nhờ này tấm thủ sáo phát ra ngoài uy lực có thể trở nên tốt đẹp mấy lần coi như cùng dai võ giả cũng không dám tùy tiện bị độc thủ của hắn cho được phải ai nói chỉ có hai ta đỗ phong vung tay lên đem khô lâu chiến sĩ cũng cho khai ra hết đừng nhìn nó chỉ là kiện ma khí bây giờ đồng dạng có hoàng cực cảnh đại viên mãn sức chiến đấu a n h nhị đại là hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi k ô lâu chiến sĩ là hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi lại thêm hoàng cực cảnh bậy tầng đỗ phong quả thật có thể đối tây châu độc hoàng tạo thành g l y hiếp ha ha ha nhìn thấy khô lâu chiến sĩ xuất hiện tây châu độc hoàng đột nhiên nợ nụ cười mà lại cười phi thường khoa trương đem đỗ phong cùng ảnh nhị đại đều làm cho không hiểu t h ấ u nghĩ thầm hắn đây là làm cái gì à đến cùng là đánh hay là không đánh ngươi lường đường chúa tể một phương cũng không thể ngay tại lúc này lùi bước đi lại nói chạy hòa thượng cũng chạy không được miếu tây châu đại lục như thế một mảng lớn cơ nghiệp hắn còn có thể bỏ không thành ẩm ẩm theo tây châu độc hoàng tiếng cười độc hoàng cung rung động dữ dội đỗ phong thấy không xong đang muốn trở về lui sau lưng đại môn liền đóng lại ccc h những ẳ n môn đóng g đại l tất cả cửa sổ đều phong kín về sau bốn phía đại điện bắt đầu phun ra màu xanh xâm khí thể chỉ xem nhan sắc liền biết là cự độc chi vật đám đồ chơi này đối với tây châu độc hoàng là vật đại bồ nhưng đối với người khác mà nói lại là cự độc liền ngay cả đỗ phong đều không phải là rất khẳng định thân thể của mình có thể hay không gánh vác được cái này thấy cảnh này ảnh nhị đại có chút mắt t r n tròn hắn mặc dù có thể giấu ở trong bóng tối nhưng là không thể miễn dịch kịch độc ca tây châu độc hoàng không hổ là nhất đại bá chủ ở địa bàn của mình còn cẩn thận như vậy lại đem toàn bộ độc hoàng c u n g chế tạo thành một cái lớn cảm ấy tựa hồ đã tính s ẵ n rồi mình sẽ có hôm nay người trước giấu vào đến đều đã d ạ n g này đỗ phong cũng không thể để ảnh nhị đại đi chịu c h ế c c đành phải để hắn trước trốn vào dây truyền bên trong tiểu thế giới đồng thời đem khô lâu chiến sĩ cũng cho thu vào mặc dù bạch cốt phiên là ma khí nhưng cũng không có nghĩa là có thể chống cự tây châu độc hoàng cái chủng loại kia kịp độc chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đánh cược một keo đỗ phong bản thân kháng độc năng lực nếu là hắn cũng gánh không được vậy cũng chỉ có một con đường chết tư lạp tư lạp độc thật là lợi hạ i khí liền ngay cả trong đại điện bày biện cái bản dính vào cũng bị ăn mòn thành một đống cho cặt bã khí độc vừa mới gần sát đỗ phong đem hắn quần áo cho ăn mòn đấu tiếp lấy xuyên thấu qua làn da tiến vào trong máu khí độc kiên kỵ nhất từ miệng mũi hút vào nọc độc thì là kiên kỵ nhất uống vào đi hoặc là dính vào trên vết thương nhưng tây châu độc hoàng thả ra loại độc khí này căn bản không cần hút vào thể nội trực tiếp thấu thể mà vào đỗ phong cũng cảm giác được một trận kịch liệt thiêu đốt cảm giác ngũ t ạ n g câu phần tựa như là có người ở trong cơ thể hắn ném đi cái túi thuốc nổ huyết dịch trong n g á y mắt bị làm nóng trái tim nhanh chóng bơm máu hướng về đầu và lên ông đầu ông lập tức khiến cho đỗ phong hơi kém t h ế xịu hắn còn là lần đầu tiên gặp được lợi hại như thế khí độc còn tốt chính là nhưng vào lúc này trong đan điền dâng lên một cỗ thanh minh chi khí mặc dù rất bé nhỏ lại có lực lượng không thể kháng cự gặp được kia cố độc hỏa tùy theo đem nó dập tắt một lát sau kia cỗ than đỗ phong cả người lại thành t ì n h lại a tây châu độc hoàng vốn là muốn nhìn đỗ phong một chút xíu khô héo cuối cùng biến thành đất bên trên một đám tro thế nhưng là không nghĩ tới hắn chẳng những không có bị ăn mòn ngược lại hai mắt sáng ngời có thần cùng ăn thuốc đại bổ giống như cái gì tây châu độc hoàng cũng bất quá như thế nha khí độc còn có hay không a nhiều thảm một chút ra ít như vậy không đủ lao tử nhắm rượu nói đỗ phong còn mở ra dùng sức hít hít đại lượng khí độc bị hút vào trong bụng hắn một chút việc mà đều không có chẳng những không có sự tình khí thế trên người ngược lại trở nên càng mạnh bởi vì manh liệt độc tính bị kia cỗ thanh min chi khí trung hòa về sau biến thành tinh khiết nguyên lực đỗ phong n g ư ơ i quả nhiên là đại tiểu thư muốn chờ người kia tây châu độc hoàng cũng không có biểu hiện ăn nhiều kinh tựa hồ chỉ là đang chờ đợi một kết quả bây giờ kết quả nghiệm chứng hắn cũng liền tuyệt vọng rồi có ý tứ gì n g ư ơ i đem nói chuyện rõ ràng nữ nhân kia chờ ta làm cái gì đỗ phong lại đột nhiên khẽ hấp đem trong đại điện bốn phía khí độc tất cả đều cho hút vào trong bụng sau đó vô vô cái bụng ở một cái hắn biết tây châu độc hoàng nói tới đại tiểu thư chính là thượng quan vân nữ nhân kia ha ha ha người muốn biết muốn biết liền đến thiên giới tới tây châu độc hoàng vừa nói vừa nợ nụ cười làm cho đỗ phong có chút không hiểu thấu làm cái gì à ta là tới giết ngươi làm sao làm đến cùng nói tướng thanh giống như còn không ngừng cười có thể hay không chút nghiêm túc nói thật cho ngươi biết nơi này chỉ là bản tôn một cái phân thân mà thôi nếu như ngươi có bản lĩnh liền đến thiên giới tới tìm ta tây châu độc hoàng lời kia vừa thốt ra đỗ phong liền triệt để minh m ạ c h c h ắ c không được hắn một mực s ư n g hô thượng quan vân gọi đại tiểu thư c h ắ c không được chắc đi về đông thái độ bất âm bất dương cũng rất kỳ quái n g u y ê n lai、like、cái gọi là tứ hoàng một trong tây châu độc hoàng chỉ là thượng giới tiên nhân một bộ phân thân mà lại cố này phân thân chủ nhân cũng chỉ bất quá là một vị nào đó thiên giới đại nhân vật thủ hạ mà thôi thượng quan vân đến cùng là thân phận gì lại có lớn như thế năng lượng có thể muốn lên giới tiên nhân phân thân cố ý xuống tới cho nàng hỗ trợ nàng lại là vì cái gì đang đợi mình Trước Tây một thể chết. Thật tình, tới Tây một tự như Độc Còn Châu Độc Hoàng liền đem mình cho dẫn cuối cùng còn muốn đánh cực một lần, nhìn có cho Lúc còn càng Châu Độc chiêu cứ đi. đợi Đỗ đem đánh đem Đỗ Phong cho chết. Thật hố. Lúc đầu Đỗ Phong còn muốn hiểu do càng nhiều nội Hoàng không Phong hỏi Hoàng mình Hắn nhìn hay không Phong hố. Phong hiểu nhiều không hề nghĩ tới Tây Châu độc Hoàng Hắn ràng, này. liền dẫn muốn lần, nổ muốn đến n rời Ẩm. vậy do ổ. sẽ bạo, bây giờ nghĩ những này đều vô dụng mấu chốt nhất là gánh vác đ ư n g chết duy nhất đáng được ăn mừng chính là tây châu độc hoàng bạo tạc sóng s u n g kích cũng không tính lớn chủ yếu là khí độc đặc biệt nồng hắn dù sao cũng là độc tu lấy độc công lấy xưng x ê n sẽ khí độc làm cho như là chất lỏng đem toàn bộ độc hoàng điếm đều cho trắng đấy đỗ phong cùng t â y đào mật đồ h ộ cứ như vậy ngâm mình ở bên trong không n ú c đ í c h không phải đỗ phong không muốn động mà là hắn hiện tại không thể đ ộ n g trên thân ngoại trừ đầu kia dây chuyền bên ngoài liền ngay cả chữ vật giới chỉ đều bị ăn mòn g i i mất còn quần áo quần dày tại là bên trên một đợt khí độc thời điểm liền hủ đi. cho nên hắn hiện tại chỉ riêng trượt trượt chỉ dẫn theo cái dây chuyền ngâm mình ở sển sệt nọc độc bên trong mặc cho kịch độc tiến vào thân thể của mình giờ này khắc này chân chính có thể giúp được một tay cũng liền còn lại đố đồ long bởi vì tây châu độc hoàng tự bạo sinh ra kịch độc căn bản cũng không thuộc về thế giới này mà là đến từ thiên giới độc loại độc này liền xem như đan hoàng cũng giải không được chỉ có đ ố đồ long có thể hóa giải hắn chẳng những có thể hóa giải kịch độc còn có thể đem kịch độc chuyển hóa làm tinh khiết nguyên lực một ngày trôi qua đỗ phong không hề động kỳ quái là độc hoàng điện bên ngoài cũng không có độc tĩnh liền cùng tất cả mọi người biết độc hoàng muốn xẻ ra chuyện lại một ngày trôi qua đỗ phong vẫn là không có động cũng không ai thuộc hạ tới tìm tây châu độc hoàng loại tình huống này một mực kéo dài bảy ngày bảy đêm chờ đến ngày thứ tám thời điểm sên sệt nọc độc trở nên càng ngày càng m n g manh bắt đầu chia tan thành khí thể mà lại từ màu xanh sẫm lui vì màu xanh nhạt lại từ màu xanh nhạt dần dần trở nên trong suốt cuối cùng trở thành phổ thông không khí hô đỗ phong thở sâu thở ra một hơi mở to mắt nhìn một chút hai tay của mình lại sờ lên c á i chán bởi vì tại trong bảy ngày này hắn trên trán mắt dọc đã từng mở ra qua hấp thu một hồi nọc độc sau đó lại mình nhắm lại cái này mắt dọc rất lâu chưa bao giờ dùng qua không hề nghĩ tới còn tốt dùng đỗ phong đột nhiên có loại xúc động muốn thử xem mình con mắt thứ ba bây giờ uy lực như thế nào hắn vừa mới sinh ra ý nghĩ này đ ộ c hoàng điện đại môn đột nhiên mở ra ánh mặt trời c h ó i mắt đổ tiền đến không riêng gì đại môn mở ra tất cả cửa sổ cũng tự động mở ra đ ộ c hoàng điện ngoại trạm tràn đầy tất cả đều là người có tây châu đ ộ c hoàng năm đó thuộc hạng cũng có đông đảo tây châu đại lục dân chúng mọi người thấy đ ộ c hoàng không có ở đây chỉ còn lại đỗ phong một người tựa hồ đã biết kết quả ai cũng không nói gì hiện trường yên tính đến một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được nhìn thấy cái tràng diện này đỗ phong có chút xấu hổ hắn cũng không biết nên làm cái gì chẳng lẽ muốn một hơi g i ế t ra ngoài đem những này người tất cả đều làm thì rồi thế nhưng là tây châu dân chúng cùng mình không có thù a coi như độc hoàng lại xấu cũng không liên quan chuyện của bọn hắn đỗ phong cũng không phải loại kia lạm sát kẻ vô tội người đỗ h i n h thật là người a nhưng vào lúc này một cái thân ảnh quen thuộc từ chen trúc trong đám người trôi ra hắn cũng thích mặc một bộ áo trắng cổ áo cùng ống tay áo xấy lấy v i ề n vàng có chút có thể bắt trước đỗ phong không sai người này chính là phương thiên tây châu đại lục tiếng tăm lừng lấy đại gia tộc phương gia trưởng tôn phương thiên phương l ã o đệ ngươi không phải là tới tìm ta báo thù đi đỗ phong sờ lên c á i h ốc vẫn là rất xấu hổ bởi vì phương gia là tây châu đại lục nổi danh độc tu gia tộc nói trắng ra là cũng là hiệu chung với tây châu độc hoàng bây giờ mình đem độc hoàng cho xử lý phương gia khẳng định phải có chỗ biểu hiện mới được nhưng phương tiên h lại là bằng hữu của mình việc này không dễ làm á ách ta còn có thể không muốn tìm chết phương tiên h nghe cũng là không còn gì để nói ngươi ngay cả độc hoàng đô xử lý ai còn dám x á c h chuyện báo thù tất đã như vậy còn lại là liền từ ngươi đến xử lý đi ta còn bận điệu đi trước đỗ phong thực sự không muốn tại độc hoàng điện ở lâu dứt khoát thừa dịp tất cả mọi người sưng s ở thời điểm đem cục diện dối d á m trực tiếp vứt cho phương tiên h hắn thì là thi triển thân pháp trực tiếp xông lên đến không trung đều thấy được đi đỗ phong là bên ta trời hảo huynh đệ về sau độc hoàng điện liền từ phương ra chúng ta tiếp quản phương tiên h ra hòa này chạy đến cùng đỗ phong c h à o hỏi n g u y ê n lai、like、là vì xé ra h ổ kéo dài cờ chơi cáo mượn oai hùng kia một bộ độc hoàng một khi không có tây châu đại lục rắn mất đầu nhất định phải tuyển ra một cái mới bá chủ tới thế nhưng là trước mắt ai cũng không có thực lực kia cho nên các đại gia tộc đều nhìn chằm chằm phương ra thế lực vốn là không nhỏ lại thêm phương thiên cùng đỗ phong nhận biết mọi người tự nhiên là sợ bọn hắn phương i a cứ như vậy mượn đỗ phong dư uy người của phương g i a rất nhanh nắm trong tay đọc hoàng điện quyền lợi đ ố đ ố ả n h nhị đại nhẫn nhịn lửa này g không biết đổi kêu cái gì tốt gọi đỗ lao đệ đi ra vẻ mình thân phận quá cao gọi đỗ ca a lại không như vậy quen thuộc lại nói niên kỷ của hắn rất lớn có chuyện gì cứ nói đi đỗ phong biết hắn nghẹn không nhẹ liền đem ảnh nhị đại từ dây chuyền bên trong tiểu thế giới phóng ra trước đó đem hắn thu vào đi cũng t h ầ n tuy là hành động bất đắc dĩ những thứ kịch độc kia ảnh nhị đại căn bản là gánh không được hai người một trò chuyện đỗ phong mới biết được suy nghĩ cả nửa ngày ảnh nhị đại vẫn là lo lắng tộc nhân đ ư ờ n g diện bởi vì hắn cũng biết độc hoàng chỉ là thượng giới một vị nào đó tiên nhân phân thân kể từ đó hắn khẳng định sẽ đem ảnh tộc tin tức mang về nếu là thượng giới tiên nhân sinh khí thật dùng tiên lôi trừng phạt ả n h tộc vậy bọn hắn sẽ phải xui xẻo t i ê n tâm đi nếu có thiên phạt đã sớm nên hạ xuống thiên giới cũng không phải một người nói tính mặc dù đỗ phong không có đi qua thiên giới nhưng là hắn cảm thấy nơi đó ngoại trừ cấp bậc cao hơn bên ngoài cùng nhân loại thế giới hẳn là cũng không khác nhau nhiều lắm đơn giản chính là cướp đoạt tài nguyên tranh quyền t h u ậ lợi từ tây châu độc hoàng phí như thế lớn k ì n h để phân thân đến hạ giới tới này chuyện cũng có thể thấy được tới thượng giới tranh quyền đ o ạ ậ n lợi sẽ chỉ so hạ giới càng kịch liệt cái gọi là hàng thiên phạt sự t ì n h t á m thành là tây châu độc hoàng nói ra hủ dọa ảnh nhị đại còn thiên giới khắp nơi là mỹ nữ rượu ngon các tiên nhân mỗi ngày hưởng lạc sự t ì n h đoán chừng cũng chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi ách như vậy ta an tâm chính ảnh nhị đại cũng cảm thấy có chút mơ hồ nếu quả như thật muốn hàng thiên phạt từ tây châu độc hoàng tự bạo một khắp kia trở đi liền nên hàng đến bây giờ còn không có hàng đoán chừng là không có hẳn chỉ là lo lắng quá mức độc nhân an toàn cho nên cần tìm đỗ phong hỏi lại hỏi một chút muốn từ người khác nơi đó nghe được một cái khẳng định đáp án vậy ta trước hết cáo tử hy vọng có cơ hội gặp lại đã không có việc gì ảnh nhị đại trước hết rời đi trong lòng của hắn âm thầm t h ề về sau ảnh tộc tất cả thành viên đều không cho phép cùng cực bắc đại lục đối nghịch ô n chiến thân Pháp, hướng g gì biết cái lại thi vì Pháp, lắp đầu. đó Sau mặc dù không phải đỗ phong tự tay giết chết nhưng cũng cùng hắn có quan hệ lớn lao theo người khác chính là đỗ phong làm chuyện tốt bây giờ ở cái thế giới này thế lực đối địch tựa hồ chỉ còn lại yêu hoàng cùng c h á c phủ hai bên kiếm hoàng phi thăng thiên giới độc hoàng đem phân thân cho tự bạo đã từng chiến thần đại lục tứ hoàng bây giờ chỉ còn lại có hai hoàng coi như tăng thêm đan hoàng cũng chỉ có thể xem như hai cái giới hoàng bởi vì đan hoàng thực lực không đủ mạnh không tính là chân chính hoàng giả đỗ lao đệ ta đã xin đợi đã lâu đỗ phong vừa mới bay đến nam châu đại lục địa giới nam hoàng liền đã ở nơi đó chờ lấy h ắ n độc hoàng chết tin tức như là gió xuân thổi ra rất nhanh liền thổi khắp cả tứ đại châu hai đại cực địa cùng đại dương bên trong từng cái hải đảo liền cả trên trời chưa hết đại lục cũng đã sớm nhận được tin tức nam hoàng thân là nam châu bá chủ lại thế nào khả năng không biết hàn tính s ẵ n rồi thế giới cách cục muốn một lần nữa phân chia đỗ phong khẳng định sẽ tìm đến mình cho nên sớm liền trở tại nơi này nam huynh q u a k h á c h khí ta đã sớm nghĩ đến có thể cùng tứ hoàng một trong nam hoàng xư n g huynh gọi đệ đây là nhiều ít võ giả nằm ngộng cũng nhớ đạt tới cảnh giới đỗ phong từ chuyển thế trùng sinh tại thất vương t ô n t h à n đến tiến vào thanh dương tông tu hành lại đến các lục địa ở giữa lang bạn kỳ hồ rất khó sinh tồ bây giờ rốt cục trở thành nhất đại b ă n g vương một có thể cùng tứ hoàng sư n g huynh gọi đệ bá chủ cái gì đỗ phong giết chết đ ư c hoàng cái này sao có thể b ă n g vương cũng đã từng đại công chúa không thể tin được đây là sự thật nàng vốn đang trông cậy vào có một ngày yêu hoàng gia tay giúp các nàng giết đỗ phong đoạt lại cực bắc đại lục làm sao không có khả năng hắn chẳng những giết đ ư c hoàng còn đi gặp nam hoàng tỷ m ộ i chúng ta muốn nguy hiểm tam công chúa tiếp nhận hiện thực ngược lại là rất nhanh nhị công chúa đã chết bây giờ chỉ còn lại nàng cùng đại tỷ gian nan sinh tồn mặc dù có hoàng cực cảnh tu vi nhưng tại bắc châu đại lục vẫn là rất thu ép buộc nàng nương tựa theo tư sắc mê hoặc yêu hoàng bên cạnh mấy tên đắc lực ra tay thời gian dài cũng cảm thấy mệt mỏi còn đại t ỷ càng khó lăn lộn chỉ có thể cùng càng tầng dưới hơn yêu tu nhóm đánh tình mắng xinh đẹp kéo một chút quan hệ đường đường cực bắc cung chủ lẫn vào cùng thanh lâu phong trần nữ tử đều không khác mấy đỗ phong hội kiến nam hoàng sự tỉnh so với hắn giết chết độc hoàng sự tỉnh truyền nhanh hơn bởi vì nam hoàng tư lịch sâu mà lại nam châu đại lục thế lực lớn hơn đỗ phong nếu như cùng nam hoàng liên hợp lại thêm chưa hết đại lục lâm ra l ấ hậu thiên hạ chính là bọn họ a côn sơn bên k i ê là có không ít cao thủ nhưng côn sơn là độc lập tồn tại ở trong đó ở đều là thượng cổ gia tộc hậu duệ nghĩ đến không can thiệp chuyện bên ngoài không biết tiếp xuống đ ỗ phong có thể hay không hợp nhất toàn bộ tây châu đại lục hoặc l à tiến đánh bắt châu đại lục tiêu d i ệ t tất cả y ê u tu đem toàn bộ thế giới đều cho đảo loạn ta mới lười nhắc quản lúc này đỗ phong đang cùng nam hoàng trò chuyện tiếp vấn đề này nam hoàng hỏi hắn có hứng thú hay không hợp nhất tây châu đại lục trở thành một cái khác hoàng giả kết quả hắn một chút hứng thú cũng không có lại hỏi hắn muốn hay không liên thủ chèn ép ưu tu khiến nhân loại võ giả tranh thủ càng nhiều lợi ích hắn cũng không nguyện ý n h ú n tay mặc dù chính đô nhưng hắn cảm thấy không cần thiết đem tất cả yêu tu đều ép lên từ lộ hắn đã từng nhận biết yêu tộc bộ lạc gấu bình ba bọn hắn đều là yêu tu hiện tại phù giao cũng là yêu tu yêu tu cũng có tốt có xấu không thể một gậy đánh chết khiến nhân loại võ giả tranh thủ thêm chút lợi ích xác thực không sai cũng không thể đem yêu tu bức cho quá hung á c thế giới này cần một cái điểm thăng bằng một khi cân bằng bị đánh phá liền sẽ rất phiền phức được á đỗ lao đệ vẫn là ngươi cảnh giới cao nghe đỗ phong nam hoàng cũng bỏ đi tiến công bắt châu đại lục suy nghĩ lúc trước hắn chính là vì khiến nhân loại võ giả mưu phúc lợi mới sáng lập nam châu đại lục đem hoàng sơn giá lĩ phát triển thành hôm nay vui vẻ phồn vinh phồn hoa đô thành lại mở rộng lời nói hắn xác thực cũng không có dư thừa tinh lực đi quản từ lần trước nhìn chắc đi về đông cùng kiếm hoàng sấm thiên môn quá trình về sau nam hoàng xác thực có rõ ràng cảm lộ nhưng một mực không bỏ xuống được nam châu đại lục sự t ì n h cho nên không cách nào an tâm bế quan bây giờ tây châu độc hoàng không có đỗ phong cũng có thời nhân loại võ giả cũng liền an toàn hắn dự định chính là bắt đầu bế tử quan không đột phá đến thiên nhân cảnh tuyệt không ra vậy ta liền sớm chúc mừng đỗ phong biết nam hoàng tu hành năm giải nội tỉnh t â m hậu lần bế quan này sau có tỷ lệ rất lớn đột phá đến thiên nhân cảnh một khi đến thiên nhân cảnh đoán chừng hắn chẳng mấy chốc sẽ đi sầm thiên môn đến lúc đó mình lại có thể miễn phí tham quan một lần ha ha ha nam hoàng thoải mái cười to hai người kề đầu gối nói chuyện lâu một bên nói chuyện phiếm vừa uống rượu cảm giác so thân huynh đệ còn muốn hôn hai người bọn họ ở chỗ này trò chuyện là rất khai tâm bên ngoài chúng thuyết phân vân thế nhưng là lộn xộn đặc biệt là bắc châu đại lục bên kia các đại thành c h ỉ đều mở ra tối cao phòng ngự cảnh giới đã làm tốt chuẩn bị tùy theo chuẩn bị đón đỡ đến từ nam châu đại lục cùng cực bắc đại lục sâm lấn đại quân đỗ phong cùng nam hoàng hai người không riêng trò chuyện thiên hạ h còn hàn huyên phương diện tu luyện sự t ì n h đừng nhìn đỗ phong tu vi vẫn chưa tới hoàng cực cảnh đại viên mãn nhưng là trên nhiều khía cạnh có độc đáo kiến giải nam hoàng nghe cũng là hiểu ra nam hoàng kinh nghiệm tu luyện phong phú rất nhiều thứ đối đỗ phong cũng rất hữu dụng hắn hấp thu tây châu độc hoàng tự bạo sao lưu lại n ọ c độc tu vi đã từ hoàng cực cảnh bảy tầng nhảy lên tới chín tầng sơ kỳ cách hoàng cực cảnh đại viên mãn cũng không xa lần này cùng nam hoàng trò chuyện x o n g sau lại trở về tu hành một phen đoán chừng liền có thể đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn đợi đến đỗ phong rời đi về sau nam hoàng chính là bắt đầu bế quan mọi người dự đoán thế giới đại chiến cũng không có phát sinh hết thể vẫn là như vậy bình tĩnh ăn tưởng h ừ liền biết đỗ phong người này nhắc gan ta còn thực sự là xem trọng hắn hiểu do đến đỗ phong sẽ không đánh đến đây đại công chúa hừ lạnh một tiếng biết sớm như vậy mình liền không cần khẩn trương như vậy còn tưởng rằng lần này cần chết chắc hắn không phải nhắc gan là khinh thường vẫn là tam công chúa xinh đẹp nhất cũng thông minh nhất c h ắ c không được đem đỏ khỉ cho mê đến thần hồn đ i ê n đạo nàng giải được đỗ phong không muốn trở thành tứ hoàng một trong cũng không muốn đến tiến đánh bắt châu đại lục khiến nhân loại võ giả mưu cái gì phúc lợi ngược lại cảm thấy cái này nam nhân càng thêm đáng sợ đỗ phong không có đem tây châu đại lục bá chủ địa vị nhìn ở trong mắt cũng không quan tâm yêu tộc cùng nhân tộc trước mắt này một ít mâu thuẫn nhỏ đã nói lên hắn có truy cầu cao hơn càng lớn mục tiêu mục tiêu của hắn chỉ sợ không tại tầng này thế giới mà là tại mở mịt vô biên thượng giới còn là thiên giới ma giới minh giới vẫn là yêu giới tam công chúa cũng không đoán ra được Trước 1487, thì ta trách. nhất thành trẻ Vương, Vương, Vương Chúc chúc chậm còn chiến hạ danh, phụ ăn mừng. mừng Bang mừng Bang đến xin đừng nên、trách. Bang vương điện nữ kia là hắn vừa lên làm cực bắc đại lục chủ nhân thời điểm tất cả mọi người đi trốn l i ê n ngay cả ngay từ đầu biểu thị ủng hộ thất h u y ề n vũ phủ cùng tư đồ gia tộc bên kia cũng sợ đắc tội yêu hoàng không dám cùng đỗ phong kết giao quá khẩn m ậ t bây giờ không giống đỗ phong xử lý tây châu đọc hoàng tin tức đã t r u y ề n r a tại mọi người trong lòng hắn chính là cùng yêu hoàng nam hoàng đặt s o n g song nhân vật húng chi bọn hắn còn nghe nói đỗ phong cùng nam hoàng đã thành mạc nịch chi giao không chừng có một ngày liền liên thủ đem bắt châu đại lục cho gây mất những tông m ô n kia còn có đại thế ra cái nào dám đắc tội đỗ phong à đều phái người mang lên phong phú quà tặng đến đây chúc mừ lúc trước đỗ phong đối ba tỷ bội cũng không tệ đặc biệt là cùng tư đồ vi vi nhận biết thời gian dài nhất đỗ phong rất rõ ràng tư đồ thế gia ở đây là định đem ba tỷ bội xem như vật hy sinh dùng để cùng hắn rút ngắn quan hệ những này đại thế gia thật đúng là vì lợi ích không thiết hy sinh hết thảy bọn hắn có thể làm như thế đỗ phong lại không thể đáp ứng hắn lãnh đ ạ m chào hỏi một chút tư đồ kiếm nam liền để hắn tùy ý ngồi mình lại đi làm việc khác h ừ đỗ phong sau khi đi tư đồ kiếm nam h ừ lạnh một tiếng một tiếng này dĩ nhiên không phải cho đỗ phong nghe được mà là đối ba tỷ bội rất bất mãn bởi vì các nàng ba người có một đoạn thời gian không cùng đỗ phong liên hệ nếu như một mực bảo trì thân mật liên hệ hôm nay cũng sẽ không cần ăn không ngồi chờ ba tỷ bội cảm thấy rất o a n uồng thế nhưng là lại không dám phản bác dù sao tư đồ kiếm nam là các nàng tiền bối mà lại tu vi cũng so với các nàng ba cái cao nữ hải tử thường xuyên bị g a tộc thế lực dùng để thông gia mà các nàng ba tỷ bội đã từng cỡ nào cao não bây giờ vờ ơ ý mà đưa tới cửa người ta đỗ phong còn không muốn đỗ phong tuyệt đối không có muốn nhục nhã các nàng ba tỷ bội ý tứ mà là tại giúp các nàng hắn hiện tại nếu là biểu hiện ra dù cho một chút nhiệt tình tư đồ kiếm nam khẳng định sẽ chết ra lại mặt để ba cái tất cả đều lưu tại b ă n g vương cung hầu hạ mặc kệ là làm tiểu thiếp vẫn là làm nha hoàn tư đồ thế gia đều không để ý cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn lạnh lùng cũng chỉ có dạng này mới có thể để cho tư đồ kiếm nam hết hy vọng làm cho cả tư đồ gia tộc hết hy vọng đỗ phong bản ý là tốt nhưng tâm lý nữ nhân là rất mất cảm nh khó tránh khỏi sẽ có chút thương tâm hiện trường một lần rất xấu hổ đường mội mọi người đã đến a nhanh mời vào trong hôm nay phủ giao trói lọi liền cùng băng vương cùng nữ chủ nhân giống như nàng nhìn thấy đường tiểu kiều, kiều bồi tiếp thất huyền vũ phụ thái thượng tam trưởng lao đến đây vội vàng nên đón tiếp lấy kỳ thật trở lên lần cực bắc đại lục gặp nạn thời điểm đường tiểu kiều, kiều bị thất huyền vũ phụ cho chiêu trở về gấp cái gì đều không có giúp đỡ bất quá người ta hôm nay là đến chúc mừng bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tới cười đỗ phong không am hiểu sa giao dứt khoát tất cả đều giao cho phủ giao đến xử lý nàng mặc dù không phải nhân loại nữ võ giả lại lớn lên s o nhân loại nữ tử sinh đẹp hơn mà lại đặc biệt tự tin cường hành tu vi phối hợp cường đại tâm lý tố chất có thể bãi bình đủ loại quý khách đỗ phong không thế nào nhiệt tình thẳng đến một người xuất hiện người này chính là chưa hết đại lục l a m gia thủ lĩnh nhiệm vụ lam láo gia tử hắn mang theo cháu gái tự mình đến cho đỗ phong chúc mừng lao gia tử ngài làm sao cũng tới bây giờ chưa hết đại lục chỉ có hai vị hoàng cực cảnh đại viên mãn cao thủ chính là lam láo gia tử cùng trác phủ trung niên nhân kia hắn t h y tiện rời đi chưa hết đại lục đối với lam phủ tới nói là rất nguy hiểm coi như muốn tới phái một người tới chính là không cần tự mình đến nhìn thấy lam lão gia tử tự mình đến thăm đỗ phong quả thật có chút kinh h ỉ mau chạy ra đây nên đón người với người tranh l ệ n h lúc này liền đã nhìn ra mặc kệ là tư đồ thế gia vẫn là thất huyền vũ p h ụ lại hoặc là một chút nguyên bản liền cùng đỗ phong người không quen thuộc đều không thể đạt được hắn tự mình nên đón lam lão gia tử không g i ố n g à hắn cho đỗ phong cung cấp rất nhiều trợ giúp mà lại không muốn một chút hồi báo lại nói địa vị của hắn cũng cao đỗ phong nhất định tự mình nên đón ta nói đỗ lao đệ về sau ta sẽ không đến gọi ngươi đỗ thúc đi đỗ phong ngay tại nhận tình chiêu đãi lam lão gia tử cùng lam cô nương phục hy cùng làm diệp cũng tới trước kia phục hy đều hô đỗ phong gọi lao đệ nhưng bây giờ đỗ phong cùng nam hoàng sư n huynh gọi đệ thành cùng n à m diệp một đời m à n g ư ờ i trên lý luận phục hy xác thực đến gọi hắn đô thúc ngươi nhanh đừng tổn hại ta chúng ta vẫn là huynh đệ đỗ phong lời này vừa nói xong cũng hối hận bởi vì tà dương cũng tới mà lại vừa vào cửa liền gọi hắn đ ố lao đệ tà dương cùng phục hy lão cha n ằ m diệp là một đời hắn rất đỗ phong lao đệ kia phục hy liền biến thành già chất nhi ha ha ha các ngươi thật là đủ đoạn làm diệp ở bên cạnh nhìn thấy con trai mình bộ kia q u ỳ h ì n h dáng vui cười ha ha dứt khoát mọi người đều hô đỗ phong đỗ lao đệ hắn cùng con trai mình thành một đời mà người. Các n g ư ơ i nhanh đừng chê cười ta bị các bằng hưu nói đùa đỗ phong cũng là rất bất đắc dĩ hắn là thật không yêu đương cái này cái gì băng vương mới đầu tiếp nhận cực bắc đại lục chủ yếu là vì hoàn thành cực bắc nữ vương nhắc nhở mặt khác cũng là nghĩ tìm một chỗ chế tạo thành không thể phá vỡ quê hương để cho thân bằng hảo hưu an an ổn ổn ở không nghĩ tới càng phát ra dương càng lớn vỡ ơ ý mà làm cho như thế phiền phức hắn đ a nghĩ n g kỹ bận điệu qua trận này sau liền tránh ra ngoài tu hành cực bác đại lục sự tỉnh vẫn là giao cho phủ giao xử lý tốt mình theo đổi là võ đạo đình phong cũng không thích những này tranh quyền đoạt lợi sự tỉnh người quen tới nhiều băng vương cũng tự nhiên là náo nhiệt. Có một ít tộc, tộc h năm năm ngay ngay bởi vì hắn thừa cơ quen biết tà dương nam diệc dạng này nhân vật anh hùng còn cùng chưa hết đại lục thủ lĩnh lam lao ra từ nói lên lời nói vậy cũng tính chuyến đi này không tệ á lợi đến đám người tán đi về sau đỗ phong thở sâu thở ra một hơi vớt vớt huyện thái dương cái này năm ngày năm đêm đem hắn giày vò s o cùng hoàng cực cảnh đại viên mãn cao thủ đánh một trận còn mới hơn nếu như có thể lựa chọn hắn tình nguyện lựa chọn cùng người khác liên tục chiến đấu năm ngày năm đêm cũng không nguyện ý bảy cái gì tiệc ăn mừng mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi đi còn lại sự tình giao cho ta phù giao hiểu rất rõ đỗ phong tính cách để hắn đi nghỉ trước còn lại sự tình mình giải quyết tốt hậu quả là được Trước một Vất trở Vương ngươi. cảm của 1488, Diệm Giao, gian ngơi. mình vả về ơn nhập đến. Phong phòng nghỉ Hoàng Phù Đô đó sau lần này hắn đặc biệt mệt mỏi vừa nằm xuống liền ngủ mất trong lúc ngủ mơ đỗ phong đi tới một chỗ nơi đây tia sáng rất tối tăm chỉ có một cái treo lấy màu quýt đèn lồng phía trước ngồi một cái phi thường cao lớn người sắc mặt lại hắc lại t ử rất đáng sợ mặt một thân màu đỏ tím áo choàng ngồi ngay ngắn ở rộng lượng trên thế ngươi là ai làm sao đến ta trong ngộng cảnh tới đỗ phong dù sao cũng là hoàng cấp cảnh cao thủ lập tức ý thức được đây không phải một cái bình thường ngộng trước mắt xuất hiện người này là cường ép xâm nhập hắn n g ộ cảnh cũng chính là xâm lấn hắn tiềm thức có thể xâm lấn hoàng cực cảnh chín tầng võ giả n g ộ cảnh người này thực lực ít nhất cũng chính là thi chỉ sợ thiên nhân cảnh cũng không chỉ trước mắt toàn bộ thế giới thiên nhân cảnh cao thủ hết thệ cũng không có nhiều côn sơn bên kia có vị lão tiền bối là thiên nhân cảnh tu vi đáy biển ẩn cư không ra lão long vương có thể là thiên nhân cảnh tu vi mặt khác chính là trong truyền thuyết kia thủ giới giả cụ thể tu vi tất cả mọi người không rõ ràng người là diêm la đại đế đối phương mặt đen lên lạnh lùng nhìn xem đỗ phong cũng không nói chuyện bất quá vẫn là bị hắn cho đón được không sai người này chính là âm giới mười vị điện chủ bên trong năm điện chủ diêm la vương cũng chính là mọi người thường nói diêm la đại đế diêm la đại đế không có nếu không đó chính là chấp nhận thân phận của mình thế nhưng là hắn xông đến đỗ phong trong ngộng cảnh tới làm ấy cái ý tứ mà lại sau khi đến còn không nói lời nào cũng chỉ để chính đỗ phong đoán m ọ ngươi là vì quỷ bộ chính là tới đỗ phong hỏi một câu lời nói sau đó quan sát một chút diêm la đại đế s ắ c mặt mặc dù diêm la đại đế mặt cùng thạch điêu giống như đã hình thành thì không thay đổi nhưng đỗ phong đoán việc này cùng quỷ bộ không quan hệ đã cùng quỷ bộ không quan hệ vậy liền c ù n g cấp đoạt nghiệm lực sự tình không quan hệ bởi vì sở giang vương cùng vòng c h u y ể n vương đỗ phong nghĩ, nghĩ đường đường diêm la đại đế tuyệt đối sẽ không vì mạnh bà một chút kia việc nhỏ tìm đến mình cho nên có thể là bởi vì sở giang vương cùng vòng chuyển vương sự t ì n h kia hai tên g i á hỏa tự cho là thông minh coi là từ vãng sinh đài tới lui liền có thể né qua diêm la đại đế giám sát nhưng thật ra là tự cho là thông minh lần này vì đối phó quỷ bộ cùng đỗ phong sở giang vương ngay cả mây đen cắt đều lấy ra vòng chuyển vương cũng vận dụng vãng sinh đài đây đều là trái với âm giới quy định hành vi nhưng đỗ phong hỏi xong về sau lại nhìn một chút diêm la đại đế biểu lộ vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào lại có đón sai cái kia còn có thể là vì sự tình gì a đỗ phong có chút nghị không thông âm tạo địa phủ bên kia hắn còn nhận biết một cái thôi nói rõ thế nhưng là lấy thôi nói rõ thân phận địa vị còn không đến mức để diêm la đại đế tự mình đến một chuyến đi chẳng lẽ là vì sự tình của ta nói xong câu đó đỗ phong lập tức biết đ o ằ n chúng mặc dù diêm la đại đế mặt vẫn là giống thạch điêu chưa từng động đậy nhưng hắn cảm giác được mình lần này đ o ằ n chúng đã đường đường diêm la đại đế vì mình mà đến kia rốt cuộc là chuyện gì chút đấy lão nhân ra ông ta cứ như vậy cưỡng ép xâm nhập m ộ t cảnh ngồi trên ghế mặt đen lên không nói một lời đây không phải gây khó cho người ta nha bởi vì ta chuyển thế trùng sinh sự tình đỗ phong tiếp tục đặt câu hỏi sau đó quan sát diêm la đại đế sắp mặt thẳng thán giảng có thể khoảng cách gần như vậy quan sát diêm la đại đế cũng coi là một loại may mắn phải biết lao nhân gia ông ta thế nhưng là địa tiên cấp bờ ở cờ tồn tại tại thế giới loài người căn bản lại không tồn tại loại này võ giả lao nhân gia ông ta cũng là bởi vì bản thể tại âm giới mới có thể hình chiếu đến đô phong trong mộng cảnh tới lần này đỗ phong một đoán liền chuẩn hắn nhân sinh bên trong lớn nhất sự tình đó chính là chết về sau lại chuyển thế chúng sinh mà lại âm tạo địa phủ trưởng quản người sinh tử luân hồi cho nên đỗ phong trước hướng p ư ơ n g diện này đoán sự tình của ta cùng thiên giới có quan hệ đối với việc này đỗ phong cái thứ nhất hoài nghi chính là thiên giới các tiên nhân ngoại trừ bọn hắn thực sự n g h ĩ không ra ai có loại bản lãnh này mặt khác thượng quan vân cùng đ ồ n hoàng cũng đối việc này có hiểu biết cho nên tám thành cùng thiên giới có quan hệ nào biết được đỗ phong hỏi xong về sau nhìn một chút diêm la đại đế sắc mặt tựa hồ mình đoán không đúng l ắ m a cùng ma giới có quan hệ đã không phải thiên giới tiên nhân gây nên vậy cũng có thể là ma giới ma tu gây nên dù sao ma tu nhóm thực lực cùng các tiên nhân là ngang nhau mà lại quỷ bộ thân phận còn nghi vấn rất có thể là từ ma giới xuống tới đương đỗ phong sau khi hỏi xong nhìn nhìn lại diêm la đại đế sắc mặt tựa hồ vẫn là không đúng a kia cùng min giới có quan hệ phồn hoa thành nam quỳ tu rõ ràng chính là từ minh giới xuống tới người lúc trước hắn có thể là lớn la sắt thậm chí là dạ xoa hoặc là tu la đã lúc này cùng tiên h giới quan hệ không lớn cùng minh giới quan hệ cũng không lớn vậy khẳng định cùng minh giới có quan hệ đi nhưng khi đỗ phong hỏi xong về sau quan sát diêm la đại đế sắp mặt phát hiện mình còn không có mới đúng yêu giới long giới phượng giới đỗ phong đoán một đồng lớn liền không có một cái là chính xác hắn đem biết mình biết thượng tầng thế giới cơ bản đoán mấy lần vậy mà đều không chính xác thế nhưng là ra thượng giới nhân vật bên ngoài còn có ai có thể có như thế lớn bản sự can thiệp đến mình chuyển thế trùng sinh sự t ì n h a cũng không thể là đ ỗ đổ long đi đỗ phong vừa nghĩ đến nơi này trước mắt diêm la vương đột nhiên biến mất hắn cũng từ trong n ộ n g tỉnh lại hô đỗ phong thở sâu thở ra một hơi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán ngoại trừ lần trước chúng độc thời điểm hắn rất lâu không có đi ra đổ mồ hôi bị điệu tiên cấp bậc diêm la đại đế xâm nhập ngộng cảnh một lần tiêu hao hay là vô cùng lớn đổi là thực lực yếu người rất có thể lại bởi vậy tinh thần sụp đổ biến thành đồ đần diêm la đại đế lao nhân ra ông ta Thân tể chúa là là âm là giới cũng không dám lộ ra chuyện này. đỗ phong vận công hong khô trên người mồ hôi thuận tiện đổi bộ y phục một lần nữa nằm trở về làm thế nào đều ngủ không đến phong nhi an điểm tâm sáng sớm hôm sau là đan hoàng tự mình tới hô đỗ phong an điểm tâm c ăn mừng mấy ngày nay lão nhân gia ông ta trốn ở trong phòng luyện đan luyện đan căn bản là không có ra xã giao hai người đều là giống nhau tính cách không thích náo nhiệt không thích những cái tia dối trá lôi kéo tình cảm được rồi lập tức tới đỗ phong đáp ứng một tiếng lập tức đứng dậy nghĩ đến phụ thân đan hoàng bình an vô sự hắn vẫn là rất vui mừng từng ấy năm tới nay như vậy cố gắng cuối cùng là không phi công truyền thế trùng sinh bí mật chỉ có thể về sau lại đi tìm tòi nghiên cứu chỉ cần không chết liền xem như công việc tốt bằng không hắn cũng liền không có cách nào giống hôm nay dạng này chiếu cấu người nhà